Chính Hạo cũng có đồng dạng lo lắng. ở Tiêu Minh không có cứng rắn tỏ thái độ thời điểm bọn họ đều tin chắc Tiêu Minh sẽ sợ. Nhân là thứ nhất thứ Tiêu Minh liền ở sự uy hiếp của bọn họ dưới ký kết đỉnh chiến khế ước, bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến lúc đó Tiêu Minh có điều là tương kế tự kế. Tiêu Minh sớm muộn đều phải chết ở trong tay của chúng ta. Xuân hắn cánh chim không gió thời điểm diệt hắn, dù sao cũng hơn chờ hắn triệt để đem vị địa nhập vào phong quốc thời điểm mạnh. Lần này chúng ta làm đồng tâm hiệp lực, thế tất yếu chém giết Tiêu Minh. đã như thế. Này đại du quốc liền không còn có có thể cùng chúng ta chống lại hoàng gia người Chương 619, Yến hội trên bất ngờ Huyên náo mà thanh em huyên náo từ đông thị truyền vào ngụy gia từ lâu Cửa sổ thủy tinh người ngoài lưu như xuyên Vương hỉ nhìn phồn hoa thanh châu cảnh tượng trong lòng một trận cảm giác khó chịu Dưới cái nhìn của hắn này thanh châu hiện tại đúng là so với trường an phồn hoa náo nhiệt rất nhiều Đối mặt trịnh hạo có chút mánh liệt ngôn ngữ vương hỉ trầm giọng nói rằng kế trước mắt cũng chỉ có thể như vậy Này tiêu minh đến cùng có mấy phần cân lượng chúng ta thử một lần liền biết. Thôi trương lộ ra nụ cười, Vương Hỷ như thế nói chuyện bằng là ba gia đạt thành nhất trí. Hắn nói rằng, đã như vậy, chúng ta làm mau đi trở về chủ bị này liên quân việc. Vương Hỷ cùng trịnh hạo gật gật đầu. Ba cái từng người về đi thu thập hành lễ liền hướng về thành Thanh Châu ở ngoài mà đi, chỉ là đến cửa nam bọn họ lập tức bị binh lính thủ thành ngăn cản. bang thủ phụ có lệnh trong thành chính đang lùng bắt ngụy quốc gian tế, người ngoại lai trở giống nhau không được ra khỏi thành Nam Thành môn thủ tướng Túc Thanh nói rằng, xe ngựa bị ngăn lại, Vương Hỷ ba người dồn dập xuống xe, thấy thế thôi, Trường cả giận nói, không có mắt cầu vặt, ta chính là Yến Vương Thế Tử, các ngươi lục xoát Ngụy Vương dàn cho ta có quan hệ gì đâu, còn không mau mau cho đi. Vương Hỷ trong mắt lóe ra một tia ẩn ưu, hắn không nói gì, mà Trịnh Hạo nhưng là đứng ở thôi, Trường bên người, hắn phụ hòa nói, chúng ta chính là Triệu Vương, Tiến Vương, Lương Vương sứ giả, các ngươi dám to gan ngăn lại chúng ta là không muốn sống à? Cửa thành thủ tướng đã chiếm được bà Ngọc Khôn mệnh lệnh, hắn lập lại, ta không quan tâm các ngươi là nơi nào xứ giả, ở lục soát không có kết thúc trước các ngươi bất luận người nào cũng không thể rời đi thành Thanh Châu. Ha, hôm nay ta còn liền một mực muốn ra khỏi thành, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ở nước Yến Thôi Trương cũng là hoành hành vô kỵ quen rồi, hôm nay vốn là bởi vì tiêu minh nín đầy bụng tức giận, hắn thét ra lệnh đi theo thị vệ nói, ra khỏi thành. Yến quốc thị vệ nghe vậy nhất thời từng cái từng cái rút đao ra kiếm liền muốn xung môn. Lúc này nam thành thủ tướng ánh mắt âm trầm lại, hắn vung tay lên, trước cửa thành quân coi giữ lập tức đem súng kiếp nhắm ngay đoàn người, xung đột động một cái liền bùng nổ. Mắt thấy đại sự không ổn, vương hỷ lập tức ngăn cản tôi trường, hắn nói rằng, thế tử còn không có nhìn ra sao. Nay chỉ sợ là tề vương thủ ý, bây giờ ba nhà chúng ta quyết định phạt tề, hắn chỉ sợ là muốn đem chúng ta nhiều lưu lại nơi này thành thanh châu mấy ngày. Thôi Trương nghe vậy con mắt chuyển động, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, có chút hoảng sợ nói rằng: "Tề Vương, có thể hay không giết chúng ta?" Hai nước giao chiến, không chém sứ giả, Tề Vương nếu là muốn giết chúng ta đã sớm động thủ, thế tử không cần phải lo lắng. Vương Hỉ khuyên nhủ: "Vẫn để cho thế tử người thu hồi binh khí đi, bằng không thế tử tính mạng sẽ không có vấn đề, này ra thịt nỗi khổ e sợ khó tránh khỏi." "A." thôi Trương cùng Trịnh Hạo liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Hạo cũng đối với hắn gật gật đầu. Tùng Lôi kéo đầu. Thôi trương đối với yến quốc thị vệ hô ai để cho các người vô lễ như thế, còn không đem binh khí đều cho thu hồi đến. Các binh sĩ nghe vậy nhất thời lui trở về. Ba người lúc này vừa nhìn ta ta xem ngươi, trong lòng đều đều có chút hối hận, sớm biết trong nháy mắt liền thành con tin, bọn họ mới sẽ không đi sứ Thanh Châu, thế nhưng bây giờ đã là như vậy, bọn họ chỉ có thể tiếp thu. Mang theo đi theo quan chức trở về, ba người lại đi tới một chuyến phủ nhà, lần này bọn họ ăn bế muôn canh. Phủ Nha sai dịch chỉ là nói cho bọn họ biết Bàng Ngọc Khôn có việc ra ngoài, không lại Phủ Nha nội. Thế Vương Phủ. Tiêu Minh trở về đã một canh giờ, lúc này Vương Phủ phòng ăn chính đang chuẩn bị buổi trưa yến hội, dường như hôm qua cùng Phỉ Nguyệt Nhi nói như thế, hôm nay giữa trưa hắn muốn gặp thấy Tiêu Tử Viêm nói một chút này cùng thân sự tình. Hắn đang đợi thời điểm, cửa thành thủ vệ đến đây Vương Phủ đem ngăn trở thôi chương ba người sự tình nói cho Tiêu Minh. Nghe vậy, Tiêu Minh cười gần hai tiếng để thủ vệ trở lại nói cho bốn cái cửa thành thủ tướng tập trung cửa thành vừa bàn giao xong chuyện này bên ngoài chính điện bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm quen thuộc nghe được âm thanh này tiêu minh lộ ra nụ cười này chính là tiêu tử viêm lại đây quả nhiên chỉ chốc lát sau an mặc màu xanh gấm vóc trường bảo tiêu tử viêm bung dung ra hiện tại bên ngoài chính điện phỉ nguyệt nhi cùng hắn đồng thời đến điện bên trong thất ca tiêu tử viêm nhìn thấy tiêu minh nhấc lên tay cười vang nói tiêu minh cùng tiêu tử viêm thân phận bây giờ còn đều là hoàng tử Lễ tiết trên cũng rất đơn giản. Cử đệ. Tiêu Minh đồng dạng nở nụ cười, ở rất nhiều hoàng tử bên trong hắn cùng Tiêu Tử Viêm quan hệ có thể nói là thân mật nhất, vừa đến là Phỉ Nguyệt Nhi tầng này quan hệ, thứ hai nhưng là Tiêu Tử Viêm chưa từng có tham dự quá ngôi vị hoàng đế chi tranh. Nói đơn giản hắn là một rất sạch sẽ hoàng tử, chính vì như thế hắn đối với Tiêu Tử Viêm rất tín nhiệm, có lúc hắn sở dĩ quan tâm hắn đang làm gì, chỉ là không muốn hắn biến thành tương tự Tam hoàng tử loại hình người. Tuy nói đế vương vô tình, Thế nhưng ai không muốn cái gì có thể có cái đáng giá tín nhiệm huynh đệ, hiện tại hắn rốt cục hiểu được tiêu văn hiên lúc đó loại kêu mâu thuẫn tâm tình. Ngoan ngoãn địa đỡ phỉ nguyệt nhi ở tiêu minh bên cạnh người ngồi xuống, tiêu tử viêm lúc này mới ngồi vào vị trí của mình, hỏi hắn, thất ca hôm nay cố ý đem ta gọi tới tất nhiên là có việc cùng ta nói đi. Tiêu tử viêm vẫn mặt như gió xuân. Từ khi trường an chi tóc rối bởi sinh, hắn liền hộ tống mâu phi đồng thời đến Thanh Châu, ở đây hắn đã được kiến thức một không giống với trường an thế giới mà ở giải sau khi hắn triệt để say mê ở đủ loại thư tịch bên trong. Ở trường an thời điểm hắn chính là cái phóng đảng bất kham nhân vật, hiện tại vừa tiếp xúc với không giống học viên cùng thư tịch càng là dường như không cái chồng ngỡ hoang. Tiêu Minh gật gật đầu, ra hiệu một hồi Phỉ Nguyệt Nhi, Phỉ Nguyệt Nhi lúc này nói rằng, nói đến này ngược lại là chuyện vui, điện hạ vì ngươi định ra rồi một mối hôn sự. Việc hôn nhân. Tiêu tử viêm ngần ra, cứ việc trong lòng kinh ngạc, thế nhưng hắn rõ ràng hiện tại hắn việc hôn nhân cũng chỉ có Tiêu Minh có thể định Lần này bản vương lộ quá Tam Sơn Vương quốc, Tam Sơn Vương có ý định cùng đại du quốc kết giao, bản vương nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ này cũng chỉ có ngươi vị hoàng tử này thích hợp. Tiêu Minh nói rằng, Tam Sơn Vương ngu đệ đúng là có nghe thấy, chỉ là thất ca nạp này Tam Sơn Vương con gái chẳng phải là càng có thể làm cho Tam Sơn Vương an tâm. Tiêu tử viêm mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, không giống nhau, không chờ Tiêu Minh nói chuyện, phỉ nguyệt nhi trách cứ, hồ đồ, bây giờ này đại du quốc tình thế cũng chỉ có điện hạ có thể phối hợp ngươi Chính là trường huynh như cha, điện hạ để ngươi cưới vợ Tam Sơn Vương con gái tự có đạo lý của hắn, huống hồ điện hạ nếu là nạp phi cũng không tới phiên Tam Sơn Vương, này Hoài Nam Vương con gái mới là lựa chọn hàng đầu. Đúng rồi, đúng rồi, ta ngược lại thật ra đã quên cái này. Tiêu tử viêm lắc lắc đầu, hắn nói rằng, tạ thất ca ân trọng. Tiêu Minh vẻ mặt lúng túng, phỉ Nguyệt Nhi đột nhiên nhấc lên Hoài Nam Vương để hắn có chút không ứng phó kịp, bởi vì hôm nay ở phủ nhà thời điểm bà Ngọc Khôn cũng từng nói tới chuyện này. Có điều tiêu tử viêm trước mặt, hắn bất tiện hỏi phỉ nguyệt nhi chuyện này, liền đối với tiêu tử viêm nói rằng, cửu đệ ngược lại cũng không cần phải lo lắng. Này Tam Sơn Vương con gái có điều người tiểu thiếp, tương lai thất ca chắc chắn vì ngươi lại chọn một như hoa mỹ quyến. Tạ thất ca, tiêu tử viêm không người nói rằng, đối với hắn mà nói, tiêu minh chính là thánh chỉ, không thể làm trái. Trường 620, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Hai ngày nay trường mới hơi ít, bốc xin hai ngày nay nghỉ ngơi một hồi. Thuận tiện thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, ngày mai khôi phục chương mới. Vừa trưa ánh mặt trời ấm áp, ba người ở trong chính điện hưởng dụng ngọ yến sau khi ai đi đường nấy. Lần này hắn để Tiêu Tử Viêm lại đây cũng là xuất phát từ ở bề ngoài lễ tiết, dù sao hắn định ra chuyện này Tiêu Tử Viêm không thể không làm theo, ai bảo hắn hiện tại là lời vàng ý ngọc đây. Đưa đi Tiêu Tử Viêm, Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi đến tầm ngoài điện trong lương đỉnh, lúc này hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Vương phi vừa nãy vì sao đột nhiên nhấc lên này hỏi Nam Vương việc? Vì Nguyệt Nhi khinh khẽ cười nói, Điện Hạ không ở Thanh Châu khoảng thời gian này, có thể có không ít quan chức nói tới chuyện này, phụ thân và bảng thủ phụ tựa hồ cũng coi ý đó, phụ thân liệu định ba gia tất sẽ thảo phạt Điện Hạ, trong này Hiến Vương khẳng định là người khởi xướng, mà Hiến Quốc Chi Nam chính là Hoài Nam Vương Phong Quốc, hai nhà ở tranh cướp Hoàng gia thành trì thời điểm đánh qua một trượng, Hoài Nam Vương đối với này trong lòng đối với Hiến Vương khá là oán hận, lúc này Điện Hạ, nếu là đưa ra liên minh việc Hoài Nam Vương nói không chắc sẽ đáp ứng. Lời này là phỉ các lão dạy ngươi nói đi." Tiêu Minh ánh mắt sâu xa, nói đến hắn cùng Phỉ Nguyệt Nhi cũng có điều là chính trị thông gia, bây giờ hắn tựa hồ lại muốn đi mỗi cái đế vương truyền thống lão lộ. Phỉ Nguyệt Nhi thở dài, nói rằng, "Điện hạ, không chỉ là phụ thân, nô tỷ cũng là nghĩ như vậy, đã như thế vừa có thể giúp điện hạ ổn định Giang Sơn, có thể vì là điện hạ khai chi tán liệt, nô tỷ cũng sẽ không bị các đại thần nghị luận." Tiêu Minh nhíu nhíu mày, đối với những đại thần này tới nói việc nhà của hắn chính là quốc sự. Đối với này Tiêu Minh cũng khá là bất đắc dĩ, dù sao hắn hiện tại còn vô lực thay đổi truyền thống hoàng quyền hình thức. Chính đang hai người lúc nói chuyện, lúc này Vương Tuyên bỗng nhiên hướng về hắn đi tới, đối với Phỉ Nguyệt Nhi cùng Phỉ Nguyệt Nhi thi lễ một cái, Vương Tuyên há miệng một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Tiêu Minh hiểu ý, hắn đứng dậy cùng Vương Tuyên đến chính điện, hắn trực tiếp hỏi, tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Có được, cũng có xấu, không biết điện hạ muốn trước hết nghe người nào. Vương Tuyên hiếm thấy hài hước một hồi. Bản Vương luôn luôn yêu thích trước tiên gặm sương cứng, nói một chút tin tức xấu đi. Tiêu Minh nói rằng, Trương An chi loạn sau Sở Vương liền vẫn hướng Nam Cấp đoạt Hoàng Gia Châu Huyền, một tháng trước Sở Vương quân đội trực chống Đỡ Sơn Nam Quốc phụ cận, nghe nói bọn họ gặp phải xâm lấn Sơn Nam Quốc cùng Pháp quân đội. Vương Tuyên chậm rãi nói rằng, Người Pháp. Tiêu Minh tâm nhảy một cái, này Sơn Nam Quốc chính là hậu thế ZNV, dựa theo khắc lai nhĩ lời giải thích, Hiện tại Sơn Nam Quốc lại người Pháp cùng Tây Ban Nha người liên hợp xâm lấn trên thực tế đã bị trở thành thực dân địa. Mà người Pháp vẫn dã tâm bừng bừng, muốn thông qua Sơn Nam Quốc mở ra cùng Đại Du Quốc thông thương bến cảng, vì lẽ đó vẫn xui khiến Sơn Nam Quốc hướng Bắc xâm lấn, hiện tại Vương tuyên mang về tin tức để hắn xác nhận điểm này. Nay xác thực là một tin tức xấu, hy vọng Sở Vương sẽ không cùng người Pháp quy tụ. Tiêu Minh có chút bận tâm, hiện tại Sở Vương cùng hắn liên minh cơ sở chính là súng kiếp cùng tháo. Nếu là sở vương cùng người Pháp thỏa hiệp bán đi quốc thổ đổi lấy kỹ thuật cùng vũ khí trang bị, sở vương khả năng chẳng mấy chốc sẽ quay đầu tới đối phó hắn. Tin tức tốt là cái gì? Tiêu Minh nhất thời có chút đau đầu. Chúng ta hải thương cơ sở ngầm truyền về tin tức, nước Nhật chính đang điều hành quân đội, bọn họ chuẩn bị cuối tháng này đổ hải xâm lấn Triều Tiên. Vương Tuyên cười cợt Nghe được tin tức này, tiêu Minh trong lòng nhất thời bưng lỏng, đã như thế man tộc sự chú ý rất có thể sẽ chuyển hướng Triều Tiên do đó sẽ không tham dự đến ba vương liên quân bên trong. còn có cái khác tin tức sao? Tiêu Minh hỏi. có tứ hoàng tử ở Hiến quốc quá rất không thuận ý. ở Bạc Châu mấy lần bị Thôi Trương cùng Thôi Thông nhục nhã, hiện tại có thể nói là ăn nhờ ở đậu, vô cùng khốn quẫn. Vương Tuyên nói rằng hạ quan đã bí mật cùng tứ hoàng tử tiếp xúc qua. tứ hoàng tử bây giờ sinh dị tâm, hắn nói chỉ cần điện hạ có thể giúp hắn cướp đoạt tiến quốc, hắn liền phụng điện hạ vì là quân. giúp hắn cướp đoạt tiến quốc? hắn có bản lãnh này sao? Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Điện này dưới nhưng là muốn sai rồi, Yến Quốc hào tộc cũng là mâu thuẫn tầng tầng, Yến Quốc điền gia cùng quý gia đối với Yến Vương bất mãn đã lâu, hạ quan phái người đã điều tra, xác thực như vậy tứ hoàng tử từng nói, này điền gia cùng quý gia phân biệt là Yến Vương hai cái chắt phi nhà mẹ đẻ, năm đó Yến Vương vì Hiền Vương tên cắt nhường hai nhà cùng với phụ thuộc hào tộc thổ địa phân cho bách Tính, từ đó hai nhà lòng sinh oán hận. Thì ra là như vậy, muốn làm Hiền Vương tất nhiên là phải đắc tội hào tộc, này Yến Vương đúng là thú vị. Tiêu Minh nói rằng, vương tuyên cười nói điện hạ lần này có thể sai rồi, này đến Vương có điều là cáo giả mà thôi, hắn chiếm cái khác hào tộc thổ địa một phần là trả lại bất tính, thế nhưng một phần nhưng rơi vào rồi thôi ra trong tay. Hừng, nói như vậy tứ hoàng tử đúng là có thể thành công. Tiêu Minh bỗng nhiên có chút hưng phấn, hắn nói rằng, lần này ba vương liên quân chính là thời cơ, chỉ là Yến Vương không phải thứ tốt, hắn cũng đồng dạng không vâng. Vương tuyên gật gật đầu, hắn nói rằng, có điều trước mặt bắc có nước nhật tây độ. Man tộc mắt nhìn chằm chằm, Nam có sơn Nam quốc làm loạn, Tây có thổ phiền liên tiếp xâm lược, hạ quan cho rằng làm bên dưới tiền điện làm như tiên hoàng như thế động viên chư vị phiên vương, để bọn họ tôn kính điện hạ làm đầu mới vương. Tiêu Minh khẽ thở dài một cái, vương tuyên ý tứ rất đơn giản, chính là để hắn học tập tiêu văn hiên ổn định quốc nội, đến thời điểm hoàng quyền ở tay lại từng cái từng cái thu thập không nghe lời bọn đạo trích. Mà lúc này hắn mới rõ ràng tiêu văn hiên có thể duy trì một không phân liệt đại du quốc có khó khăn nào. Ý của ngươi bản vương rõ ràng. Thiêu Minh nói rằng, Cung Bang Ngọc Khôn, Phỉ Tề nói như thế, hiện tại hắn cần đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, thậm chí bao gồm Hào Tộc, chỉ có như vậy, hắn mới có thể mau chóng nhất thống Đại Du quốc, mà không phải đem quốc lực tiêu hao ở dài lâu trong nội chiến. Hắn biết rõ tứ hoàng tử là người, thế nhưng hiện tại kẻ địch kẻ địch chính là Bằng Hưu, chỉ cần tứ hoàng tử có thể gọi hắn một tiếng Hoàng thượng, cái này buôn bán vẫn là có thể làm, chỉ là trước lúc này hắn còn cần làm một chuyện, này chính là đăng cơ. Chỉ có chính thức khoác hoàng bào, hắn mới có thể có hy vọng không đánh mà thắng địa để đại du quốc khôi phục lại trường an chi loạn trước tình thế, hoặc là nói chỉ cần đánh phục rồi triệu vương cùng lương vương hắn đã đủ rồi. Đúng rồi điện hạ, này việc vui đúng là còn có một cái. Vương Tuyên bỗng nhiên không có ý tốt địa nở nụ cười, hoài nam vương mặt phía bắc có yến vương uy hiếp, mặt đông có sở vương uy hiếp, hiện tại Kinh Châu trên trốn quan trường đúng là có không ít quan chức trần thuật yến vương cùng điện hạ thông gia Này thành Thanh Châu Ý Tứ cũng là Hoài Nam thương nhân cố ý thả ra tham dò điện hạ chiếu phim, bây giờ nhìn lại bảng thủ phụ cùng phỉ các lao đều rất tán thành. Hoài Nam Vương vừa có thể uy hiếp nước hiến, lại bằng là ở sở Vương trước cửa đặt trước một cái cái đinh, có thể nói vị trí vô cùng trọng yếu, hơn nữa từ thành Kim Lang xuất phát bản Vương đội tàu không ra 7 ngày liền có thể đến, nếu như có thể cùng sở Vương giao hảo tự nhiên là thêm gấm thêm hoa. Tiêu Minh Trầm Ngâm nói. Vương Tuyên nghe vậy nở nụ cười, hắn nói rằng, điện hạ Hạ quan muốn nói vài món trọng yếu tình báo chính là cái này, những này là còn lại tình báo. Lúc nói chuyện, Vương Tuyên đem một sách giao cho Tiêu Minh. Chương 621, Duy Ta Độc Hoàng. Thảo màu vàng sách bên trong lít nha lít nhít ghi chép đại du quốc cùng với quanh thân tình báo. Ở đem ba cái việc trọng yếu nói cho Tiêu Minh sau khi, Vương Tuyên tự chính điện rời đi. Bây giờ theo mật vệ tua vòi càng sâu càng xa, Vương Tuyên cũng so với trước đây bận rộn rất nhiều, Tiêu Minh là thường thường không thấy được hắn người. Rất nhiều lúc. Tình báo đều là cái khác mật vệ thành viên truyền tới trong vương phủ. Đại thể nhìn xuống mặt trên tình báo, tiêu minh khẽ to mày, tuy nói sách mặt trên tình báo không bằng này ba chuyện trọng yếu, thế nhưng đối với hắn mà nói đủ khiến hắn căn cứ những nội dung này lập ra kế hoạch. Tỷ như trong đó có liên quan với hiến quốc quý gia hòa điển tình báo, căn cứ những tin tức này hắn có thể có hai tay chuẩn bị, một cái là lợi dụng tứ hoàng tử, một cái nhưng là trực tiếp tránh khỏi tứ hoàng tử cùng hai nhà này hợp tác. Có điều cho tới tuyển cái nào một cái vậy thì đến xem tứ hoàng tử có thể hay không nghe lời. Ngoại trừ Hiến Quốc mâu thuẫn, mặt trên còn ghi chép man tộc, Triều Tiên hiện tại động tĩnh, trong đó có một cái tình báo gây nên sự chú ý của hắn, căn cứ vương viên cung cấp nội dung, Triệu hoàng hậu tựa hồ cùng Triệu vương ở chung không phải rất vui vẻ. Vốn là Tiêu Minh cho rằng Triệu vương là cùng Triệu hoàng hậu trong ứng ngoài hợp chế tạo thái tử hành thích vua cái này tiết mục, bây giờ nhìn lại sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chậm rãi gật gật đầu. Tiêu Minh trong lòng có tính toán, căn cứ tình báo, tổng thể tới nói đã từng bị chư vị phiên vương chống đỡ hoàng tử hiện tại đều quá người ở dưới mái hiên sinh hoạt. Tứ hoàng tử như vậy, e sợ tam hoàng tử cũng là như thế, có điều rơi vào kết quả như thế cũng chỉ có thể nói bọn họ là đáng đợi, một mực tin những này phiên vương. Đem tình báo thu hồi, tiêu đứng dậy đi ra ngoài, vương tuyên đề cập sự tình để hắn không thể không thận trọng cân nhắc, hiện tại nước Nhật Tiến công Triều Tiên đối với hắn mà nói là một cơ hội ngàn năm một thuở nếu như không thể lợi dụng cái này thời cơ yên ổn bắc phương giang sơn tương lai man tộc thế tất sẽ thò một chân vào đi vào khi đó hắn liền thật đến đối mặt một không cách nào thu thập cục diện đến bên ngoài chính điện lúc này ánh mặt trời chói mắt để tiêu minh con mắt hấp lại hắn liếc nhìn còn ở trong lương đình Phỉ nguyệt nhi liên tục cười khổ Phỉ nguyệt nhi ở ngọ yến thượng đề cập yến vương con gái chuyện đám hỏi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên này tất nhiên là thành châu triều đỉnh trên ý kiến thống nhất mà phỉ tể cũng tất nhiên sẽ phỉ nguyệt nhi phân tích trong đó lợi và hại Hướng hồ dựa theo đại du quốc truyền thống, chính thất có trách nhiệm vi phu quân chọn lấy tiểu thiếp. Vừa muốn việc này, Tiêu Minh một mặt hướng về Phỉ Nguyệt Nhi đi đến. Thấy Tiêu Minh lại đây, Tiểu Hoàn Thu hồi đủ cười, đứng xuôi tay, mà Phỉ Nguyệt Nhi nhưng là nói rằng, Điện hạ một bộ cao mày dáng vẻ, nói vậy Vương Tuyên lại mang đến cái gì để Điện hạ đau đầu tin tức đi. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn thử dò xét nói, Vương Tuyên nói lần này thông ra tin tức là Yến Vương phái thương nhân cố ý thả ra thăm dò bản Vương, nói như thế. Tiến vương đúng là có ý định cùng bản vương thông qua thông gia đạt thành đồng minh. Điện hạ, nếu là như vậy, chẳng phải là chính đáp lại thêm nói. Phị Nguyệt Nhi nói rằng, cha nói hoài nam vương so với cái khác phiên vương đối với triều đình có thể trung thành nhiều lắm, hắn có làm như thế tựa hồ cũng là xuất phát từ công nghĩa. Vương tuyên tình báo trên cũng nói như vậy, thiên hạ này tóm lại hay là có người ủng hộ hoàng gia. Tiêu Minh chậm rãi nói, nếu là như vậy, bản vương cũng không thể phụ lòng hoài nam vương ý tốt. Đối với một người hiện đại tới nói nắm giữ một cái thê tử kỳ thực đã đủ rồi, thế nhưng ở sự thực trước mặt, hắn phát hiện tại cái thời đại này chính trị thông ra là chuyện không cách nào tránh khỏi. Hắn chưa từng thấy hiến vương con gái, cũng không biết là xấu là đẹp, thế nhưng lần này mặc dù là cái mẫu dạ xoa cũng đến thu hồi lại, dù sao nếu như có thể nhất thống đại du quốc, hy sinh một hồi cũng đáng. Tuy rằng đây là rất khổ bức ý nghĩ, thế nhưng thân là một đế vương có lúc cũng đúng là thân bất do kỷ, bây giờ làm kéo một mình hữu hắn cũng là liều mạng. Vì Nguyệt Nhi tự nhiên rõ ràng Tiêu Minh ý tứ, chuyện này trên căn bản là định ra rồi. Đối với nàng mà nói nàng không thể nói cái gì, bằng không một ghen tị hoàng hậu đem sẽ trở thành bị quần thần chỉ trích vì là không xứng vì là sau người. Dừng một chút, Tiêu Minh nói rằng ngoài ra còn có sự kiện, ở ba vương liên quân đến trước, bản vương sẽ đăng cơ vì là đế, thân là hoàng hậu ngươi muốn chuẩn bị một chút, bản vương sẽ làm lễ bộ vì ngươi chuẩn bị lễ phủ. Đăng cơ. Vị Nguyệt Nhi giật mình nói rằng tiểu hoàn cũng là ngoác to miệng. Trận to hai mắt, Tiêu Minh gật gật đầu, bây giờ Ngụy Điệu 13 châu đã bị bản vương nhét vào phong quốc, trước đây bản vương là không có thực lực, hiện tại cũng nên vì chính mình chính danh. Điện hạ nói cực kỳ, trước mặt Triệu vương hùng lập 18 hoàng tử khá là hoang đường, Sở vương phụng tam hoàng tử vì là quân cũng đồng dạng buồn cười, chỉ có điện hạ tay cầm di chiếu giữ bí mật không nói, những này bọn đạo trích đúng là cáo mượn oai hùng lên. Phỉ Nguyệt Nhi tóc thanh nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, bản vương dưới quyết định này cũng là suy nghĩ rất nhiều. Triệu Vương, Tiến Vương, Lương Vương lòng ngông dạ thú muốn diệt hoàng thất, bản Vương làm sao như bọn họ nguyện. Dừng một chút, hắn nói rằng, Vương Phi, đón lấy ngươi liền chuẩn bị một chút đi, bản Vương còn muốn đi cùng bà Ngọc Khôn Thương nghị việc này. Vâng, Điện Hạ. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng. Dứt lời, Tiêu Minh xoay người hướng về phủ nha mà đi. Thấy Tiêu Minh đi xa, lúc này Tiểu Hoàn đống nhiên bướng bình địa Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, Tiểu Hoàn tham kiến Hoàng hậu nương nương, cung chúc nương nương mẫu nghi thiên hạ ngươi nhà đầu này. Cẩn thận bổn cung sẽ nát ngươi miệng. Phỉ Nguyệt Nhi vừa thẹn vừa mừng, thời gian 2 năm trong nháy mắt nàng từ một phổ thông nữ tử trở thành hoàng hậu, tâm tình của nàng cũng đồng dạng phức tạp. Lúc này Tiêu Minh Từ đã từ Vương phủ hướng về phủ nhà mà đi, ở phủ nhà bên trong hắn tìm tới bà Ngọc Khôn nói tới này đang cơ việc. Điện hạ, toàn bộ phong quốc quan chức có thể đều đang đợi này một ngày đây. Bà Ngọc Khôn sắc mặt kích động, kỳ thực ở biết được di chiếu thời điểm bọn họ liền muốn bổng Tiêu Minh vì là quân. Chỉ là Tiêu Minh lúc đó không muốn trở thành chúng thịt chi, bây giờ thu được Ngụy Địa 13 châu, thực lực bọn hắn tăng nhiều, đã không cần kiêng kỵ cái khác phiên vương phản ứng. Tiêu Minh thở dài, hắn nói rằng, đúng đấy, trong nháy mắt một năm này quá khứ, này một đời lại có mấy cái một năm, Bản Vương cũng nghĩ thông suốt, Bản Vương là phụ hoàng Di chiếu, là đại du quốc chân chính hoàng đế, không, cái gì có thể che che giấu giấu, Bản Vương chính là muốn nói thiên hạ biết người đại du quốc hoàng đế chính là ta. Ba Ngọc Khôn trong mắt tựa hồ có nhiệt lệ lăn. Hắn đồng dạng cảm xúc dâng trào, những năm này hắn bồi tiếp tiêu minh trải qua quá nhiều, bây giờ rốt cục đi tới này bộ. Điện hạ, lao thần vậy thì để lễ bộ đi chuẩn bị đăng cơ đại điện, đồng thời đem tiên hoàng di chiếu chiêu cáo thiên hạ. Bà Ngọc Khôn nói rằng, hừng, chọn cái lương thần cấp nhật, nếu muốn đăng cơ liền muốn mặt mày dạng dỡ địa đăng cơ, mặt khác ngươi lại đem việc này báo cho Thanh Châu Hoàng thất dòng họ, này sau khi lên ngôi chính là tế thiên đại điện, cần bọn họ cùng bản vương cùng đi. Tiêu minh trầm ngâm nói, Cứ việc trước đó hắn bố trí rất nhiều, thậm chí bắt tay mở khai dân trí. Thế nhưng khoảng thời gian này trải qua để hắn rõ ràng chỉ có thông qua quân mệnh thiên bẩm đế vương con đường mới có thể mau chóng nhất thống đại du quốc. chương 622, hạt tròn thuốc nổ không khói. Phủ nha bên trong bầu không khí bởi vì tiêu minh quyết định mà nhất thời cuồng nhiệt lên. Ngoại trừ bà Ngọc Khôn, quan lại khác cũng nghe được tin tức này. Trên mặt bọn họ lộ ra sung sướng nụ cười, khoảng thời gian này tâm tình của bọn họ cũng có chút nụt ngạt. Dù sao đối với bọn họ tới nói tiêu minh mới là đại du quốc hoàng đế, mà hiện tại bọn họ lại bị triệu vương đè ép một đầu, hiện tại tiêu minh quyết định khôi phục chính thống, bọn họ làm sao có thể không cao hứng. Vâng, điện hạ, hạ quan hiện tại đi chuẩn bị ngay. Bà Ngọc Khôn nói rằng, chờ đã, còn có một việc. Tiêu minh ánh mắt sâu xa, liên quan với hoài nam vương sự tình ngươi cũng chuẩn bị một chút. Bà Ngọc Khôn nghe vậy lại hỉ, hắn nói rằng, điện hạ rốt cục nghĩ thông suốt. Tiêu minh trầm ngâm khẽ gật đầu một cái. Hai người chính nói, lúc này đỗng nhiên một người nhảy vào phủ nhà, nhìn thấy người đến tiêu minh cùng bàng Ngọc Khôn đều ngẩn ra, hắn xem hướng người tới nói rằng, lục thông, ngươi đây là làm sao? Lúc này lục thông con mắt xương đỏ, trên mặt nhưng mang theo vẻ thần kinh nụ cười, hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, hạ quan đã giải quyết nỉ chặt hóa đông sự oxy hóa vấn đề, còn chế tạo ngoại trừ hạt tròn thuốc nổ không khói. Hạt tròn thuốc nổ không khói? Tiêu minh có chút khiếp sợ, hắn nói rằng... Người đem niter dô gỡ lỷ xê thay thế thuốc nổ không khói bên trong lòng não? Chính vâng. Lục thông hướng về tiêu minh giải thích lên. Từ lần trước thuốc nổ không khói thất bại sau khi hắn là không ngày không đêm dẫn dắt hóa học học viện học viên nghiên cứu thuốc nổ không khói sự oxy hóa vấn đề, hiện tại rốt cục lợi dụng đem thuốc nổ không khói ngâm ở ớt mê ớt thuần dung dịch bên trong giải quyết vấn đề này. Hơn nữa đang nghiên cứu hỏa dược kỹ thuật thư tịch sau khi... Hắn lại lợi dụng nồng axit nitric cùng nồng axit sulfuric dịp xử lý qua cam du lẫn vào thuốc nổ không khói bên trong được hạt, tròn trạng thuốc nổ không khói. Những này hỏa dược hoàn toàn có thể thay thế hắc hỏa dược trở thành một đời mới súng kiếp cùng pháo phóng ra dược. Ngay cả ớt mê, hắn lấy cuộn cùng nồng axit sulfuric dịp hỗn hợp cộng nhiệt 140 độ, chế lấy ớt mê. Phương pháp này ở làm lạnh sau, châm nước, tính trí phân dịch. Cồn cùng axit sulfuric dịp hòa tan thủy, ớt mê không dùng cùng thủy. Liền có thể lấy ra ớt mê Lục thông ngươi lần này lại cho bản vương mang đến kinh hỉ, hạt tròn thuốc nổ không khói đem ra tăng thật lớn toại phát thương cùng pháo tầm bắn, thêm vào vật liệu thép chất lượng tăng lên, xem ra phong quốc quân đội vũ khí lại có thể đổi mới. Tiêu Minh cười to nói. Lục thông nghe vậy cũng nở nụ cười, chỉ là hắn cười cợt, con mắt đống nhiên nhắm lại, thân thể cơ cơ một hồi ngã trên mặt đất. Tiêu Minh thấy thế cả kinh lập tức tiến lên đỡ lấy lục thông, có điều khi hắn quan sát tỉ mỉ thời điểm phát hiện lục thông trong miệng chính phát sinh nhẹ nhàng tiếng ấy. Điều này làm cho hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra vì này thuốc nổ không khói, cái tên này là quá buồn ngủ. Ba Ngọc Khôn đối với hạt tròn thuốc nổ không khói những thứ đồ này tự nhiên là không hiểu được, thế nhưng thấy Tiêu Minh cùng Lục Thông dáng vẻ cũng rõ ràng đây là một rất lợi hại đồ vật. Hỏi hắn, "Điện hạ, này hạt tròn thuốc nổ không khói có chỗ lợi gì sao?" Tác dụng có thể lớn hơn, hiện tại phong quốc quân đội ở Hỏa Dược phương diện nên đạt đến Tây Phương. Tiêu Minh trầm ngâm nói, "Hạt tròn thuốc nổ không khói là 19 thế kỷ kết quả." Mặc dù là cái thời đại này so với đương đại đề 50 vị trí đầu năm, này thuốc nổ không khói hy vọng cũng có thể là 100 năm sau mới có thể xuất hiện, trước đó hy vọng sử dụng vẫn là hắc hỏa dược. Có điều cứ việc lục thông chế tạo ra hạt tròn thuốc nổ không khói, thế nhưng lượng lớn sinh sản phòng trừng cũng đến một quãng thời gian, thế nhưng chút ít trang bị hẳn là không có vấn đề. Chỉ ít tuyến thang thương thêm vào hạt tròn thuốc nổ không khói, hẳn tuyến thang thương tướng chân chính đạt đến mét nhất xuống trường trình độ, tầm bắn đem đạt 900m e sợ trị số. Bà Ngọc Khôn nghe vậy cười cợt, Tây Phương ở trong mắt hắn còn chỉ là cái khái niệm, thế nhưng tiêu minh nói hỏa dược vượt qua Tây Phương tóm lại là chỉ phải cao hứng. Hắn nói rằng, Điện Hạ, này lục thông nên thưởng, chính gặp Điện Hạ lập tức sẽ cử hành đăng cơ đại điện, hắn đúng là cho Điện Hạ đưa một lễ trọng lại đây. Hừng, ngươi nói không sai, ngươi để phụ trách việc này quan chức định ra một hồi danh sách, phàm là tham dự hạt trón thuốc nổ không khói nghiên cứu chế tạo học viên đều muốn ban thưởng. Tiêu minh nói rằng, Bây giờ lượng lớn cổ vũ biện pháp để Bắc Văn Học viện các học viên càng ngày càng giàu có cảm xúc mãnh liệt, không chỉ có Bắc Văn trong học viện có công cộng phòng thí nghiệm, một ít học viên thậm chí liên hợp thành lập phòng thí nghiệm tư nhân tiến hành tương quan nghiên cứu. Đương nhiên, những này phòng thí nghiệm tư nhân đều ở mật vệ quản giáo bên dưới, phòng ngừa kỹ thuật tiết lộ. Mà đối với phòng thí nghiệm tư nhân kỹ thuật tiêu minh lấy chính là thu mua sách lược, chỉ cần là thành thục kỹ thuật hắn sản phẩm hắn cũng có cung cấp tài chính chống đỡ. Cứ như vậy, Thanh Châu đối với khoa học kỹ thuật quang nhiệt bầu không khí đem tiến một bước chuyển nhiem đến dân gian, để Bách Tính càng ngày càng coi trọng các loại kỹ thuật phát triển cùng vận dụng. Để thị vệ gọi tới một chiếc xe ngựa đem lục thông đưa trở về, Tiêu Minh lại gọi tới một chiếc xe ngựa đi tới quân sưởng, hiện tại hạt tròn thuốc nổ không khói có, hắn nên thành lập một nhánh trang bị mét nghiệt xuống trường quân đội. Không giống với Di Vãng, lần này Tiêu Minh đến quân sưởng nghe thấy chính là máy chạy bằng hơi nước gầm ầm âm thanh, từ khi hơn nửa năm trước máy chạy bằng hơi nước tập trung vào sinh sản Ở đỉnh chiến nửa năm bên trong Lâm Văn Đào lại cho quân xưởng cung cấp ngũ đài máy chạy bằng hơi nước. Hơi nước động lực xuất hiện đại đại tăng nhanh tuyến thang thương sinh sản. Tiêu Minh đến, Tống trưởng Bình rất nhanh từ phường bên trong đi ra, điện hạ có thể thời gian rất lâu không có đến quân xưởng. Bản Vương không muốn quấy rối các ngươi sinh sản, bất quá lần này Bản Vương lại đây, nhưng là có chính sự, 8 tháng trước Bản Vương liền để ngươi dự trữ tuyến thang thương cùng hình mũi khoan viên đạn, ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao? Tống trưởng Bình thấy Tiêu Minh thần sắc nghiêm túc, thu hồi nụ cười, Nói rằng, điện hạ, hiện tại có máy chạy bằng hơi nước kéo dánh nòng súng có thể dễ dàng hơn nhiều, hạ quan đã dự trữ 6.000 con tuyến thang thương, này hình mũi khoan viên đạn cũng sinh sản ra tháng 10 năm 20 ngàn phát, không biết có đủ hay không dùng. Thương là đầy đủ, thế nhưng viên đạn vẫn là quá ít, như vậy bình quân hạ xuống một con thương mới 20 phát đạn. Tiêu Minh nói rằng, tuyến thang thương tạm thời không cần, người đem này bộ phận thợ thủ công phân phối đi sinh sản viên đạn, mặt khác. Này 6,000 con tuyến thang tọa phát thương toàn bộ đưa đến Vận Châu Đại Doanh, chiến sự sắp tới, lần này bản vương có thể có tác dụng lớn. Vâng, Điện Hạ. Tống Trường Bình nói rằng, lần này ba vương nỗ lực liên quân đến công hắn, hắn kiên quyết từ chối thỏa hiệp sau lưng cũng là bởi vì đối với thực lực mình tự tin, mà này tự tin liền tới từ này 6,000 con tuyến thang tọa phát thương. Bởi vì mặc dù không có thuốc nổ không khói, những này thương cũng có thể đánh ra khoảng 400 mét, hiện tại có thuốc nổ không khói. Những này thường tầm bắn đủ để giết chết đối phương pháo binh, mà ở đương đại chính là bởi vì mét biết súng trường đối với pháo binh uy hiếp mới sẽ làm pháo lần thứ 2 thăng cấp tăng lên chiến trường sinh tồn suất. Bàn giao tống trường bình chuyện này, tiêu minh chuẩn bị đi trở về. Lúc này trần kỳ bỗng nhiên hưng phấn từ phường bên trong tiểu pháo đi ra, hắn đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, hiện tại sắt thép xưởng sản xuất ra vật liệu thép hoàn toàn có thể thay thanh đồng, lần này dã chiến pháo thành phẩm cùng sinh sản tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Chương 623, tinh tế sinh sản. Máy chạy bằng hơi nước khí địch thanh ở quân xưởng bên trong thỉnh thoảng vang lên. Trần Kỳ xa xa đi tới, âm thanh đúng là bị hí giải thanh ngăn chặn. Thấy thế, Tiêu Minh dừng bước lại nhìn về phía Trần Kỳ, chờ hắn đến phụ cận hỏi do một phen mới rõ ràng hắn đang nói cái gì. Thật sự, Tiêu Minh hỏi lần nữa. Từ khi lấy lò quay luyện thép kỹ thuật, hắn đối với thanh châu vật liệu thép chất lượng rất tin tưởng. Hiện tại tiên tiến sinh sản công nghệ đủ khiến thanh châu sắt thép đạt đến mười thế kỷ trình độ. Mà trình độ này liền đầy đủ hắn thúc đẩy phong quốc cách mạng công nghiệp, bởi vì sắt thép chất lượng đã thỏa mãn phần lớn máy móc chế tạo nhu cầu. Trong đó phân rõ này sắt thép chất lượng đến cùng làm sao tiêu chuẩn chính là dùng hiện tại sắt thép chế tạo pháo, nếu như có thể chịu đựng pháo cường độ yêu cầu, vận đáp lời những nơi khác đi vậy không là vấn đề. Điện hạ, nửa năm trước quân xưởng liền sử dụng sắt thép xưởng sản xuất ra sắt thép rèn đúc một ổ hỏa pháo, nửa năm qua chúng ta vẫn đang sử dụng này ổ hỏa pháo tiến hành kích. Này ổ hỏa pháo ở mọi phương diện đều không thuộc về thanh đồng tháo. Trần Kỳ Trần Thuật nói Tiêu Minh gật gật đầu Điều này nói rõ kiểu mới sắt thép chất lượng quá hải, Cường độ tiêu chuẩn có thể cho rằng pháo cương sử dụng Đã như thế hắn là có thể tiết kiệm được đồng đến chế tạo những vật khác Dù sao đại du quốc hiện tại nhưng là bần đồng quốc gia Đã như vậy, này ra chiến pháo sản lượng nên có thể tăng lên tới đi Tiêu Minh hỏi Tổng thể tới nói hiện tại trong quân pháo số lượng còn có chút ít Toàn bộ dã chiến pháo gộp lại có điều 200 môn khoảng trường, trái phải, những này dã chiến pháo ở một cuộc chiến tranh bên trong đầy đủ sử dụng, thế nhưng nếu là đối mặt hai cuộc chiến tranh liền không đủ, hơn nữa hiện tại tiêu minh ở hải ngoại lại có tam sơn vương quốc như vậy thực dân địa, ở thực dân địa cũng là muốn phân phối tiêu chuẩn vũ khí. Trân Kỳ cười nói, điện hạ, hạ quan muốn nói chính là việc này, hiện tại sử dụng sắt thép rèn đúc dã chiến pháo đã không là vấn đề, đã như thế xưởng liền không cần vì là đồng phát sầu. Chỉ là hiện tại không biết trong quân còn cần bao nhiêu môn giã chiến pháo. Tái sản xuất 300 môn, để trong quân giã chiến pháo số lượng đạt đến 500 môn hẳn tạm thời đầy đủ. Thiêu Minh Trầm Ngâm một chút nói rằng, đối với hắn mà nói này giã chiến pháo chủ yếu nhắm vào chính là man tộc, dù sao đối lập với trước đây cùng cảnh pháo, những này pháo rất thuận tiện ở trên thảo nguyên vận tải. Hắn thời khắc không có quên cái này cho đại du quốc tạo thành cực khổ giã man dân tộc, mà vì thực hiện đại du quốc phục hưng, này bác phương mầm họa phải đến giải quyết vâng điện hạ đón lấy hạ quan liền sắp xếp thợ thủ công tiếp tục sinh sản chân kỳ nói rằng ba người nói xong chuyện này lại nói một chút hỏa khí sinh sản sự tình dựa theo Tống trường bình lời giải thích hắn cùng lâm văn đảo chính đang thử nghiệm thành lập một cái lấy máy chạy bằng hơi nước làm trụ cột lưu thủy sinh sản tuyến này điều lưu thủy sinh sản tuyến đem tập hợp nòng súng chế tạo linh linh kiện chuẩn hóa sinh sản đến cuối cùng lắp ráp một con rồng sinh sản trong đó trước hai hạng là lấy máy chạy bằng hơi nước kéo máy tiện đến thực hiện Hiện tại máy tiện xưởng trung bộ phân máy tiện đã chuyển đến quân xưởng, máy khoan, máy tiện, máy mài đều có. Việc này nói đến đơn giản, thế nhưng bắt tay vào làm rất khó, vì thế các người muốn thiết lập chuyên môn kiểm nghiệm linh linh kiện nhỏ bé thợ thủ công. Thiêu Minh do dự một chút nói rằng, Ở Tây phương công nghiệp hóa thời khắc, chuẩn hóa, tinh tế hóa sinh sản bị vận đáp lời mỗi cái nhà xưởng, trong đó tùy theo sinh ra chính là cầm thùng dụng cụ kiểm tra sản phẩm tỷ lệ hợp lệ kiểm nghiệm viên. Hiện tại Lâm Văn Đảo cùng Tống Trường Bình chuẩn bị để hơi nước động lực thực hiện dây chuyển sản xuất sinh sản, này đều là không cách nào tránh khỏi. Lâm Văn Đảo cũng nói rồi chuyện này, hắn đã cho quân sưởng đưa tới một nhóm chắc lượng nhỏ bé công cụ. Tống Trường Bình nói rằng, Tiêu Minh nhìn về phía Trần Kỳ, Trần Kỳ cũng gật gật đầu, tiếp theo hắn sai người đi sưởng bên trong đem thùng dụng cụ lấy ra. Chỉ chốc lát sau một thợ thủ công đến ba người trước mặt, hắn đem thùng dụng cụ mở ra trải ra trên đất, bên trong dài dài ngắn ngắn chắc lượng công cụ ra hiện tại Tiêu Minh trước mặt điện hạ, này chính là lâm văn đảo đưa tới. Tống trưởng bình từ trong đó lấy ra một thước xếp, mặt trên trị số chính là tiêu minh lúc trước họa đi giam lại mét, centimet, chờ đơn vị. ở hắn thống nhất trắc lượng tiêu chuẩn sau khi, phong quốc bên trong châu huyền liền chọn dùng bộ này trắc lượng đơn vị, bác viện cũng giống như vậy, lâm văn đảo cũng là từ nơi nào học được những thứ này. quét mắt chất gỗ hộp vương tử, ở trên cái hộp hạ tầng còn bày ra chữ thước, quảng pha, thước đo góc chờ trắc lượng máy móc. nhìn thấy cái này tiêu minh lại an tâm. Theo bác viện học viên càng ngày càng nhiều tham dự đến phong quốc kiến thiết bên trong đến, bọn họ bắt đầu chủ động đem học được tri thức vận dụng đến mỗi cái địa phương. Không sai. Tiêu Minh lộ ra nụ cười, đối với hắn mà nói phong quốc công nghiệp hóa mãi mãi cũng là chính mình đặt chân căn bản, nếu là hiện tại phong quốc có thể đạt đến Anh quốc công nghiệp hóa trình độ hắn là không sẽ quan tâm đại du quốc cái khác mấy cái phiên vương. Chỉ là thời gian 4 năm có hạn, công nghiệp vẫn dừng lại ở Thanh Châu cái này vòng nhỏ không có hướng về phong quốc những châu khác huyền kéo dài. Không phải tiêu minh không quan tâm phong quốc công nghiệp hóa, mà là thời gian 4 năm liên tục chiến tranh, hắn đem phần lớn tài chính thu vào đều đầu đến trong chiến tranh tiêu hao ở trong, những năm này hắn phong quốc không có kinh tế tan vỡ đã là vận hạnh. Vì lẽ đó, bây giờ cùng quân công tương quan sưởng vô cùng hưng thịnh, thế nhưng kéo dài tới cái khác sinh hoạt công nghiệp phẩm liền không xong rồi. Còn có điểm trọng yếu nhất là thương nhân ở trong chiến tranh thu lợi, bọn họ càng nóng lòng đem bạc vùi đầu vào trong chiến tranh kiếm lấy nhanh tiền, tiêu minh tuy rằng ý thức được điểm ấy thế nhưng hắn cũng không có cách nào, dù sao chiến tranh cần tiền. Chính là bởi vì cái này hắn mới ý thức tới không có một ổn định quốc nội hoàn cảnh muốn công nghiệp hóa là cực kỳ khó khăn, cũng bởi vì như thế hắn nóng lòng được một ổn định quanh thân hoàn cảnh. Vương Tuyên trong tình báo nói rất trắng ra, Sở Vương đã cùng người Pháp tiếp xúc, nếu như Sở Vương cuối cùng cùng người Pháp hợp tác, này đối với hắn mà nói chính là một uy hiếp, bởi vì người Pháp không chỉ có sẽ cho Sở Vương mang đến tiên tiến vũ khí còn có thể mang đến một số khác biệt tư tưởng mà tư tưởng vật này mới là nguy hiểm nhất. cầm các loại chắc lượng công cụ cùng hai người còn nói một hồi dây truyền sản xuất sinh sản tiêu minh mới sẽ trở về vương phủ. hiện tại quân sưởng xuất hiện loại này tiên tiến công nghiệp sản xuất phương pháp là một chuyện tốt. căn cứ tiêu minh kinh nghiệm bất kỳ khoa học kỹ thuật gì đều là đầu tiên vận dụng ở quân sự thuận tiện mới sẽ từ từ chuyển vào dân dụng. nếu như quân sưởng sinh sản hệ thống thành thủ này đồng dạng sẽ kéo dân gian công nghiệp thay đổi trở lại vương phủ. tiêu minh bắt đầu chuẩn bị đăng cơ việc. Cứ việc hắn biết lần này đăng cơ chỉ là vì chính mình chính danh, mà thay đổi không được kiến vương, triệu vương, lương vương phạt tề quyết định, thế nhưng từ bà Ngọc Khôn biểu hiện trên có thể thấy được chuyện này sẽ đối với phong quốc sản sinh rất lớn chấn động. Bởi vì phong quốc tướng sĩ sẽ không còn là làm một cái phiên vương tác chiến, mà là vì một đế vương tác chiến, loại này niềm tin trên cổ vũ sẽ để hắn quân đội phát sinh so với trước đây càng mạnh mẽ hơn ý chí và sức mạnh. Chương 624, Nhà truyền Giáo Một tia ánh mặt trời chiếu vào thành kim lăng phá nát trên tường thành, ánh sáng màu vàng nóng dưới phụ trách sửa chữa tường thành lao dịch muôn đổ mồ hôi như mưa. Cứ việc đã tiến vào mùa thu, thế nhưng thành kim lăng vẫn nóng bức, chỉ là làm việc một canh giờ lao dịch muôn quần áo liền ớt đấm. Phỉ các lão, điện hạ đăng cơ tin tức là thật sự. Trước tường thành phỉ tể đứng chắp tay, nay thành kim lăng tưởng bởi vì ngọn lửa chiến tranh hư hao nghiêm trọng, từ khi đến thành kim lăng hắn đầu tiên làm chính là việc này. Dù sao này trưởng giang đối diện nhưng dù là sở vương phong quốc, cứ việc tiêu minh cùng sở vương ký kết minh ước, thế nhưng đây chỉ là sở vương vì hỏa khí tạm thời hành kế tạm thời, vì lẽ đó sửa chữa tưởng thành dưới cái nhìn của hắn đúng là cái sự tình khẩn yếu. Đương nhiên, việc này còn có thể giả bộ. Tiên đế di lưu chi tế tự tay đem di chiếu giao cho đỗ hành. Phỉ tể vướt dâu trên mặt mang theo ý cười, hôm qua tể vương đăng cơ tin tức truyền tới thành kim lăng, điều này làm cho hắn cao hứng một đêm chưa từng ngủ. Đối với hắn mà nói, Tiêu Minh một ngày không đăng cơ, hắn liền có phải là đại du quốc hoàng đế, mà kéo càng lâu liền càng sẽ bị nghi ngờ. Hiện tại lúc này thu phục Ngụy Địa 13 châu, thực lực tăng mạnh, này chính là đăng cơ tốt nhất thời điểm. Tiêu Minh quyết định thật nhanh cũng làm cho hắn vô cùng tán thưởng. Hơn nữa Tiêu Minh một khi đăng cơ, Phỉ Nguyệt Nhi chính là đương triều hoàng hậu, đã như thế phỉ ra ở Thành Châu địa vị liền vững chắc. Phỉ Tệ vóc người người là một an mặc màu xanh tơ lụa trường sam ống lão, tuổi cùng Phỉ Tệ đúng là sắp xỉ hắn nói rằng nếu là như vậy chúng ta đông gia cũng nên đi một chuyến thanh châu chúc mừng điện hạ đăng cơ mới là điện hạ nhân từ dày rộng thành kim lăng đại tộc đối với điện hạ đều đều cảm ơn gái đức nếu như phỉ các lao không chê đông ngũ nguyện ý theo các lao đi tới thanh châu làm sao đông viên ngoại quả nhiên là cái người rõ ràng này bên ngoài đồn đại điện hạ đối với hào tộc giết hết không xá chính là truyền nhầm, không thể thiên tin phỉ tể cười híp mắt nói đi tới nơi này thành kim lăng sau khi hắn liền nhúng tay xử lý hào tộc sự tình đối với thành kim lăng cùng nhị vương có nhân thân liên quan trương gia hắn là không chút lưu tình đáng chết giết nên lưu vong lưu vong nên súng quân súng quân bởi vì chuyện này thành kim lăng hào tộc mỗi người thầm mưu chờ đắn bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi binh cùng hắn đến cái cá chết lưới rách chỉ là xử trí trương gia sau khi hắn đống nhiên triệu kiến đông gia một phen tâm tình sau khi đông gia gia chủ mặt lộ vẻ nụ cười đi ra phủ nhà. Tiếp theo liên quan với sự trí hảo tộc chính lệnh ở Hào trong tộc truyền ra, vốn là ôm tất có một trận chiến hào tộc nhất thời bỏ lại binh khí dồn dập trước đến bái phòng phỉ tệ. Đông Hồng Sương nghe vậy cười nói, nếu không là phỉ các lao chúng ta liền thiên tin Ngụy Vương đúc ra sai lầm lớn, bây giờ để chứng minh Kim Lăng hào tộc đối với điện hạ trung thành, Đông Mộ cũng nên đi một chuyến Thanh Châu. Phỉ tệ gật gật đầu, kỳ thực đối với điện hạ tới nói chuyện quan trọng nhất chính là 13 châu ổn định cùng thuế phú, vô khống sự tình điện hạ trải qua quá nhiều. Đông Viên ngoại cần muốn xuất ra một ít thành công hiệu đồ vật cho điện hạ xem mới vâng. Ngay vậy, Đông Hồng Sương lộ ra lung túng nụ cười, tuy rằng Tiêu Minh chính lệnh không có đối với hào tộc đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng hào tộc giải tán bộ khúc, trả phi pháp chiếm cứ bách tính thổ địa sự tình vẫn là nhất định phải chấp hành, mà này hai cái có thể không quán triệt xuống liền cần Đông ra những này địa phương đại tộc phối hợp. Vì các lão an tâm, Đông mô nhất định sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng, phàm là không phục Tùng điện hạ chính lệnh Đông Mộ cái thứ nhất sẽ không bỏ qua. Đông Hồng Sương như chặt đinh chém sắt địa nói rằng Phỉ tể nghe vậy gật gật đầu Đã như vậy đông viên ngoại liền trở lại chuẩn bị đi Đông Hồng Sương nghe vậy Thi lễ một cái lựa chọn rời đi Thấy Đông Hồng Sương đi xa Phỉ tể ánh mắt lạnh xuống Chính như hắn đối với tiêu minh nói như thế 13 châu hảo tộc thâm căn cố đế Thủ đại căn thâm Mặc dù nam trinh quân công chiếm một lại một thành trì Thế nhưng ở dân gian hảo tộc sức ảnh hưởng vẫn to lớn Lần này nếu không là sợ hại Với nam trinh quân hung hãn. Phỏng chừng 13 châu nội loạn sẽ không như thế nhanh lắng lại. Chỉ là dù vậy, không đánh mà thắng địa giải quyết hào tộc bộ khúc cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà vì việc này hắn lựa chọn lôi kéo đánh kế sách, này Đông Hồng Sương chính là hắn lôi kéo bản địa hào tộc. Hiện tại hắn chính lợi dụng cái này Đông Hồng Sương kinh sợ cái khác hào tộc. Hơn nữa lập tức tới ngay thu thu thời tiết, hiện tại phủ nha chỉ là đã không chế thành Kim Lăng cùng với phụ cận thị trấn, còn có rất nhiều trong thôn là không có đến từ Thanh Châu con trước. Không phải hắn không muốn phái mà là 13 châu trên căn bản đã tiêu hao hết nhàn dối quan chức, hiện tại phần lớn huyền cùng thôn cũng phải dựa vào những này bản địa hào tộc cùng bên trong đang tới quản hạt. Hiện tại tuy nói ngụy địa dân chúng chịu một chút thanh châu tư tưởng hung đúc, thế nhưng truyền thống quan niệm không phải một ngày hai ngày có thể cố thay đổi, nếu là không có người giám sát thuế má chính phạt, ngày hôm nay mùa thu tổn thất sẽ rất lớn. Nam Trinh quân nhọc nhằn khổ sở đặt xuống 13 châu vì là chính là thuế má, ở vấn đề này phỉ tệ xem rất rõ ràng vì lẽ đó hắn vừa nay mới sẽ đề điểm một hồi đông hồng sương này thành công hiệu đồ vật chính là thuế má. hắn đang muốn đống nhiên kim lăng thứ sử ngụy nguyên hướng về hắn đi tới này ngụy nguyên nguyên bản ở trường an có điều là cái lục phẩm tiểu quan thế nhưng ở bắc văn học viện cuộc thi bên trong thi viết thành tích ưu dị lại chịu đựng được tiêu minh tự mình thử thách lúc này mới bị phái đến thành kim lăng chấp trưởng thứ sử chức trách cang lão, trên mặt sông xuất hiện sở vương thủy sư ngụy nguyên khá là sốt sắng mà nói rằng Sở vương thủy sư, phỉ tệ cho mày, chuyện khi nào? Vừa nay bến tàu trên vệ binh tin tức truyền đến, Đăng Châu quân đã leo lên tường thành để phòng. Ngụy Nguyên nói rằng, phỉ tệ nghe vậy lập tức hướng về Nam thành tường đi đến, nay sở vương thủy sư đột nhiên ra hiện tại nơi này không phải là một điểm tốt, mặc dù không phải vì nhân cơ hội ở thành kim lang xía vào một chân, e sợ cũng là vì phòng bị bọn họ, chính như hắn nghĩ tới như thế, sở vương chưa bao giờ tín nhiệm quá để bọn họ. Hai người đến Nam thành leo lên tường thành, lúc này Diệp Thanh Vân chính cầm kính viễn vọng nhìn về phía mặt sông, lần này Sở Vương phái tới chiến thuyền đều là chuyên trở cháy pháo chiến hạm, lúc này chính từ tây sang đông di động. Cầm đầu chiến hạm hơi lớn một ít, ở phía trên mơ hồ có thể thấy được có người ở quay về thành Kim Lăng chỉ chỉ trò trò. Là cái nhà truyền giáo. Diệp Thanh Vân để ống giòm xuống đối với phỉ tệ nói rằng, phỉ tệ nắm quá Diệp Thanh Vân kính viễn vọng nhìn về phía mặt sông, quả nhiên đang dẫn đầu trên chiến hạm nhìn thấy một an mặc trường bào màu đen trước mặt mang theo thập tự giá, tóc vàng nam nhân. Hắn nói rằng, Điện Hạ đưa tới tin tức, Sở Vương cùng người Pháp có tiếp xúc, Sở Vương đã từng bị người Hà Lan thống đánh một trận, tự cái kia sau khi hắn vô cùng cấp thiết muốn muốn cùng cái khác Tây Phương quốc gia tiếp xúc thu được hỏa khí, nói không chừng đây chính là đến từ Pháp nhà truyền giáo. Chỉ là bọn hắn tại sao tới tới đây đây? Diệp Thanh Vân cho mày. Phỉ tể cũng là đa mưu tốc trí nhân vật, hắn nói rằng, Tô Hàng chính là thiên hạ phú thứ nơi. Bây giờ Điện Hạ bắt thành Kim Lăng, Sở Vương tất nhiên sẽ lo lắng tô hàng an toàn, bọn họ như vậy rêu rao mà qua, là có ý định cảnh cáo chúng ta. Chương 625, Người Pháp, Tước át giang phong từ trên mặt nước gào thét mà qua thổi tới thành Kim Lăng trên tường thành. Diệp Thanh Vân lười biếng nói rằng, một nhà truyền giáo liền có thể dọa chúng ta. Sở Vương cũng quá mức coi thường chúng ta. Sở Vương bản ý e sợ không phải như vậy, không nên quên chúng ta hỏa khí là đến từ đâu. Hắn có thể là muốn nói cho chúng ta bọn họ hiện tại cũng có thể chế tạo hỏa khí. Diệp Thanh Vân nghe vậy nhíu nhíu mày, Điện Hạ từng nói hắn hiểu được tài nghệ đều là một nhà truyền giáo giáo sư, lẽ nào sở vương cũng tìm tới một người như vậy. Cái này cũng là ta lo lắng. Phỉ tể lo lắng nói, hắn cũng không biết tiêu minh trong miệng nhà truyền giáo chỉ là cớ mà thôi. Lúc này, thành kim lăng dưới trên chiến hạm, tóc vàng lam mắt nhà truyền giáo cũng chính cầm kính viễn vọng nhìn thành kim lăng đầu phỉ tể cùng Diệp Thanh Vân. Tiếp theo hắn đưa mắt tìm đến phía trên tường thành binh lính. Ở xác nhận trên tường thành binh sĩ quăng lấy chính là lên lưới lê thoại phát thương sau khi hắn thả xuống kính viết vọng. Thật là khiến người ta giật mình. Những binh sĩ này dĩ nhiên thật sự cầm thoại phát thương. Nhà truyền giáo kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở nhà truyền giáo bên người đứng một quần áo hào hoa phú quý người trung niên, hắn đối với nhà truyền giáo nói rằng, Di Trát Tiên sinh hiện tại ngươi tương tin chưa? Đúng, hiện tại ta tin. Được gọi là Di Trát nhà truyền giáo ngưng trọng nói rằng ở Sở Vương quân đội đến Quảng Châu phụ cận sau khi, hắn rồi cùng Sở quân tướng lĩnh tiếp xúc, đồng thời đem dẫn bọn họ cùng người Pháp tiến hành rồi tiếp xúc. Di chất rất sớm đã đi tới Đại Du quốc truyền giáo, ở Quảng Châu một đời hoạt chính là 15 năm, trong lúc này hắn học tập Đại Du quốc ngôn ngữ, cũng vẫn đang quan sát Đại Du quốc, vì lẽ đó hắn kinh ngạc như thế Đại Du quốc sẽ xuất hiện loại này tiên tiến hỏa khí. Thu hồi kính viễn vọng Di chất tiến vào khoang thuyền, ở trong khoang thuyền là một vị ăn mặc màu xanh lam áo bành tô tóc đen lam mắt người đàn ông trung niên. Nam nhân ngoài miệng hai bên là nhét lên đến trồng dâu. Ba Tây lặc, bọn họ không có nói láo, ở này cái quốc gia Bắc Phương sắc thực xuất hiện một không tầm thường phiên vương, hắn có thể chế tạo ra tọa phát thương cùng găng tháo. Di chat nói rằng, ba Tây lặc đến từ Pháp quân viễn trình, lần này hắn phụng mệnh đến đây sở quốc, vì là chính là cùng sở vương hợp tác, ở tiếp xúc ngắn ngủi sau khi sở vương rất thoải mái cùng Pháp thông thương, tiền đề trên Pháp phái quan quân huấn luyện tướng lãnh của bọn họ, đồng thời vì bọn họ cung cấp vũ khí. Trên thực tế ở chiếm lĩnh sơn Nam quốc sau khi Pháp không cách nào một mình cùng một khổng lồ đại du quốc tác chiến, hiện tại không thông qua chiến tranh liền có thể có được quyền mua bán là bọn họ hy vọng. T. Duần của tôi VN đương nhiên nhân cơ hội bọn họ vẫn có thể đại bán súng đạn vậy thì càng phù hợp tâm ý của bọn họ, cứ như vậy, bọn họ vừa có thể thông qua buôn bán đại du quốc thương phẩm ở Âu Châu phát tài, lại có thể đem hỏa khí giá cao bán cho đại du quốc phiên vương. Thật làm cho người khó có thể tin. Người Hà Lan nói bọn họ đang cùng đại du quốc một mạnh mẽ phiên vương ở mậu dịch, không nghĩ tới đây là thật sự, lời nói như vậy chúng ta người Pháp cũng không thể lạc hậu, thừa dịp cái này đại du quốc nội loạn chính là chúng ta xác định phạm vi thế lực thời điểm. Bà Tây Lạc nói rằng, ở trên đường thời điểm Di Chắt đã đem đại du quốc tình huống bây giờ nói cho hắn, đối với hắn mà nói một phân liệt đại du quốc đúng là bọn họ cần. Người Hà Lan rất khôn khéo, cái này sở vương quân đội quá là hậu, hắn công nghiệp cũng hòng bét, muốn nâng đỡ hắn cũng không dễ dàng. Di Chát nói rằng, người Hà Lan cũng nói như vậy. Bọn họ đối với cái này Tề Vương trong lòng tràn ngập lo lắng. Bất kể là chiếm lĩnh Lưu Cầu, vẫn là ở Nhật Lan giả thành chủ quân đều biểu hiện vị này Tề Vương vô cùng hung hăng. Khắc Lai Nhị cũng là bị bức ép bất đắc dĩ mới sẽ hợp tác với hắn. Có người nói Khắc Lai Nhị đã phái người đem nơi này tin tức truyền quay lại Hà Lan hội nghị. Hội nghị đem cuối cùng quyết định có hay không phải tiếp tục cùng vị này Tề Vương hợp tác. Ba tây lật gật gật đầu. Khắc Lai Nhị còn không phải quá ngu. Hắn nên rõ ràng ở Đông Á xuất hiện một mạnh mẽ chính quyền đối với chúng ta người Âu Châu vô cùng bất lợi. Đại Du quốc rất lớn, nhân khẩu lại nhiều, vị này Tề Vương hoàn thành thống nhất sẽ là chúng ta tai nạn. Sau đó Mậu Dịch sẽ là hắn nói toán. Ngươi nói quá đúng rồi. Di Trát trên mặt mang theo nụ cười. Hay là chúng ta còn nên cùng người nước Anh hợp tác, dù sao nơi này có người Âu Châu cộng đồng lợi ích. Tạm thời còn không cần. Bằng không chúng ta bánh gạ tổ lại muốn phân ra đi một thối. Ba Tây lắc lắc lắc đầu. Hai người đang trao đổi, thế nhưng trên thuyền những người khác căn bản nghe không hiểu, bởi vì bọn họ nói đều là chính mình tiếng mẹ đẻ, trao đổi qua sau di chát mới sẽ phụ trách việc này. Người trung niên nói rằng, ba cây lạc trung ý nói hắn sẽ trợ giúp các ngươi sở vương huấn luyện quân đội, hơn nữa cũng sẽ liên hệ thương nhân cho các ngươi sở vương cung cấp vũ khí. Người đàn ông trung niên tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói rằng, quá tốt rồi, hai vị xin mời theo ta đi thành Tô Châu, ở nơi đó ta sẽ long trọng địa chiêu đái các ngươi. Trên tường thành Diệp Thanh Vân cùng Phỉ Tệ mắt thấy Sở Vương chiến thuyền xuất hiện lại biến mất, Phỉ Tệ nói rằng, cái này Sở Vương đến cùng đang suy nghĩ gì, lần này trở lại ta muốn cùng Điện hạ nói một chút việc này. Nhắc tới cái này Diệp Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn nói rằng, Phỉ Các lão, Thành Kim lang An nguy can hệ trọng đại, mặt tướng không thể trở về đi tham kiến Điện hạ đăng cơ đại điện, mong rằng Phỉ Các lão ở Điện hạ trước mặt vì là mặt tướng nói tốt vài câu. Diệp tướng quân cẩn trọng, ta tự nhiên là đặt ở trong mắt, yên tâm đi. Dứt lời, phỉ tể rơi xuống tường thành. Từ thanh châu tin tức truyền đến để hắn mau chóng trở về, ở thu thập một phen sau khi hắn khởi hành hướng về thanh châu mà đi, đồng thời cùng hắn cùng đi chính là thành kim lăng hào tộc đại biểu. Dọc theo đường đi bọn họ trải qua những châu khác huyền thời điểm còn có một chút hào tộc gia nhập vào. Sau 10 ngày bọn họ chống đỡ đạt thanh châu thời điểm, phỉ tể đội ngũ đã đã biến thành do mấy ngàn người tạo thành bảng đại đội ngũ. Nhiều như vậy hào tộc vào thành tự nhiên rất nhanh gây nên thanh châu phủ nhà chú ý. Bà Ngọc Khôn biết được phỉ tể trở về cũng là thở phào nhẹ nhõm, ở phương diện này hắn là không bằng phỉ tể, này đăng cơ cụ thể sắp xếp còn phải xem phỉ tể đến xử lý. Hai người gặp mặt sau khi lập tức hướng về vương phủ mà đi, ở trong vương phủ bọn họ mặc thử Long Bảo tiêu minh. Điện hạ này thân Long Bảo có thể thật là hào phong khéo léo, đặc biệt là phía trên này 9 cái kim long quả thực trên là muốn bay vút mà ra. Mới nhìn thấy vậy trang phục tiêu minh, phỉ tể ngẩn ra liền đại phái định nọt. Bà Ngọc Khôn nhưng là mặt lộ vẻ nụ cười. Trong mắt mang theo một tia cảm giác thành công, trước đây hắn có điều ôm tiểu phú tức an tâm thái, thế nhưng bây giờ tâm tình của hắn xuất sáng. Tiêu Minh nghe vậy cười cận, này Long Bảo vừa đưa tới, hắn nói rằng, vì các lão ngươi này định hốt quá mức bài cũ, có điều ngươi này mới vừa trở về liền hướng vương phủ chạy, tất nhiên là có những chuyện khác đi. Trường 626, Hào tộc vấn đề Điện hạ mắt sáng như bước, lão thần thực sự là chuyện gì đều không giấu được. Phỉ tể cùng bàng ngọc khôn liếc mắt nhìn nhau. Nếp nhăn trên mặt bởi vì nụ cười chen chút chung một chỗ. Phỉ Nguyệt Nhi vốn là chính mang theo lục la, tử huyện cùng tiểu hoàn vì hắn thí siêu y, thay thế, các nàng từ tiêu minh bên người đi tới những nơi khác tạm thời tránh hiểm nghi. Phỉ tể liếc mắt Phỉ Nguyệt Nhi, ánh mắt né qua một kia tán thưởng, ở chính thức trường hợp hậu cung là không tham ngậu cùng chính vụ, nàng lập tức liền muốn trở thành hoàng hậu, càng nên thuộc lầu điểm này. Ở bốn người rời đi sau khi, Phỉ tể cao giọng nói rằng, điện hạ. Lần này hộ tống hạ quan đến đây thành Châu còn muốn 13 châu hào tộc, bọn họ bây giờ đều ở tại thành thành Châu trong khách sạn, vì là chính là có thể đến đây hướng về điện hạ chúc mừng. 13 châu hào tộc Tiêu Minh nhữ như mày, 4 năm trước sự tình hắn ký ức chưa phai, vì lẽ đó hắn đối với hào tộc từ trong lòng trên vẫn đề phòng. Chỉ là hắn cũng rõ ràng dựa vào giết là giết bất tận, dù sao đại du quốc hào tộc kéo dài hơn 1.000 năm, mỗi cái hào tộc đại diện cho đều là địa phương dòng họ thế lực. Đã từng thanh châu vương gia chỉ là dòng họ con cháu liền có hơn hai vạn người, mà vương gia so với ngụy địa hào tộc có điều là như gặp sư phụ, lúc đó xử trí vương gia thời điểm hắn trừng phạt cũng chỉ là tội thủ. Vương gia những tộc nhân khác đều bị hắn hóa giải phân đến phong quốc các nơi, lúc này mới triệt để đem lục châu hào tộc hóa giải mất. Phỉ tệ nhạy cảm nhận ra được tiêu minh vẻ mặt biến hóa, hắn nói rằng, điện hạ, bây giờ 13 châu trên căn bản đã khôi phục trật tự, các nơi thuế phú cũng trinh trước như thường. Này đều dựa vào những này hào tộc chống đỡ." Phỉ tệ giải thích. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn biểu hiện bỗng nhiên trở nên ung dung hạ xuống, hắn nói rằng, "Phỉ các lão không cần phải lo lắng, bản vương vượt nhưng đã truyền đạt tân chính lệnh, đương nhiên sẽ không biến." Tiêu Minh đặt xuống ngụy địa mục đích chính là thuế phú, bằng không hắn chiếm lĩnh ngụy địa không khác nào mị đế chiếm lĩnh Israel, sẽ tiêu hao to lớn tài nguyên, Nam Trinh quân, Đăng Châu quân cũng sẽ bị đẩy vào ngụy địa kéo dài bình định vũng bùn bên trong. Này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ với ngập đầu thái dương. Dù sao đại du quốc không phải xã hội hiện đại, hào tộc nhân mã hướng về thầm sơn lão lâm bên trong một xuyên có thể liền không dễ tìm như vậy, đã như thế, một hỗn loạn, không có thuế má ngụy địa không chỉ không thể mang đến cho hắn lợi ích, trái lại là cái phiền toái. Một lúc mới bắt đầu hắn đơn thuần tin tưởng vũ lực có thể giải quyết tất cả, thế nhưng Lý Tam từ 13 châu thu thập đến các loại tình báo để hắn dần dần biết được này có điều là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ. Ở Lý Tam trong tình báo nhắc tới, nguy địa rất nhiều làng đều là lấy dòng họ dòng họ làm trụ cột, một làng hơn mấy trăm ngàn mọi người tính một tính. Khoảng thời gian này hắn đội sản xuất là xây dựng lên đến rồi, thế nhưng trong thôn Bách tính để cử đội trưởng vẫn là trong thôn uy vọng rất cao người. Loại này tình báo không giống với Thanh Châu dân gian tình huống, sở dĩ có như vậy khác nhau là bởi vì lúc đó Thanh Châu hào tộc đã bởi vì man tộc nhiều lần xâm lấn vô cùng bạc ngược, phàm là có chút gia sản hào tộc con cháu đều trốn ô bảo cùng Châu huyền bên trong mà cùng khổ bách tính không có cách nào chỉ có thể ở lại trong thôn của mình. Mà lúc này hắn mới rõ ràng chỉ đại quốc như phanh tiểu tiên, hỏa hầu muốn nắm giữ thỏa đáng mới được, không phải vậy nổi nóng hỏa tiểu làm ra đến đều là hỗn loạn. Ra như vậy thần liền an tâm, điện hạ, kỳ thực đối với môn phiệt sĩ tộc tới nói bọn họ là không để ý ai tới thống trị bọn họ, đối với bọn họ tới nói chỉ cần có thể bảo vệ lợi ích của chính mình đã đủ rồi, bây giờ điện hạ cùng ngụy địa hào tộc tưởng an vô sự, Những tin tức này truyền tới những nơi khác muốn sẽ giảm bớt điện hạ cấp đoạt thiên hạ độ khó. Bang Ngọc Khôn rất tán thành, hắn nói rằng, điện hạ, vì các lão câu nói này nói cực kỳ, cũng chính vì như thế triều đại thay đổi, những này hào tộc vẫn hoạt tiêu diêu tự tại. Bang Trường Sử đây là khen bọn họ khôn khéo, vẫn là phúng đâm bọn họ tư tâm. Bang Ngọc Khôn một lời hai ý nghĩa, Thiêu Minh không khỏi nở nụ cười. Điện hạ, này có điều là hạ quan ăn nói linh tinh mà thôi. Bang Ngọc Khôn thở dài. Hiện tại tâm tình của hắn cùng Tiêu Minh đồng dạng phức tạp. Lục châu hào tộc làm hao mòn hầu như không còn, hắn 4 năm qua xử lý chính vụ đúng là thuận buồm xuôi gió, không cần ở cùng một ít hào tộc giao thiệp với, chỉ là hiện tại lại một nguy địa, hắn lại phải cùng hắn căm hận người gặp mặt. Tiêu Minh tự nhiên rõ ràng bằng ngọc khôn cảm thụ, chỉ là nếu như ở 13 châu toàn diện làm ra một hồi nhằm vào hào tộc đại tàn sát, e sợ ngụy địa nhân khẩu muốn giảm thiểu 1 phần 3 mà ở hắn tàn sát hảo tộc trong quá trình những này bị ép vào tuyệt lộ hảo tộc nhất định sẽ tàn sát bách tính đến thời điểm con số này còn sẽ tiếp tục tăng lên trên nếu như toàn bộ Đại Du quốc một đường giết hạ xuống e sợ Đại Du quốc sẽ cùng đông hắn những năm cuối tùy chưa đường mùng một giống như trực tiếp dẫn đến toàn quốc 2 phần ba nhân khẩu tổn thất mà đối với cái này đánh đổi hắn là không thể chịu đựng bởi vì Tây phương đã quyết khởi đến lúc đó hắn phong quốc tất nhiên cũng sẽ tổn hại lượng lớn binh lực này chẳng phải là cho ngoại tộc xâm lấn cơ hội sao? vì lẽ đó cuối cùng hắn mới sẽ chọn thỏa hiệp trước lại thống trị biện pháp đầu tiên giải trừ hào tộc vũ trang đón lấy thông qua phổ cập giáo dục triệt để tan rã hào tộc độc chiếm giáo dục tài nguyên thay hại chỉ cần tầng dưới chốt bách tính có thăng vào triều đường con đường hào tộc liền không cách nào không chế triều đình này chính như lý thế dân phổ biến khoa cử một cái đạo lý ngươi hiện tại có tình tự cũng đến cho bản vương nhẫn nhịn bây giờ bản vương muốn nhìn chung chính là đại cục mà không phải lục châu tiêu minh nhắc nhở bàng ngọc khôn miễn cho hắn đến thời điểm phạm vào trước đây tính xấu. Vâng, Điện Hạ. Bà Ngọc khôn theo tiếng gật gật đầu. Phỉ tể lúc này lộ ra thoải mái vẻ mặt, hắn nói rằng, Điện Hạ, những này hào tộc đều đến Thanh Châu, Điện Hạ có phải là muốn đánh cái thời gian thấy thấy bọn họ? Thấy, đương nhiên nhìn thấy, hơn nữa còn muốn mặt mày dạng dỡ thấy, không phải vậy như vậy có thể làm cho bọn họ đem trái tim còn đầu trong bụng. Tiêu Minh nghiêm mặt nói, đang phủ thêm một thân long bảo thời điểm Tiêu Minh tâm cảnh liền phát sinh ra biến hóa. Hắn hiện tại bắt đầu nghĩ tới là làm sao thống trị này cái quốc gia, làm sao mang theo cái này tản tạ khắp nơi quốc gia cùng Tây phương Cường Quốc kiên song vai, thậm chí vượt qua Tây phương Cường Quốc. Đối với hắn mà nói, đây là một gian nan nhiệm vụ, cứ việc hắn nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật, thế nhưng hắn nắm giữ không được mỗi người lòng người. Ngoại trừ đối với đàn sói nhìn chung quanh lo lắng, hắn còn ở thấp thỏng chờ đợi phổ cập giáo dục sẽ mang đến hậu quả, bách tính không lại ngu muội, này đem mang ý nghĩa bọn họ sẽ tích cực tham dự đến chính trị bên trong đi. Đến thời điểm hắn hoàng quyền liệu sẽ có đụng phải Tây phương dân chủ chính trị khiêu chiến sẽ là một tần số, chỉ là hắn tuy rằng rõ ràng nhưng không cách nào dừng bước lại. Bởi vì đây là một mâu thuẫn vấn đề, muốn muốn dẫn dắt đại du quốc hướng về gần hiện đại quốc gia phát triển nhất định phải mở ra dân trí, ngược lại tiếp tục ngu dân vẫn dừng lại ở phong kiến vương triều Có lúc tiêu minh cũng đang tự hỏi có thể không thả xuống quyền trong tay lựa chọn ngựa bộ, hắn đáp án là không thể. Hắn không phải không thừa nhận quyền lợi là một loại khiến người ta nghiện đồ vật. Hắn cứ việc nắm giữ vô số tri thức thế nhưng vẫn không thể ngoại lệ, hơn nữa hắn biết rõ chính mình một khi thả xuống quyền lợi, kết cục không phải tử vong liền muốn lao ngục hai hương, đây là tất nhiên. Nhóc nhằn khổ sở sống đời thứ hai hắn mới sẽ không vờ ngớ ngẩn, hắn làm sao cũng thỏa đáng cái trung thân chế hoàng đế. Chương 627, Ung Vương Quý Phụ Như vậy, hạ quan trở lại tiện tay sắp xếp việc này. Phỉ tể trong mắt mang theo một nụ cười, loại này ý cười là chính mình kiến nghị được coi trọng tự đắc. Ở hào tộc chuyện này hắn kiến nghị được tiêu minh tán đồng, đôi này, chuyện này đối với tiêu minh tới nói tất nhiên là một loại năng lực trên tán đồng. Từ tiêu văn hiên đến tiêu minh bên người, phụng dưỡng người đã thay đổi, hắn đương nhiên phải hướng về tiêu minh chứng minh chính mình chắc Việt tài năng. Tiêu minh nghe vậy gật gật đầu, hắn nói rằng, đăng cơ đại điện liền ở sau một tháng, một tháng này đầy đủ các ngươi đem bản vương đăng cơ tin tức lan truyền đến cái khác phiên vương nơi, thừa dịp đăng cơ chính có thể thăm dò phản ứng của bọn họ. vâng điện hạ Bà Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể đồng thời gật đầu, ở đăng cơ đại điện trước bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Nói xong việc này hai người chuẩn bị rời đi, lúc này Phỉ Tể bỗng nhiên chợt nhớ tới Sở Vương sự tình. hắn đối với Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ, tại Hạ Quan đến đây Thanh Châu trước đúng là ra một cái quái sự. Nói nghe một chút. Tiêu Minh hai ngày này tâm tình không tệ. Sở Vương hạm đội đã từng ra hiện tại thành Kim Lăng ở ngoài, hơn nữa ở trên thuyền chúng ta còn nhìn thấy đến từ Tây Phương nhà truyền giáo. Phỉ tể nói rằng, Tây Phương nhà truyền giáo. Tiêu Minh lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hắn nói rằng, Vương Tuyên nói sở Vương cùng người Pháp có tiếp xúc, bây giờ xem ra cái này tiếp xúc cũng không phải thiện. Sở Vương quân đội đã công chiếm Quảng Châu, có người nói ở Quảng Châu sinh sống không ít Tây Phương thương nhân cùng nhà truyền giáo, hay là này không phải người Pháp. Phỉ tể trầm ngâm một chút. Bất luận là nơi nào nhà truyền giáo, nói chung chuyện này với chúng ta tới nói không phải việc tốt. Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Ở Tiêu Minh xem ra sở vương đối với hỏa khí tán đồng độ là muốn vượt qua cái khác phiên vương. Chính như thanh mặt bị Tây Phương Cường Quốc mạnh mẽ giáo huấn một phen, sở vương cũng bị người Hà Lan mạnh mẽ giáo huấn một phen, hiện tại bị kích thích sở vương không biết tâm lý sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Thay lời khác tới nói hiện tại sở vương có lẽ sẽ càng muốn tiếp thu biến cách, cái này cũng là hắn cùng người Hà Lan giao thiệp với dưỡng sinh quen thuộc, cũng chính bởi vì thói quen này, phỏng trừng hắn mới sẽ tốc độ như thế cùng người Pháp thành lập vắng lai mà không phải bày ra thiên triều trên quốc tâm thái mắng một tiếng rất gì. Hiện tại Bắc Phương chưa định, phong quốc hiện tại hoàn mỹ nam cố, vì tể nhữ nhữ mày nói rằng, Điện Hạ, bản vương hạ quan cho rằng này triệu vương là cái huy hiếp, bây giờ nhìn lại này sở vương cũng không đơn giản. Tiêu Minh xem hướng về Nam vương, ánh mắt thâm thúy, hắn cũng không phải lo lắng sở vương có thể nhảy ra bao lớn bọc nước. Bởi vì hiện tại mặc dù có người Pháp trợ giúp sở vương, sở quốc cũng không đuổi kịp thanh châu công nghiệp hóa trình độ mà thời đại đại hàng hải bản chất của chiến tranh có điều là công nghiệp năng lực so đấu. Hơn nữa nếu là người Pháp tham dự đến đại du quốc nội loạn bên trong, hắn đến thời điểm liền có lý do thu thập sơn Nam nước. Nam Sở Vương, Bắc Triệu Vương, Mẫu Phi đã nói Phụ Hoàng vẫn đối với bọn họ mang trong lòng kiên kỵ, bây giờ xem ra quả thế, có điều hiện tại Sở Vương mặc dù cùng người Pháp hợp tác cũng sẽ không tùy tiện xé bỏ minh nước, hắn cũng không có thiếu hàng hóa không có bắt được, thừa dịp khoảng thời gian này bản vương phải nhanh một chút nhất thống Bắc Phương. Tiêu Minh hờ hững nói rằng, Điện hạ chỉ cần tuần hoàn Ngụy địa đối với hào tộc chính lệnh, đến thời điểm một khi đánh bại Yến Vương cùng Lương Vương quân đội, Yến Quốc cùng Lương quốc hào tộc thì sẽ cướp hướng về Điện hạ cho thấy trung tâm. Phỉ tệ tự tin nói. Tiêu Minh gật gật đầu, phỉ tệ ra điểm quan trọng, giọt, không khác nào đem thống nhất độ khó từ cao cấp rơi xuống cấp thấp, đương nhiên bất cứ chuyện gì cũng là muốn trả giá thật lớn, đã như thế hào tộc vấn đề vẫn lưu lại. Nói rồi Ngụy địa tình huống. Tiêu Minh bắt đầu cùng hai người thương nghị đăng cơ đại điện chi tiết nhỏ vấn đề, hiện tại một khá là đột xuất vấn đề là Thanh Châu không có Hoàng Cung. Mà thời gian một tháng xây dựng Hoàng Cung hiển nhiên là không kịp, ba người thương nghị một phen quyết định ở Thanh Châu phủ nha cử hành đăng cơ đại điện. Đem so sánh tề vương phủ, Thanh Châu phủ nha quy mô rất lớn, hơn nữa chia làm trước sau điện, hậu điện có thể làm lâm thời Triều Đình sử dụng. Ngoại trừ nghị chính Triều Đình ở ngoài còn có tiên đế phi tần sắp xếp chờ chút dườm ra vấn đề. Tiêu Minh đối với này cũng là hết đường xoay sở, thẳng thắn đem việc này giao cho Trần Phi. Những này Trần Phi ủi vào chính mình bối phận có lẽ sẽ đối với hắn sắp xếp có chút bất mãn, thế nhưng Trần Phi tự mình xử lý mặc dù có ý thấy các nàng cũng phải nhịn. dù sao hắn sau khi lên ngôi Trần Phi chính là quá Hoàng Thái Hậu. Định ra rồi những chi tiết này vẫn để hai người ra vương phủ. Phỉ tệ bởi vì tinh thông đăng cơ đại điện quy trình, trong một tháng này hắn đem phụ trách toàn bộ đăng cơ trình tự bố trí mà bà Ngọc không chỉ có thể phụ trách hướng về cái khác phiên vương lan chuyển tiêu minh đăng cơ tin tức. Sau năm ngày, ký châu, ung vương ở đưa đi đến từ Thanh Châu xứ giả sau khi rơi vào trầm mặc. Ung vương phi nhìn thấy ung vương bộ dáng này không hiểu hỏi, điện hạ, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Tiêu minh chuẩn bị đăng cơ, hoàng huynh quả thật là đem gì chiếu cho hắn. Ung vương chậm rãi thở dài. Ung vương phi khe khẽ lắc đầu, nàng nói rằng, Ở trường An chi loạn thời điểm Nô thì đã nói hoàng thượng tất nhiên sẽ đem vị trí truyền cho Tiêu Minh, bây giờ thiên hạ này còn có cái nào hoàng tử có thể ngăn cơn sóng dữ. Vương phi luôn luôn thông tuệ, lần này lại đoán đúng, nếu không là vương phi những năm này giúp đỡ, lấy bản vương lô mãng tính tình đã sớm làm mất mạng. Ung Vương nhìn về phía Ung Vương phi trong mắt mang theo tình nghĩa. Ung Vương phi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thiên hạ đều biết Ung Vương tính cách táo bạo, thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết Ung Vương chỉ có đối với nàng là sủng ái rất nhiều. Cái kia Điện Hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Ung Vương Phi hỏi. Nghĩ tới đây cái Ung Vương sắc mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Tam Hoàng Huynh đã chết rồi. Hắn đều không phải tiêu minh đối thủ. Ta lại làm sao có khả năng là tiêu minh đối thủ. Hơn nữa ta đã đáp ứng Hoàng Huynh. Bất kể là ai đăng cơ. Ta đều muốn chung với Hoàng gia. Điện Hạ nói cực vâng. Ung Vương Phi kéo Ung Vương tay. Đã như vậy. Lần này tiêu minh đăng cơ chúng ta nói không chắc muốn đi một chuyến lấy cho thấy tâm ý. Ung Vương gật gật đầu. Hiện tại Tiêu Minh đã có ngụy địa ở thêm vào bản Vương Phong Quốc, hắn bằng chiếm cứ Bắc Phương một nửa Giang Sơn, đã như thế yên ổn Bắc Phương liền đơn giản hứa hơn nhiều. Điện hạ có thể nói sai rồi, Khang Vương Phong Quốc không cũng là ở Tiêu Minh trong tay sao? Hiện tại Tiêu Minh nhưng là có bốn quốc lực lượng. Ung Vương Phi cười nói. Cùng lúc đó đến từ Thanh Châu sứ giả bị Yến Vương từ Bạc Châu thành Yến Vương chạy ra, Yến Vương bên trong phủ Yến Vương nổi trận lôi đình. Tiêu Minh Tiểu Nhi. Ngươi thật sự cho rằng bây giờ thiên hạ vẫn là đại du quốc thiên hạ sao? Ngươi cho rằng này Giang Sơn mãi mãi cũng là các ngươi tiêu gia định đoạt sao?" Yến Vương gầm thét lên. Trong vương phủ quan chức cùng tướng lĩnh từng cái từng cái cấm nhược Hàn Thiển, không có một người dám vào lúc này suối quậy. Phát tiết tức giận trong lòng sau khi, Yến Vương cười lạnh nói, "Hắn không phải muốn đăng cơ sao?" Bản vương liền cho hắn đưa một niềm vui bất ngờ, "Chúng nghe lệnh, các ngươi lập tức triệu tập quân đội, hiện tại Tiêu Minh là nói rõ không chuẩn bị đem Ngụy Địa phun ra." Bản Vương liền không tin hắn chống đỡ được ta Yến Quốc, Triệu Quốc cùng Lương Quốc liên quân. Chương 628: Sở Vương sự phẫn nộ. Lâm An thành. Giữa trưa thời điểm, từng trận duyên dáng quản huyền tiếng từ Lâm An trong thành Sở Vương phủ truyền ra. Vương phủ trong chính điện tân khách ngồi đầy, hai bên ngồi có sở quốc quan chức cùng tướng lĩnh, đồng thời còn có hai cái ngoài nghịch thu hút sự chú ý của người khác người, đây cũng là bởi vì bọn họ khác hẳn với đại du quốc người hình dạng. Hai người không phải người khác, chính là Di chất cùng ba Tây Lặc. Thành Kim Lăng một nhóm sau bọn họ liền tới đến Lâm An Thành, sau lần đó thời gian rất lâu bọn họ e sợ đều sẽ ở Lâm An trong thành vượt qua. Hai vị sứ giả, chỉ muốn các ngươi có thể đem bản vương quân đội huấn luyện địa dường như tề vương quân đội như thế, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đái hai vị. Tiểu qua ba tuần, sở vương túy mắt mông lung, khó chịu trong lòng chỉ muốn đều đều phun ra. Cứ việc cùng tiêu minh kết minh, thế nhưng hắn thực sự là bất ức, nếu không là thành châu pháo cùng súng kiếp chậm chạp không thể đến hàng hắn cần gì phải như vậy ủy khúc cầu toàn bây giờ hơn một nửa cái nam phương châu huyền đều rơi vào trong tay hắn hắn dạ tâm càng bành trướng đã ước mơ chính mình nhất thống đại du quốc hình ảnh di chắt hưởng dụng trong vương phủ mỹ vị thỉnh thoảng hướng về ba tây lạc phiên dịch sở vương lần này sở vương cùng phụ trách đông á sự vụ pháp tổng đốc ổ cả tác đạt thành thỏa thuận người pháp thu được sở quốc chuyên môn quyền mua bán đồng thời ở đại du quốc cùng sơn nam quốc trong lúc đó thiết lập thông thương bến cảng mà người pháp hướng về sở vương bán ra hỏa khí Đồng thời phái ra quan quân phụ trách huấn luyện sở quốc quân đội. Mà ba tây Lặc chính là Sở Vương tiêu tốn số tiền lớn xính mời đi theo giáo đầu, mỗi tháng Sở Vương cần thanh toán 1000 lạng bạc lương đồng cho ba tây Lặc, đồng thời còn muốn thanh toán di chất mỗi tháng 500 lạng phiên dịch phí dụng. Di chất phiên dịch Sở Vương, ba tây Lặc cao mày nói rằng, Tôn Kim Sở Vương, các ngươi hiện tại hỏa khí quá kém, dựa vào ngòi lửa thương cùng loại này tầm bắn chỉ có 500 mét pháo các ngươi là thắng không được Tề Vương. Sứ giả chuyện cười. Tiêu Minh cũng đang sử dụng những này hòa khí, chỉ là bản vương quân đội huấn luyện không bằng hắn mà thôi. Sở vương còn chưa ý thức được cái gì. Ba Tây lặc nhữ nhữ mày, hắn nói rằng, sở vương, ngươi còn chưa rõ sao. Các ngươi e sợ lên vị này tề vương cái bấy, chúng ta từ người Hà Lan trong miệng biết được tề vương quân đội trang bị đều là tội thương, bọn họ pháo tầm bắn co tới ba, bốn dặm xa như vậy, hơn nữa bọn họ còn có giã chiến tháo, các ngươi vũ khí tranh lệch không phải một chút. Tội thương. Giã chiến tháo. Những thứ đồ này là cái gì? Sở Vương Nghi hoặc mà hỏi. Ba Tây lạc lộ ra vẻ khinh thường, đối với hắn mà nói nơi này thổ cùng châu Mỹ, châu Phi không hề khác gì nhau. Cứ việc nắm giữ mọi người khẩu, thế nhưng sự thống trị của bọn họ giả vẫn vô cùng ngu muội. bọn họ không hiểu được khoa học, cũng không có tín ngưỡng, chỉ làm mà tàn bạo áp bức chính mình bất tính. Bất quá bọn hắn vui với nhìn thấy như vậy kẻ thống trị, bởi vì này có lợi cho bọn họ từ trong đó thu lấy lợi ích. Nay tọa thương là so với ngòi lửa thương còn lợi hại hơn hỏa khí, không chỉ có tầm bắn xa, hơn nữa lắp độ cũng rất nhanh, cũng càng thêm có thể thích hướng trời mưa xuống tác chiến, mà giã chiến pháo nhưng là vô cùng nhanh và tiện pháo, loại này pháo có thể theo hỏa thương binh đi tới, bất cứ lúc nào tập trung vào chiến trường. Ba Tây lặc đơn giản giới thiệu một chút, lần này ta đến đây quý quốc cũng bên người mang theo hỏa khí phòng thân, này chính là tọa thương. Dứt lời, ba Tây lặc chạm lên, đem một cái ống ngắn tọa thương hiện cho sở vương Sở vương lúc này cảm giác say toàn tỉnh, hắn cầm lấy tọa thương liếc nhìn, nhất thời hiểu không cùng điểm ở nơi nào, tiếp theo hắn kinh ngạc đã biến thành lì kỳ sự phẫn nộ. Đáng ghét. Tiêu minh dĩ nhiên vẫn đang lừa gạt bản vương. Sở vương giận dữ hét. Trong chính điện quan chức cùng tướng lĩnh nghe vậy đồng dạng lộ ra không cam lòng vẻ mặt, từng cái từng cái châu đầu ghé thai hiển nhiên là ở cố sức chửi tiêu minh. Sở vương thế tử lý trừ nguyên cùng tam hoàng tử phân biệt ngồi ở sở vương gia tay hai bên trái phải. Lúc này Lý Trừ Nguyên quạt gió thổi lửa điện nói, Phụ Vương, này tiêu minh quả thực quá mức các động lần trước cùng người Hà Lan giao chiến nhi thần thảm bại đều muốn trách ở tiêu minh đầu sơn, nếu không là hắn bán cho chúng ta loại này pháo nhi thần làm sao thất bại. Lần trước thảm bại để Lý Trừ Nguyên bộ mặt tàu điện, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được cớ, hắn trong lời nói mặc dù là cố sức chửi tiêu minh, thế nhưng trong mắt hưng phấn khó có thể che giấu. Sở Vương nhìn về phía Lý Trừ Nguyên, chậm rãi nói, Phụ Vương là trách hoan ngươi Phụ vương trách oan nhi thần không sợ, nhi thần được chút oan ức cũng là nên, chỉ là vọng phụ hoàng không muốn lại tín nhiệm hoàng gia người, này tiêu minh như vậy giả dối, những người khác e sợ cũng là như thế. Lý trừ nguyên nhìn tam hoàng tử nói rằng, ở triệu vương ủng lập 10 tam hoàng tử sau khi bọn họ liền ủng lập tam hoàng tử vì là quân, nếu là dựa theo tôn ti bọn họ đều nên gọi tam hoàng tử một tiếng hoàng thượng. Chỉ là hiện tại sự thực là tam hoàng tử có điều là cái khôi lỗi, nhưng dù vậy lý trừ nguyên đối với tam hoàng tử vẫn tràn ngập cảnh giác. Ở trong lòng hắn này sở quốc là của hắn, làm sao có thể đến phiên người khác chia sẻ. Lý Trử Nguyên chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ lời truyền đến Tam Hoàng Tử trong thai, Tam Hoàng Tử chỉ cho là không nghe thấy, hắn vẫn ăn món ăn, uống rượu, phảng phất Lý Trử Nguyên nói không có quan hệ gì với hắn. Chính đang mọi người bởi vì hỏa khí sự tình cố sức chửi tiêu minh thời điểm, lúc này một dịch tương đến ngoài cửa, nói rằng, điện hạ, đến từ Thanh Châu tám bách lý kịch liệt. Thanh Châu, sở vương nghe vậy càng tức giận. Hắn đối với cả triều văn vo nói rằng, hừ, bản vương ngược lại muốn xem xem này tiêu minh lại chơi trò răng gì, trình lên. Dịch tương nghe vậy tương lai tự thanh châu thư tín chuyển giao cho sở vương. Sở vương tiếp nhận thư tín xé ra đến xem, chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền đem tin ném ở trên mặt đất, sắc mặt do hồng liền tử. Lý trừ nguyên cẩn thận mà liếc nhìn sở vương, hắn nhặt lên trên đất thư tín liếc nhìn nhất thời lấy làm kinh hãi tiêu minh muốn đăng cơ. Âm thanh truyền đến vốn là làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tam hoàng tử thân thể ngưng trệ một hồi, tiếp theo lại một người lặng lặng bắt đầu ăn. Chỉ là khỏe miệng của hắn nhưng có thêm một tia không làm người phát hiện ý cười. Hắn hiện tại không lại cảnh giác tiêu minh, cũng không lại hận tiêu minh, càng không có hoàng tử trong lúc đó ngở vực cùng đấu kỵ, ở lâm an sinh hoạt một năm, thực tế tàn khốc để hắn rõ ràng chính mình có điều là sợ vương một con chó mà thôi. Cái gì ngôi vị hoàng đế, cái gì Giang Sơn đối với hắn mà nói có điều là một hồi kính hoa thủy nguyệt Hắn chỉ đoán mình bị ngôi vị hoàng đế che đôi mắt rơi vào kết quả như thế. Từ hắn rời đi trường an thời điểm liền rõ ràng Tiêu Văn Hiên sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tiêu Minh, hiện tại Tiêu Minh đăng cơ hắn cảm thấy một trận thoải mái cùng ung dung. Tiêu Minh lại vẫn trách làm chúng ta tham gia đăng cơ đại điển, quả thực là chuyện cười. Lý Trử Nguyên cả giận nói, "Phụ vương, lấy nhi thần góc nhìn không bằng học một ít hắn Tiêu Minh pháo kích thành kim lăng, coi như là cho hắn đại lễ." Sở Vương kịch liệt thở hổn hển một hồi. Tiêu Minh đăng cơ mang ý nghĩa hắn chi hướng ở khắp thiên hạ, đây có phải hay không định hắn ủng lập tam hoàng tử, tuy rằng Lý Trừ Nguyên lời giải thích để hắn có chút kích động, thế nhưng hắn rõ ràng hiện tại còn không phải là cùng Tiêu Minh trở mặt thời điểm. Tiêu Minh tuy rằng cho hắn không phải tốt nhất hòa khí, thế nhưng đối phó cái khác phiên vương là đầy đủ. 8. Trường 629, Mưa Gió Nổi Lên Bản vương chưa từng có thu được đến từ Thanh Châu Thư Tín. Sở vương nột ngạt lửa giận trong lòng nói rằng, Lý Trừ Nguyên hiểu ý. Hán tương lai tự thanh châu thư tín bỏ vào một bên chậu than bên trong, thư tín ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn. Sở vương nói tiếp, bây giờ Bắc phương tình thế phức tạp, Tiêu Minh tức liền có thể đánh bại triệu vương, tiến vương cùng lương vương cũng tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, không cách nào lập tức xuôi nam. Thừa dịp khoảng thời gian này chúng ta làm tăng mạnh quân bị, dựa vào trường giang chi hiểm lấy cự ngoại địch. Vâng, điện hạ. Một đám đại thần đều đều theo tiếng nói rằng. Di chất cùng ba tây lật ngồi thẳng, nhìn về phía một đám quan trước. Bọn họ cũng chạm lên hướng về sở vương thi lễ một cái, hiện tại bọn họ cầm sở vương đồng lộc đương nhiên phải vì là sở vương làm việc. Thanh Châu Vội vội vàng vàng chuẩn bị bên trong, đăng cơ đại điển thời gian chỉ còn dư lại 7 ngày không tới, khoảng thời gian này phỉ tể đã đem toàn bộ đăng cơ quy trình sắp xếp thỏa đáng, mà bà Ngọc Khôn cũng đem tin tức toàn bộ lan truyền đến mỗi cái phiên vương nơi. Chờ đợi sau 20 ngày, ung vương mang theo ung vương phi tiến vào thành Thanh Châu, đồng thời đến còn có hoài nam vương sai phái tới sứ đoàn Cùng bọn họ suy đoán cơ bản tương đồng, bất kể là Sở Vương, Tiến Vương, Triệu Vương vẫn là Lương Vương, bọn họ đều đối với đăng cơ đại điện chẳng quan tâm. Không chỉ có như vậy, Tiến Vương, Lương Vương cùng Triệu Vương phân biệt phái ra quân đội tạo thành loạn quân hướng về Vận Châu mà đến, đây là nói rõ phải cho Tiêu Minh điểm màu sắc nhìn một cái. Điện hạ, Nam Trinh quân cùng Đăng Châu quân tổng cộng lưu lại 3 vạn người chấn thủ 13 Châu thành trì, còn lại 5 vạn người toàn bộ chạy tới Vận Châu thành. Ú Châu quân thì lại điều đi toàn bộ kỵ binh hướng về Vận Châu Thành mà đến, thêm vào Thanh Châu ngược giáp kỵ binh lần này chúng ta có tới 50.000 kỵ binh có thể sử dụng. Thanh Châu đại doanh bên trong, như Bôn đem phong đội bố trí toàn bộ nói cho tiêu minh, lập tức liền muốn đến đăng cơ đại điện, ba vương nhưng vào lúc này khởi binh thảo phạt, hắn không thể không tiếp nhận đúng. Hơn nữa thừa dịp cơ hội lần này hắn cũng chuẩn bị đánh một trận ngạnh trượng để ba vương liên quân để bọn họ nguyên khí đại thường. chính như hắn vẫn đang suy tư. Bây giờ Bắc Phương không thông qua một hồi tối say thị tính quyết định chiến dịch là không cách nào thay đổi trước mặt thế cuộc. Bây giờ nước Nhật Đông Độ, Man Tộc lại đang Bắc Phương ối trao ép sát, Nam Phương hiện tại lại có Tây Phương cường quốc trên chân, hắn ít nhất phải kết thúc Bắc Phương nội loạn nắm giữ một cái ổn định phát triển hoàn cảnh, bằng không một ở vào trong chiến loạn quốc gia chỉ có thể tiêu hao mà không cách nào mang đến cách mạng tính biến cách. Anh Quốc mặc dù có thể đầu tiên hoàn thành cách mạng công nghiệp, một là lâu dài tích lũy, Một cái khắc cùng rời xa Âu Châu đại lục nắm giữ ổn định xã hội hoàn cảnh có chút ít quan hệ, vì lẽ đó hắn hiện tại lựa chọn đăng cơ cũng là cân nhắc đến đông đảo nhân tố. Nưu Bôn để Tiêu Minh trong lòng an tâm một chút, hắn nói rằng, Vận Châu thành vốn có Vận Châu quân 1 vạn người, thêm vào Thanh Châu quân 1 vạn người, hiện tại lại tăng thêm 6 vạn người, trong thành quân đội có tới 8 vạn người, hơn nữa kỵ binh tổng cộng là 13 vạn người, phong quốc hơn nửa binh lực có thể đều ở nơi này. Dừng một chút, hắn đối với Nưu Bôn nói rằng, Nưu Đô Độc Bản vương mệnh ngươi vì là trình tây đại tướng quân nhất thống toàn cục lần này cần phải đem ba vương liên quân ngăn cản ở Vận Châu ngoài thành, không được sơ suất. Như buôn ôm quyền nói, Điện Hạ yên tâm, Lào Thần chắc chắn sẽ không để bọn họ lướt qua Vận Châu thành nửa bước. hừ ngoài ra lần này chiến dịch muốn toàn lực tiêu diệt ba vương quân đội, để bọn họ có đi mà không có về. Tiêu Minh nghiêm mặt nói, đối với hắn mà nói, bản chất của chiến tranh chính là tiêu diệt đối phương sinh lực. Năm đó Bạch Khởi trôn giết 40 vạn triệu quân mục đích đã là như thế, từ đây triệu quốc lại không có bất luận cái gì sức phản kháng. Căn cứ vương tuyên cung cấp tình báo, lúc này đến vương, triệu vương cùng lương vương liên quân tổng cộng 3 150.000 người, trong đó hiến vương xuất binh 18 vạn, lương vương xuất binh 13 vạn, mà triệu vương phái ra 40.000 kỵ binh. Khi biết được nhiều như vậy quân đội hướng về Vận Châu thành xuất phát thời điểm tiêu minh thật là có chút khiếp sợ, có điều cũng may đại du quốc luôn luôn khuyết thiếu kỵ binh. Ba bên liên quân bên trong kỵ binh gộp lại có điều 6 vàng người, còn lại đều đều là bộ binh. Mà đối với hắn mà nói, hắn là không lo lắng bộ binh, bởi vì ở hỏa khí trước mặt những này cầm truyền thống đao kiếm phong kiến quân đội căn bản không phải là đối thủ, hắn lo lắng duy nhất chính là kỵ binh. Có điều hiện tại U Châu quân cùng Thanh Châu lực giáp kỵ binh sắp nhập một chỗ, hắn cũng không phải làm sao lo lắng, bàn về trang bị tinh xảo cùng binh sĩ huấn luyện, hắn tin tưởng chính mình kỵ binh có thể ngăn cản này 60.000 đội kỵ binh Vận Châu thành phụ cận châu huyền phá hoại. Giàn một hồi ngư buôn, Tiêu Minh cùng một các tướng lĩnh quay về Vận Châu Thành sa bàn lại tiến hành rồi nhiều phiên thôi diễn, Vận Châu Thành là Thành Châu môn hộ, chỉ cần đánh hạ Vận Châu Thành liền có thể trực đạt Thanh Châu. Chính vì như thế bọn họ mới sẽ trần binh Vận Châu Thành, này cùng năm đó man tộc chuẩn bị lấy đạo Vận Châu Thành một cái đạo lý. Lập ra chiến tranh kế hoạch, Tiêu Minh trở về thành Thanh Châu, lần này tham dự chiến tranh cũng không chỉ một mình hắn, ung vương đi tới Thanh Châu liền chuẩn bị ý kiến. Ở hắn đến quân doanh trước Ung Vương Phi liền đi đầu một bước thấy chân phi, mịt mờ nhắc tới Ung Vương thái độ, trong lòng có tính toán sau khi hắn sắp xếp buổi trưa cùng Ung Vương thấy một mặt đem một số chuyện nói rõ. Tổng thể tới nói hiện tại đại du quốc hắn khả năng chỉ có hai cái chân chính minh hiếu, một là Ung Vương, một chính là Hoài Nam Vương, chỉ là đem so sánh Hoài Nam Vương cần thông ra mới có thể đổi lấy chống đỡ, Ung Vương chống đỡ khả năng càng đơn giản một ít. Tuy rằng Ung Vương tính khí táo bạo, ham muốn hưởng lạc, thế nhưng thẳng thắn hắn cũng rất đơn giản. Ai là chân chính hoàng đế hắn hay cùng ai? Đến vương phủ, tiêu minh trực tiếp tiến vào chính điện, chỉ chốc lát sau ung vương liền ở tiễn đại phú dưới sự hướng dẫn đến trong chính điện. Hiện chất. Nhìn thấy tiêu minh, ung vương liền cười to hướng về tiêu minh đi tới, khôi ngô vóc người để tiêu minh cũng rất có áp lực. Bốn hoàng thúc. Tiêu minh cũng lộ ra nụ cười, hiện tại hắn vẫn không có đăng cơ, ở lễ nghi trên đúng là tất cả như cũ, có điều so với trước đây thu cùng. Tiêu Minh vẫn có thể nhìn ra Ung Vương hành vi bên trong mang theo một tia cẩn thận một chút. Mời Ung Vương ngồi xuống, Tiêu Minh đi thẳng vào vấn đề. Hắn ra hiệu một hồi Tiễn Đại Phú, Tiễn Đại Phú lúc này đem Tiêu Văn Hiên di chiếu phủ lại đây. Này di chiếu cũng là Ung Vương vẫn quan tâm, hắn nhất định phải xác nhận di chiếu thật giả, cho nên khi hắn bắt được di chiếu sau khi liền nhìn kỹ lên. Một lát sau hắn nói rằng, đây là Hoàng Huynh chữ viết, này di chiếu dùng tơ lụa cũng là trong cung độc nhất, không sai rồi. Nói xong câu đó. Ung Vương như chút được gánh nặng, hắn đứng dậy đối với Tiêu Minh nói rằng, từ nay về sau, nhưng bằng hiện chất điều khiển. Ung Vương Phi ở gặp mặt chân phi thời điểm đã nhắc lên Ung Vương quy phụ ý tứ, vì lẽ đó Tiêu Minh không có kinh ngạc, hắn cũng không khách khí, trực tiếp nói, nói vậy bốn hoàng thúc cũng biết tiến vương, Lương Vương cùng Triệu Vương cộng đồng khởi binh đến đây thảo phạt Bản Vương sự tình đi. Việc này Bản Vương có nghe thấy, hiền chất an tâm, cỡ này phản bội Bản Vương làm khởi binh cùng hiền chất cùng phạt. Ung Vương cả giận nói, Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, hắn binh không nhiều, thế nhưng thêm vào ung vương liền không thiếu, đã như thế hắn sẽ ung dung không ít. Chỉ là hắn nói tới chuyện này cũng không phải để ung vương tham dự đến Vận Châu Thành trong chiến tranh. Chương 630, Thông gia cướp đoạt Tịnh Châu, ung vương lộ ra thần sắc kinh ngạc ba. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, chính là, lần này lương vương phái đại quân mà đến, lương quốc tất nhiên bên trong trống vắng, lúc này nếu là hoàng thúc nhân cơ hội lấy Tịnh Châu liền có thể ung dung bắt chỉ là vận châu bên dưới thành ba vương liên quân hiển chất có thể đỡ được sao ung vương có chút bận tâm hiện tại hắn nếu phụng tiêu minh vì là quân tự nhiên cũng phải vì tiêu minh cân nhắc tiêu minh tự tin nói tam hoàng thúc yên tâm mặc dù không cách nào ở giã ngoại đánh bại bọn họ dựa vào những binh lực này ta cũng thủ được vận châu thành hơn nữa đến thời điểm biết được tỉnh châu bị vây lương vương tất nhiên xuất lĩnh đại quân mà quay về cái kia thời hoàng thúc cùng ta liền có thể ở lương vương đại quân trên đường trở về bố trí phục binh một lần tiêu diệt chi mà ba vương liên quân bên trong khuyết thiếu lương vương quân đội đến thời điểm cũng tất nhiên sĩ khí giảm nhiều. Hiền chất suy nghĩ chu toàn, hoàng thúc làm theo liền vâng. Ung vương nói rằng, tiêu minh thở phào nhẹ nhõm ung vương quy phụ nói đến có chút để hắn bất ngờ, này có thể nói là hắn đăng cơ trước to lớn nhất tin vui. Tuy nói ung vương thống trị đất phong trình độ không thế nào, thế nhưng hắn dưới tay nói thế nào cũng có hơn trăm ngàn binh lính, những binh sĩ này vào lúc này liền có thể trở thành khoảng trường, trái phải chiến tranh nhân tố một trong. Có điều ung vương quy phụ, hắn cũng không thể không có biểu thị, dù sao lòng người khó dò. Lần này ung vương là xem ở tiêu văn hiên gì chiếu trên mới sẽ đối với hắn cống hiến cho, Làm sắp đăng cơ quân vương hắn lúc này cũng đến thích hợp biểu thị một hồi lôi kéo người tâm, đồng thời cũng làm cho ung vương an tâm. Liên hắn nói rằng, nghe nói hoàng thúc hiện tại quân lương cùng lương thảo đều đều thiếu thốn, chất nhi đã vì là hoàng thúc chuẩn bị 30 vạn lượng bạc cùng 50 vạn thạch lương thực, những này vật tư so với có thể làm cho hoàng thúc ứng một hồi gấp. Ung Vương nghe vậy nhất thời đại hỉ, hắn cũng chính vì việc này sầu, từ khi 2 năm trước ung địa sinh nạn đói, Thanh Long Vương tụ bạn bè loạn, lại tăng thêm man tộc đối với ung địa cướp bóc cùng tàn sát, điều này làm cho ung địa phủ khố trở nên vô cùng khó khăn. Cũng chính vì như thế, hắn trong lòng biết chính mình căn bản không phải Tiêu Minh đối thủ. Hiên chất, vẫn là ngươi vì ta suy nghĩ, lần này hoàng thúc liều cái mạng già cũng phải đem Tịnh Châu lấy cho người dưới. Ung Vương cười to nói. Tiêu Minh lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng rất bất đắc dĩ hắn giải ung vương tình huống bây giờ nếu như không có những này tiền lương cùng lương thảo chống đỡ ung vương quân đội rất khả năng nửa đường liền chạy thất thất bát bát bởi vì đại du quốc bách tính làm lính mục đích rất đơn giản chính là vì có phần cơm ăn nếu như cơm đều không đến ăn bọn họ phần lớn về lựa chọn làm đào binh cái này cũng là tại sao cổ đại quân đội đều có cướp bóc quen thuộc đặc biệt là lương thảo không đủ thời điểm trong quân tướng linh thường thường sẽ thả tung binh sĩ cướp bóc đánh hạ thành trì bởi vì cứ như vậy binh sĩ mới có công thành như vậy, chất nhi liền chờ hoàng thúc tin tức tốt. tiêu minh đối với ung vương nói rằng, bất quá lần này phái ung vương tiến công tỉnh châu hắn cũng có tay chuẩn bị. nếu như ung vương đánh hạ tỉnh châu tự nhiên là đều đại hoan hỉ. từ đây lương vương đem nguyên khí đại thường, nếu như ung vương công không được, cũng có thể sang đưa đến vây ngụy cứu triệu hiệu quả, đủ để trợ giúp hắn chiến thắng tam quốc liên quân. thương nghị việc này, hai người tán gẫu một hồi. này đăng cơ đại điện kết thúc còn có tế thiên nghi thức cùng tế bái tông miếu, chuyện này tự nhiên cần ung vương đứng ra. Dù sao hiện tại ung vương ở hoàng thất dòng họ bên trong cũng thuộc về bối phận cao nhất trưởng bối, đối với này ung vương cũng là vui vẻ tiếp thu. Định ra việc này, ung vương rất vui mừng điệu trở lại, lúc này trong lòng hắn là tự đáy lòng cao hứng, lần này hướng về tiêu minh biểu trung tâm liền được nhiều như vậy vật tư, hắn tựa hồ trong nháy mắt trở lại tiêu văn hiên tại vị thời điểm, khi đó tiêu văn hiên cũng hầu như sẽ giải quyết hắn khẩn cấp. Đưa đi ung vương, tiêu minh đứng dậy hướng về vương phủ thiên điện đi đến. Này ung vương chuyện còn có hoài nam vương sự tình cần ở treo. Đúng vào lúc này, hoài nam vương phái đến sứ giả chính đang trong thiên điện cùng chân phi tán gấu, có điều cùng bình thường sứ đoàn không giống, lần này đến đây Thanh Châu nhưng là hoài nam vương phi lý thị. Nương nương, nói đến chúng ta cũng có thời gian 7, 8 năm không thấy, trên lần gặp gỡ vẫn là hoàng thượng 50 đại thọ thời điểm. Trong thiên điện chân phi ngồi ở chủ vị, ở chân phi dưới ngồi hoài nam vương phi lý thị. Này lý thị tuổi cùng chân phi sắp xỉ. Cứ việc phí hoài tháng năm cũng khó có thể che giấu trời sinh quyến rũ, một cái tay cùng chân phi nắm, Lý thị thần thái thân mật, phảng phất cùng chân phi là nhiều năm bạn thân. Lý thị để chân phi vang lên qua lại, trong mắt không khỏi có thêm một kia vẻ hữu sầu, ngắn thời gian ngắn ngủi liền cảnh còn người mất, khiến người ta than thở, chỉ là nàng rất rõ ràng lúc này phải làm đóng vai nhân vật, liền lộ ra miệng cười nói rằng, "Muội muội nói cực kỳ, buồn cung nhớ tới khi đó muội muội còn mang theo Tuyết Nhi một đạo đến Trường An." Cứ việc khi đó Tuyết Nhi chỉ có 12 tuổi cũng đã là cái tiểu mỹ nhân, không biết bây giờ muội muội cho nàng tuyển cỡ nào dễ hiện. Nương nương lại vẫn nhớ tới cái này quỷ nha đầu, ai, khỏi nói, nha đầu này cũng làm cho điện hạ cho làm hư, hiện tại tuổi như vậy càng là vẫn không có để mắt nhân vật, chỉ nói bây giờ thế tử bên trong đều là rấp rưỡi, nếu là có một người có thể cùng tề vương điện hạ như thế hào khí can vân nàng liền gả cho. Lý thị nhìn như vô ý nói rằng, chân phi con mắt chuyển động, nàng nói rằng, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng cái này cũng là không gì đáng trách bây giờ minh nhi đã coi chính phi bổn cung suy nghĩ cũng nên vì hắn chọn chắc phi lấy kéo dài dòng dõi dù sao này hoàng gia thị phi quá nhiều thật nhiều truyền thừa mới có thể bảo đảm hương hỏa bất diệt mới là khi đó bổn cung cũng nghĩ tới tuyết nhi có điều sợ tuyết nhi không lọt mắt này chắc phi vị trí liền coi như thôi nương nương vậy thì lo xa rồi bây giờ điện hạ lập tức sẽ đăng cơ này chắc phi lập tức liền muốn biến thành hoàng quý phi thân phận này cũng xứng đáng được nàng Sợ chính là nương nương không lọt mắt nha đầu này. Lý thị trên mặt cười nở hoa. Trần Phi cũng triển khai lông mày, này Lý thị ý tứ rất rõ ràng, Phỉ Nguyệt Nhi là hoàng hậu, nàng ra con gái nhưng là muốn làm hoàng quý phi, này chính là giao dịch thẻ đánh bạc. Nàng tuy rằng từ không nhúng tay vào chính vụ, thế nhưng cũng rõ ràng Tiêu Minh trước mặt nếu là không có mấy cái đắc lực giúp đỡ rất khó nhanh ổn định Bắc Phương. Liên nàng nói rằng, Tuyết Nhi nha đầu này ta thấy đầu tiên nhìn liền yêu thích, đã như vậy, bổn cung liền đáp lời việc này. Vọng muội muội tùy ý đem Tuyết Nhi đưa đến này, Thanh Châu mới vâng. Nương nương, này đơn giản. Sau khi trở về muội muội liền cho Điện hạ đi tin một phòng, để hắn phái người đem Tuyết Nhi đưa tới. Lý Thị lòng tràn đầy vui mừng. Này Hoàng quý phi chính là Hoàng hậu loại kém nhất người, cũng không tính loan nước con gái của nàng. Hai người còn nói một lúc thoại, Lý Thị lúc này mới đứng dậy rời đi. Lý Thị mới vừa đi, Tiêu Minh liền từ Thiên Điện ở ngoài đi vào, chân phi liếc mắt nhìn hắn nói rằng, việc này mẫu phi vì ngươi định ra rồi. Hoài Nam Vương ý tứ là để con gái của nàng làm hoàng quý phi, có điều bây giờ có thể cùng ngươi thông gia tựa hồ cũng chỉ có Hoài Nam Vương, chỉ cần Hoài Nam Vương có thể tôn kính hiệu lệnh, cái này hoàng quý phi cho liền không thể tỏi. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, bản vương có thể hy vọng hắn kiềm chế Sở Vương cùng Yến Vương. Tiêu Minh chậm rãi nói rằng, 8. Chương 631, Vận Châu bên dưới thành. Trong thiên điện mẹ con hai người đối lập mà đứng. Nay thời chân phi lôi kéo Tiêu Minh ngồi xuống, nàng nói rằng, Ngươi so với trước đây hiểu chuyện không ít, như vậy mẫu phi liền an tâm, ngươi lập tức chính là hoàng đế, từ nay về sau ngươi muốn vì thiên hạ đại cục cân nhắc, mà không phải vì một người chi tư tâm, dù sao ở trong tay ngươi nắm nhưng là thiên hạ thương sinh. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, bây giờ đại du quốc phong vũ phiêu diêu, ngàn cân treo sợi tóc, thành trường an bách tính đều biết đại du quốc cao ốc đem quỳnh, hiện tại ngươi phụ hoàng đem cái này hỗn loạn ném cho ngươi, thật đúng là để ngươi hoan ứ, có điều ngươi cũng không nên trách người phụ hoàng. Những năm này hắn có thể gắn bó thiên hạ không loạn đã là hiếm thấy, chỉ là cuối cùng hắn trung quy là nhìn lầm triệu vương. Tiêu Minh gật gật đầu, chân phi không phải chuyện giật gần, mặc dù hắn diệt tiến quốc, lương quốc cùng triệu quốc, đến thời điểm toàn bộ Bắc Phương phần lớn cũng là nát, cần thời gian rất lâu mới có thể nghỉ ngơi lấy sức bên trong khôi phục như cũ, mà hắn cũng sẽ tiêu hao lượng lớn tài lực duy trì Bắc Phương ổn định. Chỉ là dù vậy, chiến tranh vẫn không cách nào tránh khỏi. Hắn nói rằng, không phá thì không xây được, Hải Nhi nói không chắc sẽ làm đại du quốc trùng đổi thanh thiên. Trần Phi trong mắt mỉm cười, nàng vốn là chỉ muốn tiêu minh ở đất phong bên trong an an ổn ổn vượt qua một đời, thế nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn đi tới một con đường khác. Có điều bất luận tiêu minh hướng đi phương nào, nàng vẫn như cũ sẽ cùng từ trước như thế chống đỡ tiêu minh. Xem kỹ một lúc tiêu minh nàng nói rằng, đã như vậy, đợi ngươi sau khi lên ngôi, Mậu Phi liền vì ngươi thu xếp này nạp phi sự tình, có điều còn có một chuyện Mậu Phi phải cùng ngươi nói một chút. Này thôi Tuyết Nhi lại đây sau khi trụ chỗ nào. Tiêu Minh ngẩn ra, hắn rõ ràng Trân Phi nói chính là Hoàng Cung sự tình. Này vương phủ trùng quy quá nhỏ, quá chen, không cách nào chứa đựng quá nhiều người. Do dự một chút hắn nói rằng, đăng cơ trước là không có cách nào, có điều Hài Nhi đã quyết định kiến tạo Hoàng Cung. Này thành Thanh Châu Nam có một khối bỏ không dân phường, Hài Nhi chuẩn bị ở nơi đó kiến tạo. Như vậy mẫu Phi liền an tâm, nay Hoàng Thành không chỉ có là đế vương nghỉ ngơi vị trí, cũng là các đại thần chỗ làm việc tuyệt đối không phải cho đùa. Trần Phi nhắc nhở, Tiêu Minh gật gật đầu. Hiện tại Thanh Châu phủ nhà thật có chút chen, hơn nữa rất nhiều cơ cấu đều hôn cùng nhau. Dù sao chính cải sau khi gia tăng rồi rất nhiều bộ ngành, những ngành này đều cần đơn độc làm việc địa điểm. Vì lẽ đó đang suy nghĩ đến có tình huống sau khi hắn quyết định kiến tạo hoàn thành, đồng thời cũng là một lần đối với thành Thanh Châu cải tạo. Đối với hắn mà nói truyền thống dân phường hình thức đã không cách nào thích ứng công nghiệp phát triển nhu cầu. Hiện tại nhất định phải đánh vỡ truyền thống dân phường tụ cư thành lập áp dụng công nghiệp phát triển thành thị kết cấu. Hơn nữa thành thị cải tạo cũng có thể kích thích thanh châu thương mại phát triển, này đối với hắn mà nói đây là một thạch tam điểu. Nói đơn giản chuyện này, hắn từ chân phi nơi rời đi, chuyện này hắn cần phải báo cho kiến tạo doanh, đồng thời hắn còn muốn cho kiến tạo doanh một phần hoàng thành quy hoạch đồ. Đối với hắn mà nói hoàng thành kiến tạo cần cân nhắc đến điện lực vấn đề, dù sao lấy sau nếu là thành châu kiến tạo nổi lên nhà máy điện hắn cũng không muốn bên trong hoàng thành lần thứ hai bị khiến cho lung ta lung tung, vì lẽ đó không bằng sớm đem này bộ phận dự lưu lại. vừa chiều thời điểm, Trân Phi chính thức cho Hoài Nam Vương Phi đi tới một đạo lệnh khác, này đạo lệnh khác nói tự nhiên là thôi tuyết nhi sự tình, có này đạo lệnh khác cũng coi như là chính thức định ra rồi nạp Phi chuyện này. Cùng một ngày thời gian, Tiêu Minh đồng thời quyết định ung vương cùng Hoài Nam Vương, cứ việc tâm tình của hắn có chút phức tạp, nhưng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì có hai vị phiên vương trợ giúp hắn sẽ càng thêm ung dung một ít, trong lòng an tâm một chút, tiêu minh lần thứ hai vùi đầu vào đăng cơ đại điện chuẩn bị bên trong, bây giờ cách hắn đăng cơ thời gian đã không hơn nhiều. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất sự tình chính là Vận Châu Thành chiến sự, bởi vì này đem quyết định sau này bắc phương tình thế. Vận Châu Thành Theo Nam Trinh quân cùng Đăng Châu quân tràn vào cái này không lớn trong thành chỉ khắp nơi có thể thấy được ba năm phần 10 hành binh lính, mà trong thành bách tính cũng linh cảm đến một trận đại chiến sắp xảy ra bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều binh lính như thế vào chú Vận Châu Thành. Mặc dù là 2 năm trước ký châu cuộc chiến, trong thành này binh lính cũng có điều 3 năm vạn người mà thôi. Lúc này Vận Châu đại doanh bên trong bầu không khí nghiêm túc, 2 ngày trước như buôn mang theo trình tây đại tướng quân đem ấn đến nơi này, chủ tướng vừa đến, điều này cũng mang ý nghĩa chiến tranh đã không xa. Bây giờ cách điện hạ đăng cơ tháng ngày còn có 3 ngày, nếu là điện hạ đăng cơ đại điện bởi vì Vận Châu Thành chiến sự có sơ suất, Chư vị ai cũng tha thứ không được, thế nhưng nếu là lần này biết đánh nhau một tháng trận lớn, chư vị sau khi trở về cũng chắc chắn luận công hành thường. Như buôn cao giọng nói rằng, Lô Phi, La Tín, La Hoành, Thích Quang Nghĩa, Bạch Mục chờ một các tướng lĩnh đều đều ở trong doanh trướng, bọn họ ánh mắt giao lưu, trong mắt mang theo cùng nhiệt. Đăng cơ đại điện sau tiêu minh đem chính thức trở thành đại du quốc hoàng đế, mà trinh phạt cái khác phiên vương thì lại bằng là thảo phạt phản bội, hơn nữa sau khi lên ngôi tất nhiên là đối với bách quan cùng tướng lĩnh đề bạ Bọn họ thân là đi theo tiêu minh bên người sớm nhất tướng lĩnh tự nhiên là lần này thăng chức chủ lực, chỉ là lại này trước bọn họ nhất định phải bảo đảm đăng cơ đại điển có thể thuận lợi tiến hành. Dù sao Yến Vương, Lương Vương cùng Triệu Vương là không hy vọng tiêu minh đăng cơ, đặc biệt là Triệu Vương, một khi tiêu minh đăng cơ thì lại bằng hắn mất đi mang thiên tử lấy khiến chư hầu ưu thế. Ba một trăm năm mươi ngàn người, này ba cái phiên vương xem ra là ôm diệt chúng ta tề địa nhớ nhung. La Hoành nhìn về phía xa bản cũng là vẻ mặt nghiêm túc Hắn chưa từng có trải qua đại quy mô như vậy chiến tranh. Đi vào điều tra thám báo trở về phản ứng ba vương quân đội là che kín bầu trời, ngoại trừ trực tiếp tham dự chiến đấu binh lính còn có dường như trường long nhất giống như dân phu vận tải lương thực. Hiện tại ba vương liên quân tiên phong đã đến vận châu bên dưới thành dựng trại đóng quân, thế nhưng đến tiếp sau quân đội vẫn cứ quần quần không ngừng tới rồi. Trong đó triệu vương 40.000 kỵ binh còn nỗ lực vòng qua vận châu thành thâm nhập phúc địa giết tiêu cấp đoạn. Thế nhưng ở bạch một suất lĩnh kỵ binh vây đuổi chặn đường dưới bọn họ không thể không từ bỏ cái kế hoạch này. Bởi vì bọn họ phát hiện bất luận bọn họ đi chỗ nào, bọn họ đều sẽ bị đi đầu phát hiện, lúc này mạo hiểm nữa thâm nhập chỉ sợ cũng muốn một đi không trở lại. Trở lại 35 vạn chúng ta cũng không sợ, đến thời điểm đem dã chiến pháo đều kéo ra ngoài, trực tiếp đem bọn họ đánh thành bùn áo. Lô Phi giận dữ hét La tín hơi như như mày, lần này phần lớn dã chiến pháo đều tụ tập đến trong tay hắn. Hắn chính làm nóng người chuẩn bị làm một vô lớn, lần này Thanh Châu đạn dược dự trữ 9 phần 10 có thể đều ở nơi này. Như Bôn cao mày, hắn nói rằng, Điện Hạ trước khi đi cùng bản tướng đã nói, muốn đem hết toàn lực tiêu diệt ba vương liên quân, vì lẽ đó lần này các ngươi không cần hạ thủ lưu tình, muốn tàn nhẫn mà đánh. Hơn nữa lần này còn có 6,000 con tuyến thang tọa phát thương liệt trang, có điều bởi vì Điện Hạ nói loại kia thuốc nổ không khói bởi vì sinh sản rất chậm tạm thời còn phải sử dụng hắc hỏa dược. Có điều dù vậy cũng đủ để toàn thắng yến vương hỏa thương minh. chương 632, Khai chiến. 6.000 con tuyến thang thương. Đại doanh bên trong một trận tiếng than thở vang lên, các tướng lĩnh hưng phấn lộ rõ trên mặt. Ở trinh phạt ngụy địa thời điểm bọn họ đã ở trên chiến trường kiểm nghiệm loại vũ khí này ưu dị tính năng, đám này súng kiếp không chỉ có tầm bắn xa, uy lực lớn, hơn nữa lắp đơn giản, xã nhanh. Phổ thông toại thương một phút có thể bắn ra 2 đến 3 viên đạn. Thế nhưng loại dây này thang thương mỗi phút có thể bắn ra gấp đôi viên đạn, đây đối với dựa vào xạ kích mật độ sát thương kẻ địch tọa thương tới nói vô cùng trọng yếu. Tướng quân, đem này 6,000 con tọa thương cho chúng ta nam trình quân đi, mặt tướng đồng ý đánh tiên phong. Lộ phi ra khỏi hàng đối với ngư Bôn chắp tay nói rằng. Diệp Thanh Vân nghe vậy nhất thời không vui, lộ tướng quân, ngươi này nhưng là không chân chính, làm sao này tiên phong là ngươi, này tọa thương cũng là ngươi mặc dù không có này tuyến thang toại thương chúng ta đăng châu quân cũng đồng ý đánh tiên phong lời này nhưng là không đúng làm sao chuyện tốt đẹp gì đều là các ngươi nam trinh quân cùng đăng châu quân này ngụy quốc chiến sự đều để cho các ngươi tiện nghi hiện tại tổng giờ đến phiên chúng ta đi vận châu đô đốc địch anh nói rằng chính là không thể cái gì làm náo động sự tình đều là các ngươi nam trinh quân cùng đăng châu quân lần này cũng nên để chúng ta lên các tướng lĩnh ngươi một lời ta một lời ai cũng không nhường ai toàn tất cả câm miệng Ngưu Bôn thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng. Các tướng lĩnh nhất thời miễn cưỡng thu ngừng miệng bên trong, từng cái từng cái lộ vẻ nghiêm túc. Nhìn chung quanh một chút nóng lòng muốn thử tướng lĩnh Ngưu Bôn trầm giọng nói: Bản vương biết hiện tại các ngươi khiêu chiến xuất ruột, thế nhưng lần này chiến sự không thể có bất kỳ sơ thất nào. Này không phải các ngươi tranh công thời điểm, bản tướng trước tiên đem từ thu tục thả ở phía trước. Nếu là trận chiến này, dịch ai dám không từ hiệu lệnh? Vì cấp công rối loạn hàng ngũ, bản tướng liền chặt đầu của hắn. Vâng, tướng quân. Các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp, hai long gật gật đầu, Ngưu Buôn nhìn về phía xa bàn, này xa bàn chính là Vận Châu Thành đến Khai Châu Thành trong lúc đó địa hình, lần này đến Vương, Triệu Vương, Lương Vương quân đội lấy tỉnh Châu vì là dựa vào, đại quân trước xuất hiện ở Vận Châu ngoài thành 20 dặm dạng doanh cắm trại, khí thế không thể bảo là không hùng vĩ. Tuy nói ngươi lần này Vận Châu Thành đồng dạng tập trung phong quốc phần lớn quân đội, thế nhưng Ngưu Buôn vẫn như cũ không dám xem thường, bởi vì đôi này... Chuyện này đối với Phong quốc tới nói chính là một hồi quyết định bắc phương tình thế chiến dịch. Nếu là động tác này tiêu diệt 35 vạn liên quân, từ đây bắc phương công thủ tư thế đem hoàn toàn thay đổi, Phong quốc đem thoát khỏi bị động phòng thủ cục diện. Lô Phi, bản tướng mệnh ngươi chấp trưởng trung quân, La Hoành, bản tướng mệnh ngươi chấp trưởng tả quân, Diệp Thanh Vân, bản tướng mệnh ngươi chấp trưởng hữu quân, Bạch Mục, ngươi xuất lĩnh 20 ngàn kỵ binh bảo vệ bộ binh cánh tả, Thích Quang Nghĩa, ngươi xuất lĩnh 20 ngàn kỵ binh bảo vệ bộ binh hữu quân. La tín theo bản tướng thành lập trận địa phá binh. Nghiêu buôn từng đạo từng đạo ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh tướng lĩnh đều đều không người hẳn là. Liên quân đại doanh. Chính đang Nghiêu buôn bố trí chiến trường thời điểm. Nơi này lại vì sắp đến chiến sự cãi vã không thể tách rời ra. Lần này hiến vương phái ra chính mình đệ đệ thôi hoại thống suất toàn quân. Triệu vương nhưng là phái ra tướng quân triệu ngang. Lương vương quân đội nhưng là do hai hoàng tử tự mình xuất lĩnh. Tuy nói lần này ba vương đạt thành nhất trí cộng đồng công tề. Thế nhưng ở liên quân đại doanh bên trong các binh sĩ đóng quân nhưng là phân biệt rõ ràng, không chỉ có như vậy, mặc dù là lương thảo cũng là mỗi chỉ quân đội chỉ phụ trách chính mình. Vì sao phải để chúng ta yến quốc quân đội đảm nhiệm tiên phong, các ngươi quân đội nhưng ở sau lưng xem của vui, nếu là liên quân, đương nhiên là cùng tiến vào cùng lùi mới vâng. Trong doanh trường thôi hoài bất mãn mà nhìn về phía hai hoàng tử cùng Triệu Ngang. Triệu Ngang nghe vậy nói rằng, lần này liên quân chính là yến quốc đầu mối, này tiên phong tự nhiên là do yến quốc đảm đương. Hơn nữa nếu là đánh hạ Thanh Châu cũng là các ngươi Yến quốc nhất là đến lợi, chẳng lẽ không đúng sao? Thôi hoài nhất thời mặt đỏ lên, hắn cả giận nói, lời ấy sai rồi, lần này đại quân đến đây tuyệt đối không phải là vì Yến quốc bản thân chi tư, thử hỏi nếu là ngồi xem tiêu minh càng ngày càng lớn mạnh, có thể đối với người nào có lợi. Bọn ngươi lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Thôi tướng quân nói cực kỳ, lần này mục đích của chúng ta là diệt tiêu minh, ngăn cản đăng cơ vì là đế. Triệu ngang tướng quân không muốn xuất lực chẳng lẽ là thừa nhận 18 hoàng tử cũng không phải là chính thống. Hai hoàng tử từ tổ nói. Nhớ tới tiêu minh hai hoàng tử liền trong lòng thì sẽ dâng lên dậy đặc sự thù hận. Năm đó nếu không là tiêu minh chết đuổi theo ám sát sự tình không tha, hắn cũng sẽ không bị biếm chút đến ba châu loại này không hề giấu chân người địa thả chịu nhiều đau khổ. Lần này lương vương phái ra đại quân vừa bắt đầu cũng không có để hắn đảm nhiệm chủ tướng, thế nhưng ở hắn mánh liệt dưới sự yêu cầu lương vương cuối cùng thỏa hiệp. Đối với hắn mà nói tiêu minh một ngày bất tử, hắn liền khó mà xả được cơn hận trong lòng. Triệu ngang bị thôi hoài cùng hai hoàng tử xỉ nụ, sắc mặt của hắn biến ảo, cuối cùng nói rằng, mười tam hoàng tử tự nhiên là chính thống, tiêu minh đăng cơ chính là phản bội. Đây chính là... Hai hoàng tử cười lạnh một tiếng, ngày mai khai chiến mong rằng hai vị có thể hết sức giúp đỡ. Triệu ngang tuy rằng không cam tâm, thế nhưng diện đối với hai người hùng hổ dọa người trạng thái cũng chỉ được đáp lời việc này. Chỉ là trước khi đi triệu vương vẫn ở bên thai của hắn, này 40.000 huyền giáp thiết kỵ nhưng là triệu vương bà bối, hắn vẫn như cũ sẽ nghĩ cách giảm thiểu thương vong. Lúc này hai hoàng tử cùng thôi hoài liếc mắt nhìn nhau, hai người ánh mắt muốn sai mà qua, lẫn nhau đối với đối phương đều có chút không yên lòng. Cách nhật sáng sớm, vận châu thành bay lên lượn lờ khói bếp, liên quân đại doanh cũng bắt đầu trôn hỏa tạo cơm, chờ các binh sĩ đều đều lấp đầy cái bụng, đại doanh bên trong đống nhiên vang lên chấn thiên tiếng chống trợn. Tiếp theo Liên Quân ở tiếng trông trận bên trong hướng về Vận Châu thành chậm rãi tới gần. Mà lúc này Vận Châu trong thành một con khinh khí cầu đã lên không, khinh khí cầu trên tín hiệu cờ tay không ngừng đem Liên Quân động Thái Lan truyền cho trên tường thành Ngư Buôn. Tín hiệu cờ tay nói bọn họ quan sát được Liên Quân bên trong có 150 ổ hỏa pháo đang bị đẩy hướng về Vận Châu thành. Ngư Buôn đối với La Tín nói rằng, Tướng quân, xem ra lần này Hiến Vương cùng Lương Vương đem nhà của chính mình để đều lấy ra. La Tín nói rằng, Ngư Buôn gật gật đầu, Hắn nói rằng, những này pháo liền giao cho ngươi, đem bọn họ toàn bộ xóa sạch. Vâng, tướng quân. La tín gật gật đầu, tiếp theo hắn rơi xuống thành lầu hướng về ngoài thành một chỗ cao điểm mà đi, khối này cao điểm lần trước sự bố trí 100 ổ hỏa pháo, mà ở đối ứng một chỗ địa thế hơi cao trên đất đồng dạng có một trận địa pháo binh. Vận châu ngoài thành, lỗ Phi, La Hoành, Diệp Thanh Vân phân biệt xuất lĩnh trái phải giữa tam quân xếp hàng ngang, mà những này hàng ngang lại do 200 người một tiểu hàng ngang tạo thành ở Vận Châu ngoài thành không rộng trên đất hai quân càng ngày càng gần trên chiến trường bầu không khí cũng càng nghiêm nghị sau một canh giờ ba vương liên quân ở khoảng cách Vận Châu thành quân đội 300 trăm mét địa phương dừng lại ở vào phía trước người bắn súng kiếp bắt đầu về phía trước Vận Châu quân mà tới lần này hiến Vương phái ra toàn bộ người bắn súng kiếp tổng cộng 2 vạn người mà Lương Vương đem phong quốc bên trong mười ngàn người bắn súng kiếp hết mức phái ra mấy trăm ngàn quân đội phân loại đồ vật dây đặc binh lính từ trời cao xem ra giường như đàn kiến đối với Song Phương tới nói. Lần này chiến dịch không có quá mức âm như quỷ kế, mà là song phương quân đội đối kháng chính diện. ầm ầm Theo liên quân hỏa thương binh không ngừng hướng về Vận Châu Thành mà đến, tiếng chống trận Càng Phân Dương, ngay ở tiếng chống trận bên trong dạ chiến pháo cũng ra tiếng giống giận dữ. 8. Chương 633, hỏa cùng kiếm. rầm rầm rầm Mấy trăm môn dạ chiến pháo đồng thời bắt đầu banh kích không ngừng hướng về Vận Châu quân đội tới gần liên quân pháo 3. Ở liên quân hỏa thương binh không ngừng hướng về Vận Châu quân đội tới gần thời điểm những này ẩn dấu ở trong quân liên quân pháo cũng nhân cơ hội về phía trước di động, thế nhưng tất cả những thứ này căn bản không che giấu nổi mấy trăm mét trên không quan sát tín hiệu cờ tay. Quân địch pháo vị trí không ngừng bị tín hiệu cờ tay báo cho la tín, lập tức la tín liền chỉ huy pháo hướng về tín hiệu cờ ngón tay ra phương hướng tiến hành pháo kích. Một vòng bắn một lượt sau khi, tiềm hộ pháo liên quân binh sĩ ngã xuống một mảnh, liên quân pháo lúc này triệt để bại lộ ở la tín trong mắt. Tiếp theo càng mãnh liệt lửa đạn hướng về liên quân pháo phương hướng tiến hành oanh kích, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên liên miên. Pháo binh thảm hướng rất nhanh truyền tới thôi hoài cùng hai hoàng tử trong thai, hai người nghe vậy rồn dập biến sắc, lúc này bọn họ nhìn về phía vận châu thành bay lên kỳ quái đồ vật trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Này chính là nghe đồn bên trong nhiệt khí cầu đi. Thôi hoài hỏi. Hai hoàng tử gật gật đầu, không sai, ở trường an thời điểm ta gặp một lần có người nói ở ký châu cuộc chiến thời điểm thanh châu quân cũng là lợi dụng này nhiệt khí cầu điều tra man tộc trong quân tình huống Hừ, nếu như ta nhớ không lầm ở thành trường an bên trong là có một nhiệt khí cầu đi là có một này vẫn là tiêu minh năm đó đưa cho phụ hoàng hiện tại nên ở triệu vương trong tay hai hoàng tử tâm có bất mãn lần này triệu vương phái ra bốn ngàn kỵ binh liền thôi này nhiệt khí cầu cũng không nỡ đưa tới bằng không bọn họ hiện tại như thế nào sẽ bị động như thế triệu ngang nhị quan tị mũi nhìn tim một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, hiện tại tổn thất đều là yến vương cùng lương vương nhân mã, trong lòng hắn tựa hồ còn có một chút vui mừng. Thôi hoài cùng hai hoàng tử tự nhiên tâm thương yêu không dứt, ở cách đó không xa nô gia cao điểm trên dáng dấp kỳ quái pháo không ngừng đánh ra một vòng lại một vòng đạn tháo, hiện tại bọn họ pháo binh căn bản là không có cách dáng trả. Có điều lúc này bọn họ cũng dần dần tỉnh táo lại, bọn họ pháo tầm bắn tựa hồ căn bản không bằng tề đội pháo, chỉ là pháo bị áp chế không có để bọn họ từ bỏ tiến công dự định, ngược lại. Bọn họ hạ lệnh quân đội tiếp tục tiến lên, dù sao bọn họ binh sĩ là tề đội hai lần nhiều. Bây giờ tề đội không tuân thủ thành trái lại ở giã ngoại cùng bọn họ tác chiến, đây là cho bọn họ một lần tiêu diệt cơ hội. 35 vạn trong đại quân chết đến ngàn cái pháo binh căn bản không ảnh hưởng tới lần này chiến tranh. ầm ầm ầm chống trận âm thanh càng nhanh súc, liên quân bên trong hỏa thương binh khoảng cách vận châu quân đội còn sót lại người 250 mét. Lúc này phụ trách trung quân lỗ phi hạ lệnh binh sĩ dơ lên xuống kíp. Lần này trung quân phân đến 6,000 con tuyến thang thường lấy tuyến thang thương đánh với liên quân hỏa thương binh. Cứ việc ở khoảng 400 mét liền có thể hạ lệnh nổ súng, thế nhưng lỗ phi rõ ràng khoảng cách càng gần càng có thể vung dậy đặc hỏa lực ưu thế, vì lẽ đó hắn cuối cùng quyết định ở 250 mét vị trí hạ lệnh nổ súng, dù sao 400 mét vị trí thước đo quá kém. Nổ súng. Ngay ở liên quân hỏa thương binh còn ở chậm rãi hướng về Vận Châu quân đội tới gần thời điểm, lỗ phi rốt cục ra lệnh. ầm ầm ầm Khói trắng nương theo lửa bốc lên, 200 mét ở ngoài dậy đặc hành quân liên quân người bắn súng kiếp đột nhiên ngã xuống một mảnh. Một liên quân binh sĩ chỉ cảm thấy trên mặt có vật ấm áp dính lên đi, tiếp theo hắn đồng bạn bên cạnh ngã gục liền, nhìn về phía ngay phía trước dơ súng kiếp vận châu thành quân đội hắn bỗng nhiên một trận lưng lạnh. Chỉ là hắn không dám dừng bước lại, bởi vì ở phía sau bọn họ là cầm dao bầu đốc binh, chỉ cần bọn họ lùi về sau nửa bước thì sẽ bị tại chỗ chém giết, bọn họ ở quê hương người thần cũng sẽ bị đồng thời giết chết. Ở đến tỉnh Châu sau khi bọn họ liền được như vậy quân lệnh. Ầm ầm ầm. Lại làm một vòng bắn một lượt, liên quân binh sĩ bên người binh lính lại ngã xuống một nhóm, hỏa thương binh số lượng càng ngày càng ít. Tiếp theo là vòng thứ 3, lệ tứ luân, mỗi lần đối diện bước lên ánh lửa cùng khói trắng bọn họ sẽ ngã xuống một nhóm người, rốt cục ở vòng thứ 5 bắn một lượt sau khi có hỏa thương binh rốt cục không chịu nổi sợ sệt nỗ lực đào tẩu. Thế nhưng bọn họ không có chạy ra bao xa liền bị đốc binh giết chết. Loại này tiếng kêu thảm thiết để càng nhiều nỗ lực chạy trốn binh lính dừng bước, bọn họ nhắm mắt từng bước một hướng về vận châu thành đi tới. 150 m 100 m 70 m khi bọn họ đến ngòi lửa thương xạ kích khoảng cách sau bọn họ dơ lên ngòi lửa thương. Trận địa pháo binh trên ngư buôn nhìn kỹ liên quân hỏa thương binh, lúc này lông mày của hắn nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, hắn chú ý tới liên quân bên trong đốc binh tồn tại. Nếu là ở trước đây, những này hỏa thương binh tổn hại vừa thành, một thành sau thì sẽ tán loạn thế nhưng hiện tại chính diện mà đến hỏa thương binh tổn hại 4 phần 10 vẫn không có lùi về sau ngược lại bọn họ bốc lửa pháo cùng súng kiếp xạ kích đến 70 mươi mét xạ kích khoảng cách xem ra đây là chàng nịnh trượng lưu bôn trầm giọng nói rằng la tín vẻ mặt đồng dạng có chút kinh ngạc lần này hiến vương cùng lương vương xem ra là rơi xuống rất lớn quyết tâm không phải vậy sẽ không lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn bức bách binh sĩ tử chiến không hàng đổi cây nho đạn để cứu pháo sử dụng vôi đạn cùng lựu đạn dã chiến pháo nhắm ngay đốc binh nã pháo vì tận lực giảm thiểu thương vong như buôn hạ lệnh. Vâng. La Tín lập tức lệnh kỳ ngữ tay đánh ra tín hiệu cờ. Lúc này pháo binh bắt đầu đổi cây nho đạn. ở pháo tầm bắn so với toại thương xa thời điểm pháo mới là chiến tranh chủ lực. Dầm dầm dầm sử dụng cây nho đạn dã chiến pháo bắt đầu đối với liên quân hỏa thương binh tiến hành pháo kích. Một cây nho đạn bị đánh ra lập tức đã biến thành mấy trăm cái viên đạn tạo thành mưa đạn. đang chuẩn bị xạ kích hỏa thương binh tiêu thảm thiết từng mảng từng mảng ngã xuống. trên đất khắp nơi là binh lính bị thương tiếng kêu gen. Đối diện lỗ phi vẻ mặt không có bất kỳ thương hại, bọn họ cùng những binh sĩ này không thủ không đoán, thế nhưng ở trên chiến trường bọn họ chính là kẻ địch, không giết chết bọn họ, chính mình liền bị sẽ giết. 70 mét nơi cũng là tọa thương tầm sát thương, chịu đựng một làn sóng liên quân hỏa thương binh xạ kích sau khi hắn hạ lệnh tuyến thang tọa thương cùng hoạt thang tọa thương đồng thời xạ kích. Ở mãnh liệt lửa đạn cùng xạ kích dưới, liên quân hỏa thương binh không ngừng ngã xuống, rốt cục ở tổn hại 7 phần 10 sau khi, liên quân hỏa thương binh cũng không còn cách nào chịu đựng tập thể tháo chạy. Người thối lui chết. Đốc binh môn giận dữ hết, trong tay bọn họ dao bầu rơi vào mỗi một cái chạy trốn binh lính trên người. Thế nhưng lúc này sự uy hiếp của cái chết đã không cách nào ngăn cản các binh sĩ đào tẩu. Để đọc truyện Latin sử dụng kính viễn vọng nhìn kỹ này quân đốc binh, hắn hạ lệnh pháo đối với những này ngăn cản binh sĩ lùi về sau đốc binh tiến hành mánh liệt đánh kích. Dần dần đốc binh môn hiện người của mình càng ngày càng ít, mà bọn họ dần dần mất đi đối với phía trước quân đội giang buộc. Ở Vận Châu quân mánh liệt lửa đạn dưới càng ngày càng nhiều binh sĩ tán loạn. Nhìn thấy này, như Bôn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng hắn đồng thời một trận thở dài. Nếu là Yến Vương, Lương Vương cùng Triệu Vương có thể lấy ra biện pháp như thế đối phó Man Tộc, Man Tộc thì lại làm sao có thể ước hiếp đại du quốc. Vì lẽ đó lúc này hắn đối với Yến Vương, Lương Vương cùng Triệu Vương càng phẫn hận, dưới cái nhìn của hắn bọn họ có điều là một đám tàn nhẫn bạo quân mà thôi. 8. Trường 634, Phá Cục Chi Sư. Vô Liêm Sỉ. Trong doanh trường thôi hoài quá độ lôi đình. Hỏa thương binh tán loạn dẫn đến trước quân huấn loạn, không cách nào để cho mặt sau bộ đội xông về phía trước phong cùng vận châu quân vật lột, vì lẽ đó bọn họ không thể không tạm thời trở lại đại doanh bên trong chỉnh binh tái chiến. Hai hoàng tử sắc mặt tâm trầm, thiết lập đốc quân vẫn là hắn chủ ý, chỉ là dù vậy vẫn không có cứu vãn lần thất bại này. Hắn nói rằng, phàm là đảo binh một mực giết không tha, những này lui về đến hỏa thương binh muốn toàn bộ giết chết. Toàn bộ giết chết. Chúng ta hiến quốc hỏa thương binh chỉ còn lại không tới 2.000 người. Thôi hoài đau lòng đến cực điểm, hắn hiện tại hối hận tin hai hoàng tử. Nếu không là này, quân đốc quân hắn hỏa thương binh như thế nào sẽ tổn thất nghiêm trọng như thế. Các ngươi Yến quốc còn sót lại hai ngàn người, nhưng là chúng ta Lương quốc một hỏa thương binh đều không còn lại. Các ngươi đốc quân thật đúng là thủ đoạn cao cường, ra tay không lưu tình nha. Hai hoàng tử cười lạnh nói, hiện tại hắn hỏa thương binh toàn bộ tổn hại, hắn trở lại cũng không tốt bằng ngàn dao. Dù sao bất kể là Yến quốc vẫn là Lương quốc, này hỏa thương binh đều là tinh nhuệ mà những này tinh nhuệ ở Tề quốc quân đội trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Thôi hoài nghe vậy cả giận nói, hai hoàng tử ngươi là có ý gì? Ngươi đốc quân này còn không phải ngươi chủ ý, tiến quốc đốc quân giám sát lương quân, lương quốc đốc quân giám sát tiến quân, này đều là ngươi nói. Lần này chiến dịch trên chỉ có triệu ngang không có bất kỳ tổn thất nào, trong lòng hắn âm thầm thâu nhạc thời điểm giả ý khuyên nụ, hai vị không muốn cãi vã, vẫn là ngẫm lại nên làm gì công thành đi. Hôm nay tuy rằng thất bại cũng có điều tổn thất ba vạn người mà thôi. Chúng ta nhưng còn có hơn 300.000 người. Triệu tướng quân thực sự là đứng nói chuyện không đau eo, tổn thất lại không phải ngươi kỵ binh, ngươi đương nhiên không đau lòng, triệu tướng quân như thế yêu thích đánh, ngày mai không bằng để huyền giáp thiết kỵ tách ra tề quốc quân trận doanh làm sao. Này ngược lại là cái chủ ý, này súng kiếp lắp rất chậm, mà kỵ binh khoảng cách mấy trăm mét thoáng qua liền đến. Hai hoàng tử cũng phụ hòa nói. Triệu ngang sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn nói rằng, các ngươi có thể đừng quên vận châu quân cũng có kỵ binh Nếu là Huyền Giáp Thiết Kỵ không còn, các ngươi làm sao đối với trả cho bọn họ kỵ binh? Lần này ba vương liên quân định ra yến vương vì là liên quân chủ soái, thúc Hoài nói rằng, Triệu tướng quân, đây là mệnh lệnh. Triệu Ngang nghe vậy sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hừ một tiếng ra lều chạy. Thôi Hoài cùng hai hoàng tử nhìn về phía Triệu Ngang rời đi, bóng người đều đều lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, bọn họ tổn hại nhiều như vậy người như thế nào sẽ làm Triệu Ngang thư thư phục phục địa xem của vui. Vận Châu quân đại doanh Niu buôn các tướng lãnh đơn giản ăn cơm tối sau khi lại tụ tập ở trong doanh trướng, hôm nay sáng sớm chuẩn bị, buổi trưa khai chiến, buổi tối minh kim thu binh. Tuy nói lợi dụng hỏa khí ưu thế bọn họ chiếm không ít ưu thế, thế nhưng ở không muốn sống liên quân hỏa thương binh xạ kích dưới vẫn có mấy trăm binh sĩ tử thương. Cái này chiến tổn đối với bọn họ tới nói vẫn có thể tiếp thu, bởi vì liên quân tổn thất càng to lớn hơn. Tướng quân, nếu là ba vương liên quân vẫn là loại này không muốn sống đấu pháp nhưng là phiền phức. Hiện tại bọn họ hỏa thương binh nên đánh xong, phía dưới nên dùng kỵ binh cùng bộ binh xung phong. Lô Phi phân tích nói, một các tướng lĩnh gật gật đầu. La Hoành nói rằng, ba cự ly trăm mét đối với kỵ binh đến nói không lại là thời gian mấy hơi thở mà thôi, mặc dù là bộ binh cũng có điều chỉnh hai mươi cái hô hấp liền có thể xung lại. Ngưu Bôn rất tán thành, hắn tự nhiên rõ ràng nếu là như vậy cứng đối cứng xuống, bọn họ cuối cùng cũng đến tổn thất mấy vàng người. Bởi vì một khi liên quân liều lĩnh sung phong biến thành cận chiến đối với bọn họ sẽ cực kỳ bất lợi, Trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, từ mai chúng ta thủ vững không ra, cùng bọn họ tiêu hao chút thời gian, mài mài nhuệ khí của bọn họ. Thích Quang Nghĩa nói rằng, tướng quân, mặt tướng thỉnh cầu xuất lĩnh 10 ngàn kỵ binh đột kích gây rối bọn họ đổ quân nu. Bạch Mục nói rằng, mặt tướng cũng nguyện cùng đi. Như buôn gật gật đầu, nhớ kỹ, lương thảo của bọn họ có thể thiêu liên thiêu, đồng thời quyết không thể hàm chiến Vâng, tướng quân. Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mộc Đồng thanh nói rằng, dừng một chút. Lưu Bôn tiếp tục nói, bản tướng quyết định từ từ mai thủ vững năm ngày. Sau năm ngày lợi dụng xa trận vì là dựa vào đem liên quân đại doanh bao quanh vây nốt, đã như thế chúng ta vừa có thể phát huy hỏa khí ưu thế, cũng không cần phải lo lắng bộ đủ xung phong. Lỗ Phi chờ một các tướng lĩnh nghe vậy dồn dập gật đầu. Hôm nay bọn họ có điều là dụ do liên quân hỏa thương binh cùng bọn họ quyết đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Yến Vương cùng Lương Vương đối với mình hỏa thương binh quá mức tự tin cho rằng dựa vào những này hỏa thương binh liền có thể chờ số lượng địa một đổi một. Mà trên thực tế những binh sĩ này có điều là đưa ra biêng ngắm, bọn họ chỉ là lấy nhỏ bé đánh đổi đổi lấy liên quân phần lớn hỏa thương binh. Cách nhật, lam thôi hoài, hai hoàng tử cùng triệu ngang xuất lĩnh quân đội lần thứ hai đến Vận Châu bên dưới thành thời điểm phát hiện hôm qua liệt trận với thành chức binh lính đều đều đến trên tường thành. Nhìn thấy loại này tình hình triệu ngang tự nhiên là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mà hai hoàng tử cùng thôi hoài nhưng là sắc mặt trầm Hiện tại bãi ở trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường, một cái là công thành, một cái là vòng qua vận châu thành, thế nhưng nếu là vòng qua vận châu thành thì lại mang ý nghĩa bọn họ lương đạo triệt để bại lộ ở vận châu thành ngay dưới mắt. Một khi lương đạo bị đoạn, chuyện này với bọn họ tới nói bằng là tai nạn. Vì lẽ đó cân nhắc một hồi bọn họ cuối cùng vẫn là chọn điều thứ nhất công thành, lần này tụ tập 35 vạn đại quân, bọn họ thế nào cũng phải được một thỏa mãn kết quả. Chỉ là khi bọn họ công thành thời điểm mới phát hiện này công thành cùng đi đường vòng vận châu thành độ khó không có khác nhau. Làm trên tường thành pháo bắt đầu gào thét thời điểm, bọn họ liền rõ ràng hôm nay sẽ là tay trắng trở về. Chính như bọn họ nghĩ tới như thế, màn đêm tướng linh thời điểm bọn họ ở dưới thành ngoại trừ ném nơi tiếp theo thi thể liền vận châu thành trên tường thành một khối gạch đều không có khiêu lên. Tiếp theo là ngày thứ 2, ngày thứ 3. Cùng lúc đó, làm liên quân vẫn còn vận châu bên dưới thành ác chiến thời điểm. Ung Vương quân đội thừa dịp Lương Quốc binh lực chống vắng đã đến Tịnh Châu bên dưới thành. Lần này xuất lĩnh Ung Châu quân tướng lĩnh không phải người khác, nhưng là Ung Vương gia tướng Trần Tín Nhiên, mà đi tới Tịnh Châu quân đội chính là hắn tự tay huấn luyện ra tinh nhuệ chi sư. Đội quân này do 20.000 hỏa thương binh, 40.000 bộ binh, 15.000 tên kỵ binh tạo thành. Lương quốc cùng Ung Vương đất phong giáp giới, nhận được Ung Vương mệnh lệnh sau khi bọn họ từ ký châu xuất phát một đường hướng về Tịnh Châu mà đến, trên đường bọn họ căn bản không có gặp phải chống lại. Trướng quân, phía trước chính là Tịnh Châu thành." Một thuộc cấp chỉ vào phía trước thành trì nói rằng. Trần Tín Nhiên gật gật đầu, hắn đối với thuộc cấp nói rằng, "Lập tức khiến người ta đem pháo đẩy tới đến, bây giờ Tề Vương điện hạ lập tức liền muốn đăng cơ, Ung Vương điện hạ để chúng ta cần phải bắt Tịnh Châu thành, đây chính là Ung Vương đưa cho tương lai hoàng thượng đại lễ." "Vâng, tướng quân." Thuộc cấp nghe vậy lập tức đi vào thông báo pháo binh. Lúc này Trần Tín Nhiên nhìn về phía Tịnh Châu thành, nay Tịnh Châu cùng Ung Vương thổ địa giáp rới. Trước đây Ung Vương cùng Lương Vương cũng từng ở chỗ này đã xảy ra nhiều lần ma sát. Mà hiện tại bọn họ rốt cục có thể chính đại quang minh điệu tiến công Tịnh Châu thành. Chương 635, bất đắc dĩ lời đồn. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt lửa đạn trong tiếng Trần Tín nhiên hướng về Tịnh Châu thành động tiến công. Bây giờ Lương Vương khởi binh thảo phạt Tề Vương, quốc bên trong tinh nhuệ ra hết, lương quốc bên trong các châu huyện binh lực trống vắng, mỗi cái trong thành chỉ có điều là chút ít quân coi giữ vì lẽ đó bọn họ đại quân ở tiến vào lương quốc thời điểm cứ việc bị thám báo hiện thế nhưng lương vương không có tập kết quân đội đến đây ứng chiến ở rất nhiều phiên quốc bên trong ung vương phong quốc không thể nói được phú thứ thế nhưng dù sao ung quân binh lính bởi vì quanh năm phòng ngự man tộc cũng là có chính mình dũng manh chỗ ở lương quốc nâng toàn quốc lực lượng dưới còn cùng ung vương bình phân sát thu hiện tại đối mặt dốc toàn bộ lực lượng ung quân lương quốc căn bản là không có cách ngăn cản pháo trước tiên nổ nát tỉnh châu thành cửa thành lúc này trần tiến nhân hô các tướng sĩ Sông A. Cái thứ nhất vào thành giả thưởng ngân một ngàn lạng. Vào thành sau khi cướp bóc vô tội. Trọng thường bên dưới ung quân sĩ binh gào gào kêu nhằm phía Tịnh Châu Thành, mà Trần Tín Nhiên dung tung cướp bóc hiệu lệnh cũng làm cho những này trong ngày thường khuyết thiếu tiền lương, sinh hoạt hết sức khốn đốn binh lính rơi vào điên cuồng. Bị che đợi hai mắt binh lính là đáng sợ, ngoài thành ung châu quân như là dã thú nhảy vào cửa thành. Ung châu quân từ bốn cái cửa thành đồng thời lên tiến công. Nguyên bản nhân số chỉ có 3000 Tịnh Châu quân phân tán ra đến căn bản là không có cách ngăn cản hơn trăm ngàn Dung Châu quân đánh mạnh, rất nhanh Dung Châu quân liền nhảy vào chỗ ngồi này với Ung Vương Phong Quốc cùng Lương Quốc trong lúc đó thành trì. Tiến vào Tịnh Châu thành Ung Châu binh sĩ tấn dâng lên tường thành, đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Tịnh Châu binh sĩ từng cái từng cái giết chết, đồng thời phần lớn Dung Châu binh bắt đầu ở trong thành tùy ý cướp bóc. Trần Tín nhiên cưỡi ngựa tiến vào Tịnh Châu thành, hắn lạnh lùng nhìn về phía chính đang cướp bóc binh lính. Lần này tiêu minh cung cấp lương đồng có điều có thể làm cho bọn họ đánh hạ tịnh Châu Thành mà thôi, nếu là bắt những Châu khác huyền phải tự mình nghĩ biện pháp gom góp lương đồng. Chính là bởi vì nguyên nhân này hắn mới sẽ dung túng binh sĩ cướp bóc, bởi vì đây là giải quyết lương đồng biện pháp nhanh nhất. Bắt tịnh Châu Thành, Trần Tín Nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phần Châu, đây là hắn cái kế tiếp muốn tiến công thành trì, mà qua phần Châu chính là Diên Châu, Diên Châu sau khi chính là Khánh Châu, lương vương vương phủ liền ở này Khánh Châu ngay ở Trần Tín nhiên Ung Dung bắt Tịnh Châu thời điểm Khánh Châu Lương Vương phủ đã hỏng Ung Vương đột nhiên xuất binh vượt qua biên giới tin tức đã truyền đến nơi này biết được tin tức này Lương Vương kinh hại đến biến sắc Ung Vương làm sao sẽ ra binh Lương Vương đến nay không thể tin được ở Tiêu Minh đánh hạ Ngụy địa sau khi hắn tin tưởng Ung Vương tất nhiên sẽ đối với Tiêu Minh tràn ngập cảnh giác thế nhưng chuyện bây giờ chính hướng về không thể dự đoán phương hướng chuyện Điện hạ Lão thần đã nói làm cảnh giác Ung Vương khó chỉ là Điện hạ thiên tin hai hoàng tử bây giờ phong quốc bên trong binh lực chống văng ở lương quốc hưu rồi lương vương sắc mặt trắng bệnh lúc đó một ít văn thần khuyên hắn cùng yến quốc kết minh trước tiên diệt ung vương lại đối với tề quốc từ từ giải quyết chi chỉ là yến quốc sứ giả thêm vào hai hoàng tử du thuyết để hắn cuối cùng động lòng bởi vì yến vương hứa hẹn hắn sẽ ở đánh hạ thanh châu sau khi đem ung địa cùng yến vân thập lục châu phân cho hắn chia đều đánh hạ thành trì chỉ. chỉ là hiện tại thành trì còn một không co tới tay lương quốc thành trì đúng là bị ung vương cướp đoạt trư vị ái khanh hiện tại phải làm làm sao? Lương Vương cũng mất đi chủ ý. Điện hạ, hiện tại làm lập tức để hai hoàng tử lĩnh binh mà quay về, bằng không hối hận thì đã muộn. Trung quan chức gấp gáp hỏi. Lương Vương xoa xoa mồ hôi trên trán, lần này một sơ xảy chính là diệt quốc nguy hiểm. hắn nói rằng, lập tức hạ lệnh để hai hoàng tử lĩnh binh trở về. Vâng, điện hạ. Thành Thanh Châu, vận châu thành ác chiến chính hàm thời điểm, Tiêu Minh Đăng Cơ đại điển cũng ở Thành Thanh Châu cử hành. ở Đăng Cơ trước mấy ngày nay. Thanh Châu báo chí không ngừng đối với các châu bách tính tuyên truyền Tiêu Minh đăng cơ việc. Cùng lúc đó liên quan với Trường An Chi loạn sự tình cũng ở qua báo chí bị triệt để vạch trần. Thái tử hành thích vua, triệu vương Tu Hú chiếm tổ chim khách, triệu hoàng hậu cùng mười tam hoàng tử bị triệu vương bức bách đăng cơ. Này các loại đều bị cẩn kẽ liệt từ đi ra. Trong lúc nhất thời những tin tức này ở thành Thanh Châu gây nên sóng lớn minh ngông. Ngoại trừ vạch trần triệu vương phản bội cử chỉ, qua báo chí còn công bố di chiếu việc chứng minh Tiêu Minh đăng cơ chính là thuận theo hoàng mệnh. Tiêu Minh muốn đăng cơ, Phong Quốc bách tính tự nhiên là rất vui mừng, bởi vì chuyện này ý nghĩa là trong mắt bọn họ Hiền Vương đem sẽ trở thành trạch bị Thiên Hạ Đế Vương. Từ đây cuộc sống của bọn họ sẽ vị này Hoàng thượng che chở cho ấm no giàu có. Vì lẽ đó đăng cơ cùng ngày, lượng lớn bách tính tự tràn vào thành Thanh Châu, bọn họ từng cái từng cái vô cùng phấn khởi, thần tình kích động, hô lớn Tân Hoàng Vạn thuế, lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi đăng cơ đại điện cử hành. Thanh Châu thương nhân nụ cười trên mặt không một chút nào so với dân chúng trên mặt ít. Ở Tiêu Minh chỉ dưới bọn họ địa vị được tăng lên cực lớn, mà bọn họ tin tưởng ở không xa tương lai, Thanh Châu đem càng thêm thích hợp thương nhân ở lại sinh hoạt. Cùng các thương nhân như thế tâm tình còn có trước đây thân là thấp kém thợ thủ công, hiện tại địa vị của bọn họ không chỉ có không thấp, ngược lại dần dần cùng thư sinh ở vào địa vị năng hàng. Duy nhất không cao hứng chỉ sợ cũng là đắc tội rồi Tiêu Minh nho sinh, bọn họ hiện tại nơm nớp lo sợ, thu hồi đuôi không dám sẽ ở cuộc sống như thế bên trong nói hầu nói tả bằng không bọn họ thật có thể bị kích phấn bách tính đánh chết tươi dù sao hiện tại tiêu minh ở bách tính trong lòng nhưng là chân mệnh thiên tử hơn nữa vẫn là trời cao phái tới cứu vớt thương sinh thượng giới xích cước đại tiên chuyển thế xích cước đại tiên tề vương trong phủ tiêu minh biết được dân chúng trong thành chính đang khẩu khẩu tương truyền lời đồn sau khi cười to lên hắn nhìn về phía đứng ở một bên trầm mặc không nói phỉ tề nói rằng phỉ các lão chuyện này lại là ngươi dở trò đi ba ngày trước phỉ tề đã từng hướng về hắn lên một số con Này sổ con nói chính là đem hắn thần hóa sự tình, lúc đó tiêu minh chính đang thẩm duyệt đến từ vận châu thành chiến sự tin tức, thấy không phải cái gì đại sự, lại không muốn cùng phỉ tệ tranh luận chuyện này, hắn liền đánh hắn đi cùng bà Ngọc Khôn thương lượng, ý tứ là hai người nếu là đạt thành nhất trí liền đi làm. Chỉ là hiện tại tình huống này xem ra bà Ngọc Khôn hiển nhiên là đồng ý. Bà Ngọc Khôn cười nói, điện hạ, đây là các đời các đời quý củ, bây giờ điện hạ đăng cơ, sử quan liền muốn vì là điện hạ thư lập chuyện. Hơn nữa điều này cũng có lợi cho điện hạ nhất thống đại du quốc, dù sao đại du quốc bách tính vẫn là tin cái này. Tiêu Minh nghe vậy có chút bất đắc dĩ, có điều hắn suy nghĩ một chút, hiện giai đoạn tựa hồ đối với hắn xác thực có lợi, này phỉ tể ngoại trừ biểu đặt một xích cước đại tiên chuyển thế ở ngoài, còn biên một hắn lúc mới sinh ra có chân long ở thiên không xuất hiện. Đúng nha, điện hạ, lão thần cũng là một mảnh trung tâm xích đảm. Phỉ tể cười hết mắt, luận công phu nịnh hót hắn vẫn là nhất lưu. Tiêu Minh lắc lắc đầu hắn nói rằng Thời gian không còn sớm, này đăng cơ đại điện vẫn là nhanh lên một chút bắt đầu đi, vận châu chiến sự xuất sáng, bản vương chỉ lo sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Vâng, điện hạ. Ba Ngọc Khôn cùng phỉ tể đồng thời theo tiếng nói rằng. Dứt lời, hai người đồng thời không người, lớn tiếng nói, xin mời tể vương điện hạ vào điện thành lễ. Tiêu Minh gật gật đầu, một tay dắt trang phục phỉ Nguyệt Nhi leo lên loan giá, ở thị vệ bảo vệ cho hướng về bây giờ tạm thời làm nghị chính điện thanh châu phủ nha mà đi. Tám. Chương 636, Đăng Cơ Lên giá Nương theo tiễn đại phú dài nhỏ hô to một tiếng, loan giá từ vương phủ ra hướng về phủ nhà mà đi bốn. Ở thành thanh châu to nhỏ trên đường phố đã sớm đứng đầy bách tính, nhìn thấy tiêu minh loan giá đi ra, bọn họ dồn dập không người túi đầu đã biểu thị kính ý. Đại du quốc tuy rằng nhiều lần bị ngoại địch bắt nạt, thế nhưng cho tới quan trước, cho tới bách tính đối với quân vương xưa nay không được quỳ lệ chi lễ. Ngồi ở loan giá bên trong Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy nhiều như vậy Bách tính đến đây cùng chúc hắn đăng cơ, trong lòng hắn không khỏi bay lên một tầng ấm áp. Những năm này hắn đối với phong quốc dân sinh cải thiện thắng được dân chúng kính yêu cùng ủng hộ, đến từ hiện đại hắn sâu sắc rõ ràng một cái đạo lý, chỉ cần có thể thu được Bách tính chống đỡ liền có thể giang sơn vững chắc. Chỉ cần hắn nắm giữ dân ý, bất kể là hào tộc vẫn là tư bản đều không đáng sợ. Phỉ Nguyệt Nhi cầm thật chặt Tiêu Minh tay, nàng lúc này cũng có chút sốt sắng. Đổi một thân hoàng hậu trang phục nàng hiện tại có vẻ hơi ung dung hoa quý. Hay là bởi vì vương phủ phong phú ẩm thực, phỉ Nguyệt Nhi so với trước đây mập một chút, trên mặt có một chút trẻ con phỉ, này ngược lại làm cho nàng có vẻ càng có một loại mâu nghi thiên hạ phú quý thái. Dọc theo rộng rãi phố lớn, loan giá ở một phút thời gian liền đến phủ nhà. Lúc này bà Ngọc Khôn cùng phỉ Tệ từ phía sau đi lên phía trước, đồng thời chờ đợi ở phủ nhà môn trước các quan lại đều đều đứng hai người phía sau. Bà Ngọc Khôn thân là nội các phụ. Lúc này hắn tự mình nhấc lên loan giá bức dèm tre, cao giọng nói, điện hạ mời vào đại điện. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lúc này phủ nha nội ở ngoài quan chức đều đều không người cung nền. Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi cùng rơi xuống loan giá, hai người kiên sóng vai dọc theo phủ nha cửa chính tảng đá đại đạo hướng về nghị chính điện đi đến. Hai người đi không nhanh không chậm, dựa theo Phỉ Tể lời giải thích, thành thanh châu tiếng chuông vang lên chín tiếng thời điểm vừa vặn ở bên trong cung điện Long Y ngồi xuống. Đối với quy củ như vậy Tiêu Minh chưa từng nghe thấy phỉ tể giải thích là đối diện ứng ngôi cựu ngũ. Bước vào nghị chính điện, tiêu minh nhất thời nghe thấy được một luồng nồng nặc hơn mùi thơm, nghị chính điện bên trong khói hương lợn lờ, hai hàng sơn son trụ tử, cây cột, phân loại hai bên, ở vị trí giữa trên long ị. Đồng thời ở nghị chính điện phía bên phải bày một bài vị, bài vị trên chữ vàng loài sáng, mặt trên viết hồng đức đến nhân trí hiếu thuần thiện hoàng đế vị trí. Cái này bài vị trên hoàng đế chính là tiêu văn Hiên, dựa theo phỉ tể dặn dò. Tiêu Minh tiến lên quay về bài vị được rồi ba quỷ chín bái đại lễ. Lúc này Tiễn Đại Phú cho hắn phùng một chén rượu lại đây, hai tay hắn giơ ly rượu lên, tiếp theo chiếu vào bài vị trước. Tiêu Văn Hiên chết thảm ở Trường An, Tiêu Minh tự nhiên không thể đi Trường An tế bái, liền phỉ tể ở nghị chính điện bên trong bố trí bài vị, cái này cũng là tần quân đăng cơ trước lễ tiết. Được rồi lễ, Tiêu Minh liền coi như là cho Tiêu Văn Hiên tống biệt. Tiếp theo Thái Bình Công chúa, Tống quốc công trở nhân hoàng thân quý tộc đồng thời cất tiếng đau buồn gào khóc một bộ khóc thiên cướp địa rằng dốc, đây là tiễn đưa chi lễ quy định tiễn đưa lễ tiết xong xuôi lúc này bà ngọc khôn xuất lĩnh bách quan đông nhiên cao giọng la lên nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế tiêu minh cùng phỉ nguyệt nhi ở một đám đại thần chúc mừng trong tiếng đi lên phía trước tiêu minh ở long y ngồi xuống mà phỉ nguyệt nhi ở bên người hắn ngồi xuống nhìn nghị chính điện bên trong một đám quan chức, tiêu minh cùng phỉ nguyệt nhi ngồi ngay ngắn bên trên tiếp thu các quan lại làm lễ Ở nghị chính điện bên trong vang lên vạn tuế tiếng hô thời điểm, Phủ Nha ở ngoài Bách tính theo tiếng đồng thời hô to vạn tuế, toàn bộ thành Thành Châu đều xuất xứ ở một loại cuồng nhiệt bên trong. Từ đây bọn họ tề vương chính là đại du quốc duy nhất đế vương. Tiêu Minh trên mặt mang theo nụ cười, loại này chính thức điển lễ hắn chỉ ở trên TV xem qua, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ ngồi ở ở vị trí này tiếp thu đại thần làm lễ. Phỉ Nguyệt Nhi đồng dạng mang theo thần sắc hưng phấn. Nàng nỗ lực đoan chính thân thể để cho mình càng như là một hoàng hậu. Tiếp nhận rồi chúng thần làm lễ, Tiên đại phú lấy ra Tiêu văn hiên di chiếu, tuyên đọc nói: "Tiên hoàng di chiếu viết, chấm vào kế đại thống tới nay, Hoạch Phụng tông miếu 15 năm hơn, tuy cẩn trọng, như băng mỏng trên dày, nhưng cuối cùng cũng bị gian nhân như hại, cứ thế thiên hạ tương tàn, quốc chi lưu lạc đều vì là chấm chi quá, quả thật thẹn với liệt tổ liệt tông." Chấm chi đứa con thứ bảy tiêu minh, nhân hiếu thiên thực, tâm nhìn tốc thành, nghi trên tuân tổ hấn, tức hoàng đế vị Tôn thất thân, quân vương, phiên bình làm trọng, không thể tự ý rời phong quốc, làm khiển khiến lấy phụng tân quân, không tôn chiếu mà loạn giả vì là phản bội, làm cả nước thảo chi. Di chiếu niệm xong, một đám đại thần cùng kêu lên nói, chúng thần lĩnh mệnh. Tiêu Minh gật gật đầu, lúc này hắn nói rằng, chẳng mới bước lên đại bảo, nhất định đem hết toàn lực bên trong tu đức chính, ở ngoài nhương di địch, vì thiên hạ thường sinh lưu phúc lợi, vì là tử tôn vạn thế lập cơ nghiệp. Dứt lời, tiến đại phú cầm lấy đã bị tốt thánh chỉ thi thẩm. Tư Tể Vương Phi Phỉ Thị, tường trung hoa trụ, tú dục danh môn, ôn tuệ bình tâm, nhu ra biểu độ, sáu hành tất bị, cựu chiêu thúc đức, ở trong cung bốn giáo hoàng tuyên, duẫn hợp mẫu nghi khắp thiên hạ, từng phụng hoàng thái hậu tư mệnh, lấy sách bảo sách, lập thành hoàng hậu, khâm thử. Đăng cơ đại điển đến nơi này giai đoạn thứ nhất đã kết thúc. Lúc này bà Ngọc Khôn hô, Quyền Liêm, Lùi Ban ở lại một trận vạn thuế, chúc mừng trong tiếng, Bách Quan lui ra nghỉ chính điện. Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi lúc này đứng dậy đi ra ngoài. Phía dưới còn có tế bái tông miếu cùng tế thiên nghi thức. Đăng cơ đại điển từ sáng sớm vẫn kéo dài đến tối, thực hiện toàn bộ rườm rà lễ nghi. Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi ở hoàng hôn thời khắc mới cưới loan giá trở về vương phủ. Có điều lúc này Tề Vương phủ tấm biển đã bị trích đi, mặt trên thay đổi một hoàng gia hành dinh năng kim biển mạch. Dựa theo một đám quan chức lời giải thích, hiện tại Tiêu Minh nếu đăng cơ, này Tề tê Vương tên gọi liền trở thành quá khứ. Thế nhưng hoàng cung còn chưa thấy dựng thành, hắn lại chỉ có thể ở nơi này Vì lẽ đó nơi này làm đổi thành hoàng gia hành dinh, cứ như vậy liền có thể nơi này chuyện đương nhiên được rơi xuống, bởi vì người này viên chính là hoàng đế trụ sở tạm thời. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương. Hai người trở về, một đám cung nữ cùng hoạn quan phân loại hai ban cùng không người hô. Miễn lễ. Tiêu Minh cùng Phị Nguyệt Nhi cười nói. Những cung nữ này cùng hoạn quan đều là trường an chi loạn bên trong trốn tới được, chân phi chọn trong đó người sạch sẽ lưu lại hầu hạ hai người. Mà trước đây vương phủ bên trong nô dịch nhưng là bị sắp xếp tiến vào phòng ăn, chỉ là hiện tại phòng ăn bị na đến vương phủ sát vách sân, bởi vì hoàng đế tẩm cung là không thể thường trụ trừ hoàng đế ở ngoài nam nhân. Tiếp nhận rồi một đám cung nữ cùng hoạn quan làm lễ sau khi, Phỉ Nguyệt Nhi nghiêm mặt nói, từ hôm nay các ngươi đều sẽ là phụng dưỡng ở bên cạnh hoàng thượng người, bổn cung hy vọng các ngươi nhớ kỹ, ở này trong cung các ngươi muốn nhiều làm chút sự thực, thiếu tước chút đầu lưỡi ai nếu là dám to gan ăn cây táo rào cây sung. Đến thời điểm không nên trách buồn cung thủ đoạn. Vâng, Hoàng hậu nương nương. Một đám cung nữ cùng hoạn quan cùng têu lên nói rằng. Lúc này Phỉ Nguyệt Nhi biểu hiện buông lỏng, đối với Phụng Dưỡng ở bên người đạo, hôm nay Hoàng thượng đăng cơ đại hỷ, ban thưởng bọn họ mỗi người 10 lượng bạc. Tiểu Hoàng tử lâu chuẩn bị thỏa đáng bạc vụn, bởi vì cái này cũng là đăng cơ đại điện trình tự một trong, mục đích là đối với hạ nhân ân uy cũng thi. 8. Chương 637, Sầu Lo Từ Minh Điện Này từng là chân phi ở lại thiên điện, bởi vì Tiêu Minh đăng cơ, nơi này tên bị đổi thành Từ Minh Điện, bởi vì này Từ Minh Điện ở Đại Du Quốc chuyên trì Hoàng Thái Hậu chỗ ở. Ở răn dậy trong cung cung nữ cùng hoạn quan sau khi Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi đến Từ Minh Điện, đây là đăng cơ đại điện cuối cùng một hạng lễ nghi, lấy biểu hiện Hoàng thượng nhân hiếu trí đức. Hành hành lễ, Tiêu Minh cùng Phỉ Nguyệt Nhi đều thở phào nhẹ nhõm, này một ngày giàn vật hạ xuống hai người là cả người hề hoài, hiện tại rốt cục có thể nghỉ ngơi. Chân Phi luôn luôn không thích những này lung ta lung tung lễ tiết. Lần này đăng cơ đại điển nếu không là nàng giảm bất không ít lễ tiết. Hai người phòng trưởng còn bận rộn hơn mấy cái canh giờ. Này băng ngọc khôn cùng phỉ tệ cũng đúng. Này hoàng hậu mang thai tại người, hai người cũng không giảm lược điểm. Chân Phi một mặt nói, một mặt lôi kéo Phỉ Nguyệt Nhi ngồi xuống. Phỉ Nguyệt Nhi nói rằng, mẫu hậu, không ngại sự, hoàng thượng đăng cơ hôm nay đăng cơ, các đại thần đều rất cao hứng, đều cảm thấy long trọng một điểm mới tốt. Được rồi, được rồi liền ngươi tối sẽ làm người hòa giải. Trân Phi vẻ mặt tươi cười. Hiện tại tiêu minh đang cơ xưng đế, nàng cũng là an tâm, từ đây con trai của nàng sẽ ở vào vạn người bên trên, không người có thể khiêu chiến quyền uy của nàng, nàng duy nhất cần lo lắng chính là tiêu minh có thể hay không vẫn là một vị tên quân. Dừng một chút, nàng chuyển hướng tiêu minh nói rằng, Hoàng thượng, mẫu hậu cái khác không muốn nhiều lời, bây giờ đại du quốc như vậy tình thế, mẫu hậu chỉ mong ngươi có thể giống như trước đây làm một có thể ngăn cơn sóng dữ người. Mẫu hậu yên tâm, chấm sẽ không ham muốn hưởng lạc mà đã quên đăng cơ sơ trùng. Tiêu Minh nói rằng, đột nhiên một hồi đổi giọng sững chấm, Tiêu Minh ngược lại là có chút không thích hứng. Hai người ở Từ Minh điện bên trong ngồi một lúc liền từ điện bên trong đi ra. Theo tháng ngày từng ngày từng ngày qua hứ, Phỉ Nguyệt Nhi cái bụng cũng là một ngày so với một ngày lớn lên, so với trước đây hành động có nhiều bất tiện, vì lẽ đó Tiêu Minh cũng không muốn nàng hiện tại khắp nơi xuất đầu lộ diện. Trở về chính điện, Tiêu Minh nâng Phỉ Nguyệt Nhi ở giường duyên trên ngồi xuống. Lúc này tiễn đại phú đến trước điện hỏi, Hoàng thượng, thời gian không còn sớm, nên dùng thiện. Tiêu Minh liếc nhìn tiễn đại phú, lúc này tiễn đại phú trong mắt lập lòe một tia hương phấn vẻ mặt. Ở hắn sau khi lên ngôi chân phi liền đem tiễn đại phú sai khiến cho tiêu Minh, dựa theo chân phi, này bên người hoạn quan nhất định phải tin tệ. Bây giờ tiêu Minh có thể tín nhiệm cũng chỉ có tiễn đại phú, suy tư một hồi hắn không có từ chối. Hiện tại chân phi cũng trụ ở trong cung, lúc không có chuyện gì làm để tiễn đại phú cùng nàng nói chuyện liền có thể Hơn nữa chân phi tâm tình hiện tại cũng dần dần ổn định lại. Trong ngày thường không có chuyện gì liền ăn chay niệm Phật, ngược lại cũng đúng là không cần đều là có người buổi tiếp. Tiêu Minh gật gật đầu, lúc này cung nữ bưng thức ăn tiến vào chính điện, trên bàn rất nhanh mang lên tỉ mỉ nấu nướng thức ăn, những thức ăn này hào đều là Tiêu Minh giao cho phòng ăn, vì là chính là cho Phỉ Nguyệt Nhi bổ sung dinh dưỡng. Lên món ăn, Tiến Đại Phú cùng cung nữ môn liền giữ ở ngoài cửa, tầm ngoài điện đèn đuốc sáng trang, tuy nói này vẫn là vương phủ nhưng cũng có mấy phần trong cung sinh hoạt dấu vết. Có điều mặc dù như thế, đối với tiêu minh tới nói cũng chỉ có điều là thay đổi tự xưng, đem tôi tớ đổi thành cung nữ cùng hoạn quan mà thôi, này Giang Sơn vẫn là cái kia Giang Sơn, cần hắn một chút đánh xuống. Hoàng thượng, con của chúng ta ở động đây. Phì Nguyệt Nhi trên mặt tràn trề thân làm mẹ hạnh phúc. Tiêu minh nghe vậy trong lòng đống nhiên ấm áp, hắn nói rằng, như thế bướng bỉnh, tương lai nhất định là cái tiểu hoàng tử. Phì Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cười. Nàng xoa xoa chính mình cái bụng nói rằng, nô tỳ đúng là hy vọng nàng là cái nữ hài, như vậy nàng liền sẽ không cuốn vào đến sau đó chính là thị phi không phải bên trong. Tiêu Minh vẻ mặt tâm u hắn tự nhiên rõ ràng phỉ nguyệt nhi ý tứ, này trương an chi loạn tất nhiên là làm cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi, nàng là không hy vọng con của chính mình cũng sẽ rơi vào loại này tàn khốc chính trị đấu tranh bên trong đi. Chỉ là đang ở hoàng gia, nay đã nhất định nàng mặc dù là cái công chúa cũng không cách nào chạy trốn một ít số mệnh có điều tiêu minh tuyệt đối sẽ không cho phép cuộc chiến giữa các hoàng tử lần thứ hai ở đại du quốc tái diễn. Bởi vì hắn chính là đại du quốc trong lịch sử vị cuối cùng đế vương, ở hắn sau khi sẽ không lại xuất hiện phụ truyện tử, một đời tiếp theo một đời kéo dài hoàng quyền. Bởi nắm giữ khoa học kỹ thuật tinh thạch, hắn nhất định phải duy trì chính mình trí cao hoàng quyền, như vậy hắn mới có thể toàn lực thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển, bằng không hắn chỉ có thể bị kéo đi cắt miếng. Một mất đi quyền lợi đế vương cùng một con chó không có khác nhau. ngoài ra. Hắn tự nhận là có thể lợi dụng khoa kỹ tinh thạch chi thức dẫn dắt đại du quốc đi ở phương hướng chính xác trên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn cảm giác mình chiếm cứ đế vị không có không thể, bởi vì bất kể là quá khứ vẫn là tương lai, đại du quốc đều sẽ tuần hoàn hiền giả trị quốc phương châm, như vậy mới sẽ không để cho quốc gia bởi vì cá nhân lợi ích đi tới hủy diệt con đường. Châm nhất định sẽ bảo vệ hắn. Tiêu Minh ôn hòa địa nở nụ cười, điều này làm cho Phỉ Nguyệt Nhi trong mắt hạnh phúc càng ngày càng nồng không kìm lòng được Nàng khinh khẽ tuổi vào tiêu minh trên bả vai, quay về minh nguyệt, nàng bắt đầu đảo tưởng cuộc sống tương lai. Tiêu minh đồng dạng nhìn trên trời một luân minh nguyệt, đăng cơ đại điện thuận lợi kết thúc, hôm nay có thể cố thuận lợi như thế đều là phong quốc tướng sĩ dục huyết phân chiến chống đỡ ba vương liên quân đổi lấy. Hắn hiện tại có chút bận tâm, không biết hiện tại vận châu thành tình hình trận chiến đến tận cùng làm sao. Chính đang hắn suy tư thời điểm, vận châu thành binh lính vừa kết thúc một hồi chiến sự, vận châu thành trên tường thành khắp nơi là liên quân binh sĩ cùng thi thể. Máu tươi đã đem vận châu thành tường thành nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tanh dày đặc làm người buồn nôn. mà ở dưới thành càng nhiều binh lính thi thể hiện các loại hình dạng nằm. Đây là ba vương liên quân ngày thứ 5 công thành, đối mặt pháo cùng súng kiếp phòng thủ thành trì, bỏ lại 18.000 tên lính tính mạng liên quân lần thứ 2 tan tác. Thừa dịp bóng đêm, Niu buôn một các tướng lĩnh chỉ huy binh sĩ ra cố tường thành, vận tải đạn pháo cùng hỏa dược, ngày hôm nay ba vương liên quân tuy rằng như thường công thành. Thế nhưng bọn họ rõ ràng cảm nhận được liên quân binh sĩ ghét chiến tranh tâm tình tăng vọt. Cứ việc liên quân đốc quân vẫn đang thi hành giả tàn khốc quân lệnh, thế nhưng công thành thời điểm các binh sĩ căn bản không chú ý, một ít binh sĩ thậm chí ở dưới thành giả chết. Ở tại bọn hắn quét tước chiến trường thời điểm, những này đến từ liên quân binh sĩ sẽ bỗng nhiên bỏ lên tập thể đồ hàng, ngày hôm nay bọn họ buổi tối quét tước chiến trường thời điểm lại giam giữ 2000 cái giả chết liên quân binh sĩ. Tướng quân, mấy ngày nay liên quân binh lính rõ ràng giảm xuống Cứ những tù binh này nói trong quân đảo binh càng ngày càng nhiều, mà Yến Quốc, Lương Vương, Triệu Quốc chủ soái cũng ở lẫn nhau đề phòng, cũng không muốn phái ra bản thân binh lính đánh tiên phòng, như vậy xem ra, chính như Điện Hạ từng nói, này ba vương cùng mở ruột, thế nhưng bên trong mâu thuẫn tầng tầng, cũng ở lẫn nhau đề phòng. Lô Phi nói rằng, như buôn gật gật đầu, hắn nói rằng, chỉ là hiện tại còn không phải lúc phản công, Ung Châu quân đánh Hạ Tịnh Châu tin tức vẫn không có đến, chỉ cần tin tức vừa đến chính là ra khỏi thành nên chiến thời điểm. Lỗ Phi gãi gãi đầu, hắn đã sớm nghĩ ra thành tiêu diệt ba vương liên quân, thế nhưng Nưu Bôn hiển nhiên thận trọng rất nhiều, hiện tại chủ tướng nói như vậy, hắn chỉ được gật gật đầu. Chương 638, Vây kín liên quân đại doanh. Vãng Lặng nắm nhìn mơ hồ có thể thấy được Vận Châu thành, vẻ mặt mù mịt. Từ khi liên quân đến Vận Châu bên dưới thành, bọn họ đã liên tục công thành năm ngày, hôm nay nhưng là ngày thứ sáu, cùng năm vị trí đầu tiên như thế, từ sáng sớm đánh đến tối, liên quân vẫn không cách nào công phá Vận Châu thành ở trước mặt bọn họ vận châu thành nhiễm nhiên thành đồng tường thiết bích ở lúc mới bắt đầu hắn cho rằng tiêu minh quân đội chỉ là dựa vào cháy khí chi lợi thế nhưng đối mặt loại uy lực này mạnh mẽ nhét vào trầm trầm vũ khí hắn vốn tưởng rằng có thể dùng nhân số trừ khử thế yếu chỉ là mấy ngày ác chiến để hắn dần dần rõ ràng sự tình tựa hồ không phải hắn nghĩ tới đơn giản như vậy so với hỏa khí vận châu trong thành binh lính để càng khiến người ta sợ sệt là binh sĩ hắn không sợ chết quyết chí tiến lên khí thế Ở liên quân binh lính leo lên đầu tường sau đó, bọn họ đối mặt chính là so với súng kiếp còn có khủng bố lạnh lẽo lơi lê, mỗi lần trên tường thành binh lính lấy ra lưới lê, leo lên tường thành binh lính đều sẽ binh bại như núi đổ. Mấy ngày nay, không chỉ có là hắn trở nên hơi nôn nóng, thôi hoài cùng triệu ngang cũng đồng dạng ở vào bất an bên trong, ở tại bọn hắn trong thường thức, nương tụ ba vương tinh nhuệ liên quân sẽ ung dung bắt vận châu thành, nhưng là hiện tại thời gian càng tha càng lâu, đại doanh trung sĩ khí hạ đến cực điểm, không ngừng có binh sĩ đào tẩu chính đang hắn buồn bực thời điểm, lúc này hắn đung nhiên nhìn thấy đại doanh tây phương sáng lên ánh lửa, trong ngay mắt, hắn tâm một trận lạnh lẽo. chỉ chốc lát sau, triệu ngang vội vã mà đến, hắn nôn nóng nói, chúng ta từ khai châu vận tới đây lương thảo bị cướp, vận châu thành kỵ binh đem lương thảo lùi tàn theo lửa. thôi hoài lúc này cũng bị kinh động chạy tới, hắn cả giận nói, các ngươi triệu quốc huyền giáp thiết kỵ thực sự là rất rưỡi, được xưng đại du quốc đệ nhất kỵ binh thậm chí ngay cả lương thảo đều bảo vệ không được. triệu ngang sắc mặt lúng túng. Từ Khai Châu vận tải tới được Lương Thảo vẫn là do bọn họ huyền giáp thiết kỵ bảo vệ, thế nhưng từ Khai Châu đến liên quân đại doanh có tới 60 dặm, như vậy lâu dài lương đạo như thế nào là bọn họ ngàn kỵ binh có thể bảo vệ. Ở công thành mấy ngày bên trong, Vận Châu thành kỵ binh mỗi khi lấy tiểu cố kỵ binh kỳ tập phương thức tập kích Lương Thảo, bọn họ mang theo cháy dầu, thiếu quá Lương Thảo liền đi, chưa bao giờ ham chiến, điều này làm cho muốn tìm kẻ địch giao thủ cũng không tìm tới, mấy ngày nay hắn binh lính cũng là mệt mỏi. Hiện tại bị thôi hoài gian dạy hắn cũng giận. Bản tướng huyền giáp thiết kỵ là giáp rưỡi, các ngươi hiến quân càng là giáp rưỡi, công thành đã năm ngày, các ngươi có thể cướp đoạt một tức vận châu thành tường thành, vẫn là triệu vương anh minh. Hắn đã sớm ngờ tới các ngươi thành sự không đủ bại sự có thừa, lần này có điều là vì là lợi mà động, tâm không thành, trí không kiên. Thôi hoài con mắt hường hồng, như là một cái điên cuồng dã thú con mắt, chiến sự bất lợi, binh sĩ tổn hại nghiêm trọng, này đăng cơ đại điển ở hôm nay đã lễ thành mà bọn họ nhưng không thể bước vào Vận Châu thành một bước. Hiện tại mặc dù hắn đánh hạ Vận Châu thành trở lại cũng không cách nào cùng Yến Vương bàn giao. Chính đang hai người cãi vã thời điểm, đột nhiên trong bóng đêm một kỵ binh đến doanh trại trước, hô lớn nói, "Lương Vương gấp hiến, Lương Vương gấp hiến." Vãng Lặng nghe vậy đột nhiên có một loại dự cảm xấu, hắn vội vàng hạ lệnh khiến người ta đem lính liên lạc để vào. Phóng ngựa đến lều trại trước, lính liên lạc hạ lệnh gấp gáp hỏi, "Ung Vương phát đại quân tập kích lương địa, bây giờ chính hướng về Khánh Châu áp sát." Lương Vương có lệnh, mệnh điện hạ lập tức xuất binh giải vây, không được đến trễ. Ung Vương, hai hoàng tử sắc mặt tái xanh, trong mắt mang theo một vẻ bối rối. hắn lập tức đối với phó tướng nói rằng, hiện tại lập tức khải hoàn về Khánh Châu. Thôi Hoài nghe vậy một cái che ở hai hoàng tử trước mặt, hắn nói rằng, vắng lặng, ngươi lẽ nào chuẩn bị ruồn bỏ Minh nước sao? Vắng lặng biết rõ Lương quốc trước mặt tình huống, nếu là Ung quân toàn lực tiến công, Lương quốc là không chống đỡ nổi. Huống hồ ở Tiêu Minh ủng hộ Ung quân trang bị lượng lớn hỏa khí. Hắn đẩy ra thôi Hoài nói rằng, lương quốc nếu là vòng, này minh ước còn có ích lợi gì? Dứt lời, hắn đi ra liều lớn, hạ lệnh lương quân đi vòng ngèo. Lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó? Thôi Hoài vừa giận vừa sợ, này lương quân vừa đi bằng Liên quân thiếu mất một nửa binh lực, bây giờ yến quân tinh nhuệ mất hết, cuộc chiến này là không có cách nào tiếp tục đánh. Triệu Ngang sớm đã có lui binh tâm ý, thấy thế, hắn nói rằng, thôi tướng quân, lương quân đã đi, này Liên quân đã chỉ còn trên danh nghĩa thứ bản tướng không phục bồi. dứt lời, hắn đồng dạng ra liều lớn, tập hợp kỵ binh chuẩn bị trốn về Trường An. Thôi Hoài chớm mắt nhìn hai hoàng tử cùng triệu ngang rời đi, hắn tâm hoàn toàn lạnh lẽo. Lần này liên quân thất bại, Tiêu Minh tất nhiên hội công Yến quốc lấy cho hà giận. Cao quắc ngồi dưới đất, Thôi Hoài tay chân luống cuống. Vận Châu Thành, Lưu Bôn đồng thời được đến từ Tịnh Châu Thành tin tức, đọc Trần Tín Nhiên thư tín sau khi, Lưu Bôn nói rằng, hết thể đều ở điện hạ kế hoạch bên trong, bây giờ Tịnh Châu Thành đã phá. Nhận được tin tức hai hoàng tử tất nhiên khải hoàn về Khánh Châu Đã như thế ba vương liên quân sụp đổ Sớn lúc này khi làm đại quân chức ra Một lần tiêu diệt đột kích chi địch cướp đoạt Khai Châu Viện Châu trở bị yến vương chiêm cư hoàng gia thành trì Trong doanh trướng các tướng lĩnh từng cái từng cái làm nóng người Bây giờ đã đến bọn họ đại triển thân thủ thời điểm Lộ phi nhất là sinh động Hắn nói rằng tướng quân hạ lệnh đi Như buôn lúc này thần sắc nghiêm túc địa vờn quanh một vòng Hắn nói rằng ác chiến một ngày Bản tướng biết các ngươi đều rất mệt mỏi, thế nhưng nếu như không thừa dịp tối nay vây quanh ba vương liên quân, những này quân đội sẽ đào tẩu. Hiện tại Lỗ Phi từ chính diện hướng về liên quân đại doanh mà đi. La Hoành, Diệp Thanh Vân phân biệt từ hai bên trái phải vây quanh liên quân đại doanh, yên hỏa làm hiệu, thành bại ở đây một lần. Vâng, tướng quân. Một các tướng lĩnh cùng kêu lên quát. Các tướng lĩnh rời đi đại doanh, lập tức tập hợp binh sĩ cùng xe binh từ ba cái cửa thành mà ra, thừa dịp bóng đêm hướng về liên quân đại doanh di động. Lúc này Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục cũng từ ngoài thành trở về, thấy động tĩnh lớn như vậy hai người lập tức rõ ràng cái gì. Bọn họ ngay lập tức tìm tới Niu Boon. "Trướng quân, chuẩn bị phản kích sao?" Thích Quang Nghĩa hỏi. Niu Boon quét mắt xa bản trên địa hình, hắn đối với Bạch Mục nói rằng: "Bạch Mục, ngươi hiện tại lập tức xuất lĩnh 20.000 kỵ binh vô hồi đến liên quân đại doanh mặt sau chặn yến quân cùng Triệu quân đường lui." Thích Quang Nghĩa: "Ngươi lập tức xuất lĩnh 20.000 kỵ binh hướng về Tịnh Châu mà đi." cùng Trần Tín Nhiên ở đi về Khánh Châu trên quan đạo mai phục tiêu diệt lương quân. Vâng, tướng quân. Hai người nghe vậy lập tức triệu tập kỵ binh. Nguyệt Quang Ngông lung buổi tối vận châu thành quân đội toàn bộ động viên lên. Lưu Bôn lần này tự mình mặc giáp trụ ra trận. Lần này nếu là thành công vi diệt ba vương liên quân, tiến quốc cùng lương quốc đem ít ngày nữa bị phong quốc nhét vào bản đồ. Thoáng suy tư sau khi Lưu Bôn tự mình mặc giáp trụ ra trận, lần này dã tập đột kích ban đêm, quá là quan trọng, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cưới ngựa từ Tây Môn mà ra, Ngưu Buôn tiến vào lỗ phi vị trí Trung quân. Lúc này Trung quân binh lính người người duy trì trầm mặc, không có một người lính phát sinh tiếng ồn nào. lần này bọn họ muốn chính là một xuất kỳ bất ý. 20 dặm đường cũng không dài lâu, một canh giờ, liên quân đại doanh liền ra hiện tại trước mặt mọi người. Trong quân săn kỵ binh qua lại lan truyền tin tức, khi chiếm được bạch mục đã nhiều sau, khoảng trường, trái phải quân đều đều đúng chỗ sau khi, Ngưu Buôn rút ra bội kiếm, quắc, giết. Chương binh sĩ xuất kích, giết, trung quân binh sĩ cùng kêu lên hò hét, gào thét thanh âm vang vọng đêm tối. La tín ở phía xa hoàn thành dã chiến pháo an bài. Lúc này theo hắn ra lệnh một tiếng, pháo phát sinh tiếng nổ vang rền, đạn pháo hướng về liên quân đại doanh trung phi đi. Mà lúc này liên quân đại doanh bên trong khắp nơi là nhen lửa cây đuốc, lương quân chính đang hướng về khánh châu phương hướng mà đi. Mặc dù ở phía xa cũng có thể cú thanh tích nhìn thấy đại doanh bên trong động tĩnh. Thêm nữa liên quân lui lại tạo thành hỗn loạn. Đại Doanh chạm gác căn bản không có phát hiện chính đang không ngừng tiếp cận Vận Châu Thành quân đội. Pháo tiếng vang lên, Đại Doanh bên trong binh lính càng thêm kinh hoàng thất thố, Vắng lặng chỉ huy Lương quân tăng nhanh từ Đại Doanh bên trong rút khỏi. Thôi hoài lúc này cũng bị pháo cùng tiếng giống giận dữ kinh ngạc sững sờ, hắn lập tức quát, địch tấn công, địch tấn công. Tướng quân, Lương quân đã triệt, triệu ngang kỵ binh cũng chuẩn bị rút đi, chỉ còn dư lại chúng ta hiến quân là không cách nào chiến thắng Tề quân. Tướng quân, hiện tại lui lại vẫn tới kịp. Ai? Thôi hoài tự biết không thể cứu vãn, hắn tuyệt vọng địa thở dài một tiếng. Thiên muốn vong ta hiến quốc. Chịt. Một các tướng lĩnh tuân lệnh lập tức hô quát tập kết binh sĩ hướng về Khai Châu thành lui lại. Rầm rầm rầm. Đen đuốc sáng choang liên quân đại doanh ở pháo binh trong mắt liếc mắt một cái là rõ muôn một. La Tín lần này đem toàn bộ đạn pháo cùng hỏa dược toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Không chỉ có dã chiến pháo ở gào thét, đồng thời cứu pháo cũng đem từng viên từng viên vôi đạn, lưu đạn quăng bắn ở liên quân đại doanh bên trong. Nhất thời Liên quân đại doanh đã biến thành một mảnh hỏa hải. Cùng lúc đó, lưu bộ vị trí trung quân không ngừng hướng về đại doanh áp sát, khoảng trường, trái phải hai quân cũng bắt đầu ở hai bên liệt trận không ngừng để ép ba vương Liên quân không gian. Chiến đấu đầu tiên là hữu quân khai hỏa, lui lại lương quân tao ngộ chính đang ôm cây đợi thỏ hữu quân, xếp cánh quân hữu quân không có sử dụng truyền thống ba đoạn xạ kích, mà là sử dụng hỏa lực càng hung hãn con nhím trận. Hàng thứ nhất binh lính phụ trách xạ kích, mà hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư Hàng thứ 5 binh lính phụ trách nhét vào, làm hàng thứ nhất binh lính xạ kích sau khi hàng thứ 2 binh lính, cầm trong tay toại phát thương giao cho hàng thứ nhất binh lính. Đồng thời hàng thứ 2 binh lính đem đánh ra viên đạn súng ống giao cho hàng thứ 3 sự tỉnh, lấy thêm quá một cái trang quá viên đạn toại phát thương. Đối mặt dày đặc lui lại lương binh, kéo dài không ngừng hỏa lực cho lương quân trong nháy mắt tạo thành lượng lớn thương vong. Đụng vào máu me đầy đầu, lương quân sĩ binh ở tướng lĩnh dẫn dắt đi dọc theo tây bắc phương hướng lui lại. Cái này khe hở bên trong vận châu quân đội còn chưa hoàn thành vây chặt. Diệp Thanh Vân tỉnh táo phán đoán trên chiến trường tình thế, hiện tại nóng lòng lui lại lương quân căn bản vô tâm ham chiến, bọn họ chỉ muốn mau sớm từ trong vòng vây đột phá đi ra ngoài. Mà kế hoạch của bọn họ bên trong cũng không có chuẩn bị cùng lương quân tiêu diệt ở đây, binh lực của bọn họ có hạn, đồng thời cùng hơn 30 vạn liên quân tác chiến sẽ trả giá thương vong cực lớn. Vì lẽ đó, ở vừa bắt đầu bọn họ liền chuẩn bị đem lương quân để cho chạy, tập trung binh lực tiêu diệt tiến quân cùng Triệu quân. Hiện tại bọn họ đối với lương quân phát động tập kích có điều là vì suy yếu lương quân thực lực mà thôi. Lương quân sĩ binh rút khỏi xạ kích phạm vi sau khi Diệp Thanh Vân xuất lĩnh binh sĩ cản như con vịt đem tán loạn lương quân từ trong vòng vây đuổi ra ngoài. Đồng thời mang theo binh sĩ chiến xa hướng về bạch một phương hướng mà đi, chết để hoàn thành đối với liên quân đại doanh phong tỏa. Tiếp theo hắn xuất lĩnh còn lại binh sĩ hướng về đại doanh không ngừng rượt vào, lúc này không trùng khói hoa đã tỏa ra, đây là tiến công tín hiệu. Đại doanh bên trong triệu ngang vội vàng tập kết chính mình kỵ binh, thế nhưng bởi vì đại doanh bên trong quá mức hỗn loạn, rất nhiều binh sĩ là binh không tìm được tướng, đem không tìm được binh. Tiếng súng càng ngày càng gần, triệu ngang càng ngày càng xuất ruột, còn tiếp tục như vậy bọn họ e sợ một đều đi không được, hắn xuất lính đã tập kết hai vạn người bắt đầu hướng về khai châu phương hướng lui lại. ầm ầm ầm, Hoàn thành vây kín, tạ quân, hữu quân, trung quân đồng thời ép về phía liên quân đại doanh. Dọc theo đường đi binh sĩ di động đồng thời không ngừng dừng lại nổ súng. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Yến quân binh sĩ không ngừng ngã xuống. Thôi hoài lúc này đã do tuyệt vọng đã biến thành cuồng loạn, mấy ngày liền công thành Yến quân tổn hại hơn 6 vạn người, hiện tại Yến quân chỉ còn dư lại hơn 10 vạn người, lúc này lương quân cùng triệu quân đều đều lui lại, còn lại Yến quân về số lượng cũng mất đi ưu thế. Chỉ là ngoan cố chống cự, đối mặt tuyệt vọng cảnh khốn khó thôi hoài càng ngày càng bạo. Hắn xuất lịnh yến quân bên trong tinh nhuệ hắc vũ vệ không có hướng về khai châu phương hướng lui lại, mà là trực tiếp từ bên trái hiểm giết tới. Mà bên trái phương hướng nhưng là đi tới yến quốc đường tắt, chỉ cần đột phá nơi này hắn liền có thể trốn về đi. Giết. Đột xuất vòng vây giả tiền thưởng và lặng. Thôi hoài đỏ mắt lên hô. Ở yến quốc hắn là rất được yến vương tín nhiệm tướng quân, cũng là yến vương thân đệ đệ, uy vọng rất nặng. Mà hắc vũ vệ nhưng là yến quốc tinh nhuệ nhất bộ đủ, lấy mũ giáp trên hắc linh vũ vì là tiêu chí. Đây là một con yến quốc vương ra dòng chính quân đội, tướng lĩnh cũng nhiều đến từ dòng họ, vô cùng trung thành. 40000 Hắc Vũ vệ ở thôi hoài các tướng lãnh xuất lĩnh dưới rường như một con trong bóng tối ác thú bình thường nhằm phía La Hoành thống lĩnh cánh tả. Sáng sủa dưới ánh trăng nhìn thấy khắp nơi đen nghìn ngịt binh sĩ xông lại, tả quân binh lính nắm chặt trong tay tọa phát thương. Bọn họ ý chí kiên định, ánh mắt lạnh lùng, đối mặt lớn như vậy quy mô xung phong, từ binh sĩ đến tướng lĩnh đều hiểu mặc dù là bảy ra hỏa con nhím cũng nhiều lắm là đánh ra 12 phát đạn lúc này đối phương binh lính thì sẽ vọt tới trước mặt vì lẽ đó ở những binh sĩ này vẫn không có tiến vào tầm bắn trước bọn họ liền lên lưới lê bởi vì cuối cùng bọn họ sẽ rơi vào trận giáp lá cả nhìn lít nha lít nhít xông lại yến quốc binh sĩ la hoành hít một hơi thật sâu hắn liếc nhìn quân dung trình tề không có một vẻ bối rối binh lính trong lòng an tâm một chút hắn không phải không thừa nhận hắn xuất lính binh lính là đại du quốc tinh nhuệ nhất binh lính bọn họ có đối với tiêu minh cực kỳ trung thành trong lòng có đối với quốc gia cùng dân tộc phục hưng nhiệt tình. So với trong tay bọn họ vũ khí uy lực càng mạnh mẽ chính là bọn họ quyết chí tiến lên, dũng cảm công chiến tinh thần. Nổ súng. La Hoành lúc này hoàn toàn vứt bỏ đối với sợ hãi tử vong, vạn ngàn cảm khái chi hóa thành một câu mệnh lệnh. Ầm ầm ầm. Ánh lửa nương theo cháy quang rọi sáng bầu trời đêm, loại phát thương phun ra viên đạn hung mãnh địa bay về phía giường như ác thú bình thường nhào tới hiến quốc Hắc Vũ Quân. Trong tiếng kêu gào thê thảm từng mảng từng mảng hắc vũ quân sĩ binh ra xuống, thế nhưng mặt sau Hắc Vũ Quân lướt qua binh sĩ thi thể tiếp tục hướng phía trước trùng. Cung thủ chuẩn bị. Thôi hoài ẩn nó ở Hắc Vũ Quân trận sau, hiện tại là hắn duy nhất sống sót rời đi nơi này cơ hội, chỉ cần có thể chạy ra đại doanh, mặc dù là Hắc Vũ Quân hết thể binh lính đều chết rồi cũng không đáng kể. Ở tướng lĩnh đốc xúc dưới, Hắc Vũ Quân đẩy súng kiếp xạ kích không ngừng xông về phía trước. Cái thứ nhất trùng ra trùng vi giả thưởng ngân 500002, phong vạn hô hô. Lo lắng binh sĩ tán loạn, thôi hoài hô lên càng thêm điên cuồng tưởng thưởng. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, lúc này hắc vũ quân sĩ binh kêu gào điên cuồng xông về phía trước. Chương 640, quyết thắng. Bán cung. Hiệu lệnh trong tiếng, hắc vũ quân ở vọt tới la hoành tả quân 50 mét thời điểm đống nhiên quăng bắn ra một cơn mưa tên. Nguyệt quang bên trong màu đen múi tên hiện ra một độ cong hạ xuống, không ít tả quân sĩ binh rên lên một tiếng bị thương ngã xuống. ầm ầm ầm xạ kích vẫn còn tiếp tục Bị thương binh lính bị bắt đến trận sau, để chống vị trí cũng bị những binh lính khác cấp tốc bù đắp. La Hoành xuất lĩnh tả quân có tới 3 vạn người, đại cánh quân một phen xạ kích sau khi hắc vũ quân tử thương nặng nghề, thế nhưng còn lại hắc vũ quân vẫn là vọt tới trước mặt. Lúc này La Hoành hô, lưới lê, giết. Đối mặt xông lại hắc vũ quân, tả quân sĩ si binh sắp xếp thành chặt chẽ phương trận dồn dập lấy ra lưới lê. Vào đúng lúc này, dòng lũ đen ngòm cùng màu xanh sấm lưới lê chi tường đụng vào nhau. Song Vương lập tức rơi vào trận giáp lá cà bên trong. La Hoành trong tay nắm bội kiếm ở Hắc Vũ trong quân khoảng trường, trái phải xung phong, ở bên cạnh hắn binh lính thuần thuộc sử dụng lưỡi lê thuật đánh loạn cùng cầm đao thuận, trường mâu Hắc Vũ quân huấn chiến. Lúc này La Hoành cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Thanh Châu quân muốn mỗi ngày huấn luyện loại động tác này chỉ một lưỡi lê thuật đánh loạn, mà hắn cũng dần dần rõ ràng hỏa khí ưu thế ở chỗ thủ thành. Mà ở quy mô lớn ra chiến bên trong rất có thể sẽ bởi vì binh sĩ số lượng, khí trời chỉ huy các loại vấn đề mất đi hỏa khí ưu thế, vào lúc này trận giáp lá cả chính là cứu vớt chiến trường biện pháp duy nhất. Hắn cũng nghĩ rõ ràng tại sao ký châu cuộc chiến bên trong Thanh Châu quân muốn rựợ vào xa trận mới dám cùng man tộc kỵ binh tác chiến, nếu là bọn họ khi đó ở vùng hoang dã bị man tộc kỵ binh đột kích, rất có thể sẽ đối mặt thảm bại hoàn cảnh. Đi chết đi. Một Hắc Vũ quân tướng lĩnh nhấc theo trường kiếm giết hướng về La Hành, đối mặt Tả quân nghiêm mật lưỡi lê trận, đã bị súng kiếp đánh tan Hắc Vũ quân không có chừng ấy chỉ có thể dựa vào bản năng cùng tạ quân chém giết. vào lúc này song phương quân đội kỷ luật cùng tổ chức lập tức phân cao thấp. la hoành nhấc lên bội kiếm hoành đương dưới hắc vũ quân tướng lĩnh chém tới được trường kiếm, nhấc chân một hoành đá, hắc vũ quân tướng lĩnh lập tức ngã xuống. lúc này la hoành bên cạnh người binh lính lập tức giơ lưới lê hướng về hắc vũ quân tướng lĩnh đâm tới, một tiếng hét thảm, hắc vũ quân tướng lĩnh bị bà thanh lưới lê đâm trúng. tuy rằng bị súng kiếp lôi bắn một phen, thế nhưng hắc vũ quân vẫn còn có còn sót lại hơn hai vạn người chiến ý vẫn chưa hoàn toàn tan rã chỉ là dù vậy bên trái quân vật lộn bên trong Hắc Vũ quân cũng không có chiếm được ưu thế mà là liên tục bại lui Thôi hoài ở trong quân Tê Hô lúc này bất luận hắn hô lên cao bao nhiêu treo giải thưởng đều không thể thay đổi chiến cuộc hắn rõ ràng chính mình thua cũng rõ ràng tại sao Ngụy Vương sẽ bại triệt để như vậy hiện tại trong lòng hắn chỉ có một loại sâu sắc vô lực cùng tuyệt vọng Song Phương ác chiến chính hàm lúc này bỗng nhiên từ Hắc Vũ quân phía sau truyền đến tiếng súng diên dĩ Nơi ở phía sau Hắc Vũ quân sĩ binh dồn dập chúng đạn ngã xuống, một con tể quốc quân đội chẳng biết lúc nào vòng tới phía sau của bọn họ. Nguyên lai Lỗ Phi đã thanh lý chính diện yến quốc quân đội, thấy tả quân rơi vào hôn chiến, hắn lập tức xuất lính một bộ đến đây trợ rút, còn lại binh lính nhưng là do Như Bôn mang theo tiếp tục hướng phía trước. Tao ngộ trong ngoài giáp công, phía trước Hắc Vũ quân sĩ binh về phía sau triệt, mặt sau tao ngộ xạ kích binh lính về phía trước chen, trong lúc nhất thời Hắc Vũ quân làm loạn một đoạn. Hỗn loạn trật tự bên trong, Hắc Vũ quân càng ngày càng không phải tả quân đối thủ, thương vong cấp tốc tăng cường, đây là Hắc Vũ quân rốt cục tan vỡ, đối mặt hoàn toàn không có hy vọng chiến cuộc, bọn họ dồn dập ném rơi xuống vũ khí trong tay, quỳ trên mặt đất, giơ hai tay lên. La Hoành dường như sát thần giống như vậy, trên người hắn mang theo dày đặc mùi máu tanh, trên người đã bị kẻ địch tiên máu nhuộm đỏ, nắm thật chặt bội kiếm, hắn hạ lệnh, lập tức đem Hắc Vũ quân tướng lĩnh tìm ra. Chỉ chốc lát sau, thôi hoài lại bên trong 150 vị to nhỏ tướng lĩnh bị giải đến trước trận ở hắc vũ quân sĩ binh xác nhận lỗ phi cùng la hoành rất nhanh phân biệt ra được những tướng lãnh này trước vị tiến quân thống suốt xem ra nắm lấy cá lớn la hoành cười ha ha thôi hoài cũng là kiên cường người hắn nói rằng muốn giết cứ giết không cần nhục nhã chúng ta lỗ phi cùng la hoành đối diện như thế hiện tại chiến sự còn chưa kết thúc những này hiến quốc tù binh là cái nguy hiểm nhân tố nếu là có tướng lĩnh cổ vũ khủng sẽ thu nhận hòa loạn có điều thôi hoài ở hiến quốc địa vị cứ cao chỉ ở hiến vương bên dưới hay là hắn còn là một có giá trị thẻ đánh bạc. cân nhắc một hồi, lỗ phi lạnh lùng địa nói rằng, đem những tướng lãnh này toàn bộ tách ra giam giữ lên, tuyệt không thể để cho bọn họ cùng binh sĩ cùng nhau. la hoành gật gật đầu, hắn cũng là ý này. thôi hoài ngẩn ra, thế nhưng không khỏi hắn nói cái gì nữa, dường như hổ lang như thế binh lính lập tức gắp bọn họ hướng về vận châu thành đại lao mà đi. mất đi tướng lĩnh, còn lại hiến quốc binh sĩ dường như năm bẹ bảy mảng, chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu trở thành tù binh hiện thực. Đã khống chế đại doanh bên trong Yến Châu binh sĩ, Lô Phi cùng La Hoành không có nhàn rỗi, mà là xuất lĩnh quân đội tiếp tục hướng phía trước. Còn có bộ phận Yến Quốc binh sĩ hướng về Khai Châu đào tẩu, quan trọng nhất nhưng là triệu vương ngàn huyền giáp quân. Hiện tại phong quốc vẫn khuyến mã, này đạo đưa bọn họ đối mặt man tộc vẫn là chỉ có thể nằm ở thủ thế, chỉ có thể dựa vào hỏa khí thủ thành ưu thế ngăn cản man tộc xôi nam. Còn chân chính muốn diệt vong man tộc còn phải dựa vào kỵ binh. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Lỗ phi các tướng lánh nhìn thấy kỵ binh liền trông mà thèm, hiện tại nốt lại ngàn huyền giáp thiết kỵ, một trận đánh xuống liền có thể lại vì là phong quốc tăng cường một nhóm tốt đẹp chiến mã. Ở những này chiến mã bên trong chọn một nhóm chất lượng tốt đưa đi hiến vân mục mã địa, không ra mấy năm sẽ có rất nhiều chất lượng tốt chiến mã. Hai người hướng về mà đi thời điểm triệu ngang đã cùng xa trận chẳng tay, ở xa trận đến sau khi, bạch một kỵ binh bị phân tán ở 10 cái trong xa trận. Trong xa trận cầm trong tay hỏa khí binh lính không ngừng xạ kích huyền giáp quân mà bạch mộc cũng thỉnh thoảng phái ra kỵ binh từ trong sa trận đi ra tập kích bọn họ. Đối mặt loại này dường như pháo đài bình thường sa trận triệu ngang không có biện pháp nào, kỵ binh vào đúng lúc này mất đi lực cơ động. Chỉ là ba cái canh giờ bọn họ liền tổn thất một vàng người, mà phía sau bọn họ, giải quyết tiến quốc binh sĩ Vận Châu quân không ngừng áp sát. Lúc này, Đông Phương Thiên không đã sáng lên ngân bạch sắc, một đêm ác chiến huyền giáp thiết kỵ cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi. Thế thế, triệu ngang càng ngày càng sốt ruột. Hắn chỉ huy kỵ binh đối với trận đường xa trận lần thứ hai phát động một lần xung kích, thế nhưng rất nhanh lại bị súng kiếp cùng kỵ binh phối hợp đẩy lùi. Mặt trời dần dần lên cao, Triệu ngang đã có thể rõ ràng nhìn thấy chính hướng về hắn chậm chậm đi tới Vận Châu thành quân đội. Dây đặc súng kiếp đội bước chỉnh tề bước tiến hướng về bọn họ đi tới, dường như sắp thu gặt Diêm La. Trước có lang sau có hổ, Triệu ngang giơ tay lên bên trong đào, Nếu như không thể đem Huyền Giáp Thiết mang về, hắn ở Triệu Vương trước mặt cũng là một chữ chết. Hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Giết. Triệu ngang khàn giọng địa hô một tiếng, hắn xuất lĩnh kỵ binh lần thứ hai đối với sa trận phát động xung phong, này chính là hắn một lần cuối cùng xung phong. Có hàng vạn con ngựa chạy trộm, còn lại hơn hai vạn kỵ binh điên cuồng hướng về sa trận phóng đi. Trong sa trận lần thứ hai bước lên tiếng súng, bạch mục hít mắt, lúc này hắn giơ tay lên, ở triệu ngang vọt tới sa trận trước lần thứ hai bởi vì chiến xa gặp khó thời điểm, hắn hạ lệnh toàn bộ kỵ binh xuất kích. Lúc này như Bôn chờ người tướng lĩnh cũng mang theo súng kiếp đội chạy tới. Chém giết từ sáng sớm vẫn kéo dài đến buổi trưa Hôn chiến bên trong bạch mục một ngựa trước tiên vọt thẳng hướng về phía chém giết phong quốc binh sĩ Triệu Ngang Hai người gặp lại đặc biệt đỏ mắt Triệu Ngang cũng là nhấc lên mã tấu hướng về bạch mục vọt tới Chiến mã chạy trồm Tương sai mà qua trong nháy mắt Triệu Ngang đầu lâu bay lên cao cao Bạch mục cười lớn một tiếng ghim ngựa quay đầu lại một chiêu kiếm bước lên Triệu Ngang đầu người hét cao nói Chủ tướng đã chết Bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng Thời khắc này. Được xưng đại du quốc đệ nhất kỵ binh huyền giáp thiết kỵ tan tác. Chương 641, Vận Châu đại thắng. Buổi trưa ánh mặt trời chiếu vào Vận Châu thành trước to lớn phía trên chiến trường. Nồng nặc mùi máu tanh nương theo bắc phong tung bay, rõ ràng có thể nghe, nguyên bản màu vàng thổ địa lúc này đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Yên quốc cùng lương quốc binh sĩ thi thể giải rác địa phân bố ở mênh mông vô bờ trên mặt đất. Giữa bầu trời, ô nha ở xoay quanh, trầm thấp tiếng hót tựa hồ là đang vì cuộc chiến tranh này hát một bài văn ca còn lại huyền giáp thiết kỵ vẫn cứ có một phần từ chối đầu hàng, bọn họ lần lượt trùng kích xa trận, đồng thời một phần kỵ binh hướng về lưu buôn đại cánh quân mà tới, dũng ruột phương trận, đát đỏ mệnh lệnh ra, nguyên bản cánh quân cấp tốc chuyển đã biến thành một lại một dũng ruột phương trận. ở huyền giáp quân xông lại thời điểm lưu buôn cao giọng hô, nổ súng, ầm ầm ầm, mấy dũng ruột phương trận đồng thời mạo khí một đám khói trắng, xông lại huyền giáp quân nhất thời người ngã ngựa đổ, triệu ngang chết trận còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại huyền giáp quân không nhiều, chúng quả cách xa, chiến tranh kết quả đã nhất định. Làm tà dương hạ xuống thời điểm, còn lại huyền giáp quân toàn bộ bị tiêu diệt. Thắng. Chúng ta thắng. Đông nhiên một người lính hô lớn lên tiếng, tiếp theo trên chiến trường vang lên to lớn tiếng hoan hô. Đối mặt ngông cùng tự đại ba vương liên quân, bọn họ đánh một đẹp đẽ trận tiêu diệt, 35 vạn ba vương liên quân trong nháy mắt biến thành cho bụi. Tám ngày ác chiến, phong quốc tức đất chưa mất, Phía sau bọn họ người thần cũng tránh khỏi gặp ba vương liên quân tàn sát. Các binh sĩ vang vọng phía chân trời tiếng hoan hô để như buôn chờ một các tướng lĩnh đều đều lộ ra nụ cười. Lỗ phi lau một vệt mồ hôi, hắn đối với như buôn nói rằng, tướng quân, chúng ta đánh bại ba vương liên quân, lần này đến vương, lương vương cùng triệu vương nên khóc để van cầu chúng ta đi. Ha ha ha như buôn tâm tình vui sướng, trận này chiến sự bên trong hắn vẫn căng thẳng thần kinh, dù sao 35 vạn liên quân không phải con số nhỏ. Thế nhưng ở ung quân dưới sự phối hợp, bọn họ thành công ngăn cản Ba Vương Liên quân đối với Phong Quốc xâm lấn, đồng thời cùng hắn lúc trước đáp ứng Tiêu Minh như thế, lần này chiến dịch bọn họ thành công diệt sạch Ba Vương Liên quân sinh lực. Bây giờ trên chiến trường ngoại trừ đầu hàng binh lính ở ngoài, còn lại đều là chết trận Tam Quốc binh sĩ, cứ việc hai hoàng tử vắng lặng xuất lĩnh lương quân quay lại. Thế nhưng Thích Quang Nghĩa cùng ung quân đã ở nửa đường phục kích, hắn tin tưởng không tốn thời gian dài thì sẽ truyền đến lương quân bị tiêu diệt tin tức. La Hoành, Bạch Ngục, La Tín Diệp Thanh Vân chờ một các tướng lĩnh lúc này cũng chạy tới, trong mắt bọn họ mang theo vẻ hứng phấn, giao lưu với nhau thắng lợi vui sướng. Trong lòng bọn họ đồng dạng rõ ràng, lần này chiến dịch quyết định Bắc Phương tình thế then chốt chiến dịch, lần này bọn họ đại thắng, Bắc Phương quyền quyết định sẽ chuyển đến phong quốc trong tay. Kha kha kha, này Điển quốc không phải rất càn rỡ sao? Bây giờ đúng là muốn nhìn một chút hắn làm sao càn rỡ? La Tín cười vui vẻ nói. Diệp Thanh Vân phụ hòa nói, nói rất đúng. Này ba vương phái ra sứ giả lại dám đối với điện hạ diêu võ dương oai, quả thực là lao thái bà ăn thạch tín, chán sống. Cái gì điện hạ, hiện tại là hoàng thượng. Bạch mục nhắc nhở. Diệp Thanh Vân ngẩn ra, giơ tay đối với mình miệng chính là hai lần, miệng xui xẻo, bạch mục nói rất đúng, là hoàng thượng, là hoàng thượng. Những người khác thấy nhất thời nở nụ cười. Lúc này la hoành lao chùi bội kiếm trên vết máu, ngưng giọng nói, thật hy vọng có thể sớm một ngày đánh về Trường An. Câu nói này để các tướng lĩnh trầm mặc Lúc này bọn họ mới ý thức tới chiến tranh vừa mới bắt đầu, mặc dù bọn hắn không lại quyến luyến Trường An, thế nhưng dù sao này Trường An từng là đại du quốc hoàn thành. Một ngày không bắt hoàng thành, bọn họ liền một ngày mang theo tiết ngối. Ngưu Bôn ngắm nhìn thành Trường An phương hướng, hắn nói rằng, lần này ba vương liên quân tinh nhuệ mất hết, bắc phương công thủ tư thế dịch vậy, những này phản bội hoạt không lâu. Các tướng lĩnh nghe vậy gật gật đầu. Dừng một chút, Ngưu Bôn nói rằng, chiến sự tuy rằng kết thúc, thế nhưng những tù binh này còn cần xử lý. Các ngươi hiện tại dẫn dắt từng người bộ hạ lập tức quét tước chiến trường, miễn cho gây nên ôn dịch. Luffy chờ người nghe vậy sắc mặt nhất thời căng thẳng. Này ôn dịch nhưng là khiến người ta nghe ngóng biến sắc đồ vật, hơn nữa mỗi khi ra hiện tại trong chiến loạn, đối với này bọn họ cũng không dám sơ sẩy, từng cái từng cái lập tức tổ chức binh sĩ thu thập đốt cháy thi thể. Đồng thời bọn họ cũng đem trên chiến trường vũ khí cùng khôi giáp cũng thu thập lên, những thứ đồ này có thể đưa đến thanh châu sắt thép xưởng bên trong luyện thép, vì bọn họ chế tạo càng nhiều hỏa khí. Chuyện đạt quét tức chiến trường mệnh lệnh, Ngưu Bôn lập tức sai người đem lần này chiến dịch chiến công truyền tới Thanh Châu. Đôi này, chuyện này đối với đã đăng cơ tiêu minh tới nói chính là to lớn nhất quả tạo. Mà nhiệm vụ của hắn còn chưa kết thúc, hắn đem thừa dịp lần này thắng lợi tấn công khai châu cùng biện châu này hai tòa vốn là thuộc về Hoàng gia Thành Trì. Ở hai tòa Thành Trì sau khi, bọn họ sẽ lục tục thu phục những châu khác huyện. Sau ba ngày, Ngưu Bôn chiến báo chống đỡ đạt Thanh Châu. Ngày hôm đó, Tiêu Minh như thường ở nghị chính điện cùng chúng thần thương nghị phong quốc triều chính. Lúc này, dịch tương một đường hô lớn vận châu đại thắng thấy chiến báo đưa đến nghị chính ngoài điện. Nghe được tin tức này, đại thần đều đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiêu Minh mở ra, nhất thời đại hỉ. Hắn lập tức để dịch tương đem chiến báo trình lên. Nghị chính điện hạ, bà ngọc khôn, phỉ tể đứng phía trước nhất, ở phía sau bọn họ là lục bộ, thương hội chờ cơ cấu quan chức. Bọn họ ở sau khi khiếp sợ dần dần lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Cứ việc không có ở tiền tuyến thế nhưng bọn họ đồng dạng căng thẳng vận châu chiến sự bởi vì trận này chiến sự đem quyết định phong quốc hưng suy bắt được chiến báo tiêu minh lập tức xem lên chiến báo trên new buôn cặn kẽ miêu tả chiến dịch tình huống ở quyết chiến bên trong ba vương liên quân hoàn toàn bị phá tan chư vị ái khanh lần này chiến dịch ba vương liên quân triệt để tan tác tổn thất nặng nề new tướng quân có thể nói là đánh một thắng trận lớn bởi vậy có thể thấy được ba vương liên quân có điều là con cọp giấy không đỡ nổi một đòn tiêu minh cao giọng nói rằng trong lòng tràn ngập hùng tâm trang trí đầu tiên là tiêu diệt ngụy vương lại là đánh bại ba vương liên quân hỏa khí ưu thế thêm vào nghiêm ngặt huấn luyện cùng kỷ luật để phong quốc quân đội dễ dàng đánh bại truyền thống phong kiến quân đội lần này thắng lợi để hắn hoàn toàn tự tin tiến vương lương vương cùng triệu vương không còn là để hắn kiêng kỵ kẻ địch hiện tại hắn rốt cục có thể mang con mắt đầu hướng về bắc phương đại du quốc nội loạn cũng nên kết thúc cùng tộc trong lúc đó lẫn nhau tàn sát không có chút ý nghĩa nào đại du quốc chân chính kẻ địch chính là ngoại tộc Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường, bất kể là man tộc, nước Nhật vẫn là Tây phương cường quốc diệt vong hóa hạ dân tộc dã tâm chưa bao giờ biến mất. Bất kể là quá khứ, vẫn là hiện tại, hoặc là tương lai, hắn đến từ hiện đại càng có khả năng nhìn rõ ràng mấy trăm năm nay lịch sử biến thiên. Nếu hắn đến rồi, liền muốn ở khối này thế giới trong rừng rậm vì chính mình quốc gia cùng dân tộc mưu cầu để lại vạn thế phúc trạch. Mà ở chiến dịch tin tức truyền tới Thanh Châu đồng thời, ba vương liên quân bị diệt tin tức cũng truyền tới Bạc Châu cùng Trường An Làm Yến Vương từ hội binh trong miệng biết được tin tức này thì, cả người hắn co quắp ngồi ở trên vương tọa, sắc mặt bạch cùng bụt mỉ, trong mắt như là mất đi thần thái. Chương 642, Kinh Thiên Dưới Phụ Vương, chuyện này, chuyện này, nên làm thế nào cho phải? Yến Vương phủ trong chính điện, thôi hạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, thân thể có chút run, hắn mấy ngày trước đây mới từ Thành Châu trở về Bạc Châu. Vì lần này chiến dịch Tiến Quốc phái ra toàn bộ tinh nhuệ. Thậm chí thôi ra tinh nhuệ nhất hắc vũ quân cũng đều đều phải đi ra ngoài, thế nhưng hiện tại này tháng 10 năm bảy không ngàn binh sĩ tất cả đều không còn. Yến vương phảng phất không nghe thấy thôi hạo, hắn nhìn chính điện nóc nhà, dường như một tòa đất nặng. Chính vào lúc này, đông nhiên một đám quan chức thất kinh địa chạy vào chính điện, một quan chức kinh hô điện hạ, phản, tứ hoàng tử phản, điền ra cùng quý gia bộ khúc theo tứ hoàng tử đoạt được cửa thành, bọn họ chính đang hướng về vương phủ giết tới. Cái gì? Thôi hạo nghe vậy kinh sợ đến mức hầu như nhảy lên đến. Tiễn Vương lúc này tựa hồ là như mộng sơ tỉnh, hắn vừa giận vừa sợ, này Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, Bản Vương không công nuôi hắn mấy năm qua, sớm biết ở tại bọn hắn chạy trốn tới Bạc Châu thời điểm liền đem hắn giết. Tiếp theo hỏi hắn, bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Một quan chức gấp giọng nói rằng, "Điện hạ, điền gia cùng quý gia Mưu Đồ đã lâu, lần này bọn họ xuất lĩnh rửa vào bọn họ hào tộc, bộ hạ có tới hơn 500 người, điện hạ" Không đi nữa liền đi không được. Năm vàng người. Phụ vương, trong thành hắc vũ quân chỉ còn dư lại 25.000 người, không hẳn là đối thủ. Thôi hạo nói rằng. Tiến vương meo mắt lại, hắn bỗng nhiên điên cuồng nở nụ cười. Bản vương sai nhìn này tiêu minh tiểu nhi, điền gia cùng quý gia tất nhiên không có gan này. Tất nhiên là tiêu minh cho bọn hắn nhận lời. Không nghĩ tới bản vương suốt ngày đánh gián bây giờ lại bị răn cắn. Lúc này vương phủ ở ngoài đã có thể nghe thấy hắc vũ quân cùng hào tộc bộ khúc tiếng chém giết. Một đám quan chức cùng tướng lĩnh lo lắng nói, Điện Hạ vẫn là sớm dưới quyết đoán đi. Tiến Vương nghe vậy than khổ một tiếng, hắn đối với Thôi Hạo nói rằng, hiện tại lập tức đi tới Tuấn Châu. Đại ca ngươi ở Tuấn Châu chính xuất lĩnh ngàn tướng sĩ phòng bị Hoài Nam Vương, bây giờ cũng chỉ có nơi đó an toàn. Vâng, Phụ Vương. Thôi Hạo nói rằng, Trường An, Thừa Khánh Điện, ngôi thẳng Long Y, Triệu Vương dường như đế vương bình thường khinh thường quần thần, làm Vận Châu thành chiến bại tấu trương bị đưa ra sau hán tâm không khỏi đột nhiên nhảy lên mấy lần. Bên trong cung điện quan chức cùng tướng lĩnh đều ở nhìn Triệu Vương, Vận Châu Thành chiến bại tin tức theo thương nhân, hội binh đã ở thành trường an chuyển ra, hiện tại bọn họ đều đang đợi Triệu Vương làm sao quyết đoán. Triệu Hoàng Hậu Ôm đã sắp 2 tuổi 18 hoàng tử ngồi ở phía sau bức rèm che diện, Triệu Vương chỉ là Triệu Vương, vào chiều thời điểm Triệu Hoàng Hậu vẫn như cũ muốn dẫn 18 hoàng tử nghe chính, chỉ là trên thực tế nàng có điều là làm dáng một chút dẹp than phủ thành trường an cựu thần. Nghe được Vận Châu thành tin tức thời điểm, phía sau bức rèm che Triệu Hoàng hậu khẽ miệng nở một nụ cười. Yến Vương cùng Lương Vương thực sự là rắc rối, 35 vạn đại quân đều đang công không được một Vận Châu thành, phụ vương không cần lo lắng, mặc dù liên quân chiến bại, thế nhưng Tiêu Minh quân đội tất nhiên cũng đã vô cùng mệt mỏi, thừa dịp hiện tại làm mau chóng bắt đất thủ, quyết không thể vì việc này phân tâm. Triệu Nguyên Lương cao giọng nói rằng, Triệu Vương tựa hồ không có nghe thấy Triệu Nguyên Lương giống như vậy, hắn thì thầm, 40 ngàn huyền giáp thiết kỵ nha. Đây chính là bản Vương Huyền Giáp Thiết Kỵ nha, bốn vạn người đều không còn. Thấy Triệu Vương bộ dáng này, bên trong cung điện triều thần thần thái khác nhau. Triệu Vương làm chủ trường an vừa đến, không ít đại thần tập trung vào Triệu Vương dưới trướng, thế nhưng còn có một chút đại thần có điều là vì bo bo giữ mình, không thể không ra vào triều đình vì là Triệu Vương hiệu lực. Hiện tại ba vương liên quân ăn cái đại bại trượng, Khưu Giác nhảy bén bọn họ nhất thời ý thức được theo Triệu Vương tất nhiên sẽ không lâu dài. Nếu như thương châu cuộc chiến là ngẫu nhiên, Ký châu cuộc chiến là ngẫu nhiên, Ngụy địa cuộc chiến vẫn là ngẫu nhiên. Như vậy lần này vận châu thành chiến dịch nhưng là tất nhiên. Tiêu Minh một lần lại một lần chứng minh hắn quân đội không thể chiến thắng, mà tất cả mọi người đều ở lơ là điểm này. Hiện tại ba vương liên quân thất bại triệt để để không ít người thức tỉnh. Ngắm nhìn có chút thất thố phụ thân, Triệu Nguyên Lương đống nhiên nói rằng, tan triều đi. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn tuổi. Hô to sau khi, chúng thần xoay người rời đi, ra hoàng cung. Quan chức toàn bộ rời đi sau khi. Triệu Nguyên Lương cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Phụ Vương, Tiêu Minh, bản Vương muốn giết ngươi. Đang lúc này Triệu Vương bỗng nhiên rút ra bội kiếm quay về trước mặt, thất chính là một trận điên cuồng chém lung tung. Tinh xảo thất bị Triệu Vương lợi kiếm chém vào vụn gỗ bay tán loạn. Mười Tam Hoàng tử chấn kinh, lúc này bỗng nhiên hoa hoa gào khóc lên. Đối mặt Triệu Vương trang như phong ma, điên dại, dáng vẻ Triệu Hoàng hậu lập tức che chở Mười Tam Hoàng tử hướng vào phía trong điện đi đến. Triệu Nguyên Lương cũng là đại khí không dám thở. Hắn có thể mười phân rõ ràng phụ thân tính nết, lúc này ai chạm ai gặp xui xẻo. Chu tước đại đạo. Tàn đi hướng đại thần tún năm tụn ba đi chung với nhau lẫn nhau châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Lần này liên quân chiến bại, không biết các bên trong thư có gì chỉ giáo. Tới gần chu tước đại đạo biên giới có ba cái ăn mặc màu tím quan phủ quan chức sóng vai mà đi. Từ quan phục trên phán đoán ba người đều đều là trong triều nhất phẩm quan to. Hỏi do người tóc hoa râm hình dáng gầy gò, chính là đương triều hộ bộ thượng thư du Chí dũng Các nghi người hiếp mắt liếc nhìn Du Trí Dũng, phỉ tể thoát đi trường an sau đó hắn liền bị đề bạt thành trung thư lệnh Nay cũng không phải bởi vì hắn thâm triệu vương tín nhiệm, mà là bởi vì này thành trường an bên trong hắn ở đông đảo quan chức bên trong tư lịch giá nhất, lại là năm đó ba bảng trạng nguyên. Có điều mặc dù là trung thư lệnh thế nhưng trong tay hắn cũng không thực quyền. Hai năm qua có điều là hư danh thôi, chân chính chính vụ vẫn là triệu vương người xử trí. Thắng rồi cũng được, thua cũng được, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Nay thành trường an thừa khánh điện bất luận thay đổi ai, chúng ta không phải là làm chính mình quan. Cắt nghi người từ tổ nói. Đi ở cắt nghi người bên trái lễ bộ thượng thư nghe không lắc lắc đầu, nói rằng, cắt bên trong thư lời này nhưng là sai rồi, bây giờ này tề vương cầm tiên hoàng di chiếu ở thanh châu đăng cơ, nếu như này di chiếu là thật, hắn mới là đại du quốc tân quân, hơn nữa vị này tân quân tính tình quái lạ, không giống với người thường, mặc dù có một ngày đánh bại triệu vương phòng trừng cũng sẽ không lấy trường an vì là kinh đô. Du Chi Dũng gật gật đầu, không phải là, mấy ngày trước đây ta gặp phải một đến từ Thanh Châu thương nhân, có người nói đi tới Thanh Châu trưởng an quan trước hiện tại đều đều ở Tề Vương phong quốc nhậm chức, mà phỉ Tề hiện tại hoàn thành nội các bên trong người. Nội các? Đây là cái gì? Các nghi người không hiểu nói. Này nội các là Tề Vương thiết lập, có người nói còn ở bên trên lục bộ, này nội các tổng cộng 9 người, cộng đồng thương nghị quốc gia đại sự, hiện tại này nội các bên trong chỉ có 2 người, còn có 7 người chỗ trống. Du Chi Dung nói bổ sung, nghề khuôn lúc này nói rằng, hai vị, lấy tại hạ góc nhìn, này tề vương tiền đồ không thể limited, nói không chừng sẽ là tương lai đại du quốc hoàng thượng, bây giờ chúng ta làm sớm chút làm chuẩn bị mới vâng. Các nghi người nghe vậy cũng có chút động tâm, hắn ngoài miệng rừng rưng như không, thế nhưng ai lại nghĩ đến thời điểm bỏ lại một thân quan bảo. Ở trong quan trường trà trộn nhiều năm, bọn họ am hiểu sâu cùng đối với người tầm quan trọng. Chương 643, Sở Vương Sưng Thần Thâm lam sắc giữa bầu trời đóa đóa bạch vân chính đang lười nhác điệu đồng bền. Các nghi người ngửa đầu ngắm nhìn đỉnh đầu thương khung hỏi, cái kia y hai vị góc nhìn trước mặt phải làm làm sao? Chính là người không thể treo cổ ở trên một cái cây. Bây giờ triệu vương ở Trường An như mặt trời ban trưa chúng ta chỉ có thể tạm thời cúi đầu. Có điều thanh châu đầu kia cũng nên có người vì chúng ta mang cái thoại quá khứ miễn cho thể vương lấy vì bọn ta là quyết tâm theo triệu vương. Du chi dũng trầm ngâm. Dù sao chúng ta có thể có địa vị hôm nay đều là dựa vào từng người gia tộc chống đỡ, miễn cho đến thời điểm liên lụy gia tộc. Nghe không không được gật đầu, rất tán thành. Cát nghi người có chút bừng tỉnh, nguyên lai like hai người đây là khuyến khích hắn trong bóng tối cùng phỉ tệ liên hệ, dù sao phỉ tệ ở trường an thời điểm quan hệ với hắn luôn luôn không sai. Cát nghi người có chút động tâm, chỉ là trà trộn quan trường nhiều năm hắn tự nhiên rõ ràng họa là từ miệng mà ra, vô luận nói như thế nào này trường an đều ở triệu vương thống trị dưới. Nếu là tùy tiện đáp ứng nói không chắc sẽ thu nhận trái họa, dù sao hiện tại Trường An trên trốn quan trường ai cũng không thể tin. Hán tử Tốn nói, hai vị lo lắng có chút dư thừa, này trăm ngàn năm qua bất luận ai nắm chính quyền, hào tộc vẫn hào tộc, các đời hoàng gia lôi kéo còn không kịp, đến thời điểm như thế nào thiên nội cho chúng ta đây. Hơn nữa từ Ngụy Điệu tin tức truyền đến, trước đây Ngụy Vương Huy giới hào tộc không phải khỏe mạnh sao? Du Chí Dung cùng nghe Không nghe vậy nhất thời sững sờ, hai người còn muốn nói cái gì nữa? Thế nhưng cắt nghi người vẫn như cũ rời đi. Hai người thấy thế nhất thời hai mặt nhìn nhau, nghe không nói rằng, cái này cắt nghi người đến cùng có ý gì. Bất kể hắn là cái gì ý tứ, nói chung hắn không làm, chúng ta làm. Hắn lời nói mặc dù có đạo lý, chỉ là tương lai triều đình trên ai không muốn có một vị trí. Du Chí Dũng chắp hai tay sau lưng nói rằng, nghe không gật gật đầu, Du huynh nói đúng, hắn không tham dự, chúng ta trong bóng tối cùng Thành Châu liên hệ, tương lai nếu là tể vương quân đội đánh tới. Chúng ta nếu là đến rồi trong ứng ngoài hợp, tương lai cũng là công thần không phải. Không sai, như vậy còn có thể thiếu một người cùng chúng ta tranh công lao. Hai người dứt lời, lại khôi phục dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lâm An. Ba vương liên quân tan tác tin tức đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh chuyện đến nơi này. Ở trước khi đại chiến, đại du quốc tất cả mọi người đều thấy ánh mắt tìm đến phía vận châu thành. Bây giờ chiến công đã định, nhưng là có người vui mừng, có người ưu Dĩ nhiên thất bại, hơn nữa bại triệt để như vậy. Bản vương thực sự là đánh giá cao hiến vương bọn họ. Sở vương nhìn về phía Thanh Châu phương hướng, đam chiêu. Lần này tiêu minh đăng cơ vốn là chấn động thiên hạ đại sự, mà hiện tại ba vương liên quân ở hắn lúc lên ngôi lại bị đánh bại, này tất nhiên để tiêu minh thanh thế nhất thời có một không hai. Câu, không phải hiến vương, triệu vương cùng lương vương vô năng, mà là tiêu minh quân đội quá lợi hại, từ Thương Châu cuộc chiến bắt đầu tiêu minh liền ngay cả chiến liên thiệp, này đủ để chứng minh cái gì. Tam Hoàng Tử từ Tổ nói Sở Vương rơi vào trầm mặc. Tiêu Minh đăng cơ đây là nói rõ ở đánh triệu vương cùng hắn mặt. Dù sao Đại Du quốc xưng vương chỉ có triệu vương cùng hắn. Có điều hắn tuy rằng buồn bực nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại còn không phải là cùng Tiêu Minh trở mặt thời điểm, mà lần này ba vương liên quân tan tác, hắn lại không dám đối với Trường Giang lấy Nam có bất kỳ ý đồ không an phận. Suy nghĩ một chút hắn cuối cùng thở dài. Hiện tại hắn biện pháp duy nhất chính là cùng người Pháp tiếp tục hợp tác củng cố chính mình quân lực. Mà vì để tránh cho gặp Tiêu Minh tiến công. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tạm thời ma túy Tiêu Minh, nghĩ đến này, hắn nhìn về phía Tam hoàng tử Tiêu Chân, ngữ khí quái dị điệu nói rằng: "Châm Nhi, cậu xin lỗi ngươi nha, vì lý do an nguy cậu chỉ có thể dựa vào ngươi." Tam hoàng tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, tiếp theo hắn bỗng nhiên điên cuồng tự điệu nở nụ cười, phụ hoàng nói đúng, huynh đệ của chính mình không dựa dẫm được, người ngoài càng không dựa dẫm được, ta thực sự là đáng đời nha." Sở Vương trên mặt không có một tia vẻ ấy nấy, hắn nói rằng: "Ngươi không nên trách cậu bất nhân." Vì sở quốc, vì lý thị, cậu chỉ được như vậy. Dừng một chút, hắn hô, người đến. Tam hoàng tử giả truyền thánh chỉ, tội ác tày trời, lập tức đem giam giữ đi tới Thanh Châu, chờ đợi hoàng thượng xử lý. Vâng, điện hạ. Trong vương phủ cấm vệ theo tiếng đứng ở tam hoàng tử phía sau, một người bắt được tam hoàng tử một cánh tay. Lý trừ nguyên cũng ở trong chính điện, hỏi hắn, phụ vương, lẽ nào chúng ta muốn đối với tiêu minh sương thần sao? Sương thần thì lại làm sao? Có điều là cái hư danh mà thôi. Trọng yếu chính là xương thần sau khi hắn tiêu minh liền không có lý do gì đối với ta sở quốc dụng binh, đã như thế chúng ta liền có thể giấu tải trong bóng tối phát triển, chờ đợi thời cơ. Lý trừ nguyên mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng không thể không nói đây là trước mặt tốt nhất phải làm pháp, hiện tại tiêu minh đánh bại ba vương liền quân trong lúc nhất thời uy cả thiên hạ, dù là ai cũng phải cân nhắc một chút. Tam Hoàng tử nghe vậy, ánh mắt toán độc, hắn nói rằng, các ngươi chờ, tổng có một ngày tiêu minh sẽ đem các ngươi ngàn đao bầm thời. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Lý Trử Nguyên cười lạnh nói, không biết tiêu minh sẽ xử trí như thế nào một tự ý đăng cơ hoàng tử. Ha ha ha. Sở vương nhữ như mày, Trử Nguyên, không được vô lễ, tiêu Chân bất kể là làm sao đều là hoàng tử. Mặc dù tiêu minh muốn giết hắn, vậy cũng là hoàng gia việc nhà. Lần này vì biểu hiện bản vương chân thành để cho ngươi tự mình đi sứ Thanh Châu. Sau đó ngươi ngay ở Thanh Châu trụ trên một đoạn tháng ngày đi. Phụ vương. Lý Trử Nguyên kinh hãi đến biến sắc. Nhi thần vì sao phải ở Thanh Châu ở lại. Tam Hoàng tử một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, hắn nói rằng, này vẫn chưa rõ sao. Đương nhiên là làm hạt nhân, đã như thế tiêu minh mới sẽ an tâm. Lý trưởng nguyên kỳ thực đã nghĩ đến, chỉ là hắn có chút không dám tin tưởng. Sở vương thở dài một hơi, hắn đỡ lý trưởng nguyên cái chán nói rằng, Đại Lang, không phải phụ vương nhẫn tâm, nếu là tiêu minh nhất thống Bắc Phương, đón lấy tất nhiên xuôi nàm công sở. Tiến vương ba người đều không phải tiêu minh đối thủ. Chỉ dựa vào sở quốc lực lượng lại có thể nào đối kháng tiêu minh. Kế trước mắt chỉ có thể xưng thần, vì là chất. Lý trừ nguyên trong lòng một ngàn cái không ớn, thế nhưng hắn hiện tại có thể làm sao? Sở vương đã quyết định, hắn có thể trái với sao? Vâng, phụ vương. Lý trừ nguyên viền mắt hồng hồng, thật là hoan ức. Sở vương cũng có chút không đành lòng, dù sao đây chính là chính hắn con ruột, liền hắn nói rằng, chờ ngươi từ thành Châu trở về, này sở vương vị trí chính là ngươi. Bất luận phụ vương bây giờ làm gì, này tương lai đều là đưa cho ngươi. Nhi thần biết phụ vương khổ tâm, đi tới Thanh Châu vừa đến có thể để cho tiêu minh an tâm, thứ hai nhưng là đem Thanh Châu tin tức bất cứ lúc nào truyền về, lần này nhi thần tất không phụ phụ vương kỳ vọng. Lý trừ nguyên cắn răng. Tam hoàng tử liên tục cười lạnh, tiếp theo lại gào khóc lên, nhớ lại quá khứ vinh hoa, lại nhìn bây giờ tình cảnh, hắn hiện tại sâu sắc hối hận vì ngôi vị hoàng đế mà bị mất đại du quốc tiền đồ. Chỉ là hiện tại bất luận hắn muốn cái gì đều chậm, hắn sẽ bị áp giải đến tiêu minh trước mặt, mà hắn đệ đệ thuộc vương khẳng định cũng sẽ bởi vì mất đi sở quốc trợ giúp bị triệu vương đánh bại, dù sao đối với sở vương tới nói hắn là cần triệu vương ở ở bề ngoài đối phó tiêu minh. Chương 644, Hoài Nam Vương Thôi tuyết nhi nhìn trong vương phủ chính đang nở rộ hoa hải đường có chút ngây người. Hai ngày trước nàng mẫu phi đã từ thành Châu trở về, đồng thời mang về còn có làm cho nàng vào cung vì là phi thánh chỉ. Cứ việc phụ vương cùng mẫu phi đều rất cao hứng, thế nhưng nàng nhưng một điểm đều hài lòng không đứng lên, đối với nàng mà nói đi một xa xôi lại địa phương xa lạ gả cho một chưa từng gặp mặt nam nhân không một chút nào đáng vui mừng. Chỉ là cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, huống hồ nàng thân là phiên vương con gái, chính mình căn bản là không thể nào lựa chọn. Tuyết Nhi, đang suy nghĩ gì? Lúc này một âm thanh vang dội vang lên, một khí vũ yên ngang, vóc người to lớn hoa phục nam tử hướng về nàng đi tới. Nhìn thấy người đến, Tôi Tuyết Nhi con mắt cười thành một vòng loan nguyệt, nàng nói rằng: Phụ vương, ngươi làm sao đến nỗi rồi? Phụ vương ghé thăm ngươi một chút, dù sao con gái của ta sẽ phải trở thành Đại Du quốc hoàng quý phi. Hoài Nam Vương lãng tiếng nói, nghe được câu này Thôi Tuyết Nhi nhất thời sẹp xẹm miệng, một bộ dương dương muốn khóc dáng vẻ, nàng nói rằng: Con gái liền muốn đi thanh trầu. Phụ vương không chỉ không đau lòng, trái lại cao hứng như thế, xem ra Phụ vương không có chút nào đau lòng con gái. Hoài Nam Vương ngẩn ra, hắn chợt cười to lên. Nói rằng, Tuyết Nhi, chính là bởi vì ngươi đem muốn trở thành hoàng quý phi phụ vương mới sẽ cao hứng như thế, bởi vì ở phụ vương trong lòng, thiên hạ này có thể xứng đáng với ngươi cũng chỉ có hiện tại thánh thượng. Vâng, là, thánh thượng bốn năm đầu tiên là ở Thương Châu bại Man tộc, tiếp theo lại đăng ký Châu lại bại Man tộc, con gái Lô Thai đều nghe ra giảm. Thôi Tuyết Nhi che Lô Thai. Hoài Nam Vương thấy con gái dáng vẻ, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc, hắn nói rằng, có điều Lần này Thánh Thượng nhưng là để phụ vương nhìn với cặp mắt khác xưa, ngay ở mấy ngày trước ba vương liên quân tan tác, Thánh Thượng địa vị đã không thể lay động, chờ diệt tiến vương, lương vương cùng triệu vương, đại du quốc bắc vương liền yên ổn. Thôi tuyết nhi nghe vậy chỉ là trận tròn mắt, nàng mới sẽ không đi quan tâm những thứ này. Thấy con gái hứng thú khuyết khuyết, hoài nam vương con mắt chuyển động, nói đến đề tài chính, cùng ngươi vào cung ma ma ngươi mẫu phi đã vì ngươi trân tuyển ra đến rồi, tương lai ở trong cung có các nàng chăm sóc ngươi sẽ không để cho ngươi được qua quan ứng. Thôi tuyết nhi gật gật đầu, lúc này trong lòng nàng chỉ có thấp vọng, bởi vì nàng không biết mình sẽ gặp đối với chính là một người người nào. Tựa hồ nhìn ra con gái lo lắng, hoài nam vương an lùi nói, hiện nay thiên hạ đại loạn, hoàng thượng đối với chúng ta cực kỳ coi trọng, hoàng thượng mặc dù là xem ở phụ vương trên mặt cũng sẽ đối với ngươi làm sao, ngươi đây đúng là có thể an tâm. Thôi tuyết nhi nghe ra phụ thân trong lời nói không ớn, nàng lộ ra nụ cười, phụ vương không cần phải lo lắng, có thể gia nhập hoàng gia là con gái vinh hạnh con gái chỉ là không nợ Phụ Vương cùng Mẫu Phi. Hoài Nam Vương trong lòng đau xót, này phiên vương con gái cùng Hoàng gia thông gia là đại du quốc truyền thống, vì là chính là đại du quốc ổn định và hòa bình lâu dài. Chính đang hai người lúc nói chuyện, đồng nhiên một mặc giáp chấp nhuệ thanh niên đi tới, nhìn thấy Hoài Nam Vương, thanh niên nói rằng, Phụ Vương, đại quân đã tập kết, bất cứ lúc nào có thể bình phát Tuấn Châu. Thôi tuyết nhi nghe vậy nhất thời cả kinh, nàng suốt sáng mà nói rằng, Phụ Vương, lại muốn đánh trận sao. Hoài Nam Vương vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói rằng Hoàng thượng đã hạ chỉ ý, một trong số đó là hai ngày này liền để ngươi vào kinh, thứ hai chính là đánh chiếm Thánh Châu diệt sở vương binh mã. Thôi Thượng An lúc này cũng nhìn về phía Thôi Tuyết Nhi nói rằng, muội muội không cần phải lo lắng, Yến vương đã là cung dương hết đà, lần này đánh hạ Thánh Châu cũng là Hoàng thượng bạch đưa cho chúng ta công lao, lần này chiến sự kết thúc nói không chắc ta cũng sẽ đi tới Thanh Châu làm tướng, đến thời điểm là có thể thường xuyên cùng muội muội gặp mặt. Thôi Tuyết Nhi trong lòng buông lỏng nàng nói rằng nếu là ca ca ở ta liền không lo lắng thanh châu khoảng cách vận châu cuộc chiến vẹn vẹn cách 5 ngày lại một cái chiến báo đến tiêu minh trong thư phòng vận châu cuộc chiến ngày đó vắng lặng xuất lĩnh tàn dư lương quân vội vội vàng vàng chạy về khánh châu cần vương ở nửa đường trên thành công bị thích quang nghĩa cùng trần tín nhiên liên quân phục kích vắng lặng chết rồi nhìn chiến báo trên nội dung tiêu minh vi hơi kinh ngạc hai hoàng tử là bị súng kiếp bắn chúng thích quang nghĩa tìm tới hắn thời điểm hắn đã không một tiếng động lần này chiến báo là lưu bôn tự mình trả lại vận châu chiến sự kết thúc hắn đã không có cần thiết ở lại vận châu thành còn lại chiến sự giao cho lỗ phi la hoành đám người đã đầy đủ tiêu minh trầm mặt một hồi thái tử chết rồi hai hoàng tử bây giờ cũng chết phong kiến vương chiêu hoàng tử tử vong xuất quả nhiên là cư cao không xuống có điều nghe nói hai hoàng tử chết rồi tiêu minh cũng chỉ là vi hơi kinh ngạc nhân vì là người hoàng tử này cùng hắn gặp nhau không nhiều hơn nữa luôn luôn ham muốn đẩy hắn vào chỗ chết đối với người này hắn là xa lạ Chết rồi cũng đã chết rồi Hoàng thượng, lương quân tinh nhuệ đều bị giết Lương quốc đã là cái xác không Làm nhân cơ hội này một lần bắt lương quốc Đặc biệt là cư dòng quan Miễn cho lương vương phát rổ phá hủy quan ải Ngưu bôn nói rằng Tiêu minh gật gật đầu Ngươi để thích quang nghĩa tiếp tục phối hợp vung quân tấn công lương quốc Nếu là bắt cư dòng quan nhất định phải đem quan ải nắm giữ trong tay mình Vâng, Hoàng thượng Ngưu bôn lên tiếng trả lời Ung vương quy phụ sự tình hắn đã biết rồi Chỉ là dù vậy bọn họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Ung Vương, dù sao vô luận nói như thế nào Ung Vương vẫn là phiên vương một trong. Ở tại bọn hắn Quốc sách bên trong cuối cùng vẫn là muốn tức phiền, chỉ là vì Đại Du Quốc thống nhất bọn họ không thể không tạm thời ẩn nhận mà thôi. Cầm lấy chiến báo tiếp tục nhìn xuống, chiến báo trên còn có Khai Châu cùng Biện Châu bị đánh hạ tin tức, Khai Châu. Đây chính là khối bảo Địa nha. Đại Du Quốc Khai Châu chính là hiện đại Hà Nam Bộ Dương huyền, này Bộc Dương huyền vị trí Hà Nam tỉnh Đông Bắc Bộ ở vào Hoàng Hà Chi Tân, Sơn Đông cùng An Huy hai tỉnh chỗ giao giới, ở đương đại được xưng đế Thuấn Quê cũ, Hoa Hạ Long Đô. Căn cứ khoa học kỹ thuật trong kho tư liệu Bộ Dương Huyền Sản Vật Tài Nguyên Phong Phú, cảnh nội dầu mỏ cùng khí thiên nhiên sản lượng chiếm trung nguyên mỏ dầu tổng sản lượng 7 phần 10 cùng 9 phần 10. Ngoài ra, khai châu lòng đất muối quáng tài nguyên phong phú, tìm rõ chữ lượng 1400 ức tấn. Nghĩ tới đây cái tư liệu, tiêu minh mẫn cảm nhất tự nhiên là dầu mỏ, đây chính là ngày sau động cơ đốt trong nhất định phải đổ vật hơn nữa nơi này khoảng cách thanh châu rất gần có điều duy nhất độ khó chính là lớp quặng quá sâu cần cực cao giếng khoan kỹ thuật ba vương liên quân tan tác nhân cơ hội này làm mau chóng bắt đã từng hoàng gia châu huyền ngoại trừ ở khai châu cùng Biện châu chú quân bất ngờ làm để lỗ phi diệp thanh vân tùy thời tiếp tục đánh hạ phụ cận châu huyền khống chế càng nhiều thổ địa áp suất triệu vương phạm vi thế lực dừng một chút hắn tiếp tục nói trâm đã cho hoài nam vương giới chỉ để hắn xuất binh tấn công tuấn châu này đến quốc việt đều có thể giao cho hắn Hoài Nam Vương. Ngưu Buôn có chút kinh ngạc, điện hạ, Hoài Nam Vương đáng tin sao? Chấm chính là muốn thử thăm một hồi hắn có thể đáng tin, nếu là hắn đánh hạ Tuân Châu, trả Hoàng gia Châu Huyền, này Hoài Nam Vương liền có thể dùng, nếu là hắn vẫn lại không đi, thì lại nói rõ hắn là có giã tâm, chấm liền muốn khắc mắt chờ đợi. Trường 645, Quân đội Quốc gia hóa. Nhan nhạt mùi đàn hương ở trong thư phòng tràn lập. Ngưu Buôn pháng suy tư một hồi, biểu hiện sầu lo, Hoàng thượng nói rất có lý. Nếu là Hoài Nam Vương ra tay đúng là bớt đi chúng ta không ít khí lực, hơn nữa cùng lúc đó còn có thể suy yếu Hoài Nam Vương thực lực. Nếu là Yến Quốc, Lương Quốc, Triệu Quốc đều diệt, này Trường Giang lấy Bắc cũng chỉ còn sót lại Hoài Nam Vương cùng Ung Vương, chỉ là Hoàng thượng lẽ nào chuẩn bị để phiên quốc tiếp tục tiếp tục kéo dài sao. Dù sao lần này Đại Du Quốc nội loạn đủ để nhìn ra phiên vương đối với Đại Du Quốc nguy hại. Ngưu tướng quân có thể nhìn thấy, chấm tự nhiên cũng thấy được, chỉ là Ung Vương cùng Hoài Nam Vương quy phụ chấm. Chấm nhưng không cách nào hướng về bọn họ dễ dàng dụng bình, kế sách hiện nay chỉ có thể động viên bọn họ, chờ đại du quốc ổn định sau khi lại tức phiên chi sách, đã như thế có thể để cho bách tính khỏi bị chiến loạn nuôi khổ, cũng có thể không đánh mà thắng địa giải quyết phiên vương vấn đề, còn nữa man tộc họa lớn chưa trừ, bản vương chỉ là mau chóng bình định phản loạn. Tiêu Minh Trầm Ngâm nói, không phải hắn không muốn nhất lao vĩnh giật địa giải quyết phiên vương, chỉ là mọi việc thế nào cũng phải chú ý một xét lược, nếu có thể kéo một đánh một. Cần gì phải chính mình đi một người chính mình đi khiêu chiến hết thẻ phiên vương. Hơn nữa trọng yếu một vấn đề là nếu là tiếp tục chiến loạn xuống, đem đại du quốc đem hoàn toàn bị đánh thành một hỗn loạn, lần này vận châu thành cuộc chiến tử thương có thể đều là đại du quốc thanh niên trai tráng. Trong đó vận châu cuộc chiến tử vong con số không để cập tới, chỉ là cho ba vương liên quân vận tải lương thảo bách tính cũng có bao nhiêu tử vong, cái này cũng chưa tính tan tác sau khi loạn quân khắp nơi cướp bóc, sát hại bách tính. Một câu ba vương liên quân tan tác rất dễ dàng thế nhưng trên thực tế nhưng cho đại du quốc tạo thành nghiêm trọng chiến loạn vấn đề đối với vấn đề này chỉ cần nhìn đương đại vùng trung đông vấn đề liền có thể rõ ràng bắc phương bách tính ở tao ngộ cái gì ở đệ nhị thế chiến trong chiến tranh thì có binh sĩ giết bừa bình dân là thú ở cái này xa xa còn chưa khai hóa triều đại trong lúc chiến tranh giết người quả thực là chuyện thường như cơm bữa lần này vận châu chiến sự lưu bôn chiến báo đặt tại trên mặt bàn mà vương tuyên siêu tập đến tin tức nhưng ở mặt bàn dưới căn cứ mật vệ cung cấp tin tức Lần này ba vương liên quân vô cùng nham hiểm, bọn họ điều động dân phu phần lớn đến từ chiếm lĩnh hoàng gia châu huyền, đồng thời lần này chiến dịch lương thảo cùng đồ quân nhu cũng là mạnh mẽ thêm ở những này châu huyền bách tính trên người. Ở tại bọn hắn công chiếm thành trì trong lúc, những này châu huyền bách tính đã gặp bọn họ tàn sát, bây giờ nhưng là khổ càng thêm khổ. Nếu là lúc này man tộc đánh tới, hắn thật sự hoài nghi những chỗ này bách tính cuối cùng sẽ đi giúp đỡ man tộc, bởi vì những này phiên vương đối xử bọn họ không chắc so với man tộc tốt hơn đi đâu. Chính căn cứ vào những này, đang suy tư sau khi hắn quyết định lôi kéo dựa vào phiên vương, mau chóng ổn định quốc nội. Dù sao đại du quốc chân chính kẻ địch vẫn ở theo dõi hắn, bắc phương bị triệt để đập nát một điểm đều phù hợp lợi ích của hắn. Những này dựa vào phiên vương mặc dù là mầm họa, chỉ ít bọn họ có thể bảo vệ một phương yên ổn. Hơn nữa ngoại trừ phiên vương, triệu vương, lương vương sau đó, ung vương cùng hoài nam vương căn bản là không có cách đối với trung ương chính quyền tạo thành nguy hiếp, chậm rãi tiêu hóa liền có thể. Hoàng thượng nhìn xa trông rộng, mặt tướng xem ra là lo xa rồi. Nguu Bôn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Minh nhìn Nguu Bôn một chút, hai ngày này Bàng Ngọc Khôn, Triển Hưng xương chờ quan chức đều nhắc qua vấn đề này, này cùng phỉ tể chờ Trường An cựu thần thái độ là không giống nhau. Đối với này Tiêu Minh thoáng suy tư liền rõ ràng, ở hắn đăng cơ sưng đế sau đó, này Trường An quan chức cùng Bàng Ngọc Khôn chờ phong quốc quan chức càng ngày càng liệu không tới một tấm bên trong đi. Một là Trường An quan chức trong xương vẫn coi trọng rồng roi. Xem thường Bàng Ngọc Khôn chờ bình dân xuất thân quan chức, thứ hai tư tưởng trên những quan viên này thiên hướng với bảo thủ, không có phong quốc quan chức tư duy chống trả. Mà Bàng Ngọc Khôn chờ người là tiêu minh tiêu diệt hào tộc vừa đến lợi ích, giả, từ trong lòng bọn họ đối với hào tộc mang theo một loại bản năng cảnh giác, trong nội tâm lo lắng hào tộc đắc thế, chính mình những người này bị thanh toán. Dù sao Thanh Châu hào tộc cùng đại du quốc cái khác hào tộc trong lúc đó cũng có vô số liên hệ, bọn họ đối với Bàng Ngọc Khôn chờ người là có cực kỳ bất cần thấy. Thứ yếu bàng Ngọc Khôn chính đang nỗ lực khôi phục Pháp gia tâm tư, mà những này đến từ trường an quan chức vẫn mang theo dạy đặc tư tưởng nho gia. hai người càng là mũi nhọn đấu với đau sắc. Đứng tiêu minh góc độ, hắn tự nhiên là thiên hướng bàng Ngọc Khôn, thế nhưng phong quốc quản hạt thổ địa không ngừng mở rộng, hắn lại không thể không nhờ vào có từ lâu quan chức vì hắn quản hạt châu huyền. Đối mặt cái này mâu thuẫn vấn đề hắn cũng có chút đau đầu, thế nhưng hiện nay vừa không có cái gì biện pháp giải quyết, dù sao từ hắn đi tới Thanh Châu bây giờ có điều năm năm Năm năm này hắn có thể đạt được thành tựu như thế này ở Đại Du Quốc đã là trước không có người sau cũng không có người, chỉ là dù vậy, hắn có thể bồi dưỡng quan chức số lượng cũng là có hạn, dù vậy, còn có một chút bác viện bồi dưỡng được đến quan chức trong ngoài bất nhất, nội tâm vẫn là tôn sùng nho ra, cùng phỉ tể chờ bảo thủ quan chức một niệu tính. Có điều vấn đề này do Ngư Buôn nói ra trong lòng hắn vô cùng không thích, bởi vì hắn biết rõ quân đội không thể có tư tưởng, bằng không đến thời điểm liền dễ dàng sai lầm. Quan chức như thế nào đi nữa nháo? Có điều là trên đầu môi động động, một con cận đại quân đội làm bửa là muốn ra phiền phức. Liên hắn lớn tiếng nói rằng, Ngưu tướng quân, chuyện này ngươi quản được quá rộng, quân nhân chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền có thể, không cần quan tâm triều chính. Ngưu Bôn nghe vậy nhất thời run lên trong lòng, hắn nhất thời tỉnh ngộ lại, hoàng thượng, mặt tướng có tội. Lần sau không thể tái phạm. Chấm biết các ngươi lo lắng cái gì, chỉ là các ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, không nên quên năm đó tàn sát hào tộc là chấm chủ ý, có mấy người không lật được trời. Tiêu Minh trong lời nói hình như có chỉ. Có hoàng thượng mà tướng liền an tâm. Như buôn không người nói rằng, hiện tại Tiêu Minh đã là hoàng thượng, hắn cũng dần dần cảm nhận được Tiêu Minh chính hướng về một đế vương chuyển biến. Nay là được rồi, chờ mấy ngày nữa chấm lại luận công hành thưởng. Tiêu Minh cười nói, hắn còn hy vọng những tướng lánh này tiếp tục vì chính mình đánh trận, thích hợp động viên là tất yếu. Cung kính không người, Như buôn xoay người từ thư phòng rời đi, lúc này Tiêu Minh thả đã hạ thủ bên trong bút lông chạm lên. Nhìn như buôn xuyên qua cầu đá thì bóng người, tiêu minh khe khẽ thở dài, lên làm hoàng thượng hắn mới rõ ràng làm hôn quân đơn giản, làm một minh quân thực sự quá khó khăn. Bởi vì cân bằng dưới tay một đám người liền quá trưởng, cùng lúc đó còn phải lo lắng quân đội, dù sao ở thời đại này tướng lĩnh không nghe điều khiển, cầm binh tự trọng sự tình quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa. Mặc dù ở đương đại cũng có chút quốc gia thường thường phát sinh quân sự trình biến, nguyên nhân căn bản chính là ở quân đội thành một số tướng lĩnh tứ tư binh. Mà tình huống như thế ở phong kiến Vương Chiêu là một cái rất phổ biến sự tình, chính vì như thế, Hoàng đế mới sẽ đối với võ tướng có rất nhiều hạn chế. Hiện tại Tiêu Minh cũng đồng dạng gặp phải vấn đề này, hắn tuyệt đối không có thể làm cho mình muốn giết một cái nào đó tướng lĩnh thời điểm, cái này tướng lĩnh có thể dễ dàng mang theo quân đội mưu phản. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy có thể giải quyết vấn đề này biện pháp chính là quân đội quốc gia hóa, nếu là như vậy, hắn liền muốn tàn nhẫn trảo một hồi trong quân trưởng sự. Chương 646 Tiếp kiến hào tộc. Còn có một chương sẽ ở 11 giờ rưỡi, ngủ đến sớm thư hữu có thể đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại nhìn. Hoàng thượng, Đông Hồng xương chờ ngụy địa hào tộc ở hành dinh ở ngoài chờ đợi đã lâu, hiện tại có hay không tuyên bọn họ đi vào. Tiến đại phú âm thanh bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Tiêu Minh phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới cùng tiếp kiến ngụy địa hào tộc sự tình. Ở phỉ tệ từ thành Kim Lăng lúc trở lại liền dẫn những này hào tộc đến Thanh Châu. Chỉ là bởi vì đăng cơ đại điện sự tình hắn lao thẳng đến những này hào tộc gạt sang một bên. Hiện tại thanh rảnh rỗi, phỉ tệ lập tức sắp xếp những này hào tộc cùng hắn gặp mặt. Dù sao tiêu minh càng là không gặp, những này hào tộc trong lòng liền càng ngày càng thấp thỏng. Tuyên bọn họ đến chính điện chờ đợi. Tiêu minh nhíu nhíu mày Căn cứ vương tuyên cung cấp tình báo, những này hào tộc đều là các châu huyền thực tế người quản lý, muốn bình thường thu thuế phải ý dựa vào bọn họ trưng thu. Lần này 13 châu thuế phú có thể như vậy ung dung liền thu tới rửa cả vào những này hào tộc phối hợp, dưới cái nhìn của hắn, một quang thời gian rất dài hắn còn phải dựa vào những người này trưng thu thuế má. Vâng, Hoàng thượng. Tiến đại phú rời đi, tiêu minh đưa tay ra mời lại eo, những ngày qua hắn cái này Hoàng thượng cũng không phải làm sao lui chính là có chút phiền, dù sao thống trị châu huyền càng ngày càng nhiều, ra sao sự tình đều có. Lại đang trong thư phòng phê mấy cái sổ con. Tiêu Minh lúc này mới hướng về chính điện mà đi, để những này hào tộc chờ không phải bắn tên không đích, chính là vì biểu lộ ra hoàng quyền. Nô Hoàng Văn Thuế, thấy Tiêu Minh tiến vào chính điện, lấy đông hồng Sương cầm đầu hào tộc lập tức chạm lên, không người đối với Tiêu Minh hành lễ. Lúc này Ngụy địa hào tộc phân loại hai bên, Tiêu Minh từ trung gian xuyên qua, ánh mắt ở trên người bọn họ từng cái đảo qua, ngồi ở chủ vị, hắn nói rằng, chư vị miễn lễ, tọa." Đông hồng Sương lúc này mới dám dương mắt đánh giá Tiêu Minh. Căn cứ bọn họ hiểu rõ tình huống hiện tại Tiêu Minh có điều 23 tuổi. Ở tại bọn hắn đến trước vẫn cho là Tiêu Minh là cái hung thần ác sát người, hiện tại thấy mới biết là cái khuôn mặt cường tráng Tuấn Lan Quân. Chúng ta thấp hèn thân sao dám cùng Hoàng thượng cùng thất mà ngồi. Đông Hồng xương vẫn là đứng, không dám ngồi xuống, lúc này bọn họ lòng bàn tay đều đều sốt sáng mà chảy mồ hôi. Người trước mắt nhưng là nắm giữ gia tộc của bọn họ sau này hương suy. Tiêu Minh khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, hắn nói rằng. Vị này nói vậy chính là thành kim lăng chỉ cái này trương gia hào tộc đông ra đi. Đông Hồng Sương bị điểm tên, trong lòng lại là sợ sệt lại là kích động, hắn nói rằng, Hoàng thượng, Thảo Dân chính là chủ nhà họ đông đông Hồng Sương, chỉ là đông gia cùng trương gia vẫn thủy hỏa không cùng tồn tại, vọng Hoàng thượng minh xét. Vì các lão đều cùng chấm nói rồi, lần này đến đây Thanh Châu chư vị đều là đồng ý vì là chấm hiệu lực hào tộc, lần này thuế má cũng là dựa vào chư vị hết sức giúp đỡ. Này đều là chúng ta phải làm. Vì là hoàng thượng hiệu lực chính là chúng ta vinh quang." Một đám hào tộc cùng kêu lên nói rằng. Tiêu Minh nghe vậy lộ ra nụ cười, hắn nói rằng, "Như vậy chấm liền yên tâm, có điều chư vị cũng yên tâm, chỉ muốn các ngươi chịu vì là chấm hiệu lực, ở từng người châu huyền tuân, kỵ thủ pháp, các ngươi thắng ngày liền có thể quá thư thư phục phục, còn bên ngoài đồn đại chấm đối với hào tộc đối tận giết tuyệt đều là phỉ báng, chư vị không cần đi tâm." Đông Hồng Xương cái chán hơi đổ mồ hôi, Tiêu Minh lời này có vẻ như không có cái gì tật xấu. Chỉ là đang an ủi bọn họ, nhưng cũng là miệng nam mô bụng một bộ dao gam. Ngược lại nghe nếu là bọn họ không vì là hoàng gia hiệu lực, không tuân kỳ thủ pháp đây chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chân nhỏ có chút hơi run lên, Đông Hồng Sương nói rằng, chúng ta ghi nhớ hoàng thượng giáo huấn. Tiêu Minh nên nói cũng nói rồi, liền hỏi hắn, khoảng thời gian này chư vị ở Thanh Châu sinh hoạt, không biết có gì kiến giải. Thanh Châu thương mại chi hương thịnh, bách tính chi giàu có quả thật thiên hạ hiếm thấy. Càng có rất nhiều mới mẻ đồ vật để chúng ta mở mang tầm mắt, lần này Thanh Châu hành trình nhưng là đẳng giá. Một hào tộc lên tiếng nói. Hoàng thượng, chúng ta đều đều đồng ý giải tán bộ khúc, nhưng không biết đúng hay không có thể kinh thường, dù sao gia tộc phồn thịnh, không có việc là muốn tươi sống chết đói. Một hào tộc nhân cơ hội nói rằng. Đông Hồng Sương rất tán thành, vì bảo mệnh bọn họ giải tán hào tộc, giao ra xâm chiếm thổ địa, dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có kinh thương mới có thể kéo dài gia tộc sung xuê. Loại ý nghĩ này ở tại bọn hắn đi tới Thanh Châu sau khi càng ngày càng nồng nặc, bởi vì bọn họ phát hiện Thanh Châu thương nhân địa vị rất cao, sẽ không bị quan lại ức hiếp. Rất nhiều giàu có thương nhân nắm giữ cực kỳ xa hoa trải viện, hơn nữa mua lượng lớn đồng phục đẩy tớ thị chính mình, sinh hoạt so với bọn họ những này hào tộc còn muốn hậu đãi, tình huống như thế bọn họ làm sao không động tâm. Tiêu minh trị quốc căn bản chính là thương mại hưng quốc, chỉ có dân gian tư bản thịnh vượng mới có thể để bách tính giàu có lên. Dù sao đây là mấy trăm năm kiểm nghiệm đi ra một cái chân lý. Vì lẽ đó tiêu minh không chỉ có không phản đối hào tộc kinh thương, thậm chí cổ vũ hào tộc kinh thương. Hiện tại sự thực chứng minh đại du quốc bách tính đối với kinh thương vẫn là khuyết thiếu hứng thú, có thể chủ động từ bỏ thổ địa tiến vào nhà xưởng cùng kinh thương nông dân rất ít. Tiểu nông tư tưởng độc hại không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi, quan trọng nhất chính là bọn họ cũng không có tài chính, dù sao không phải ai đều có dũng khí đem thổ địa đặt cọc cho ngân hàng làm ăn. Thậm chí dân gian nhằm vào Tiêu Minh cái này chính sách đã có không ít chế trách, có người công kích phủ nhà có điều là dựa vào việc này diễn kịch thổ điện. Chuyện này để Tiêu Minh có chút kinh ngạc, có điều ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, hắn quá mức đánh giá cao cái thời đại này bách tính tư tưởng, có một số việc còn phải nước chảy thành sông mới có thể gợi ra triệt để biến cách. Cho tới chính sách hắn lập ra đi ra, cũng tuyên truyền, chuyện còn lại chỉ có thể giao cho bách tính chính mình. Hơn nữa ở Tiêu Minh xem ra không phải ai đều là kinh thường vật liệu. Nếu là rất nhiều bách tính mù quáng kinh thương thất bại, cuối cùng hoa nước còn phải phủ nhà đến bối. Vì lẽ đó dù sao, hào tộc kinh thương chủ động tính lớn hơn một chút, bởi vì bọn họ hầu như đều tham dự quá kinh thương chuyện này, hơn nữa bọn họ tư bản hùng hậu, mặc dù thất bại cũng có điều là tìm kiếm mặt khác thương kỳ mà thôi. Đồng thời tiêu minh thông qua xem khoa học kỹ thuật trong kho tư liệu cũng dần dần rõ ràng ở phong kiến thể chế tan rã hướng đi tư bản chủ nghĩa thời điểm, trước hết được lợi vẫn là quý tộc giai tầng cũng chính là xã hội biến cách trên căn bản là lấy từ trên xuống dưới tình thế tiến hành. Hiện tại Thanh Châu cũng là tình huống giống nhau, bất luận làm sao bách tính là không cách nào cùng truyền thống đại thương người cạnh tranh, đại thương người ăn thịt, bách tính chỉ có thể uống điểm thang. Mà ở tương tự Thái Bình công chúa như vậy quyền quý chuyển vào thương mại mậu dịch sau khi bọn họ lại so với đại thương người càng có rồi ưu thế. Đối với Tiêu Minh tới nói, Thanh Châu thương mại vũng nước này đã hồn, hắn không ngại hào tộc đi vào nữa phân một phần lợi nhuận bởi vì phân nhiều người liền có thể tránh khỏi một nhà độc đại. bằng không không tốn thời gian dài, thanh châu sẽ xuất hiện siêu cấp thương nhân, mà này không phải là hắn tình nguyện nhìn thấy, liền hắn nói rằng, cái này đương nhiên có thể, chấm luôn luôn cổ vũ thương mại mậu dịch. đông hồng xương chờ người nghe vậy nhất thời đại hỉ, thanh châu thương mại thịnh vượng để bọn họ mấy ngày nay vẫn rục ra rục dịch, hiện tại bọn họ rốt cục có thể lớn mật địa đi cùng thanh châu thương nhân buôn bán. đông hồng xương xuất lĩnh một đám hào tộc, đồng thời không người nói rằng, tạ hoàng thượng long ân. Trường 647, lập kế hoạch tứ hoàng tử. Bên ngoài chính điện tia sáng dần dần trở nên ảm đạm xuống. Đông Hồng Sương chờ người được tiêu minh hứa hẹn cũng bất tiện ở thêm, dù sao gần vua như gần cọng, nói không chắc nói không sai nói cái gì bọn họ liền muốn xui xẻo. Vì lẽ đó nói một chút không đến nơi đến trốn sau đó bọn họ rồn rập rời đi. Hơn nữa mặc dù tiêu minh cho phép bọn họ đến Thanh Châu kinh thương, nhân cơ hội này bọn họ đương nhiên phải tìm kiếm một ít phương pháp. Thấy những này hào tộc mỗi một người đều đi rồi. Tiêu Minh cũng là cả người nhẹ nhàng khoan khoái, cùng một đám xa lạ người cũng không có lời gì nói, nên nhắc nhở cũng nhắc nhở, chuyện còn lại máy móc là được. Hiện tại đối với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là Bắc Phương đại thống nhất chiến tranh, ba vương liên quân bị đánh bại có điều là bắt đầu, nếu như từng cái từng cái diệt bọn hắn mới là trọng điểm. Mà ở kế hoạch của hắn bên trong, Tiến Vương tự nhiên là cái thứ nhất hắn cần giải quyết, ai bảo hắn cách mình gần nhất đây. Hiện tại tứ hoàng tử cùng điền gia cùng quý gia làm khó dễ, Sở vương đã mất đi một nửa giang sơn, chỉ là đối với tứ hoàng tử hắn cũng là không yên lòng. Dương chi chết há để người khác ngủ yên, tiến quốc nhất định phải bị hắn vững vàng nắm ở trong tay mới là. Nghĩ tới đây hắn đối với tiễn đại phú nói rằng, Lý Tam ngày hôm qua cũng nên trở về, Ngươi hiện tại đi tìm một chút hắn, chấm có việc cùng hắn nói. Tiễn đại phú nâng bùi bảm, hiện tại hắn một bộ chuyên nghiệp hoạn quan răng, dấp, ăn mặc trang phục màu đen, mang theo cao đỉnh bình mũ, hắn nghe vậy nở nụ cười, hoàng thượng. Lý Tam hiện tại nhất định cùng Lưu Ly cùng nhau, muốn tìm Lý Tam, chỉ cần tìm Lưu Ly liền có thể. Lưu Ly, này không phải mẫu phi bên người nhà hoàn sao? Tiêu Minh hỏi, không phải là, Hoàng thượng có chỗ không biết, này Lý Tam đã sớm đối với Lưu Ly cô nương có tâm tư. Tiễn Đại Phú cười nói, Tiêu Minh gật gật đầu, Lý Tam tuổi cũng không nhỏ, đã sớm đến đón dâu tuổi tác, hắn trầm ngâm một chút nói rằng, Lý Tam chính là mật vệ thống lĩnh, mà mật vệ lại là chấm con mắt. Vì lẽ đó mật vệ trung thành là trọng yếu nhất. Hoàng thượng nói cực kỳ, hoàng thượng vẫn chờ ở Thanh Châu, này đại du quốc chi lớn, không thể chuyện gì đều biết, này trong ngoài sự tình đều dựa vào quan chức miệng truyền tới hoàng thượng trong hai, nếu là bọn họ có ý định lừa dối hoàng thượng, hoàng thượng cũng là không cách nào phát hiện. Tiễn đại phú nói rằng, chính là căn cứ vào nguyên nhân này, cho mới thiết lập mật vệ, mục đích chính là vì phòng ngừa việc này phát sinh. Tiêu Minh nói rằng, tiễn đại phú tựa hồ có hiểu ra, hắn nói rằng, hoàng thượng Thà rằng như vậy, không bằng tứ hôn Lý Tam cùng Lưu Ly, đã như thế Lý Tam tất về trong lòng cảm kích Hoàng thượng, đối với Hoàng thượng càng ngày càng trung tâm. Chấm cũng là muốn như vậy, chỉ là này e sợ còn chưa đủ. Tiêu Minh nói rằng, nếu để cho Mẫu Phi đem lưu cầu nhận làm nghĩa nữ liền thích hợp. Nghĩa nữ? Hoàng thượng lần này thật đúng là cho Lý Tam bị một phần hậu lễ. Tiến Đại Phú cảm khái nói, nay cũng không phải vẹn vẹn vì Lý Tam, Lưu Ly ở trường an thời điểm liều mạng tính mạng bảo vệ Mẫu Phi. Mẫu phi đối với nàng cũng là tâm cơ cảm kích, đã từng cùng chấm đề cập tới thu lưu ly li vì nghĩa nữ sự tình, lần này chấm cũng là thuận lợi đầy chu Nếu là như vậy liền hoàn mỹ. Tiến đại phú cười nói, lão nô vậy thì đi đem Lý Tam tìm tới. Ở chính điện đợi một lúc, ăn mặc màu tím vải bông trưởng sam Lý Tam đi vào, nhìn thấy tiêu minh hắn không người nói rằng, mật vệ thống lĩnh Lý Tam tham kiến Hoàng thượng. Miễn lễ. Tiêu minh nâng dậy Lý Tam, hắn nói rằng, lúc nào trở về. Về Hoàng thượng. Hôm qua buổi tối vừa trở về, Lý Tam có chút trọt dạng, tiễn đại phú đang tìm hắn thời điểm nụ cười có chút quỷ dị. Dựa vào hắn mấy năm qua làm mật vệ trực giác, hắn cảm giác nhất định có chuyện muốn phát sinh. Lưu Ly đẹp mắt không? Đẹp đẽ. Lý Tam mê gái như thế bản năng nói rằng, tiếp theo đông nhiên thất kinh, hoàng thượng, hạ quan tội đáng muôn chết. Tiêu Minh cười to lên, hắn nói rằng, ngươi sợ cái gì, chấm lại không nói ngươi cái gì, Huống hồ đây là Thành Châu, lại không phải Trường An. Lý Tam thấp thỏm trong lòng bất an, nay cùng cung nữ gặp mặt sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn chuyện ra chính là tư thông, là muốn bãi quan đánh vào đại lao. Thấy Lý Tam một bộ dọa muốn chết dáng vẻ, Tiêu Minh thẳng thắn nói rằng, ngươi tuổi cũng không nhỏ, năm nay 20 có 9 đi, lần này chớ coi như cái bà mối, đem Lưu Ly li bàn cho ngươi. Lý Tam càng ngày càng sợ hãi, hắn phủ phục một tiếng ở Tiêu Minh trước mặt quỳ xuống, khóc giọng nói, hoàng thượng, này đều là hạ quan không bị kiểm chế, cùng Lưu Ly li không hề có một chút quan hệ. Hoàng thượng muốn giết cứ giết hạ quan một người đi. Tiễn Đại Phú vẫn nhẫn tuấn bất cấm. Lúc này khuyên nhủ Lý Tam ngươi thường ngày đúng là cơ linh, lần này làm sao nói thật cùng lời nói dối cũng nghe không hiểu. Hoàng thượng nghe nói ngươi cùng Lưu Ly sự tình, đây là đau lòng ngươi, cố ý điểm về đường, ngươi đúng là khóc cái gì. Lý Tam lúc này đình chỉ tiếng khóc, hắn nhìn về phía Tiêu Minh, vừa nhìn về phía Tiễn Đại Phú, hai người đều là một mặt và nơi tốt lành nhìn hắn. Lúc này hắn mới chần chờ nói, Hoàng thượng nói chính là thật sự. Chấm là hoàng thượng, lời này là tùy tiện nói sao. Đương nhiên, ngươi nếu là không thích, chấm liền đem lưu ly li bàn cho những người khác, đến thời điểm tất nhiên là không ít người cướp phá đầu. Hoàng thượng, hạ quan yêu thích, hạ quan ở lần thứ nhất đi trường an thời điểm liền yêu thích. Lý Tam vội vàng nói. Tiêu Minh gật gật đầu, đã như vậy, chấm sẽ giúp đỡ các ngươi. có điều ở các ngươi đại hôn trước chấm còn có chuyện cần ngươi đi làm. Xin mời bệ hạ công khai. Lý Tam cợt nhà dáng vẻ khôi phục nghiêm nghị. Tứ hoàng tử giã tâm không nhỏ, chấm không muốn diệt tiến quốc nhưng tắc thành cho hắn, bắc phương không cần lại thêm một cái phiên vương. Lý Tam hiểu ý, khoảng trừng, trái phải mật vệ tình báo là cùng chung, hắn nói rằng, lần này khởi sự vốn là điền ra cùng quý gia công lao, tứ hoàng tử có điều là cáo mượn oai hùng, chỉ là hắn nhưng muốn nhân cơ hội thay thế được Yến vương quản lý nước kiến thực sự là chuyện cười. Đối với chấm tới nói chỉ cần động viên điền ra cùng quý gia liền có thể, hắn là dư thừa. Hạ quan rõ ràng ở Hoài Nam Vương đánh hạ Toánh Châu trước Hạ Quan nhất định sẽ diệt trừ tứ hoàng tử Lý Tam trầm giọng nói rằng Tiêu Minh gật gật đầu ở hắn vừa đến Thanh Châu thời gian liền tao ngộ ám sát người ám sát hắn chính là tứ hoàng tử như vậy bò cảm độc tâm địa người hắn làm sao có thể đem nước kiến giao cho hắn cùng với như vậy không bằng ăn miếng trả miếng miễn cho cứu xả ngược lại bị gián cán. tuy nói ám sát phương pháp này có chút không quan minh thế nhưng cất bước ở quyền lợi đỉnh cao người ai mà không hai tay dính đầy máu tươi từ không nắm giữ bình. Nghĩa không được cổ, muốn làm một đế vương đem đại du quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng, không đủ dày hắc làm sao có thể hiểu rõ thiên hạ. Nhớ kỹ nếu không lưu dấu vết, tốt nhất có thể làm cho điền gia cùng quý gia tự mình động thủ, miễn cho đến thời điểm nhiều hơn chút thị phi. Tiêu Minh nhắc nhở. Lý Tam gật gật đầu, lúc này hắn cả người tràn ngập tinh lực, đối với hắn mà nói hoàn mỹ xử trí chuyện này chính là đối với Tiêu Minh báo đáp. Đương nhiên chuyện này có điều Tiêu Minh tìm hắn sơ trùng, mà không phải nắm lưu ly làm trao đổi. Nói rồi chuyện này, Tiêu Minh lại hướng về Lý Tam hỏi một hồi nguy địa sự tình, lúc này mới để Lý Tam trở lại. chương 648, pháo trợ rút. Thuánh Châu, đây là Hiến Quốc Nam Bộ một tòa thành trì. So với Bắc Châu, Thuánh Châu thành trì không lớn, dài rộng chỉ có 10 dặm, ở Hiến Vương xuất lĩnh quan chức trốn tới đây sau đó, vốn cũng không lớn Thuánh Châu càng ngày càng chen trúc. Phụ Vương, bây giờ Bạc Châu bị tứ hoàng tử chiếm cứ, Hiến Quốc chỉ còn giữ lại một nửa thành trì còn ở trong tay chúng ta bây giờ phải làm làm sao trong thành lâm thời trong vương phủ một đám quan chức mắt ba ba địa nhìn yến vương lúc này yến vương biểu hiện chán chường nằm nghiêng ở trên ghế tựa hồ vô cùng mệt mỏi hai ngày qua tin tức xấu một tiếp theo một hắc vũ quân cuối cùng không có ngăn cản hào tộc bộ khúc bây giờ Bạc châu đã hoàn toàn bị tứ hoàng tử chiếm cứ đồng thời yến quốc đã từng chiếm lĩnh hoàng gia châu huyền liên tục bị tề vương quân đội đánh hạ sáu tòa thành chỉ toàn bộ thất thủ như vậy chúng bạn xa lánh bên dưới yến vương dần dần mất đi dĩ vãng bình tĩnh Tâm tình dần dần trở nên táo bạo. Tiến Vương không nói lời nào, lòng đất quan chức nhưng càng ngày càng lo lắng, nếu là tiếp tục cứng rắn chống đỡ xuống, theo xuôi xẻo chính là bọn họ. Một quan chức nhân cơ hội nói rằng, Điện Hạ, Tiêu Minh đã đăng cơ vì là đế, hắn muốn có điều là đại du quốc Giang Sơn, nếu là lúc này hướng về Tiêu Minh xưng thần, hắn tất nhiên trong lòng vui mừng, nói không chắc sẽ không lại tính toán việc này. Đúng nha, Điện Hạ, tề Vương quân đội đã không cách nào ngăn cản, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lại một quan chức cao giọng nói, không sai, hiện tại cống hiến cho vẫn tới kịp. Ở hai người này quan chức sau khi, quan lại khác rồn dập phụ hòa lên. Yến vương nghe vậy bỗng nhiên cười gần vài tiếng, con mắt của hắn nhìn về phía một đám quan chức, những quan viên này tự nhiên hy vọng hắn hướng về tiêu minh cống hiến cho. Bởi vì đến thời điểm hắn sẽ bị tiêu minh ngàn đao bầm thây thế nhưng bọn họ vẫn vẫn là quan chức, tiêu minh vẫn sẽ sử dụng bọn họ quản lý nước hiến. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói, tất cả mọi người cũng có thể đầu hàng. Thế nhưng chỉ có hắn không thể đầu hàng. Không cần nói nữa, bản vương tâm ý đã quyết, ai như nhắc lại đầu hàng việc nên như vậy chắc. Yến vương đột nhiên nổ bội kiếm chém vào trước mặt trên bàn. Nhất thời bàn bị lợi kiếm vừa đứng hai đoạn, một đám quan chức thấy thế nhất thời cái cổ co rụt lại, không dám lại tiếp tục nôn ngữ. Hư một tiếng, Yến vương phất phất tay để các quan lại rời đi, còn lại thôi thành cùng thôi hạ huynh đệ. Lúc này Yến vương nói rằng, các ngươi nhìn chằm chằm những quan viên này. Ai nếu là muốn cùng điển gia cùng quý gia như thế ăn cây táo rào cây sung, chỉ cần. Thoại nói tới chỗ này, Yến Vương so với một cắt cổ động tác. Thôi Thành cùng Thôi hạo liếc mắt nhìn nhau, rôn rập gật đầu, trong đó Thôi Thành nói rằng, Phụ Vương, Hoài Nam Vương đã phát binh 10 vạn đến công Tuấn Châu, mà trong thành binh mã chỉ có 70 ngàn, nếu là Tuấn Châu lại thất chúng ta sẽ không bao giờ tiếp tục gần thân ơi. Yến Vương trầm ngâm nói, bản Vương hay là không phải tiêu minh đối thủ, nhưng cũng tuyệt không là tùy ý Hoài Nam Vương bắt bí người. Ngay hôm đó đứng lên khắc vào còn lại ngũ châu trưng binh, phàm là 13 tuổi trở lên nam tử nhất định phải toàn quân, tiêu tiêu minh muốn giết bản vương, bản vương rồi cùng hắn tới một người cá chết lưới rách. 13 tuổi. Thôi thành thần sắc kinh ngạc, chỉ là dưới cái nhìn của hắn tự hồ đã không kịp. Đại du quốc trưng binh tuổi tác là 16 tuổi, hiện tại từ 13 tuổi trưng binh chỉ là bởi vì hiện tại bọn họ không đường tối lui. Do dự một chút, hai người đồng thanh nói rằng, xin nghe phụ vương hiệu lệnh. Cùng lúc đó. Hoài Nam Vương cùng trưởng tử Thôi Thượng An xuất lĩnh 10 vạn đại quân ở hôm qua đã đến Quang Châu. Nay Quang Châu ở vào Toánh Châu Tây Nam mới, khoảng cách Toánh Châu có điều 70 dặm đường, ở dĩ vãng nơi này vẫn là Hoài Nam Vương chống đợi hiến vương quân sự trọng chấn. Phụ Vương, Hải Nhi đã phái người điều tra rõ Toánh Châu thành tình huống, bây giờ Toánh Châu trong thành chỉ có chú quân ngàn. Đứng trên tường thành, tùy ý Bắc Phương gào thét mà qua, Hoài Nam Vương nhìn Toánh Châu thành phương hướng, nói rằng, bảy vạn người. Này Yến vương quả nhiên là thực lực hùng hậu, bị hoàng thượng đánh đại bại vẫn còn có nhiều như vậy binh lực. Thôi thượng an tâm bên trong có chút bất bình, Yến vương là một chữ vương, mà phụ vương là hai chữ vương, không gần như chỉ ở địa vị thấp hơn Yến vương, ở thành trì về số lượng cũng không có Yến vương nhiều, chỉ là luận đối với hoàng gia trung tâm ai có thể so với được với phụ vương. Ha ha ha! Đại lang lời ấy sai rồi, này phiên vương chính là cao tổ thời gian định ra sự tình, hoàng gia cũng không dám dễ dàng thay đổi phiên vương mờ dê. Có điều mặc dù là một chữ vương thì lại làm sao, hiện tại còn không phải muốn từng cái từng cái bị bỏ mình tên nước. Hoài Nam Vương trong mắt mang theo tầm nhìn ánh sáng. Phụ vương nói cực kỳ, chính là bởi vì phụ vương luôn luôn không có dạ tâm, hoàng thượng mới sẽ như vậy tin tưởng phụ vương, còn để muội muội vào cung biến thành hoàng quý phi đi. Thôi thượng an trầm ngâm nói. Hoài Nam Vương thở dài, điện hạ đối với bất kỳ phiên vương đô là không yên lòng bằng không cũng sẽ không kém khiển chúng ta tấn công Tuấn Châu, này bản thân liền là thăm dò. Lần này phụ vương thân trinh cũng là vì để cho hoàng thượng an tâm, phụ vương cũng không muốn bộ ngụy vương góp chân. Đem so sánh cái khác phiên quốc, hắn phiên quốc chỉ có 5 cái châu, nhân khẩu có điều 90 vạn, ở đông đảo phiên quốc bên trong có thể nói là thực lực nhỏ yếu. Ở trước đây, bọn họ vẫn ở rất nhiều phiên vương kẽ hở bên trong sinh tồn, vì lẽ đó trong lòng cũng từng không có phản bội hoàng gia tâm ý. Mà ở ngụy vương bị diệt sau khi hắn nhạy cảm cảm giác được cơ hội của chính mình đến rồi, thừa dịp lúc này nương nhờ vào tiêu minh. Tương lai tất nhiên có thể có được tự cầm tiền đồ. Hắn lần này lựa chọn nói đến cũng sẽ một loại đầu cơ, mà từ tình huống bây giờ nhìn hắn tựa hồ tuyển đúng rồi. Thôi thượng an trầm mặc không nói, một lát sau hắn nói rằng, có điều phụ vương, bây giờ tấn công Toánh Châu đã dốc hết phiên vương lực lượng, nếu là 10 vạn người ở Toánh Châu thành đánh xong chẳng phải là để phiên quốc thực lực tổn thất lớn. Thay đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Hoài Nam vương nói rằng, đánh là phụ vương đối với hoàng thượng trung tâm, đánh không lại, nhưng là thực lực không đủ. Chúng ta cũng là tận lực. Thôi thượng an nghe vậy gật gật đầu, chỉ mong hoàng thượng có thể thông cảm phụ hoàng một mảnh trung can xích đảm, để phụ vương từ đây trở thành một tự vương. Chính đang hai người lúc nói chuyện, đột nhiên một người tướng lánh lên tường thành, hắn đối với hoài nam vương nói rằng, điện hạ, ngoài thành đến rồi hai chiếc thanh châu thương thuyền, trên thuyền thương nhân nói bọn họ phụng hoàng thượng mệnh lệnh vì là điện hạ đưa tới 50 môn pháo. Pháo? Hoài nam vương nghe vậy lại hỉ, thật chứ? Mặt tướng ở trên thuyền sắc thực nhìn thấy pháo. Mà mặt khác một trên chiếc thuyền này nhưng là đạn pháo cùng đạn, đạn dược, người đến nói công thành khó ở tường thành chi kiên cố, chỉ cần dùng pháo đem tường thành đoành sụp liền có thể, trên thuyền sẽ có người huấn luyện binh sĩ làm sao sử dụng pháo. Tướng lĩnh nói rằng, Hoài Nam Vương nghe vậy nhất thời cười to lên, Hoàng thượng vẫn là ghi nhớ bản vương, đã sớm nghe nói pháo chi lợi, lần này có pháo có thể nói là như hổ thêm cánh. Thôi thượng an lông mày cũng dặn ra, với bắt đầu hắn đều là hoài nghi tiêu minh là vì để cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Bây giờ nhìn lại là hắn hiểu lầm. Ở hưng phấn sau khi, hai người lập tức theo tướng lĩnh đi tới Quang Châu bến tàu tiếp thu pháo, ngũ ngày bọn họ liền huấn luyện ra do 50 môn pháo tạo thành pháo binh đội. Ở thuần thục nắm giữ pháo phương pháp sử dụng sau đó, Hoài Nam Vương cùng Thôi Thượng An tự mình xuất lĩnh đại quân mênh mông quần quận hướng về Toánh Châu mà đi. Trường 649, giành ba thủ. Một hồi giàn rửa mưa to đống nhiên bao trùm Thanh Châu ngoài thư phòng nước mưa tí tí tách tách âm thanh cùng nước mưa thấm vào thổ địa ẩm ướt khí tức phả vào mặt để tiêu minh trong lúc nhất thời tìm tới chút tuổi hấu thơ ký ức khi còn bé tọa ở dưới mái hiên xem vũ đều sẽ nghe thấy được này cố tự nhiên thanh tân khí tức chỉ là hiện tại cố khí tức càng nồng nặng khiến người ta tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái lúc này đối mặt mưa tầm tã mà xuống mưa to tiêu minh nhiễu nhiễu mày, trước đó vài ngày hắn để đội buôn cho hoài nam vương đưa đi 50 mươi môn pháo thời gian này hoài nam vương tất nhiên là tiếp thu được có những ngày pháo Hoài Nam Vương ở công thành thời gian thì sẽ thiếu chút tử thương, mà một khi thành phá chuyện còn lại liền đơn giản hơn nhiều. Dưới cái nhìn của hắn Yến Vương có điều là cung dương hết đà, từ điển gia cùng quý gia biểu hiện đủ để nhìn ra hào tộc đầu cơ bản tính. Đối với những này hào tộc tới nói, bọn họ căn bản không để ý là ai ở thống trị bọn họ, bọn họ muốn có điều là gia tộc mình phồn vinh. Hiện tại Yến Vương mất đi Bạch Châu, còn lại hào tộc tất nhiên cũng là có không giống tâm tư, thời điểm như thế này là không thể một lòng chống lại Hoài Nam Vương hay là Hoài Nam Vương phá thành thời gian, Yến Vương quân đội thì sẽ sụp đổ, vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn Yến Vương diệt gần trong găng tức, mà Lương Vương cũng không chịu được nữa một tháng. Đã như thế, Bắc Vương Ba Vương bị hắn ngoại trừ hai cái, còn lại liền chỉ có Triệu Vương. Lần này Ba Vương liên quân bên trong Triệu Vương nhân mã ít nhất, có thể thấy được cái này Lão Hồ Ly căn bản là không coi trọng Ba Vương liên quân, hay là đối với Triệu Vương tới nói, hắn chân chính tin tưởng chỉ có Man tộc, Hắn lúc này ngoại trừ Yến Vương cùng Lương Vương đúng là thuận tâm ý của hắn, bớt đi hắn tự mình động thủ. Lần này cho Hoài Nam Vương đưa 50 môn pháo ngược lại không là tiêu minh nhất thời kích động, mà là bởi vì ở tiêu minh xem ra hiện tại còn cần Hoài Nam Vương này người trợ giúp giúp hắn đối phó Sở Vương. Hắn cũng không muốn Hoài Nam Vương trận chiến này sau khi thất bại hoàn toàn, hắn cần chỉ là Hoài Nam Vương đem thế lực thu về trường Giang lấy Nam mà thôi. Hắn đang suy nghĩ, lúc này một quan lại đống nhiên đánh ố giấy dầu từ trong mưa hướng đi tiến đại phú nói rồi mấy câu nói cái này hoạn quan liền rời đi. tiến đại phú lúc này đi vào, không người nói rằng hoàng thượng, sở vương thế tử lý trừ nguyên giam giữ tam hoàng tử đến thanh châu, mưa tạnh liền để hắn tới gặp chấm đi. tiêu minh không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì ở ba ngày trước hắn liền thu được sở vương kịch liệt thư tín. ở thư tín bên trong sở vương lập một bộ đầy đủ thoái thác chi tử, ý tứ tam hoàng tử mới là đăng cơ trò khôi hài kẻ cầm đầu, hắn có điều là chịu che đậy mà thôi. thứ yếu chính là hắn đồng ý sưng thần. Tiếp theo liền để cho Lý Trử Nguyên ở Thanh Châu sinh hoạt sự tình, nói đơn giản chính là để Lý Trử Nguyên vì là hạt nhân, lấy biểu hiện thành ý của hắn. Đối với bộ này siếp tiêu minh chỉ có cười gần đối mặt, loại này kế hoán binh hắn nếu là không thấy được, này hoàng thượng cũng sẽ không tất làm. Có điều sở vương lần này cũng là áp đúng rồi bảo, tiêu minh hiện tại vẫn đúng là không tâm tư đi động sở vương, dù sao hiện tại khẩn yếu vấn đề là giải quyết bắc phương vấn đề. Hắn đối với sở vương yêu cầu thấp nhất liền để cho hắn phong quốc trở thành thương phẩm khuynh tiêu địa Tạm thời hắn còn không muốn để cho giàu có nam phương bị đánh thành hỗn loạn. Vũ từ sáng sớm vẫn kéo dài đến 2 giờ chiều trung, 3 giờ thời điểm Lý Trử Nguyên áp tam hoàng tử đến hành dinh. Sở vương thế tử Lý Trử Nguyên tham kiến hoàng thượng, nôi hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuổi. Trong chính điện, Lý Trử Nguyên không người hô lớn nói. Miễn lễ, tiêu minh trên mặt mang theo đủ cười, cứ việc từ trong lòng căm ghét Lý Trử Nguyên, thế nhưng hắn ở bề ngoài công phu cũng phải làm. Lý Trử Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên lần này đến Thanh Châu để hắn thật là kinh ngạc trong lòng. Thanh Châu phồn hoa cùng phú thứ vượt qua dự tính của hắn. Điều này cũng làm cho hắn đối với Tiêu Minh có càng sâu một tầng nhận thức. Tội thần Tiêu Trân tham kiến Hoàng thượng, nô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuổi. Tam Hoàng tử cùng Lý Trừ Nguyên cùng tiến vào chính điện. ở Lý Trừ Nguyên hô to Vạn Tuế sau khi bị nốt Tam Hoàng tử đột nhiên quỷ xuống hô. Tiêu Minh có chút bất ngờ, hắn nhìn về phía Tam Hoàng tử. lúc này Tam Hoàng tử vô cùng chật vật, thân thể cũng là gầy gò rất nhiều cái nào còn có ở trường an thời điểm vô hạn phong quang. Lý trừ nguyên nhân cơ hội nói rằng, hoàng thượng, tam hoàng tử giả truyền di chiếu, nếu không là tin hắn, phụ vương là không thể phụng hắn vì là quân, vọng hoàng thượng minh xét. Tiêu minh cười ha ha, hắn nói rằng, sở vương cùng thế tử nhọc lòng, như vậy tà đạo người, chấm tất đáng chứng trị. Lý trừ nguyên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hiện nay mới thôi kế hoạch của bọn họ đều không có lộ ra kẽ hở. Dừng một chút tiêu minh tiếp tục nói, Ở trong thư sở vương nói Thế tử muốn ở Thanh Châu trụ tới mấy năm, không biết Thế tử có ý kiến gì. Nói tới chuyện này, Lý Trử Nguyên đã sớm chuẩn bị, hắn nói rằng, nhận được Hoàng thượng nhọc Lòng, thần luôn luôn đối với Thanh Châu nóng trong cực điểm, có thể ở lại Thanh Châu cũng là thần dưới tâm nguyện. Rất tốt, như vậy, Thế tử liền ở Thanh Châu ở lại đi. Tiêu Minh tử tốn nói, đối với một hạt nhân hắn cũng không cần quá nhiều khách sáo. Lại tùy tiện nói mấy câu nói, Tiêu Minh liền đem Lý Trử Nguyên đuổi đi thế nhưng là đem Tam hoàng tử ở lại trong chính điện. Lúc này Tiêu Minh nhìn về phía Tam hoàng tử nói rằng: "Ngươi biết chấm vì sao phải đưa ngươi đơn độc lưu lại? Bởi vì tội thần đối với hoàng thượng còn có chút tác dụng." Tam hoàng tử tựa hồ đã sớm phát ra. ra. Ở trường an thời điểm các đại thần đều nói Tam hoàng tử thiên tư thông tuệ, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Tiêu Minh bắt đầu cười hắc hắc. Này có điều là đại thần dơ lên tội thần mà thôi. Tam hoàng tử cúi đầu, hắn biết rõ càng là thông minh hoàng tử càng là chết sớm. Khẽ hừ một tiếng, hắn nói rằng, tiến vương trung quy là người ngoài, mà ngươi nhưng là hoàng gia một thành viên, bây giờ đại du quốc thành bộ dáng này, bản vương như thế nào sẽ chọn tin tưởng sở vương mà không tin ngươi. Tam hoàng tử thần sắc hơi động, hắn thở dài một tiếng nói rằng, hoàng thượng, giả truyền di chiếu là tội thần gây nên, chỉ là này nhưng đều là sở vương thụ ý, vàng không không có binh quyền, tội thần thì lại làm sao dám đăng cơ vì là đế. Dù vậy, tội danh của ngươi cũng đầy đủ chấm đem đầu của ngươi chém một vạn lần. Chỉ là bây giờ đại du quốc chính trực nguy vong thời khắc, ngươi nếu như có thể lấy công chu tội, bản vương liền tha cho ngươi khỏi chết." Tam hoàng tử âm thanh có chút kích động, hắn nói rằng, "Tội thân vậy thì cho thuộc vương đi tin, để hắn nhất định phải ngăn cản Triệu vương binh mã." Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu. Hắn đem Tam hoàng tử lưu lại mục đích chính là cái này, Sở vương vứt bỏ Tam hoàng tử đồng thời cũng vứt bỏ Ngũ hoàng tử, dù sao Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử là anh em ruột. Ngũ hoàng tử đối với Tam hoàng tử luôn luôn vô cùng tôn trọng đối với tam hoàng tử cũng luôn luôn phục tùng sở vương lần này mưu kế có điều là kế hòa bình điều này làm cho triệu vương được đất thục không thể nghi ngờ là để bắc phương rơi vào kéo dài chiến loạn cơ hội nhìn thấy điểm này tiêu minh tự nhiên không muốn để cho sở vương giang kế thực hiện được mất đi sở vương chống đỡ ngũ hoàng không biết có thể làm được cái gì vô liêm sỉ sự lần này không phải là thư đơn giản như vậy thục vương đã là cung dương hết đà bản vương sẽ phái ra 2 vạn nhân mã theo ngươi vào thủ Muốn dòng roi tính mạng hay là muốn quyền lợi các ngươi chỉ có thể chọn lấy một trong số đó. Chương 650, Tam Hoàng tử yêu cầu. 20.000 binh sĩ vào thủ. Tam Hoàng tử vẻ mặt có chút cứng ngắc Lần này sở vương bán đi hắn cũng chẳng khác nào bán đi thục vương, dù sao lấy thục vương tiêu căng khó thuần là sẽ không hướng về sở vương cống hiến cho. Đã như thế thục vương đã biến thành người cô đơn, đối mặt triệu vương tiến công cũng là chống đỡ không được thời gian bao lâu. Dù sao triệu vương nắm giữ ngòi lửa thương kỹ thuật gen đúc sau khi đúng là huấn luyện ra một nhóm súng kiếp đội lấy súng kiếp thêm vào huyền giáp thiết kỵ cùng man tộc kỵ binh, thục vương tình cảnh có thể nói vô cùng gian nan. Nếu không là tiêu minh vì hắn cung cấp một nhóm pháo thủ thành, thục vương có thể hay không chống được hiện tại đều là cái vấn đề. Vì lẽ đó ở tam hoàng tử xem ra tiêu minh đối với ba thục vô cùng coi trọng, bằng không cũng sẽ không quảng đi hiểm khích lúc trước hướng về hắn căm ghét thục vương cung cấp pháo cùng đạn, đạn dược. Chính là cân nhắc đến vấn đề này. Sở Vương quyết định đem hắn áp giải đến Thanh Châu thời điểm, trong lòng hắn là có một ít may mắn, bởi vì đối với Tiêu Minh tới nói hắn còn có một chút dũng, thế nhưng đối với Sở Vương tới nói hắn hoàn toàn là cái liên lụy. Đây chỉ là nhóm đầu tiên binh sĩ, lấy chấm góc nhìn, 20000 tinh nhuệ đủ để trợ giúp Thục Vương ngăn trở Triệu Vương xuôi nam, đương nhiên tiền đề là Thục Vương hướng về chấm xương thần, nếu như hắn không làm theo, này 2 vạn người chính là ép vỡ hắn cuối cùng một cọng cỏ, hiểu không? Tiêu Minh ngữ khí không thể nghi ngờ Tam hoàng tử trầm mặc một hồi, hắn nói rằng, hoàng thượng để tội thần vào thục chẳng lẽ là vì khuyên bảo thục vương nỗi nhớ nhả? Không, chấm là vì để cho ngươi thay vào đó, thục vương ngu dốt, mà ngươi thiên tư thông minh, đem ba thục giao cho ngươi càng thích hợp. Giao cho tội thần. Hoàng thượng lẽ nào liền không sợ tội thần chiếm cứ ba thục cầm binh tự trọng? Tam hoàng tử có chút bị hồ đồ rồi. Tiêu Minh nghe vậy nở nụ cười, chấm chỉ là để ngươi phụ trách quản hạt ba thục chính vụ, này quân việc nhưng là nói chấm định đoạt. Ngươi cho rằng này hai vạn người vào thục chỉ là vì trợ giúp chống đỡ triệu vương sao? Tam hoàng tử trong lòng cảm giác nặng nề, lúc này hắn mới rõ ràng tiêu minh đến cùng đánh ý định gì. Thuục vương một khi xương thần tiêu minh liền có thể danh chính nôn thuận địa lấy thục vương chống đỡ triệu vương bất lợi hủy bỏ thục vương vương tước, mà vì động viên thục vương, tiêu minh sẽ làm hắn thay thế được thục vương, có điều hắn có thể nắm giữ cũng có điều là thục vương tên tuổi bên trong nhưng không có thục vương chi thực. Thấy tam hoàng tử rơi vào trầm mặc, tiêu minh lúc này nhắc nhở. Đối với chấm tới nói đây chỉ là một biện pháp, mặc dù triệu vương chiếm cứ ba thủ, tương lai chấm cũng có điều là tốn nhiều một ít tay chân mà thôi. Ba vương liên quân còn thảm bại, chỉ cần một triệu vương như thế nào là đối thủ của hoàng thượng, tam hoàng tử. Hoàng thượng chỉ là không đành lòng hoàng tộc tiếp tục tương tàn, đây là cho ngươi một lần mạng sống hơn nữa còn có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý cơ hội, bỏ qua nhưng là thật không có. Tiến đại phú cùng tiêu minh sướng nổi lên song hoàng. Tam hoàng tử biểu hiện phức tạp, hiển nhiên trong lòng đang rãi ruộng. Hỏi hắn, hoàng thượng chuẩn bị xử trí như thế nào thục vương? Chấm để hắn làm một người thanh nhàn vương gia làm sao? Tiêu Minh nâng trung trà lên thủy nhẹ nhàng uống một hớp, đối với hắn mà nói hiện tại quan trọng nhất chính là yên ổn bản thủ, không cho triệu vương lưu kế thực hiện được. Cho tới tam hoàng tử cùng thục vương tạm thời lưu lại cũng không có cái gì, dù sao hai người không còn binh quyền, có điều là trên thất gỗ hiết đáp. Nếu là hai người có thể đàng hoàng làm một người thanh nhàn vương gia liền thôi, nếu là không thành thật, bất cứ lúc nào có thể giết chết mà hắn cái kế hoạch này nếu là thành công liền có thể có được ba thuộc cái này thiên phủ nơi tránh khỏi một lần viễn trinh đồng thời còn ách chế triệu vương mở rộng hoàng thượng lời ấy coi là thật tam hoàng tử con mắt chuyển động có điều hắn cũng không phải đứng đốc tiêu minh nghĩ đến hắn đều nghĩ tới liền hắn nói rằng nếu là hoàng thượng chân tâm thực lòng mong rằng hoàng thượng có thể ban tặng thuộc vương cùng tội thần miễn tử kim bài không phải mưu làm trái tội không thể giết chết miễn tử kim bài tiêu minh lộ ra nghi hoặc vẻ mặt Tiến đại phú trong lòng biết trước đây tiêu minh đối với đại du quốc qua lại không rõ ràng lắm, liền giải thích, hoàng thượng, đại du quốc lập quốc ban đầu cao tổ đã từng ban thưởng giữa trướng ba vị tướng quân miễn tử kim bài, đồng thời lập xuống quý củ, đến miễn tử kim bài giả không phải mưu làm trái tội không thể giết. Tiêu minh nghe vậy gật gật đầu, này miễn tử kim bài ở đương đại lịch sử bên trong cũng từng xuất hiện, kỳ thực có điều là hoàng đế đối với có công chi thần động viên hình thức. Đương đại lịch sử tiến trình bên trong này miễn tử kim bài bị chứng minh kỳ thực không lớn bao nhiêu tác dụng, nếu như làm trái tội không thể miễn tử, chỉ cần quan chức ở trên mặt này làm văn vẫn có thể giết chết, dù sao có lúc nói ngươi có tội, không tội cũng là có tội, nói ngươi vô tội, có tội cũng là vô tội. Có điều nếu là tam hoàng tử thật sự có thể thay đổi trước không phải, trung tâm ủng hộ hắn, hắn cũng không cần thiết không phải giết hắn không thể. Vì lẽ đó tiêu minh chỉ là suy tư một hồi liền nói rằng, cái này dễ dàng, Chỉ cần ngươi vì là chấm đem việc này làm thỏa đáng, chấm liền tứ hai người các ngươi miễn tử kim bài, để cho các ngươi an hưởng một đời phồn hoa. Tam Hoàng tử nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lần này hắn là áp đúng rồi, đối với hắn mà nói tùy ý sự tình tiếp tục triển xuống, hắn cùng đệ đệ mình có điều là cái chữ tử, bây giờ có thể cố sống chui nhủi ở thế gian đã là vạn hạnh. Tạ Hoàng thượng Long Ân, Tam Hoàng tử sâu sắc bái lại xuống, tiêu minh trong lòng thậm chí thỏa mãn, nếu là bắt tiến, lương, triệu. Lại được ba thủ, hắn ở đại du quốc đem lại cũng không có người có thể lay động. Hai người đạt thành ước định, tiêu minh để tiễn đại phú cho tam hoàng tử ở thành Thành Châu sắp xếp một trạch viện tạm thời ở lại, chờ tiền tuyến điều đi ra ngàn binh sĩ trở về, hắn thì sẽ phái tam hoàng tử cùng những binh sĩ này cưỡi chiến hạm cùng thương thuyền dọc theo trường giang tiến vào ba thủ. Dù sao hoài nam vương quý phụ, ở trường giang ven bờ chiến hạm có thể có được tiếp tế mà Thục Vương cùng Hoài Nam Vương phong quốc trong lúc đó cũng có điều là một chỉ nắm giữ Ba Châu nơi Nhữ Dương Vương, vị trí tương đương với Dương Đại Hồ Bắc vùng phía tây cùng trùng khánh chỗ giao giới. Đồng thời lần này vào Thục cũng là đối với Nhữ Dương Vương nguy hiểm. Bây giờ chỉ có Nhữ Dương Vương vẫn không có tiếp xúc với hắn quá, hắn cũng không rõ ràng Nhữ Dương Vương đang suy nghĩ gì. Khống chế Ba Thục sau khi này Nhữ Dương Vương liền kẹp ở Hoài Nam Vương cùng hắn trưởng khống Ba Thục trong lúc đó, hắn tin tưởng vào lúc này Nhữ Dương Vương tất nhiên là ngồi không yên. Tam hoàng tử rời đi, lúc này tiễn đại phú lại nói, hoàng thượng, ngoại trừ tam hoàng tử, này hoài nam vương con gái thôi tuyết nhi cũng đến thanh châu, hoàng thượng có hay không muốn gặp thấy vị này thôi tuyết nhi là dáng dấp ra sao. Mấy ngày nay hoàng thượng ngày đêm vất vả, quên cho là tìm cái việc vui. Nói đến chỗ này, tiễn đại phú đống nhiên đầu trộm đôi cấp địa nở nụ cười, dưới cái nhìn của hắn hoàng thượng nạp phi là lại chuyện không quá bình thường. Tiêu Minh nghe vậy trong lòng khẽ nhúc đích, có điều hắn suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Dù sao thôi Tuyết Nhi nếu đến, nói vậy lập tức cũng phải vào cung ết kiến Hoàng Thái Hậu, lúc này hắn sẽ cùng đi Hoàng Thái Hậu đồng thời thấy nàng. Hơn nữa Phỉ Nguyệt Nhi mang thai tại người, lập tức liền muốn sắp sinh, vào lúc này chính mình nhưng đùa bỡn phong hoa Tuyết Nguyệt việc, trong lòng hắn vẫn còn có chút băn khoăn, hơn nữa hắn cũng không muốn bị các đại thần nắm lấy nhược điểm nhắc tới. Nghĩ đến này, hắn đối với Tiễn Đại Phú nói rằng, chuyện này liền thôi, không bằng ngươi theo chấm đi nhìn một cái này Hoàng Cung Kiến tạo làm sao. Chương 651. Toa soạn báo suy tính. Mưa to qua đi, dây đặc mây đen bên trong lộ ra một tia tinh khiết màu xanh lam thiên không, ánh mặt trời từ này trong khe hở lộ ra, dường như thiên hàng tường thụy bình thường rung động lòng người. Tiễn đại phú ngẩng đầu nhìn thiên, nói rằng, Hoàng thượng, ngày này xem ra muốn tỉnh, đúng là có thể đi ra ngoài, lao nô cái này kêu là trên triệu long triệu hổ. Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu, hắn lúc này cũng trở về đi đổi một thân thường phụng đối với hắn mà nói vẫn là không hy vọng dòng chống khua chiêng địa đi ra bên ngoài đi lại. An Mặc Long bảo đi ra ngoài quá mức đáng chú ý. Hơn nữa ở Thanh Châu thời điểm hắn đã quen thường xuyên ở trong thành cùng ngoài thành tìm kiếm. Này mỗi ngày chờ ở hành dinh tháng ngày đúng là rất khó chịu. Về tầm điện thời điểm hắn thuận tiện đi liếc nhìn Phỉ Nguyệt Nhi, nha đầu này hiện tại rất thị ngủ. Hắn thay quần áo thời điểm động tĩnh cũng không có làm cho nàng tỉnh lại. Ngăn cản Tiểu Hoàn đánh thức Phỉ Nguyệt Nhi, Tiêu Minh một người ra hành dinh, ở thị vệ bảo vệ cho hướng về thành Nam mà đi. Đối với tiêu minh tới nói, lý tưởng giả kinh thành đương nhiên là ưu châu, chỉ là hiện tại đối với hắn mà nói ưu châu tạm thời còn thích hợp làm kinh thành, dù sao hiện tại ưu châu nghèo rất mùng thơi, hơn nữa thành trì cơ sở phương tiện rất kém cỏi Dựa theo bảng Ngọc Khôn, nói là một châu, kỳ thực liền thanh châu một huyền cũng không bằng. Vì lẽ đó luôn mãi cân nhắc sau khi, tiêu minh vẫn chuẩn bị đem thanh châu làm kinh đô, đợi được ưu châu phát triển lên sau đó suy nghĩ thêm rời đô, có điều thời gian này đoán chừng phải hai ba khoảng 10 năm. Hoàng thượng, này bên ngoài đánh náo nhiệt, chúng ta thanh châu đúng là càng ngày càng náo nhiệt lên. Tiễn đại phú cười híp mắt, điều này làm cho hắn vốn là rất ánh mắt đã biến thành một cái khe. Triệu Long nói rằng, đến đều là thương nhân cùng hào tộc, bọn họ có thể rất tinh minh, biết hoàng thượng thuận buồm xuôi gió, này thanh châu vững như thái sơn, sẽ không xuất hiện chiến loạn. Đốt, đâu chỉ là thương nhân cùng hào tộc, khoảng thời gian này ngoài thành lưu dân đúng là cũng bắt đầu tăng lên, phủ nha ở ngoài thành thiết không ít phát cháo địa phương. Triệu Hồ nói bổ sung: "So với trước kia, hiện tại hai người càng ngày càng hăng hái, dù sao hiện tại hai người không lại nói vương phủ thị vệ, mà là thành ngự tiền thị vệ, này có thể tiện sát không ít thanh châu quân binh lính, trước đây rất nhiều người có thể đều là không muốn khi này cái nhàn kém." Tiêu Minh hiện tại hơi có chút như là tại khán thủ tồn hơn nửa năm lại thả ra người, từ khi hắn sau khi lên ngôi phát hiện hành động của chính mình tự do kém xa trước đây. Mỗi ngày hành trình trên căn bản là nghị chính điện, thư phòng, tẩm cung, Này thành thanh châu đại đại tiểu tiểu sự tình đều dựa vào quan chức miệng hướng về hắn phản ứng, mà hắn cũng là thông qua tiến đại phú hướng ra phía ngoài truyền đạt ý chỉ. Đột nhiên, hắn một hồi đã biến thành trong lồng che chim hoàng yến, đối với loại này đóng kín hoàn cảnh tiêu minh có một loại bản năng cảnh giác. Quen thuộc sách sử, hắn biết do các đời đế vương chính là như vậy bị quyền thần cùng bên người hoạn quan mê hoặc, bởi vì hắn biết đến hết thể đều là xuất từ người khác chi khẩu. Người khác nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể nghe cái gì. Đã như thế tự nhiên sẽ được rất nhiều không chân thực cùng mang theo quyền thần chủ kiến tin tức. Có điều nhằm vào tình huống như thế tiêu minh cũng coi chuẩn bị, này chính là mật vệ, đây là hắn ở bên ngoài con mắt. Chỉ là mật vệ cũng có chính mình sự hạn chế, ở loại này giao thông cơ bản dựa vào đi, chuyên lệnh cơ bản dựa vào hống thời đại, có hạn mật vệ nhân viên phần lớn bị dùng cho giám thị nhân vật trọng yếu, trên căn bản bách tính sinh hoạt nhưng không cách nào đúng lúc tặng lại. Cơ ở đây, hai ngày này hắn vẫn đang suy tư thu được chân thực tin tức biện pháp. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có để tòa soạn báo thực hiện công chính tính đưa tin mới có thể giải quyết vấn đề này. Chính như như buôn lo lắng tiêu minh sẽ làm hào tộc đắc thế nghi ngờ như thế, hiện tại hiển nhiên một sự thật là mỗi cái quan chức cùng tướng lĩnh đều có ý nghĩ của chính mình, cũng có chính mình cân nhắc. Nhằm vào quân đội hắn chỉ có thể cân nhắc quân đội quốc gia hóa. Đương nhiên quân đội quốc gia hóa chỉ là một ngụy mệnh đề, đối với hắn mà nói quân đội quốc gia hóa bản chất là quân đội hoàng gia thoại, muốn bảo đảm chính mình đối với quân đội tuyệt đối lãnh đạo. Ngăn chặn tướng lĩnh tướng quân đội biến thành chính mình tư minh. Dù sao tương lai hắn quân đội là muốn cùng Tây phương cường quốc tranh cấp thực dân địa, hắn cũng không muốn thủ hạ mình tướng lĩnh chiếm lĩnh một thực dân địa sau đó tự lập. Mà đối với quan chức, ngoại trừ ở trong triều phân ra hai nhóm lẫn nhau giám sát ở ngoài, hắn còn chuẩn bị từ lấy một loại từ trên xuống dưới giám sát hình thức. Loại mô thức này chính là hắn nghĩ tới báo chí. Dù sao đương đại sự thực chứng minh truyền thông công bố đối với quan chức tham hủ đưa đến rất tốt lộ ra ánh sáng tác dụng cũng có lợi cho đốc xúc quan chức. Duy nhất khuyết điểm là hiện tại Thanh Châu chỉ có một tòa soạn báo, này sẽ làm một ít tòa soạn báo văn chương quá mức chủ quan, vì lẽ đó hắn chuẩn bị ở Thanh Châu lại thành lập hai cái tòa soạn báo, đồng thời hướng về thương nhân mở ra hai cái tòa soạn báo. Nói cách khác Thanh Châu đem sẽ xuất hiện ba cái chính thức tòa soạn báo cùng hai cái tư nhân tòa soạn báo, cứ như vậy đa dạng hóa cạnh tranh sẽ làm một ít bị che lớp bê bối cũng bị khai quật ra. Một đường nghĩ sau đó phải bắt tay làm sự tình. Đoàn người bất chi bất giác liền đến thành Nam, lúc này một tòa quần thể kiến trúc chính đang kiến thiết doanh làm lụng dưới, dần dần có mô hình. Đối với cái này sau này khả năng muốn trụ trên 20, 30 năm Hoàng cung hắn vẫn tương đối lưu ý, vì lẽ đó Hoàng cung thiết kế trên căn bản xuất từ hắn tay của chính mình, trong đó ngoại trừ bao vây chính quy kiến trúc ở ngoài còn có đảo tàu mật đạo loại hình. Đương nhiên thiết kế sơ trung vẫn để cho này tòa Hoàng cung có một ít cận đại khí tức. Vì lẽ đó lần này Hoàng cung kiến tạo lượng lớn chọn dùng gạch mục kết cấu, loại kết cấu này so với thuần mục kết cấu kiên cố không ít không nói, đồng thời cũng còn lại lượng lớn thời gian kiến tạo. Dù sao sử dụng hồng gạch thế tường có thể so với thợ mục công tác đơn giản hơn nhiều, mà ở những này hồng gạch bên trong hắn còn để thợ thủ công dự để lại sứ quản, này cái ống sẽ lưu làm tương lai xuyên dây điện tác dụng. Chính là căn cứ vào loại này đơn giản lại cổ điện thiết kế, Hoàng cung kiến tạo tốc độ chưa từng có. Dựa theo bộ dáng này chỉ cần 8 tháng liền có thể vào ở, mà dựa theo tốc độ bình thường, hoàng cung không có cái 5 năm, 10 năm là kiến tạo không ra. Hoàng thượng, này kiến tạo doanh có thể thật không tệ, lão nô còn chưa từng thấy có thể đem hoàng cung ở đây sao trong thời gian ngắn kiến tạo thành như vậy dáng vẻ. Nay thời hoàng cung tường thành cùng cửa cung đã kiến tạo xong xuôi, tường thành cũng bị nhiễm phải màu đỏ, đoàn người theo cửa cung đi vào, chính diện là một nấp thang, bậc thang từ dưới lên, dẫn tới chính diện chính đại quang minh điện. Cái này chính đại quang minh điện chính là hoàng cung nghị chính địa phương, sở dĩ gọi là chính đại quang minh cũng là vì thời khắc cảnh giác các quan lại. So với trường An xa Hoa hoàng cung, tiêu minh đối với mình hoàng cung yêu cầu là giản lược, vì lẽ đó hắn không có yêu cầu cái gì bạch ngọc bậc thang loại hình đồ vật, phàm là có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu đồ vật hay dùng trên. Này vòng qua chính đại quang minh điện chính là tần phi môn nơi ở, mỗi cái đều có một đơn độc tiểu viện, ở ngoài hoàng cung phía bên phải là nội vụ tỉnh, đây là hoạn quan môn địa phương mà bên trái chết nhưng là Đồng Cung. Tổng thể mà nói, Hán Hoàng Cung cơ bản bố trí trên cùng trường An Hoàng Cung có chút tương tự, có điều không giống địa phương cũng có, đây chính là trong Hoàng Cung đứng sừng sững lên nổi hơi thắp nước. Mà chính đang tiêu minh xem kỹ tương lai mình cung điện thời điểm, một hồi bao phủ Yến quốc biến đổi lớn lạng liên phát sinh. Trường 652, Yến Vương cái chết. Ngày 16 tháng 9, trải qua 5 ngày hành quân, Hoài Nam Vương cùng Thôi Thượng An xuất lĩnh 10 vạn Hoài Nam quân tướng sĩ đến toánh bên dưới thành dựng trại đóng quân. Đi ngang qua 3 ngày chuẩn bị sau khi, Thôi Thượng An mệnh lệnh pháo binh đối với Toánh Châu Thành tiến hành pháo kích, trong lúc nhất thời Toánh Châu Thành đại loạn. Pháo, lại là pháo, Hoài Nam Vương tại sao có thể có pháo, này nhất định là tiêu minh làm ra, nhất định là hắn. Lâm thời trong vương phủ Yến vương nổi trận lôi đình, hắn đối với Toánh Châu Thành tự tin như thế nguyên nhân chính là trong thành lắp đặt 60 ổ hỏa pháo, những này pháo là hắn từ Thành Châu mua pháo một phần. Chính là tự tin với những này pháo thủ thành uy lực hắn mới sẽ đối với Hoài Nam Vương khịt mũi con thường, bởi vì hắn tin tưởng hắn pháo nhất định sẽ đem Hoài Nam Vương quân đội đánh cho hoa rơi nước chảy. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi, Hoài Nam Vương không chỉ có pháo, hơn nữa pháo tầm bắn xa xa ở Toánh Châu thành pháo bên trên. Hiện tại Toánh Châu thành chỉ có thể không công gặp Hoài Nam Vương pháo hoanh kích, mà hắn không thể nhưng không thể sử dụng pháo giáng trả, điều này làm cho hắn nhất thời nổi giận dị thường. Mà lúc này hắn mới ý thức tới chính mình là bị tiêu minh lừa từ đầu tới cuối tiêu minh không có sẽ thật sự pháo bán cho bọn họ. Phụ vương, còn tiếp tục như vậy chúng ta tưởng thành liền muốn sụp đổ. Thôi thành tiếng nói có chút gian nan. Mười vạn người vây thành, lít nha lít nhít binh lính đem toánh châu thành vây nốt nước chảy không loạn, hiện tại bọn họ là đánh không được, lại không trốn được. Sụp đổ thì đã có sao, bản vương tướng sĩ lại há lại là dựa vào tường thành mà sinh. Tiến vương lúc này đột nhiên nhổ bội kiếm lần này bản vương muốn đích thân xuất quân cùng hoài nam vương quyết một trận tử chiến. dứt lời, Yến vương đại khóa bộ địa hướng về nam thành mà đi, nơi đó chính là hoài nam vương tiến công trọng điểm khu vực. thôi thành cùng thôi hạo lần này không có cùng sở vương xung lên. thôi thành hạo nói rằng, bây giờ trong thành hào tộc đã lên dị tâm, bọn họ chắc chắn sẽ không cùng chúng ta một lòng chống lại hoài nam vương, mà phụ vương lại không nghe khuyên cáo hướng về tiêu minh xương thần. bây giờ phải làm làm sao? thôi hạo đầy mặt tuyệt vọng, hắn nói rằng, Ta ở Thanh Châu nối tiếp nhau hơn tháng, từ nghe thấy bên trong vẫn như cũ ngờ tới ba vương liên quân khủng muốn tan tác, chỉ là không hề nghĩ rằng bây giờ tan tác triệt để như vậy, hiện tại tiêu minh thế lớn, Yến Quốc tất nhiên làm chủng. Hiện tại nói tới chuyện này thì có ích lợi gì? Ta chỉ hỏi ngươi ở Thanh Châu thời điểm, tiêu minh có hay không cùng ngươi đã nói làm sao hắn mới bằng lòng tha Yến Quốc? Thôi thành vội vàng nói. Ngu đệ trước khi đi tiêu minh đúng là xác thực để bà Ngọc Khôn cùng ta nói rồi việc này, hắn nói trừ phi Yến Vương chịu đòn nhận tội. Chủ động từ bỏ vương tức cùng phong quốc, bằng không hắn sẽ không bỏ qua hiến quốc. Thôi hạo nói rằng, thôi thành nghe vậy nhất thời trầm mặc không nói, ở việc khác là tuyệt đối không thể, hắn sâu sắc thở dài, rút ra bội kiếm truy hướng về hiến vương. Thấy thôi thành rời đi, thôi hạo xoay người hướng về hướng ngược lại đi đến, ở tiêu minh lúc lên ngôi hắn liền vương liền quân e sợ không trô nào chiến tích. Bà Ngọc Khôn xác thực đã nói với hắn nói như vậy, thế nhưng cũng từng nhắc tới nếu là hắn chịu trợ một chút sức lực, tương lai bảo đảm hắn vinh hoa phu quý. Hắn chỉ là yến vương con thứ, đối với hắn mà nói này, phong quốc thổ địa bất luận làm sao đều sẽ không là của hắn. Bây giờ như vậy tình thế giới hắn càng lo lắng tính mạng của chính mình, mà không phải yến quốc làm sao? Gia Lâm thời vương phủ, thôi hạo trực tiếp hướng về một trong ngõ hẻm đi đến, đến một trạch viện hắn gõ sáu thanh, lúc này cửa bị mở ra. Ở trong sân lúc này đã tụ tập một chút hào tộc, những này hào tộc đều là phản đối yến vương tiếp tục cùng hoài nam tiếp tục đánh người, dù sao hiện tại thắng bại đã phân. Không phải ai đều nguyện ý cùng Yến Vương đồng thời nộp mạng. Thế tử, từ khi nào binh? Một hào tộc tộc trưởng hỏi. Phụ vương đã đăng thành, chỉ chờ hoài Nam Vương pháo hoang sụp tường thành. Lúc này trong thành tất nhiên hỗn loạn. Khi đó chính là chúng ta khởi binh thời gian. Thôi Hạo ánh mắt lấp lóe, hắn thầm nghĩ, Phụ vương, ngươi đợi ta bất nhân, đừng trách ta không nghĩa. Đại ca ở Yến quốc hưởng hết hòa tan, ngươi nhưng đem ta phái đến Thanh Châu chịu tội. Chúng hào tộc nghe vậy rồn rập gật đầu, chỉ chờ thành phá làm hiệu. Ngoài thành, 50 môn pháo quay về Nam Thành môn liên tục không ngừng tiến hành pháo kích, yếu đuối Nam Thành tường ở pháo dưới không ngừng xuất hiện sâu sắc cái hố, những này hố không ngừng mở rộng, mãi đến tận oanh một tiếng, toàn bộ cửa thành ầm ầm sụp đổ. Phụ vương, tường thành ngã Thôi thượng an vui vẻ nói, hắn lúc này chuẩn bị lĩnh binh vào thành. Châm, hiện tại còn không phải lúc. Hoài Nam Vương nhìn cửa chính phía đông sụp đổ cửa thành, tiếp theo lại chết, lúc này phía tây cửa thành pháo vẫn hoàn hảo, hắn nói rằng. Hiện tại tập trung pháo hoanh kích Tây Tường Thành, một khi Tường Thành đổ nát lập tức công thành. Thôi Thượng An lúc này thành lúc này mới ý thức được cái gì? Hắn nói rằng, Hoàng thượng cho pháo thực sự là lợi hại, này Hiến Vương pháo căn bản đánh không tới chúng ta, ngược lại là bị chúng ta vẫn đánh. Hoài Nam Vương vẻ mặt tối tăm. hắn nói rằng, đây mới là Hoàng thượng chỗ lợi hại, hắn đã sớm đối với chúng ta những này phiên vương mang trong lòng cảnh giác, cho nên mới bán một chút thấp kém pháo cho Yến Vương, Lương Vương, Triệu Vương chờ người. Lẽ nào hoàng thượng đã sớm du quốc hội đại loạn? Thôi thượng an cả kinh nói, Hoài Nam Vương nói rằng, này ai có thể biết đây? Có điều chỉ cái này cũng đủ để môn hoàng thượng không phải cái đơn giản nhân vật. Hai người lúc nói chuyện, Tây Thành Tường Thành ở pháo kích dưới cũng ầm ầm sụp đổ, lúc này Hoài Nam Vương cùng Thôi Thượng An đồng thời tinh thần chấn động. Tiếp theo tiếng chống trận vang vọng toàn bộ chiến trường, ở Sĩ khi đại trấn Hoài Nam quân sĩ binh gào thét nhằm phía Toánh Châu thành. Toánh Châu trong thành, Tiễn Vương và thân vệ trật vật tránh thoát sụp đổ tường thành. Xuyên thấu qua sụp đổ tường thành hắn giống như là thủy triều dâng tới Toánh Châu thành binh lính. Tiến vương ánh mắt đỏ như máu một mảnh, hắn cầm bội kiếm cắt hô cắt tướng sĩ, cùng bản vương cùng kẻ địch tử chiến đến cùng. Tiếng nói của hắn hạ xuống, ngoại trừ thân vệ hét cao lên tiếng, những binh lính khác đều là tê liệt, trong đó một ít vừa bị kéo vào quân đội tráng đinh thậm chí sợ đến cả người run rẩy Bọn họ khi nào gặp pháo loại uy lực này to lớn vũ khí, hướng hồ bọn họ vốn là bị ép buộc tổng quân. Giết. Hoài Nam quân từ hai cái đổ nát nơi đồng thời tràn vào, ải kèm hoàn mỹ binh lính lập tức cùng binh lính thủ thành bắt đầu chém giết. Một ít ủng hộ Yến Vương hào tộc cũng mang theo bộ khúc cùng Hoài Nam quân huyết chiến, trong lúc nhất thời tưởng thành nơi khắp nơi là hét thảm cùng tiếng chém giết, trên đất không ngừng ngã xuống hai phe binh sĩ thi thể, máu tươi trên đất chảy xuôi. Yến Vương xuất lĩnh thân vệ tự mình ra trận, chính đang hắn giết chính nùng thời điểm, trong thành đống nhiên vang lên vang dội tiếng la giết chỉ thấy một đám cay chán hệ giả màu đỏ vài hào tộc bộ khúc từ phố lớn ngõ nhỏ lao ra chỉ là bọn hắn không giống hoài nam quân chém giết mà là cùng sở quân ủng hộ hắn hào tộc bộ khúc huyết chiến lên lúc này vốn là sĩ khí lòng đất sở quân trong nháy mắt tan vỡ tiến vương lúc này phảng phất mất đi sức lực toàn thân giống như vậy ngay ở hắn một ngây người một hoài nam quân tướng lĩnh mạnh mẽ đem lợi kiếm đâm vào hoài nam vương ngực phun ra một ngụm máu tươi tiến vương dần dần chìm vào hắc ám thông cáo áp an trác quả táo apple Chuyên dụng bản, cáo biệt tất cả quảng cáo, xin mời quan tâm công chúng hào tiến vào đao loạt lắp đặt, để lại 3 giây phục chế. Chương 653, Tứ Hoàng tử cái chết. Yến Vương chết rồi. Yến Vương chết rồi. Một bảo vệ Yến Vương thị vệ hô lớn lên tiếng, cái khác thị vệ nhất thời nhìn về phía ngã vào trong vũng máu Yến Vương. Vào đúng lúc này, hết thể thị vệ đều mất đi chiến ý, bọn họ rồn dập đảo tẩu. Mà ở bọn thị vệ tan vỡ sau đó, các binh sĩ cũng rồn dập mất đi chiến ý, hiện tại Yến vương đã chết rồi Ai còn nguyện ý tiếp tục vì là Yến Vương bán mạng. Rất nhanh, Yến Vương tử vong tin tức theo tán loạn binh lính tản đến Toánh Châu thành các nơi, ở tin tức này dưới ảnh hưởng, Yến quân loạn tung tung theo. Thôi Thượng An rất bén nhạy nhận ra được Yến quân biến hóa, hắn lập tức xuất lĩnh binh sĩ động đánh mạnh, lúc này vốn là quân tâm tan rã Yến quân không ngừng lùi lại, càng ngày càng nhiều hoài Nam quân sĩ binh lúc này dũng vào trong thành. Mà ở Hoài Nam Vương tiến công Toánh Châu đồng thời, Lý Tam đến Bạch Châu, ý theo Tiêu Minh kế hoạch ở Toánh Châu thành phá đồng thời Tứ hoàng tử cũng nên chết rồi. Ở Bạc Châu thấy Điền gia cùng quý gia tộc trưởng sau khi, Lý Tam đề cập giết tứ hoàng tử việc. Giết tứ hoàng tử. Điền văn cả kinh nói. Quý gia tộc trưởng Quý Đồng cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nói rằng, Lý Thống lĩnh, đây thật sự là hoàng thượng mệnh lệnh sao? Lý Tam con mắt chuyển động, này giết tứ hoàng tử tự nhiên là tiêu minh chủ ý. Thế nhưng chuyện này nhưng không thể để cho tiêu minh gánh chịu. Dù sao này giết huynh nhưng là một cái bất nhân sự tình. Ở sau này thậm chí sẽ trở thành bị công kích nguyên do. Liên hắn nói rằng, chuyện này chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời, chỉ là hai vị nếu là hoàn thành, tự nhiên sẽ lấy lòng thánh thượng, còn làm không làm liền xem hai vị. Điền văn cùng Quý Đồng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là người thông minh, nghe rõ ràng Lý Tam ý tứ. Đã như vậy, xin mời Lý Thống lĩnh dung hai người chúng ta thương nghị một hồi. Điền văn nói rằng, Lý Tam gật gật đầu, đã như vậy, ta liền không quấy rầy hai vị, rứt lời. Lý Tam xoay người rời đi. Lúc này Điền Văn nói rằng, lúc này xem ra là Hoàng thượng ý tứ, chỉ là Hoàng thượng nhưng không nghĩ gánh vác giết huynh tội danh. Không sai, chỉ là nếu chúng ta động thủ giết tứ hoàng tử, tương lai Hoàng thượng qua cầu rút ván, kết quả của chúng ta e sợ cũng không dễ chịu. Nói là như vậy, có điều nếu là bởi vậy lấy lòng Hoàng thượng, hai nhà chúng ta địa vị cũng là bảo vệ. Điền Văn có chút chờ mong, quý đồng trầm tư một chút, hắn nói rằng, có điều ta ngược lại thật ra có cái biện pháp tùy tiện giết tứ hoàng tử tự nhiên tội ác tày trời có điều nếu là chuyện ra tứ hoàng tử tội danh đem hắn giải vào đại lao tiếp theo ở đại lao bên trong sợ tội tự sát há không phải là cùng chúng ta không quan hệ đúng rồi quý huynh quả nhiên cao minh đã như vậy hôm nay buổi trưa chúng ta tiệc thân mật xin mời tứ hoàng tử mang lên hồng môn yến điền văn cười hắt hắt nói quý đồng cũng đồng thời nở nụ cười buổi trưa tứ hoàng tử mang theo thị vệ đúng hẹn mà tới điền văn ở trong phủ bên trong xếp đặt tiệc rượu chính chờ hắn cùng gia tướng Ở chính điện hai bên nhà kề xuất chén làm hiệu. Đa tạ điện viên ngoại ý tốt. Tứ hoàng tử chắp tay nói, Điện văn thân thiết điệu nói rằng, điện hạ đến Bạc Châu cũng một năm có thừa, hiện tại mới nhín chút thời gian mời điện hạ cùng chư vị gia tướng đến đây hiến ẩm thực sự là xấu hổ nha. Viên ngoại nghiêm trọng, nói đến đúng là bản vương không hiểu quy củ, không có tới cửa bái phòng mới là. Tứ hoàng tử trực tiếp ngồi xuống, lập tức liền muốn trở thành tân yến vương, trong lòng hắn rất là cao hứng. Dừng một chút, Tứ hoàng tử hỏi Điền viên ngoại yêu mời chúng ta đến đây là vì thương nghị bạc châu chính vụ, không biết viên ngoại muốn thương nghị cái gì. Tất cả mọi người ngồi xuống, Điền văn nghiêm nghị nói rằng, mấy ngày trước đây lại bách tính hướng về nào đó cáo trạng, nói không thiếu lương Điền đều bị Điện hạ chiếm đoạt nhét vào hoàng trang, hơn nữa Điện hạ còn một mình hướng về bọn họ trinh trước thuế má, không biết Điện hạ giải thích như thế nào chuyện này. Tứ hoàng tử vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ, những nhà khác đem nghe vậy nhất thời yên tĩnh lại, từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ Chuyện này xác thực là hắn làm ra, nói đến hắn đối với hiến vương vẫn là những này bạc châu hào tộc đều không tín nhiệm, liền thừa dịp đánh đuổi hiến vương thời khắc xâm chiếm thổ địa, chinh trước thuế má lấy phong phú chính mình phụ khố lấy dùng để chương binh tác dụng. Dù sao đối với hắn mà nói không có một con tin tưởng được quân đội, hắn trước sau là những này hào tộc khôi lỗi, có điều hắn xâm chiếm thổ địa đều là hiến vương cùng hiến vương thế tử, cùng với theo hiến vương đảo tẩu con trước. Hắn vốn cho là điển gia cùng quý gia sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt Không nghĩ tới Điền Văn sẽ lúc này nói tới chuyện này. Con mắt chuyển động, tứ hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười, nói, viên ngoại đây là ý gì? Ý gì? Điện hạ Yến Vương việc chưa định ra, nay Yến Vương có phải là điện hạ cũng là không biết, lúc này điện hạ xâm chiếm thổ địa không thích hợp đi, dù sao hiện tại thổ địa theo lý thuyết đều là hoàng thượng, bản quan thân là Bạc Châu Thứ Sử, không thể không đến quản một hồi. Bạc Châu Thứ Sử. Viên ngoại nói dỡ đi, lúc nào viên ngoại thành Thứ Sử, tứ hoàng tử liên tục cười lạnh. Điền Văn lúc này lấy ra lý tam mang đến thánh chỉ, hắn nói rằng, đây là thánh chỉ, thánh thượng đã đem nào đó phong làm bạc châu thứ sử, thân là bạc châu thứ sử, hạ quan có trách nhiệm vi hoàng thượng quản hạt hoàng gia tài sản. Tứ hoàng tử kinh hãi, con mắt của hắn híp lại, Tiêu Minh che Điền Văn, nhưng đối với hắn chẳng quan tâm, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác không ổn, liền miệng nói, "Điền thứ sử, phàm là đều chú ý chứng cứ, không thể dựa vào mấy cái điều dân ăn nói linh tinh liền định ta tội đi." Điền Văn lẫm đảm nói, Vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi đến, nắm sổ sách đến." Theo Điền Văn dứt tiếng, chết phòng môn đột nhiên mở ra, quý đồng các dẫn bộ khúc vận ra, đem tứ hoàng tử một đám bao quanh vây nốt. Tình cảnh này để tứ hoàng tử cùng ra tướng sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn mơ hồ rõ ràng cái gì, hắn cười lạnh nói "Tiêu Minh thực sự là cao, ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, rốt cục muốn động thủ với ta." "Hừ, có cái kỷ lục này, ngươi hết thảy tội chứng sổ sách." Điền Văn chỉ chỉ trong tay sổ sách, "Ngươi còn có cái gì có thể nói?" thứ hoàng tử có thể nào cam tâm bó tay chịu trói bây giờ cái trọng hắn vẫn duy trì bình tĩnh điện thứ sử ngươi có thể đừng quên chúng ta đều là một sợi dây thừng trên châu chấu ngươi cho rằng hoàng thượng tương lai sẽ bỏ qua cho các ngươi sao này thánh chỉ có thể hôm nay phong ngươi vì là thứ sử ngày mai liền có thể muốn ngươi mệnh đã như vậy này lại là cần gì chứ ngươi và ta liên thủ này đến quốc còn không phải chúng ta định đoạt đến thời điểm vinh hoa phú quý tất nhiên là hưởng dụng bất tận buồn cười Ngươi cho rằng bằng ngươi một mình chiêu mộ này điểm nhân mã sẽ là đối thủ của hoàng thượng. Ngươi thực sự là tính toán khá lắm. Chỉ là chúng ta sao cùng ngươi bình thường thông đồng làm vậy. Điền Văn lúc này nói rằng tứ hoàng tử ngươi dạ tâm rõ rõ rằng rằng muốn trách thì trách ngươi quá tham. Này tư mộ binh sĩ sự tình không chỉ có chúng ta biết, hoàng thượng tự nhiên cũng biết rõ rõ rằng rằng. Dứt lời, quý đồng lập tức để bộ khúc đem tứ hoàng tử chờ người giam giữ lên giải vào đại lao cách nhật. Lý Tam được Tứ Hoàng Tử ở Đại Lao bên trong sợ tội tự sát tin tức. Lúc này hắn lập tức phái ra mật vệ đi tới Đại Lao xác nhận một hồi, quả nhiên dường như Điền Văn từng nói, hắn cười gần hai tiếng, này Điền Văn cùng Quý Đồng cũng thật là Lao Hồ Ly. Bây giờ Tứ Hoàng Tử đã chết, hiện tại chỉ cần ngoại trừ Hiến Vương cùng Hiến Vương Thế Tử, này Hiến Quốc liền yên ổn. 8. Chương 654, Hiến Quốc Diệt, Nam Canh. Bóng đêm Giáng Lâm, Hoài Nam Vương cùng Thôi Thượng An Đình chỉ tiến công. Yến vương ở trong loạn quân bị giết sau khi Yến quân rơi vào đại loạn, bọn họ nhân cơ hội công vào trong thành, chỉ là không hề nghĩ rằng vốn là thuận lợi chiến sự bởi vì thôi thành xuất hiện lại bị đảo ngược. Lần này Yến vương vì đối với trả cho bọn họ cường trinh đông đảo tráng đình, không lớn toánh châu bên trong dĩ nhiên có hai 150.000 người. Ở một phen ác chiến sau khi, bọn họ lại bị cản ra khỏi thành trì. Cái này thôi thành quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, chỉ là hôm nay ban ngày Yến quân đã trốn đi hơn nữa. Tối nay chỉ sợ sẽ có càng nhiều binh sĩ trốn đi, chính cho rằng như vậy, Yến quân tất nhiên sẽ tinh lực tiêu hao ở ngăn cản đảo binh trên, không sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ sấn này dạ tập đột kích ban đêm. Thôi Thượng An gật gật đầu, hắn đã chuẩn bị 10.000 tinh nhuệ dạ tập, đột kích ban đêm, Tuấn Châu Đại Doanh, đợi đến nửa đêm, hắn xuất lính binh sĩ lặng lẽ từ tổn hại tường thành tiến vào Tuấn Châu Thành. Chính như Hoài Nam Vương suy đoán như thế, tiến vào đêm tối Yến quân Đại Doanh trốn đi binh lính càng ngày càng hơn nhiều binh lính tuần tra không ngừng bị đảo tẩu binh lính hấp dẫn chú ý trong bóng tối lính tuần tra không cách nào tuần tra đảo binh vẫn là quân địch ở tình huống như vậy thôi thượng an rất mau dẫn lính binh sĩ đến tuấn châu đại doanh nhen lửa mũi tên lúc này tuấn châu đại doanh bên trong đèn đuốc sáng trang lúc này thôi thượng an ra lệnh nhận được mệnh lệnh sau đó mười mấy cái cây đuốc lượn lên binh sĩ lấy ra phía trước bao bọc vài dầu mũi tên ở cây đuốc cái trước cái nhen lửa cùng tên thượng huyền thả theo thôi thượng an ra lệnh một tiếng Đầy trời mang lửa mũi tên bay về phía Yến quân Đại Doanh. Những kia mũi tên chuẩn xác địa rơi vào Yến quân lều vải trường. Những này lều vải đều là vải bông may mà thành, nộ hỏa vừa nhiên, hỏa thế trong nháy mắt lan tràn ra, đem Yến quân Đại Doanh ánh một mảnh sáng trưng. ở các binh sĩ nhen lửa mũi tên thời điểm, Yến quân chạm gác liền đã phát hiện bọn họ, lập tức lớn tiếng la lên lên, nhưng bọn họ đã không kịp ngăn cản, hỏa diễm chi tiễn từng mảng từng mảng bay về phía Yến quân Đại Doanh, chỉ là ngăn ngắn mấy phút, Yến quân Đại Doanh liền đã biến thành hỏa hải. Trung thiên ánh lửa soi sáng bầu trời đêm, lúc này Hoài Nam Vương xuất lĩnh ngoài thành binh lính lập tức nhắm phía trong thành. Thôi thượng an mục đích chỉ là vì nhiễu loạn Tuấn Châu Đại Doanh, gây ra hỗn loạn. Yến quân Đại Doanh rơi vào trong hỗn loạn, lúc này Hoài Nam Vương chạm lên, hô, giết, giết. Đáp lại hắn chính là Hoài Nam tướng sĩ nộ tiếng la, bọn họ dường như ác hổ hạ sơn như thế vọt vào Tuấn Châu trong thành. Một yến quân binh sĩ từ trong giấc ngộng thức tỉnh. Lửa cháy ngập trời bên trong hắn hoảng sợ liền quần áo cũng không kịp xuyên liền lao ra lều vải, thế nhưng xông tới mặt nhưng là toàn thân hoài nam quân binh lính, hắn còn đến không kịp phát ra bất kỳ cái gì kêu to, cũng cảm giác được hắn ngực mắt lạnh, tiếp theo hắn nhìn mình máu tươi từ ngực dâng trào ra, trước khi chết, hết sức hoảng sợ để hắn phát sinh cuối cùng một tiếng tê gọi. Hoài nam quân vọt vào đại doanh bên trong giường như hổ vào bầy dê giống như vậy, những kia yến quân binh sĩ mới vừa lao ra lều trại, liền chết ở đao kiếm của bọn họ dưới một ít thậm chí đang ngủ bị đâm mặc vào, đâm qua trái tim, hỗn loạn cấp tốc ở yến quân đại doanh bên trong lan tràn ra, toàn bộ đại doanh bên trong khắp nơi tràn ngập mùi chết chóc, thôi thành ở thân vệ hộ vệ dưới triệu tập binh sĩ, hắn nhìn một mảnh hỏa hải nơi đóng quân, thân thể so với trời đông giá rét, đao kiếm còn lạnh trên ba phần, một thanh âm ở nói cho hắn yến quân đại quân lúc này toàn xong, những kia thân mặc khôi giáp hoài nam quân sĩ binh dường như rét dê bò, đến mức chỉ để lại thi thể lạnh như băng, hắn đã tổ chức vài lần công kích, thế. Nhưng sợ hãi không ngớt binh lính căn bản không có bất luận sự chống cự nào địa, rất nhanh bị tan rã rồi. Ở ban ngày hắn có thể đem hoài nam quân đẩy lùi, đó là bởi vì chính mình bộ căn bản không biết Tiến Vương chết trận sự tình, hiện tại hết thể binh lính đều biết việc này, Tiến quân tinh thần rơi xuống đáy vực. Thế tử, đi thôi, không đi nữa liền không kịp. Một người tướng lánh bưng cánh tay nói rằng, lúc này cánh tay của hắn chính đang hướng ra bên ngoài giữ lại máu tươi, đó là bị một người lính hoa thương. Nếu không phải là có mấy cái yến quân binh sĩ đúng lúc giúp hắn chống đối, hắn mệnh phòng trường liền không còn. Thôi Thành nhìn một mảnh hỏa hải đại doanh, mạnh mẽ giậm một cái chân, xoay người lên ngựa, ở mấy chục kỵ hộ vệ dưới hướng về Tây Môn bỏ chạy. Ở Thôi Thượng an suất kích thời điểm, Hoài Nam Vương dựa theo kế hoạch dẫn dắt binh sĩ cướp đoạt yến quân Tây Môn, trong đêm tối bọn họ vẫn sử dụng tháo. Hoài Nam Vương tuy nói đã kiến thức hỏa khí uy lực, nhưng không nghĩ tới ở trong chiến tranh loại vũ khí này có thể sản sinh to lớn lực phá hoại thủ vệ cửa lớn yến quân sĩ binh thiếu nói cũng có 3, bốn ngàn người nhưng pháo mấy vòng sạ kích liền đem những này yến quân binh sĩ toàn bộ phá tan đoạt được tây môn sau khi hoài nam vương đối với bên người một kỵ binh tướng lĩnh nói rằng thích tướng quân truy kích hội binh liền giao cho ngươi vâng điện hạ tiếp theo hắn hô các tướng sĩ thu hoạch kẻ địch đầu lâu thời điểm đến sông a giết các binh sĩ ý chí chiến đấu sục sôi âm ấm điệu tiếng vó ngựa dường như chống trận như thế một hồi một hồi đánh nghe thấy âm thanh này yến quân binh sĩ hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, rồn rập chạy trốn, càng nhiều chính là bỏ vũ khí trong tay xuống hướng về hoài nam quân đầu hàng. hoài nam vương cùng thôi thượng an tiến quân doanh thời điểm dọc theo đường đi hầu như không có gặp phải cái gì chống lại, khắp nơi là quỳ một chỗ yến quân binh sĩ, Xuất lính kỵ binh tan rã rồi yến quân phản kháng cuối cùng sức mạnh, hoài nam quân binh lính không có dừng lại mà là nhen lửa cây đuốc trực tiếp tây đuổi theo, bọn họ đã biết được thôi thành hướng tây đào tẩu, có điều hoài nam vương cũng không phải suất ruột. Bởi vì cửa Tây đã bị bọn họ đoạt được, đồng thời cái khác cửa thành cũng lục tục bị đoạt dưới, hiện tại thôi thành là không chỗ có thể trốn. Vì lẽ đó, hắn thẳng thắn mệnh lệnh binh sĩ quét tước chiến trường, bởi vì tập kích, phần lớn yến quân binh sĩ đều không có lên ngựa, lượng lớn chiến mã đều thuyên ở chuồng ngựa bên trong, để hắn lượm món hời lớn. Ngoại trừ chiến mã, hắn còn tù binh không ít tiến quân bách tính, hắn hạ lệnh không phản kháng bách tính không giết, lần này bị bắt giữ bách họ cao đạt hơn năm vạn người Hơn nữa đầu hàng cùng tù binh binh lính gần như 8 vạn người, tổng cộng là 13 vạn yến người bị trở thành tù binh. Thanh lý chiến trường hành động vẫn kéo dài đến sáng ngày thứ hai, lúc này Hoài Nam quân kỵ binh trở về, cầm đầu thích tướng quân trong tay nhấc theo thôi thành đầu người. Đến Hoài Nam vương trước mặt, thích tướng quân từ trên ngựa hạ xuống, đem thôi thành đầu người vứt trên mặt đất, hắn nói rằng, điện hạ, thôi thành cự không đầu hàng, đã bị mạt tướng giết chết. Hoài Nam vương gật gật đầu, yến quốc vẫn ước hiếp Hoài Nam quốc. Vì lẽ đó hắn đối với Hiến Vương vô cùng căm hận, lần này tiến công Yến Quốc cũng là thuận theo dân tâm. Hiện tại Hiến Vương chết rồi, Thôi Thành cũng chết, có điều hắn đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói rằng, bản Vương khi đến Thôi Thành còn có một đệ đệ Thôi hạo hắn ở nơi nào? Thôi Thượng An lúc này nói rằng, Phụ Vương, Thôi Thành biết được Thôi hạo mưu phản sau khi, mang theo binh mã đem tham dự phản loạn hào tộc tàn sát hầu như không còn, này Thôi hạo bị hắn giết. Thật sao? Đã như thế Hiến Vương một mạch là triệt để đoạn tuyệt. Hoài Nam Vương thở dài một tiếng, này đến quốc là diện. Chương 655, nhất thống sắp tới. Mùa đã là vào thu, so với giữa hè khô nóng, bây giờ thành thành châu so với trước đó vài ngày mát mẻ một chút. Năm ngày trước dò xét hoàng cung sau khi, tiêu minh liền đem tòa soạn báo việc đăng lên nhật báo. Nay tòa soạn báo ở đời sau cũng được gọi là truyền thông, ngoại trừ nắm giữ từ trên xuống dưới giám sát sức mạnh ở ngoài, truyền thông quan trọng nhất tác dụng là dẫn dắt dư luận. Ở tòa soạn báo thành lập sau đó, Hắn tiện lợi dùng tòa soạn báo đặc điểm vì chính mình củng cố quyền lợi. Có điều Thanh Châu càng ngày càng phấn hoa, này mỗi ngày chuyện đã xảy ra cũng nhiều lên, một phần báo chí trang báo xa kém xa thỏa mãn trước mặt Thanh Châu nhu cầu. Đang lo lắng đến nguyên nhân này, hắn cuối cùng quyết định tăng cường tòa soạn báo số lượng. Bất quá lần này trang bị thêm tòa soạn báo bất kể là nhà nước vẫn là tư làm, báo chí ở tuyên bố trước đồng dạng cần xét duyệt, mà không phải tùy ý những này báo chí muốn đưa tin cái gì liền đưa tin cái gì. Đến từ hậu thế. Tiêu Minh biết rõ này, truyền thông là một cái kiếm hai lưỡi, cái trận địa này chính mình không chiếm lĩnh, tương lai sẽ bị kẻ địch chiếm lĩnh. Vì lẽ đó bất kể là nhà nước vẫn là tư làm, tờ báo này đều muốn tính hoảng, ở nguyên tắc tính vấn đề không thể cùng ý chí của hắn đi ngược lại. Hoàng thượng, nếu là trang bị thêm tòa soạn báo, này trước đây xuống tới mỗi cái châu huyền phóng viên làm xử trí như thế nào? Nghị chính điện bên trong, Phạm Tăng cao rộng nói rằng, hắn hôm nay trên người mặc màu đỏ quan bảo, quan cư tứ phẩm. Ở sau khi lên ngôi, Tiêu Minh đối với mình bộ hạ cũ tự nhiên là đại lực thăng chức, này Phạm Tăng cũng không có kéo xuống, hắn cho hắn Phạm Tăng chức vị tên là bên trong tuyên sứ. Tên như ý nghĩa, này bên trong tuyên khiến chức trách là phụ trách triều đình đối nội đối ngoại tuyên truyền, đồng thời còn bao quát tương lai đối với những khắc tòa soạn báo cùng báo chí thẩm tra. Trầm ngâm một chút Tiêu Minh nói rằng, phóng viên chân chính chức trách là ghi chép dân gian khó khăn, không ở chỗ đọc báo chí. Bài chiều sau khi ngươi đem những này đọc báo người đều đều nhét vào bên trong tuyên bộ bên trong, chức trách của bọn họ bất biến, có điều cùng tòa soạn báo tái vô quan hệ, từ đó tuyên truyền quy tuyên truyền, phóng viên chỉ làm phóng viên. Vâng, bậy hạ. Phạm Tăng trong lòng vui vẻ. Lần này trang bị thêm tòa soạn báo đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện vui, trước đây hắn có điều quản hạt một tòa soạn báo, mà hiện tại lại có thể quản lý năm cái. Hơn nữa hắn thân phận bây giờ nghiễm nhiên nhảy ra tòa soạn báo, trở thành triều đình cực kỳ trọng yếu một cơ cấu hiện tại tiêu minh lại sẽ đọc báo người đọc sách nhét vào triều đình dưới tay của hắn nhiều hơn không ít nhân thủ bà Ngọc Khôn cùng phỉ tệ đối với này tòa soạn báo việc căn bản không có khái niệm gì hai người hiện tại còn không thể nào hiểu được bên trong tuyên thuộc cấp đến sẽ đóng vai cái gì nhân vật cho nên đối với tiêu minh trang bị thêm tòa soạn báo ý nghĩ hai người duy trì trầm mặc Phạm Tăng lui về ban liệt lúc này như buôn ra khỏi hàng cất cao giọng nói Hoàng thượng Tuấn Châu Thành truyền đến Hoài Nam Vương trên báo, Yến Vương cùng trưởng tử Thôi Thành đều đều chết trận, con thứ Thôi Hạo cũng bị giết, Yến Vương một mạch đoạn tuyệt. Lưu Bôn vừa nói, nghị chính điện bên trong vang lên các quan lại xì xào bàn tán, một loại mừng như điên bầu không khí bao phủ nghị chính điện. Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, từ đó Đại Du Quốc sẽ không bao giờ tiếp tục Yến Quốc chi hoạn. Ba Ngọc Khôn thần sắc kích động. Phỉ tể cũng là nói nói, Yến Quốc đã diệt, vậy hạ khoảng cách cùng Đại Du Quốc tháng ngày lại gần rồi một bước. Phía dưới chỉ cần đi ra ngoài Lương Vương cùng Triệu Vương, này Bắc Phương Giang Sơn liền yên ổn. Tiêu Minh lúc này cười to lên, kỳ thực hắn đã sớm được tin tức này, không chỉ có là Yến Vương một mạch đoạn tuyệt, tứ hoàng tử cũng chết ở đại lao bên trong, hiện tại Yến quốc quần lòng vô thủ, chỉ chờ hắn phái đi quan chức quản hạt. Yến Vương đã chết, từ đó sẽ không bao giờ tiếp tục kiến quốc, bàng thủ phụ, phỉ các lão, hai người các ngươi định ra một phần phái đi nước Yến quan chức, chấm thẩm duyệt sau khi liền để những quan viên này đi tới Châu Huyền nhận chức. Vâng. Hoàng thượng, hai người đồng thời không người đáp. Dừng một chút, tiêu minh lần thứ hai nhìn về phía Ngư Buôn, hắn nói rằng, Tiến quốc diệt, này lương quốc còn muốn chờ tới khi nào. Ngư Buôn từ tiêu minh trong giọng nói nghe ra một tia bất mãn, hoài nam vương thuận lợi bắt Tuánh Châu Thành, mà hiện tại Phong quốc quân đội lại vẫn không có bắt Khánh Châu, chuyện này thực sự có chút không còn gì để nói. Có điều lần này lỗ phi chờ người chậm chạp không có tiêu diệt Tiến quốc sắc thực sự ra có nguyên nhân, Ngư Buôn nói rằng, Hoàng thượng. Lộ Phi cùng la hoành xuất lĩnh ngàn tướng sĩ vốn nên đến Khánh Châu bên dưới thành, chỉ là đi tới Khánh Châu trên đường nhưng giết ra một con man tộc kỵ binh. Man tộc kỵ binh. Tiêu Minh cho mày. Đồng thời, nghị chính điện bên trong bầu không khí nhưng nghiêm nghị lên, man tộc, cái này đại du quốc quan chức nghe ngóng biến sắc Bắc Phương, kẻ địch rốt cục không kiểm chế nổi. Các quan lại vẻ mặt bị Tiêu Minh từng cái thu vào trong mắt, đến từ trường an quan chức trên mặt đều đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mà thôi Bàng Ngọc Khôn cầm đầu quan chức thì lại một mặt bình tĩnh. Như Bôn tiếp tục nói, mặt tướng cũng là vừa đến đánh lỗ phi truyền về tin tức, đám này man tộc kỵ binh nhân số có tới 5 vạn người, bọn họ bất hòa lỗ phi chính diện giao chiến, mà là không ngừng tập kích lương đạo, điều này làm cho lỗ phi không thể không phái ra lượng lớn binh lực bảo vệ lương thảo, đến chế tiến công Khánh Châu. 5 vạn người. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, man tộc phái cho triệu vương kỵ binh chính là 5 vạn người, sao trùng hợp như thế? Về hoàng thượng. Đám này kỵ binh chính là Man Tộc phái cho Triệu Vương, Cư Lô Phi bắt được tù binh nói, ở Man Tộc tác hợp dưới, hiện tại Triệu Vương cùng Lương Vương gồm phí hiểm khích lúc trước, hiện tại muốn hợp binh một chỗ, cộng đồng ứng đối với chúng ta tiến công. Tiêu Minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói rằng, Vương tuyên truyền đến tin tức, Man Tộc đã xuất binh trợ Triều Tiên chống đỡ nước Nhật, bây giờ hoàn mỹ xuôi nam, lần này Man Tộc không có phái ra cái khác kỵ binh, nhưng lấy ngàn kỵ binh đoạn ta lương đạo đơn giản là vì kéo dài thời gian. Kỳ thực vô lực phái ra đại quân trợ rút, Ngưu tướng quân làm nhân cơ hội này một lần tiêu diệt lương quốc cùng triệu quốc, không thể lại đến chế xuống, một khi man tộc từ Triều Tiên bước ra, quy mô lớn. Xôi Nam, đem quốc thả bằng Nhật. Ngưu Bôn nhất thời cảm thấy trên vai trọng trách nặng thêm mấy phần, ở đại bại ba vương liên quân sau khi tiêu minh sách lược tùy theo thay đổi. So với trước đây bảo thủ, hiện tại tiêu minh quân sự sách lược càng ngày càng cấp tiến, phong đội cường hãn sức chiến đấu để hắn vô cùng tự tin hắn tin tưởng nhất thống Bắc Phương không còn là vấn đề khó. Mà ở thống nhất Bắc Phương sau khi, hắn liền có thể đem man tộc tre ở trường thành ở ngoài, thực thi ngăn địch với đất nước môn ở ngoài chiến lược. Vâng, Hoàng thượng, mặt tướng ngay hôm đó liền đi tới Khánh Châu, tiêu diệt lương vương. Như buồn ôn quyền nói rằng, khẽ gật đầu một cái, tiêu minh quét mắt cả triều văn võ, thấy không có ai tái xuất liệt liền đối với tiễn đại phú gia hiệu một chút. Tiễn đại phú nhất thời hô, có việc sống tấu, vô sự bái triều. Một đám triều thần đều cũng không có sự, chuẩn bị tan triều rời đi, lúc này nghị chính điện bên trong góc Lâm Văn Đào đống nhiên như mộng sơ tỉnh, hắn gấp giọng nói rằng, Hoàng thượng, thần, có một chuyện muốn đấu. Lâm Văn Đào âm thanh nhất thời hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân, bởi vì các quan lại đều rõ ràng này thành châu quái đồ vật rất nhiều đều là xuất từ Lâm Văn Đào tay. Tiêu Minh cũng lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, hắn nói rằng, ái khanh chuyện gì muốn đấu? Hoàng thượng! Hạ quan ngày gần đây dựa theo Hoàng thượng chỉ đạo đã chế tạo ra một đài máy chạy bằng hơi nước xe, không biết Hoàng thượng có hay không muốn đi quan sát. Chương 656, thủ đài máy chạy bằng hơi nước xe. Máy chạy bằng hơi nước xe. Món đồ gì? Cái này Lâm Văn Đảo thật đúng là cái kỳ hoa, lần này lại không biết mân mê xảy ra điều gì. Hán giám ở triều đình trên nói tất nhiên cũng là vật rất trọng yếu đi. Nghị chính điện thượng quan viên nghị luận sôi nổi, ở trong mắt bọn họ Lâm Văn Đảo những người này luôn luôn thần bí khó lường hơn nữa bởi vì những người này không tham dự chính vụ, bọn họ cũng không thế nào quan tâm Lâm Văn Đào. Các quan lại không hiểu, Tiêu Minh nhưng là hiểu được. Đánh hạ máy chạy bằng hơi nước vấn đề khó, Lâm Văn Đào liền đem trọng tâm chuyển đến vận dụng máy chạy bằng hơi nước trên. Khoảng thời gian này Tiêu Minh vẫn ở Thanh Châu, hắn rảnh rỗi thời điểm liền đi Lâm Văn Đào xưởng Trung Hòa, hắn thảo luận các loại lấy máy chạy bằng hơi nước vì là động lực máy móc. Này máy chạy bằng hơi nước xe cùng hơi nước cano tự nhiên là hai người thảo luận trọng điểm. Có điều chứa ở máy chạy bằng hơi nước tàu chiến bọc thép không có cận đại xưởng đóng tàu là khó kiến tạo ra được, vì lẽ đó hắn đem trọng điểm đặt ở máy chạy bằng hơi nước trên xe. Ở đây sinh hoạt thời gian 5 năm, Tiêu Minh cảm xúc sâu nhất một chỗ là cái thời đại này giao thông quá nhiều song đời. Bất luận quân đội vận tải vẫn là vật liệu vận tải đều tương đương chậm chậm, mà loại này chậm chậm tiết tấu nghiêm trọng hạn chế công nghiệp phát triển. Bởi vì máy chạy bằng hơi nước xuất hiện, hiện tại Thanh Châu hợp nghiệp vật liệu tiêu hao thăng không chỉ một cấp bậc mà tôi mà ở vận tải phương diện hiệu suất hầu như không có thay đổi. Vì lẽ đó hắn lại là tự mình chỉ đạo, lại là sử dụng khoa học kỹ thuật tinh thạch đối với Lâm Văn Đào tiến hành dạy học, ở công nghiệp năng lực đầy đủ tình huống, máy chạy bằng hơi nước xe thuận lợi bị chế tạo đi ra. Chư vị Ái Khanh nói vậy không biết cái gì là máy chạy bằng hơi nước xe đi, hôm nay chấm liền dẫn chư vị đi vào nhìn qua. Tiêu Minh nói rằng, hiện tại Thanh Châu máy chạy bằng hơi nước cùng luyện thép kỹ thuật hoàn thành bay vọt Bực này với Tây Phương cách mạng công nghiệp cần sắt thép linh kiện Thành Châu cũng có thể sinh sản. Đã như thế, phía dưới chuyện thuận lý thành trương chính là các loại máy chạy bằng hơi nước dưới bạo phát thức xuất hiện, mà hắn này chính là hắn bước kế tiếp muốn làm. tiến Vương Diệt, bắc Phương từ từ hướng tới ổn định, hắn thành lập hoàn thiện công nghiệp hệ thống nguyện vọng cũng nên từng bước một thực hiện. Vì thế, ngoại trừ xử lý chính vụ ở ngoài, Tiêu Minh chuẩn bị tự mình tham dự đến công nghiệp hệ thống kiến thiết bên trong. Mà năm năm nhân tài chuẩn bị cũng làm cho hắn có một nhóm người có thể xài được. Chúng thần tuân mệnh. Một đám đại thần nói rằng, bọn họ đối với máy chạy bằng hơi nước xe cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Gật gật đầu, Tiêu Minh mang theo các quan lại hộ tống Lâm Văn Đào đến máy chạy bằng hơi nước sương. Hoàng thượng, này chính là máy chạy bằng hơi nước đồ máy. Lâm Văn Đào hưng phấn nói. Lúc này máy chạy bằng hơi nước xe ở một đoạn dài trăm mét dây trên ngừng, đang nhìn đến đầu xe trong nháy mắt, Tiêu Minh bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Hiện tại vật này chính là cận đại máy chạy bằng hơi nước xe, tục xưng đồng từ xa. Đơn giản tới nói này, đài máy chạy bằng hơi nước xe chính là một nằm nghiêng máy chạy bằng hơi nước bị cố định ở một cái mang bánh xe trên xe, thông qua liền cái trục công kết hợp xoay lên đền đáp lại vận động kéo bánh xe xoay tròn để đầu máy dọc theo dây vận động. Điện hạ, cái này máy chạy bằng hơi nước xe có thể tiêu hao chúng ta hơn nửa năm. Lâm Văn Đào trong lòng cảm khái, khoảng thời gian này bọn họ không ngày không đêm nghiên cứu, sinh sản lắp ráp Hiện tại này đài máy chạy bằng hơi nước xe rốt cục có thể dọc theo dây đi về phía trước, cứ việc dưới cái nhìn của hắn này tốc độ chạy không phải rất nhanh, thế nhưng tương lai tiềm lực tuyệt đối là to lớn. Này không phải là một đại thiết bình sao. Phỉ tể liếc mắt nhìn một chút. Bà Ngọc Khôn cũng gật gật đầu, Tiêu Minh cùng Lâm Văn Đào dáng vẻ đều rất kích động, thế nhưng bọn họ nhưng đầu góc mơ hồ. Ở đương đại, trên thế giới bộ thứ nhất máy chạy bằng hơi nước đầu máy 1814 năm do người nước Anh giọt giờ. Sơ tí phần xâm phát minh Nếu như dựa theo tây phương trước mặt trình độ, thứ này phỏng trường 40, 50 năm sau sẽ xuất hiện. Có điều hiện tại hắn nhưng là cái thứ nhất đem máy chạy bằng hơi nước xe cho chế tạo ra người, cứ việc cái này máy chạy bằng hơi nước xe còn có chút thô ráp cùng đơn sơ, thế nhưng xấu một điểm không liên quan, chỉ cần có thể chạy là được. Lâm Văn Đào thấy đông đảo quan chức xem thường, liền nói rằng, này xác thực là cái đại thiết bình, nhưng cũng là một sẽ đi đại thiết bình. Tiếp theo hắn cũng không giải thích. Trực tiếp đối với hai cái trong ngày thường phụ trách lái xe máy chạy bằng hơi nước xe thợ thủ công nói rằng, hiện tại hai người các ngươi thao tác một lần đầu máy cho hoàng thượng xem. Hai người gật gật đầu bò lên trên máy chạy bằng hơi nước xe, một người trong đó thợ thủ công cầm lấy cái sẻn hướng về nồi hơi bị mua thêm than đá, mà một người khác thợ thủ công nhưng là nhìn chầm chầm hơi nước áp lực biểu. Áp lực này biểu ở Lâm Văn Đào nghiên cứu chế tạo máy chạy bằng hơi nước thời điểm hắn liền để thợ thủ công chế tạo. Bây giờ chính có thể vận ứng ở máy chạy bằng hơi nước trên xe. Đã như thế, đầu máy người điều khiển liền có thể phán đoán nổi hơi bên trong áp lực, điều chỉnh hơi nước áp lực. Sưởng bên trong dây tự nhiên là tiêu minh để lâm văn đào chế tạo, những này dây dọc theo rộng rãi sưởng hình thành một vòng tròn, như vậy đầu máy liền có thể ở cái vòng tròn này bên trong vận động. Có điều những này dây cũng tiêu hao hắn lượng lớn sắt thép, điều này làm cho hắn vô cùng thiệt đau. Chỉ là hiện tại có máy chạy bằng hơi nước xe, tất cả những thứ này đều đăng giá. Bởi vì bước kế tiếp hắn liền có thể dọc theo khu mỏ quặng xây dựng đường sắt, như vậy liền có thể đem than đá cùng quặng sắt thạch quần quần không ngừng vận đến Thanh Châu. O o o. Máy chạy bằng hơi nước bên trong xe hơi nước áp lực càng ngày càng cao, lúc này thợ thủ công kéo vang lên còi hơi, ở một trận thở hỗn hển trong tiếng máy chạy bằng hơi nước xe dọc theo dây chậm chậm địa về phía trước vận động. Tình cảnh này nhất thời để các quan lại kinh hãi đến biến sắc, bọn họ dồn dập cùng máy chạy bằng hơi nước đầu máy giữ một khoảng cách chỉ lo cái này sắt thép quái vật sẽ hại người lâm văn đào nhìn thấy những quan viên này dáng vẻ trật vật hắn rốt cục nở nụ cười ai bảo những quan viên này cái gì cũng không hiểu liền đối với máy chạy bằng hơi nước xe cơ tay múa chân thở hổn hển thở hổn hển máy chạy bằng hơi nước xe liền cái nghiêng một trên một nửa vận động thông qua xoay lên cùng trục con kéo bánh xe xoay tròn lúc này cổng kính bánh xe rốt cục di chuyển vị trí mà theo đầu máy động lên đầu máy tốc độ cũng dần dần tăng nhanh Ở vòng thứ nhất thời điểm đầu máy như người bước đi một nửa chậm, vòng thứ hai thời điểm tựa như cưỡi xe đạp. Ở đệ tam quyển thời điểm đã dường như tuấn mã chạy trồm. To lớn như vậy uy thế giới, một loại quan chức sắc mặt vô cùng đặc sắc, thời khắc này bọn họ hay là từ nội tâm chân chính thuyết phục với khoa học kỹ thuật, mà không còn là cái gì tiên hiển chết lý. Tiêu Minh lần này mang theo bọn họ đến chính là vì để bọn họ chứng kiến một hồi khoa học kỹ thuật chân chính chỗ lợi hại, bằng không những quan viên này ôm nho ra kinh điển không tha vẫn là từ trong xương không trọng thị khoa học kỹ thuật hắn muốn chính là khi bọn họ nửa đêm ngậm hồi tưởng lại cái này sắt thép quái vật lại đột nhiên tức tỉnh điện hạ này máy chạy bằng hơi nước xe được không lâm văn đảo hưng phần nói tiêu minh gật gật đầu này đài đầu máy ở thiết kế thời điểm theo đuổi chính là trước mặt thanh châu có thể thực hiện to lớn nhất động lực dù sao máy chạy bằng hơi nước hiệu suất để không lên đi đầu máy tốc độ cũng là để không lên đi hiện tại lâm văn đảo cũng có điều là thay đổi vật máy chạy bằng hơi nước Để máy chạy bằng hơi nước hiệu suất hơi hơi tăng cao hơn một chút, vì lẽ đó trình độ như thế này đầu máy cũng chỉ có thể cùng nguyên thủy đầu máy so với, có điều đôi này, chuyện này đối với tiêu minh tới nói đầy đủ dùng. chương 657, lỗ Phi kỳ tập. Ô ô ô ô, coi hơi tiếng kêu to một trận tiếp theo một trận ở sưởng bên trong truyền ra trước đây đối với tiêu minh mà nói tạm thâm hiện tại nhưng dường như tiên nhạc. Máy chạy bằng hơi nước xe xuất hiện không chỉ có mang ý nghĩa thanh châu sắt thép trình độ cùng máy tiện gia công trình độ có thể sinh sản ra máy chạy bằng hơi nước xe cần linh linh kiện. Đồng thời đối với hắn mà nói cái này cũng là man tộc mất đi ngựa tính cơ động ưu thế bắt đầu. Chỉ cần hắn có thể rất nhanh tốc vận tải binh lực, bắc phương man tộc sẽ không còn là nguy hiếp. Có điều hưng phấn một lúc tiêu minh lại tỉnh táo lại. Này cơm muốn từng miếng từng miếng địa ăn. Máy chạy bằng hơi nước xe bị nghiên chế ra, thế nhưng trải dây cần đại lượng sắt thép hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn trải trọng điểm con đường, mà mặc dù như vậy cũng là đối với tài chính to lớn gánh nặng. Tuy nói hắn ở khoa học kỹ thuật phương diện dần dần vượt qua tây phương, thế nhưng ở của cải phương diện nhưng kém xa tít tắp thông qua cướp đoạt dầu có lên tây phương quốc gia. Nếu là so ra, hắn đúng là nghèo rớt. Đối với hắn mà nói, này tu đường sắt không phải khoa học kỹ thuật vấn đề, mà là vấn đề kinh tế. Niệm chứng lâm văn đảo máy chạy bằng hơi nước xe có thể vận hành, tiêu minh mang theo một đám quan chức rời đi. Đón lấy nên thương nghị lạc khẩn lương quần mang tu đường sát. Mà đồng thời hắn cũng bức thiết Bắc Phương chiến sự sớm ngày kết thúc, như vậy hắn mới có thể an tâm làm phát triển. Khánh Châu Trải qua 5 ngày hành quân, Lỗ Phi cùng Diệp Thanh Vân đoàn người đã đến tòa này Lương Vương ở lại thành trì. Những ngày qua ở man tộc tập kích dưới, bọn họ vì bảo vệ lương đạo hành tiến vào rất chậm, nếu là dựa theo kế hoạch, bọn họ lúc này đã sớm nên bắt Khánh Châu thành. Có điều khi bọn họ đến Khánh Châu sau Trận phát hiện tòa thành trì này không có bọn họ tưởng tượng như thế dễ dàng đánh chiếm. Bởi vì Khánh Châu thành một mặt lâm thủy, ba mặt núi vây quanh, vị trí vô cùng hiểm yếu. Lương vương binh mã tổn thất hầu như không còn, lúc này trong thành tất nhiên cũng không có bao nhiêu binh sĩ, nếu như có thể đột nhiên vào thành tất nhiên có thể một lần đoạt được Khánh Châu thành. Lô Phi nói rằng, Diệp Thanh Vân ngắm nhìn Khánh Châu thành trước rộng rãi dòng sông, nơi này không phải Thanh Châu, bọn họ không có thuyền có thể sử dụng, từ chính diện tiến công dĩ nhiên không thể Mà hiện tại man tộc còn đang không ngừng đột kích gây rối nếu là không thể đúng lúc bắt Khánh Châu thành, bọn họ tất nhiên sẽ tổn thất càng nhiều binh sĩ. Lúc này ánh mắt của hắn ở Khánh Châu hai bên trên núi cao đảo qua, nói, những này cao sơn trùng điệp trên không hẳn không có thể thông qua đường nhỏ, không bằng chúng ta số tiền lớn treo giải thưởng tìm kiếm từ trên núi thông đến trong thành đường nhỏ. Hừng, ta cũng có ý đó. lỗ Phi đáp một tiếng là, hắn hoán quá một quả nghị đô ý, đối với hắn nói rồi vài câu. Cái kia quả nghị đô hí lĩnh mệnh mà đi. La Hoành lúc này nói rằng, Khánh Châu Thành chỉ có một mặt tường thành, nếu như có thể tìm được Sơn Đạo liền có thể trực tiếp công vào trong thành, chỉ là nếu là có Sơn Đạo Lương Vương lại sao không biết, lưu lại cái hở. Thử một chút dù sao cũng hơn mắt ba ba địa nhìn Khánh Châu mạnh hơn. Lộ Phi lấm lấm liệt liệt địa nói rằng, mọi người nghe vậy thâm cho rằng là, Ở Khánh Châu Thành dạy ản doanh trại chát, tu sửa sau một đêm, ngày thứ hai Lộ Phi thủ hạ quả nhiên mang theo một lĩnh thưởng người đến. Lỗ Phi nghe vậy đại hỉ, hắn vội vội vàng vàng đến lều trại cửa nhìn thấy đến đây lính thường người. Đây là một cái Hán tử trung niên, lúc này Hán tử trên người còn có lấy một cây cung tiễn, phía sau hắn theo một mười lăm, mười sáu thiếu niên, thiếu niên tựa hồ có hơi sợ người, trốn tại trung niên phía sau dùng khiếp đảm ánh mắt nhìn lui tới binh lính, mà Hán tử trung niên trong ánh mắt cũng ngậm lấy một tia bất an, không dám dùng nhìn thẳng đến xem Lỗ Phi. Lỗ Phi đúng là tính tình phong khoáng, hắn cười ha ha, tựa như quen nói rằng. Vị huynh đệ này xin mời vào." Hán tử trung niên gật gật đầu, hắn nhìn bị một loại kỳ quái chiến xa vây quanh lên lều trại, vẻ mặt có chút do dự, làm như có lời gì nói như thế, Lô Phi nhất thời rõ ràng, đối thủ dưới tướng lĩnh nói, lấy 100 lạng bạc dòng đến cho vị huynh đệ này. 100 lạng bạc dòng chính là lỗ phi treo giải thưởng mức, tướng lĩnh nghe vậy tiểu bảo trở về đại doanh chỉ chốc lát sau dẫn 100 lạng bạc dòng trở về. Hán tử trung niên nhìn thấy những bạc này làm như thở phào nhẹ nhõm, đối với Lô Phi nói, "Tạ tướng quân, Đây là ngươi nên được. Lô Phi cười nói. Đem 100 lạng bạc dòng thu hồi đến, hán tử trung niên nói, tướng quân xin mời cùng thảo dân đến, dứt lời, người trung niên đi ra ngoài. Lô Phi nghĩ thầm này đi e sợ lại đến lãng phí rất nhiều thời gian, liền để Diệp Thanh Vân gọi tới hơn 1 ngàn kỵ, để hai tên lính một mang theo hán tử trung niên, một mang theo thiếu niên, bọn họ theo ở phía sau mà đi. Căn cứ người trung niên đoàn người ra hướng nam đi rồi ước sáu dặm điệu dừng lại, hán tử trung niên xuống ngựa đến chỉ vào phía trước đạo. Tướng quân, đây chính là thảo dân lên núi trải qua tiểu đạo, theo này điều tiểu đạo có thể lên núi. Lỗ Phi theo hán tử trung niên ngón tay phương hướng nhìn lại, ở trước mặt hắn là một dấu ở bụi cỏ hỗn lượn tiểu đạo. Hắn cùng mọi người lập tức xuống ngựa từ nhỏ đạo trèo lên trên, đến trên đỉnh ngọn núi hắn nhìn xuống đi, chỉ thấy phía dưới là một bình trực vách núi treo leo, có tới cao 15 mét. Diệp Thanh Vân chau mày, nói rằng, quá nguy hiểm, này vạn nhất ngã xuống cái kia mệnh liền không còn. Lỗ Phi tràn đầy đồng cảm. Nơi này không chỉ có chân nhắn, hơn nữa còn phi thường chật hẹp, chỉ có 30cm độ rộng, hơn nữa thạch pha cùng mặt đất hầu như thành 90 độ góc, người bình thường căn bản không dám thử nghiệm xuống. Lại hẹp lại đột ngột lại hoạt. Lô Phi tổng kết nói. Nghe được hai người nghị luận, người trung niên có chút sốt sáng, nói, Tướng quân, đây là này ba tòa sơn cách xa mặt đất thấp nhất vách núi treo leo, những nơi khác đều có 50 bộ độ cao, từ nơi này xuống là không thành vấn đề. Ta săn thú thời điểm có lúc chính là dùng dây thừng từ nơi này xuống. Người trung niên để lỗ phi trong đầu linh quang lóe lên, này bò dây thừng vốn là hiện tại phong quốc quân đội huấn luyện môn học một trong. Nếu là từ nơi này vứt một ít dây thừng xuống, tất nhiên là có thể lén lút lẻn vào khánh châu thành. Nghĩ như vậy, lỗ phi đem ý nghĩ của chính mình nói ra, diệp thanh vân gật đầu đồng ý, đuổi rồi binh sĩ về doanh trại đem ra dây thừng. Người trung niên cũng là thở phào nhẹ nhõm, e sợ cho này quần như hổ như sói binh lính sẽ coi hắn là thành tên lừa đảo. Các binh sĩ rất sắp trở về rồi, đem ra bảy, tám điều lại mọc ra thô dây thừng. Dựa theo lộ phi phương pháp, binh sĩ đem dây thừng xuyên ở vách núi một bên một viên trên cây, tiếp theo hạ xuống càng làm cái khác dây thừng xuyên ở không giống trên cây. Lần này chúng ta liền tới một người kỳ tập. Lộ phi mệnh lệnh kỵ binh điều khiển ngàn hỏa thương binh lên núi. Lúc này hắn thông qua kính viễn vọng quan sát Khánh Châu Thành, cùng hắn tưởng tượng như thế. Này Khánh Châu trong thành binh lính cũng nhiều, lần này hai hoàng tử bị giết, lương quân diệt. Những châu khác huyền lại bị ung quân đánh chiếm, Lương Vương Lâm thời cũng tập hợp không ra bao nhiêu quân đội, này 2 vạn người là đầy đủ. Mà ở tại bọn hắn phía dưới có điều là một ít dân phường mà thôi, chính mình binh lính từ nơi này xuống, hoàn thành có thể dừng bước cùng, vì là đến tiếp sau binh sĩ cung cấp án ổn vào thành cơ hội. Đợi một lúc, 20 ngàn hỏa thương binh đến trên đỉnh ngọn núi, lúc này Lô Phi hạ lệnh, dọc theo dây thường xuống. Chương 658, cái trọng. Vừa chưa ánh mặt trời nóng rực mà sáng sửa. Thanh Châu quân sĩ binh theo dây thừng mà xuống lập tức hấp dẫn Khánh Châu thành bách tính chú ý. Một ít bách tính kêu sợ hai hướng về trong thành chạy đi, đồng thời bắt đầu la lên. Quanh năm huấn luyện dưới, Thanh Châu quân lợi dụng dây thừng công phu đã lô hỏa thuần thành, các binh sĩ từng cái từng cái từ dây thừng trên không hề khoảng cách xuống tới mặt đất. Lần này vì kỳ tập thành công, Lỗ Phi điều khiển tinh nhuệ nhất 10 ngàn Thanh Châu quân cùng 10 ngàn Đăng Châu quân, những binh sĩ này có thể nói là thần kinh bách chiến, 2 vạn người bắt Khánh Châu thành không phải vấn đề khó xuống tới mặt đất, binh lính cấp tốc tạo thành hàng ngũ phòng bị khánh châu binh sĩ tập kích, mà đến tiếp sau binh lính không ngừng từ trên núi hạ xuống. địa phương diện chỉ là hội tụ 2.000 người thời điểm, ầm ầm tiếng bước chân truyền đến. tiếp theo an mặc khôi giáp khánh châu quân xuất hiện, đã tạo thành ba đoạn xạ kích đội hình thành châu quân lập tức xạ kích, nhắm phía bọn họ khánh châu quân nhất thời bị đánh một trở tay không kịp, chúng ở mặt trước binh lính dường như cắt dao hẹ bình thường ngã xuống. chỉ là những này khánh châu quân hiển nhiên cũng là tinh nhuệ, bây giờ những kẻ địch này vào thành bọn họ được lương vương tử chiến mệnh lệnh nếu là khánh châu thành thất lương quốc cũng là xong. ầm ầm ầm tiếng súng không ngừng vang lên xuống lại khánh châu quân cũng là lùi lại trùng xuống tới lại lùi mà theo càng ngày càng nhiều binh lính tùng sơn bên trên xuống tới khánh châu quân chống lại dần dần tất cả lên chính đang song phương ác chiến thời điểm đột nhiên trong thành bước lên một luồng lang yên trên núi lỗ phi xem thấy cái này lang yên đột nhiên có loại linh cảm không lành hắn cầm lấy kính viễn vọng tìm tòi Đồng nhiên nhìn thấy một đoàn man tộc kỵ binh từ Bắc Nam mà đến trực tiếp hướng về bọn họ đại doanh phóng đi. Diệp Thanh Vân cũng nhìn thấy, hắn cả giận nói, cái này lương vương quả nhiên cùng man tộc có cấu kết, hiện tại hắn là chuẩn bị cá chết lưới rách. Lỗ Phi thì lại lo lắng nói, hy vọng Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục có thể chịu nổi những kỵ binh này. Lúc này Bạch Mục cùng Thích Quang Nghĩa cũng phát hiện man tộc kỵ binh, hai người liếc mắt nhìn nhau nói rằng, Bạch Mục nói, hiện tại đại doanh có xa trận bảo vệ không đáng để lo. Thế nhưng những này màn tộc kỵ binh nhất định phải tiêu diệt, bằng không bọn họ sẽ vẫn đối với chúng ta lương thảo bất lợi, lần này chúng ta không bằng chủ động xuất kích dụ dỗ bọn họ tiến vào cái trọng, đánh bọn họ một trở tay không kịp, khi đến ta đã quan sát qua, chung quanh đây có một chỗ thung lũng, thung lũng. Nay phi thường hẹp dài, chính thích hợp pháo binh pháo kích, la tín, lần này các ngươi pháo binh phối hợp chúng ta kỵ binh, đồng thời muốn giết chết đám này màn tộc kỵ binh. Các ngươi nói chính là phía tây thung lũng kia sao? La tín nói. Thích Quang Nghĩa gật gật đầu, nói: "Không sai, chúng ta cần chà bại đem bọn họ dẫn tới bên trong Thung Lũng này, đến thời điểm các ngươi phối hợp chúng ta tiến công." Trầm tư một chút, La Tiễn cắn răng, nói: "Không thành vấn đề, ta hiện tại liền tập hợp dã chiến pháo đi tới Thung Lũng an bài." Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mộc gật gật đầu, tiếp theo Bạch Mộc xuất lĩnh một con kỵ binh hướng về Man tộc kỵ binh đến mới tiến về phía trước, Thích Quang Nghĩa cùng La Tín nhưng là xuất lĩnh kỵ binh cùng pháo binh đi tới Thung Lũng. Đây là một cái giải đến hơn năm dặm. Rộng một dặm có thửa sơn cốc hẹp dài, đến thung lũng sau đó, La Tín nói, "Thích Quang Nghĩa, kỵ binh liền giao cho ngươi, ta xuất lĩnh pháo binh thung lũng hai bên mai phục, đồng thời thành lập trận địa pháo binh, đến thời điểm nghe tín hiệu của ta tiến công." "Được, ta mang theo kỵ binh mai phục tại sơn một bên khác." Dứt lời, Thích Quang Nghĩa mang theo kỵ binh hướng về thung lũng một một cái khác chết mà đi, hơn hai vạn tên kỵ binh lặng lặng chờ đợi đại chiến đến. Thấy Thích Quang Nghĩa rời đi, La Tín ánh mắt ở bên trong thung lũng tìm tòi một hồi. Hắn nỗ lực tìm tới một có lợi cho pháo binh xạ kích địa phương. Mà lúc này Bạch Mục xuất lính 20.000 kỵ binh bước chỉnh tề bước tiến chạy về phía man tộc kỵ binh, trá bại cũng tương tự là cái việc cần kỹ thuật, trang không giống rất dễ dàng để cho kẻ địch nghi ngờ, sơ ý một chút trá bại thậm chí còn sẽ biến thành thực sự bại. Vì lẽ đó Bạch Mục trong lòng cũng là cực kỳ thất vọng, nhưng vừa nhìn thấy man tộc binh sĩ hắn lại hồi tưởng lại man tộc tàn phá Thanh Châu thời điểm cứu hận. Man tộc binh sĩ rất hiển nhiên không nghĩ tới bạch mục dĩ nhiên xuất lĩnh kỵ binh cùng bọn họ đối chiến, trong mắt bọn họ mang theo một tia khát máu hướng về bạch mục đánh tới. Giết! Bạch mục xuất lĩnh kỵ binh cùng man tộc kỵ binh va chạm vào nhau, bắt đầu rồi chém giết, này xuất kỳ bất ý tập kích, để man tộc người không kịp chuẩn bị, bọn họ không nghĩ tới đại du quốc người dĩ nhiên cùng man tộc kỵ binh từng đôi chém giết. Kỳ thủ, này chỉ sợ là cái cái trọng cách đó không xa gò núi cái trước man tộc tướng lĩnh nhìn phía dưới chém giết chiến trường chúng ta phải cùng bọn họ giao chiến bằng không chúng ta không cách nào hướng về khả hãn bàn giao đang cách nghĩ là lần này man tộc quân đội kỳ thủ lần này hắn phụng mệnh trợ giúp lương vương chống đối cái kia tề vương quân đội mặc dù bọn hắn liều mạng đột kích gây rối đội quân này lương đạo thế nhưng hiện tại vẫn bị bọn họ đi tới bên dưới thành vì lẽ đó bọn họ vẫn trốn ở khánh châu ở ngoài chờ đợi thời cơ lúc này lương vương cầu viện phong hỏa bốc lên Bọn họ không thể không xuất kích. Liên trận, Bạch Mục ra lệnh, 20.000 kỵ binh rất nhanh lại điều chỉnh trận hình. Theo man tộc quân đội tới gần, Bạch Mục thấy rõ gò núi phía trước một người, người này tựa hồ là man tộc tướng lĩnh. Giết. Bạch Mục khiêu khích mà liếc nhìn cái kia tướng lĩnh, cắn răng hô, các kỵ binh lập tức giống như là thủy triều dâng tới man tộc quân đội phóng đi, lúc này hắn càng là kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, nhưng hắn còn nhớ kỹ đã thương lượng kế sách, nhảy vào man tộc trong quân đội, rít một tràng bọn họ xoay người rời đi. Man tộc quân đội vừa chiếm thượng phong, làm sao chịu cam tâm? Phía sau tiếng kèn lệnh vang lên, đây là toàn lực tiến công tín hiệu. Thích Quang Nghĩa cùng La Tín đã ở Thung Lũng Mai phục thời gian rất lâu, lợi dụng kính viễn vọng ưu thế, Thích Quang Nghĩa nhìn thấy hướng về Thung Lũng trốn đến Bạch Mục, hắn liếm môi một cái. Lần này bọn họ nhất định phải mạnh mẽ thu thập này quần Man tộc kỵ binh. Mấy ngày nay bọn họ có thể ăn được rồi vị đắng. Dựa theo thương nghị kế hoạch, Bạch Mục mang theo kỵ binh liền vọt vào Thung Lũng ở xác nhận Man tộc quân đội toàn bộ tiến vào Sơn Cốc sau đó, hắn quân đội đột nhiên liền ngừng dưới, tiếp theo điều chỉnh trận hình mặt hướng truy kích mà đến Man tộc quân đội, đem ngựa lô thai nhét lên, Bạch Mô quát lên, đây là vì để tránh cho ngựa trấn kinh. Trên sườn núi, ở Man tộc quân đội toàn bộ tiến vào Sơn Cốc sau khi, La Tín để quân đội triệt hồi ngụy trang, 100 môn đen ngòm dã chiến pháo nòng pháo nhắm ngay Man tộc kỵ binh, mà bảo vệ pháo binh người bắn súng kiếp cũng tham dự chiến đấu, đột nhiên ra hiện tại vách núi hai bên. Nguy rồi, trúng kế. Đang cách nhĩ sắc mặt trắng bệnh. Ý nghĩ của hắn mới vừa kết thúc, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn từ trên sườn núi truyền đến, tiếp theo chính là không ngừng ầm ầm thanh, giống như chân trời sấm sét như thế. T. T. Như vậy tiếng vang ầm ầm, để kỵ binh ngồi xuống ngựa bất an đi tới đi lui, một ít ngựa thậm chí không bị khống chế lao nhanh lên, mà tới gần thung lũng một bên kỵ binh bên trong càng là hỗn loạn một mảnh, bọn họ còn không thấy rõ là tình huống thế nào. Mấy trăm cái kỵ binh liền bị đánh thành bùn nhão, huyết dịch tản ra một chỗ. chương 659, Khánh Châu thanh phá. Đang cách nhĩ cả đời sinh sống ở trên thảo nguyên, hắn chưa từng gặp qua này bên trong khủng bố cảnh tượng. Trong nháy mắt hắn tim mật đều nước, cũng lại vô tâm ham chiến, chỉ là bọn hắn vừa định quay đầu lại, liền nhìn thấy vô số an mặc màu bạc ngực giáp kỵ binh từ phía sau bọc đánh lại đây, người cầm đầu tay cầm mã tấu, dường như một cái lợi kiếm như thế đâm vào man tộc trong quân đội, nhất thời tiếng la giết nổi lên bốn phía. Bạch Mục nhìn đã mất khống chế man tộc quân đội, hắn sắc mặt đại hỉ, khoái mã dơ roi nhằm phía đằng cách nhĩ. Trận chiến này hắn nếu là đem người này chém giết ở dưới ngựa lại là một công lao lớn. Giết. Thích Quang Nghĩa quân đội ra tay, Bạch Mục thủ hạ tướng sĩ cũng là tinh thần chấn động mạnh. Thích Quang Nghĩa kỳ tập chỉ là trong nháy mắt liền để man tộc quân đội trận cướp đại loạn. Đứng vách núi đỉnh, La Tín nhìn dưới chân chiến cuộc, hiện tại man tộc quân đội bị tiền hậu giáp kích, mà người bắn súng kiếp không ngừng công kích đội ngũ trung gian. Để man tộc quân đội trận hình đại loạn, hoa cùng nhau căn bản phát huy không được sức chiến đấu, mà ngựa ở lần đầu tiên nghe được tiếng pháo sau đó đại loạn, không bị khống chế, mà loại này đột nhiên xuất hiện hoảng loạn để man tộc binh sĩ cũng là không ứng phó kịp. Hiện tại thích quang nghĩa cùng Bạch Mục hoàn toàn chính là ở đánh một đám con rồi không đầu. Ở trên núi dùng kính viễn vọng tử quan sát kỹ, la tín sáng mắt lên, ở man tộc quân đội trung ương, một có vẻ như tướng lĩnh nhân vật chính chỉ huy quân đội điều chỉnh trận hình, mà hắn binh lính chung quanh rất nhanh sẽ khôi phục lại có thể thấy người này ở hy vọng của quân trung vô cùng cao, hắn quay đầu, đối với bên người một pháo binh nói, hạ lệnh nhắm vào cái kia ăn mặc lớp vẩy màu bạc người, giết chết hắn. La tín chỉ vào người kia chính là đằng cách nghĩ, hắn làm sao cũng không cách nào nghĩ đến luôn luôn ngang dọc vô địch man tộc quân đội lại ở chỗ này bị mai phục, hơn nữa còn bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hắn lo lắng chỉ huy quân đội toàn lực tiến công bạch một quân đội, nỗ lực mở ra chỗ hổng, bởi vì mặt sau màu bạc kỵ binh chính như cùng ma quỷ như thế tàn sát hắn binh lính căn bản không có sức chống cự tiến về phía trước công đằng cách nhĩ lại hô đồng thời vang lên còn có liên hệ không ngừng nổ vang đằng cách nhĩ quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chỉ thấy vô số màu đen viên đạn bay thẳng đến hắn mà tới đằng cách nhĩ trái tim hầu như ngưng đập bởi vì dày đặc đạn pháo căn bản không có để lại cho hắn bất kỳ tránh né khe hở mà tốc độ khủng khiếp cũng làm cho hắn không cách nào né tránh cuối cùng trong nháy mắt đang cách nhị chỉ nhìn thấy thân thể của chính mình bay lên trời, mà hắn bên cạnh người binh lính giống như hắn bị đánh bay lên, máu tươi tung khắp một chỗ, tiếp theo hắn mất đi ý thức. Một lần bắn một lượt giết chết man tộc cái kia tướng lĩnh, la tín tiếp tục quan sát đến tiếp sau tình huống, quả nhiên, ở cái này tướng lĩnh chết đi sau khi, man tộc quân đội bắt đầu không bị khống chế, nhìn thấy thời cơ này, la tín lập tức la lớn, các ngươi chủ tướng đã chết, còn không mau mau đầu hàng. Nghe được la tín tiếng la, bên trong tung lung kỵ binh theo hô. Các ngươi chủ tướng đã chết, còn không mau mau đầu hàng. Chủ tướng đã chết, nhanh chóng mau mau đầu hàng. Càng nhiều người người theo gọi lên, âm thanh vang vọng tung lũng. Nghe tiếng, man tộc kỵ binh không có người nào đầu hàng, nhưng này mấy vạn người đã mất đi tổ chức, căn bản không phải nghiêm chỉnh huấn luyện thanh châu kỵ binh đối thủ, ở pháo kích cùng hai mặt giáp công dưới, bọn họ rất nhanh đánh tan đám này man tộc kỵ binh. Tiếng pháo đình chỉ, trận này chiến dịch dòng dã kéo dài 3 canh giờ, từ buổi trưa vẫn đánh tới man tộc kỵ binh cơ hồ bị toàn bộ tiêu diệt. Trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ, bạch Mục tay cầm mã tấu từ trên ngựa hạ xuống. Hắn nói rằng, cũng không biết lỗ tướng quân làm sao. Chúng ta bây giờ đi về nhìn, nói không chắc bọn họ đã bắt Khánh Châu Thành. Gật gật đầu, Thích Quang Nghĩa cùng la tín điểm nhân mã hướng về Khánh Châu Thành buôn tập mà đi. Khánh Châu trong thành lúc này từ lâu hỏng, Lỗ Phi cùng Diệp Thanh Vân ở chiếm cư ưu thế sau khi không có dừng bước lại, mà là trực tiếp hướng về Nam Thành môn một đường tiến vào đánh tới. Bọn họ phải đem trước cửa thành Kiều thả xuống, đã như thế ngoài thành quân đội mới có thể vào thành. Chỉ là bọn hắn càng là hướng về Nam Thành Môn mà đi, gặp phải lực cản càng lớn, hiện tại bọn họ đã làm rõ, đội quân này không phải cái gì Khánh Châu Quân, mà là lương vương cấm vệ quân. Chỉ là những cấm vệ quân này tuy rằng hạn không sợ chết, nhưng ở súng kiếp họng súng vẫn như cũ liên tục bại lui, ác chiến mấy canh giờ, mắt thấy quá đen, hai người mới xuất lĩnh binh sĩ chiếm cứ Nam Thành Môn. Lúc này Lỗ Phi lập tức để binh sĩ đem cửa thành thả xuống. Cấm vệ quân bên trong lương vương nhìn tất cả những thứ này hét trầm vào lôi, hắn tinh nhuệ nhất cấm vệ quân đến hiện tại thậm chí đều không thể tiếp cận đội quân này. Chính đang hắn cáo giận thời điểm, chỉ thấy cầu gỗ thả xuống sau khi, một ít binh sĩ lập tức dơ lên kỳ quái vũ khí vào thành. Còn không chờ hắn phản ứng lại, tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên ầm ầm ầm hưởng lên, đó lấy, hắn liền nhìn thấy trong quân đội các binh sĩ ở màu xanh trong khói mù máu tươi tung tóe. Trên tường thành Lỗ Phi nhìn đang bị pháo kích Lương Vương quân đội, không thể không nói này, còn Cấm vệ quân vẫn còn có chút hung hãn, chỉ là đáng tiếc bọn họ gặp phải Thanh Châu quân. Diệp Thanh Vân, ngươi mang theo 5000 người nhiễu sau cắt đứt bọn họ đường lui, Lương Vương tựa hồ liền ở trong quân, không thể để cho hắn chạy. Lỗ Phi hạ lệnh. Nhận được mệnh lệnh, Diệp Thanh Vân gật gật đầu, hắn mang theo quân đội vòng quanh chiến trường hướng về Lương Vương phía sau nhanh chóng đi tới. Lúc này Lương Vương cùng Cấm vệ quân đã bị lựu đạn nổ ngông. Đang lúc này Nhiều sau diệp thanh vân xuất lĩnh binh sĩ phát động tiến công. Âm âm tiếng súng rền rĩ vang lên. Càng nhiều lương vương binh sĩ còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì liền ngã vào trong vũng máu, mà lương vương đã bị dọa sợ, cả người sững sờ ở tại chỗ. Điện hạ đi thôi, không đi nữa liền không kịp. Một người tướng lánh nhằm phía lương vương, trên mặt của hắn toàn bộ là vết máu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì? Lương vương vẻ thần kinh địa tự lẩm bẩm. Ở trong mắt hắn binh sĩ một ngã xuống, mà hắn căn bản không nhìn thấy kẻ địch. Chu Vi kêu thảm thiết cùng nát huyết nhục để hắn phản phất đặt mình trong trong địa ngục. Tướng Linh thấy Lương Vương bộ dáng này, lại cũng không kịp nhớ cái gì, lôi kéo hắn liền hướng đông chạy đi. Lúc này Lương Vương quân đội đã không có bất kỳ kết cấu mà nói, tất cả mọi người đều bị loại này quỷ dị tử vong phương thức sợ đến mất hồn như thế. Đi tới, tự do xạ kích. Tiền kỳ công kích đã để Lương Vương quân đội tổn thất hơn nữa, Lỗ Phi nắm lấy thời gian để binh sĩ bắt đầu chủ động xuất kích. Theo hắn mệnh lệnh, các binh sĩ gào gào kêu xông ra ngoài. Đến giờ phút này rồi, Lương Vương binh lính mới rõ ràng bọn họ đã không có thắng hy vọng, mà điều này làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ. Mà ngay ở tướng lĩnh mang theo Lương Vương hướng đông môn trốn bán sống bán chết thời điểm, ầm ầm ầm tiếng võ ngựa vang lên, bạch mục cùng thích quang nghĩa suất lĩnh kỵ binh cấp tốc đã không chế bốn cái cửa thành. Bọn họ chờ đợi bắt Khánh Châu này một ngày đã thời gian rất lâu, hiện tại bọn họ sẽ không cho phép Lương Vương lần thứ hai đào tẩu. Trước có lang, sau có hổ. Lương vương cùng tướng lĩnh nhất thời rõ ràng lúc này đã không chỗ có thể trốn. Chương 660, phong vân tế hội. Tiếng súng dần dần thưa thớt, Khánh Châu trong thành chiến đấu đã gần đến kết thúc. Cầu treo hạ xuống, còn lại pháo binh cùng hỏa thương binh theo cầu treo dũng vào trong thành. Mắt thấy càng ngày càng nhiều tề vương binh sĩ xuất hiện, Khánh Châu trong thành lương vương quân đội sĩ khí càng ngày càng hạ. Lương vương, còn không mau mau đầu hàng. Lỗ phi cùng thích quang nghĩa đem lương vương cùng hắn 300 cái cấm vệ bao quanh vây nốt nay cấm vệ bên trong lương vương ăn mặc vương bảo đặc biệt là đáng chú ý. Thích quang nghĩa một chút liền nhận ra hắn, phát hiện lương vương sau đó hắn lập tức xuất lĩnh kỵ binh đem lương vương cùng với bộ hạ vây quanh lên. Lương vương nhàn nhạt, nhạt liếc mắt lỗ phi, hắn chưa có trở lại, mà hỏi ngược lại, tiến vương làm sao? Hai hoàng tử làm sao? Tiến vương chết rồi, hai hoàng tử cũng chết. Lỗ phi khẩu khí dường như ngày đông sương lạnh Thời khắc này, lương vương tựa hồ là già nua rồi vài tuổi, hắn dưới gối không còn Vẫn đem hai hoàng tử làm con trai ruột của mình bình thường đối xử, hiện tại có thể kế thừa hắn đại thống người đã chết, có thể cùng hắn cùng phạt Tề Yến Vương cũng chết, bây giờ hắn nghiêm nhiên không còn sót lại bất cứ thứ gì. Được làm vua thua làm giặc, lẽ nào này chính là mệnh trời? Này Giang Sơn trung quy vẫn là tiêu gia." Lương Vương chán nản nói. Dừng một chút, hắn đối với Lỗ Phi nói rằng, chết bản vương một người là đủ, vọng tướng quân không muốn liên lụy vô tội. Lương Vương trong lòng biết chính mình chắc chắn phải chết, Tiêu Minh đăng cơ xứng đế, Bọn họ chính là phản loạn lưu nghịch phản tặc. Khẽ hư một tiếng, Lỗ Phi nói rằng, bọn họ có phải là vô tội, bản tướng trong lòng tự có tính toán, không nhọc Lương Vương nhọc lòng. Bất luận hiện tại Lương Vương dáng dấp có đáng thương biết bao hắn đều sẽ không cùng tỉnh. nếu không là này Lương Vương cùng Yến Vương khuyến khích ba Vương phạt tề, hắn sao ở Vận Châu cuộc chiến bên trong tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ. Vì lẽ đó vừa nghĩ tới cái này, hắn liền hận không thể đâm Lương Vương, cái này giả mù sa mưa người có điều là cái ác đồ mà thôi. Cấu kết man tộc lại trước tiên, tiếp theo khởi binh phản loạn, như vậy nghịch tặc không cần nhân tử. Lương vương trong mắt lúc này lẽ qua một vệ tức giận, nếu là lấy trước, này Lô Phi sao phôi ở trước mặt hắn tiêu gạo. Toàn bộ bắt. Không giống nhau, không chờ lương vương chờ người phản ứng, Lô Phi hạ lệnh, Vây quanh lương vương binh lính lập tức bưng lưới lê thắt chặt vòng vây, một ít lương vương cấm vệ lập tức đem lương vương bảo vệ ở chính giữa, mà những cấm vệ khác thì lại nhằm phía Lô Phi, thi thể từ nơi này phá vòng vây đào tẩu. Lỗ Phi cười lạnh một tiếng, Lương Vương vừa nãy căn bản thương tiếc chính mình cấm vệ, mà là cố ý nói như vậy lấy để những này cấm vệ liệu mạng hắn ra khỏi thành. Chỉ là Lương Vương hiển nhiên đánh nhầm rồi chủ ý. Hiện tại trong thành Khánh Châu binh sĩ không phải chết trận chính là đầu hàng, mặc dù hắn lao ra cái này vòng vây cũng không cách nào được những binh lính khác trợ giúp. Huống hồ này 300 người căn bản là không có cách hộ hắn chu toàn. Nổ súng. Lỗ Phi nhìn trốn ở cấm vệ bên trong Lương Vương từ từ nói. ầm ầm ầm. Súng kiếp bước lên liên vũ cùng ánh lửa, xông lại Lương Vương cấm vệ dồn dập ngã xuống. Trước mặt binh lính từng cái từng cái ngã xuống, Lương Vương rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Chỉ là Lỗ Phi tựa hồ không có để binh sĩ dừng lại ý tứ, làm trong vòng vây chỉ còn dư lại Lương Vương một người thời điểm, Lỗ Phi lại một lần hạ lệnh xạ kích. ầm ầm ầm, súng kiếp xạ kích, viên đạn ở Lương Vương trên người tuôn ra bao quanh sương máu, trong miệng phun ra máu tươi, Lương Vương không thể tin tưởng địa ngã xuống. Đến chết hắn cũng không tin tiêu minh sẽ dung túng một người tướng lãnh liền bắt hắn cho giết. Chỉ là hắn đã quên, hai hoàng tử đều chết ở đội quân này trong tay, hướng hồ hắn một lương vương. tướng quân, này lương vương chết rồi, hoàng thượng có thể hay không trách tội? La Hoành có chút bận tâm, dù sao này lương vương nhưng là phiên vương, đơn giản như vậy vị trí chết rồi lương vương chỉ sợ tại triều công đường bị quan chức kết tội. Hoàng thượng mới chẳng muốn xử trí lương vương, bản tướng vì là hoàng thượng giết, hoàng thượng chỉ có thể cao hứng. Lô Phi đối với tiêu minh tính nết hiểu rất rõ. Đối với những này khác họ phiên vương, tiêu minh luôn luôn không có bất kỳ hảo cảm. Giết lương vương, chuyện còn lại còn rất nhiều, trong đó một chuyện quan trọng nhất chính là chiếm lĩnh cư dòng quan. Cái này cư dòng quan là man tộc thông qua lương quốc môn hộ, nếu là trễ bắt, man tộc liền có thể tiến quân thần tốc. Lần này hắn khi xuất phát, tiêu minh cố Y đã thông báo việc này. Suy tư một hồi, Lô Phi đối với Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mộc nói rằng, Khánh Châu thành phá, lương quốc đem quần lòng vô thủ. Cư Dung Quan tướng lĩnh rất có thể sẽ đầu man tẩu. Hai người các ngươi lập tức xuất lĩnh kỵ binh đi tới Cư Dung Quan. La Tín cùng La Hoành sẽ xuất lĩnh một bộ trợ giúp các ngươi đoạt được Cư Dung Quan. Vâng, tướng quân. Thích Quang Nghĩa cùng Bạch Mục đồng thời nói rằng, lần này Tây Trinh lỗ phi quân hàm cao hơn bọn họ. Rơi xuống này đã mệnh lệnh lỗ phi đối với Diệp Thanh Vân nói rằng, lương vương tuy chết, nhưng hai nước cảnh nội còn có một chút chống đỡ lương vương hào tộc. đám này hào tộc nhất định phải gạt bỏ. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Đây là bọn hắn mỗi công dưới một thành trì đều phải làm, bởi vì diện trừ những này chung với Lương Vương hào tộc, nâng đỡ chung với Tiêu Minh hào tộc, nơi này mới sẽ yên ổn. Bàn giao những chuyện này, Lỗ Phi phái người đem công chiếm Khánh Châu thành tin tức truyền quay lại Thanh Châu, tiếp theo hắn nhìn về phía Trường An phương hướng, nơi đó hiện tại bị Triệu Vương chiếm cứ. Bây giờ Ngụy Quốc, Yên Quốc, Lương Quốc đều đều bình định, Bắc Phương còn lại liền chỉ có một Triệu Vương. Nếu như lấy thêm dưới Triệu Vương, này Bắc Phương liền đem thực hiện nhất thống. Từ đó bọn họ liền có thể một lòng đối phó Bắc phương man tộc, ở Thanh Châu tướng lĩnh trong lòng, đại du quốc chân chính kẻ địch vẫn là Bắc phương man tộc. Cái này quốc lực cường thịnh, quốc bên trong bách tính lên ngựa vì là binh, xuống ngựa vì là dân dân tộc tản nhận thành tính, một ngày man tộc bất diệt, đại du quốc liền sẽ phải gánh chịu đến từ dân tộc này uy hiếp. Một khi đại du quốc rơi vào suy sụp, man tộc thì sẽ nhân cơ hội làm chủ trung nguyên, mà đây là bọn hắn ai cũng không muốn nhìn thấy sự tình mà trên thực tế khoảng thời gian này bọn họ vẫn lo lắng man tộc sẽ nhân cơ hội xuôi nam đột kích gây rối bắc phương chỉ là dựa theo tiêu minh hiện tại man tộc tựa hồ cũng có chính mình phiền phức hoàn mỹ xuôi nam chỉ là này không phải bọn họ thả lỏng cảnh giác lý do nhân cơ hội này bọn họ càng nên đem bắc phương quan ải khống chế ở tay đem man tộc chống đỡ ở biên giới ở ngoài dù sao hơn một năm nay đến đại du quốc bắc phương vẫn ở vào trong chiến loạn bách tính trôi dạt khắp nơi nông canh bị thương nặng bọn họ phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy sức dù sao nhiều năm liên tục chinh chiến để Thanh Châu tài chính áp lực to lớn mà đối phó man tộc chỉ dựa vào Thanh Châu một chỗ tài lực là khó thực hiện chính đang hắn suy tư thời điểm thành Thanh Châu ở ngoài một đan mặc lương quân khôi giáp kỵ binh nhanh chóng hướng về bắc phương mà đi hắn đi phương hướng chính là Cư Dung Quan hiện tại Khánh Châu thất thủ hắn nhất định phải đem tin tức này chuyển tới Cư Dung Quan thủ tướng Trịnh Thành Văn trong tay này Trịnh Thành Văn là lương vương tam đệ chính vì như thế Lương Vương mới sẽ đem cái này trọng yếu quan hải giao cho hắn đến quản hạt. Khánh Châu thành khoảng cách cư dòng quan chỉ có hai bát lý, hai ngày sau, kỵ binh đến cư dòng quan, hắn lập tức đem tin tức này nói cho Trịnh Thành Văn. Khánh Châu thành thất thủ. Trịnh Thành Văn cả kinh nói, con mắt chuyển động hắn nói rằng, ta hiện tại phải đi thấy ngột thuật cốt đại Cát. hiện tại chỉ có kim trướng Hán Quốc có thể cứu chúng ta lương quốc. Trường 661, há hốc mồm Trịnh Thành Văn. Khánh Châu thành thất thủ. Ngân trong liều ngột thuật cốt nhíu mày. Ba ngày trước, Trịnh Thành Văn mang theo một đội kỵ binh từ cư dung quan mà ra, trực hướng về Kim Trướng Hãn quốc Ngân Trướng mà đến. Hắn cần đem tin tức này nói cho Nộ Thụt Cốt. Lúc đó, Lương Vương phái sứ giả đi tới Kim Trướng Hãn quốc Thịnh đều, làm sứ giả một trong. Hắn cùng Nộ Thụt Cốt lúc ấy có chút gặp nhau. Tin tức chính xác 100%. Ở Vận Châu Thành Tề Vương quân đội đại bại Ba Vương liên quân. Tiếp theo bọn họ liền một đường thế như trẻ che đánh vào Lương quốc. Trịnh Thành Văn mắt thần du cách. Nộ Thụt Cốt liếc mắt nhìn xuống Trịnh Thành Văn. Hắn lạnh rên một tiếng nói rằng, "Đã như vậy, ngươi vì sao không sớm hơn một chút đem tin tức này nói cho ta, chỉ sợ ngươi trong lòng có quỷ, muốn thay thế được Lương Vương mà thay thế đi." Trịnh Thành Văn bị Lộ Thuật Cốt nói chúng rồi tâm tư, cả người ngẩn ra, hắn vừa định muốn biện giải, Lộ Thuật Cốt bỗng nhiên nói rằng, "Ngươi không cần giải thích, đối với chúng ta Kim Trướng Hãn Quốc tới nói Lương Vương là ai không trọng yếu, thế nhưng đầy đủ nghe lời là được." Trịnh Thành Văn nghe vậy lại hỉ, hắn nói rằng, "Đại cát" Lương Vương đối với Đại Cắt vẫn dương thịnh âm suy, thế nhưng ta đối với Đại Cắt nhưng là một mảnh xích thành chi tâm. Nột thuật cốt khẽ gật đầu, hắn nói rằng, cái này Tề Vương xem ra thực sự là ta kim trướng Hãn quốc đại họa tâm phúc, nếu không là lúc này nước Nhật tiến công Triều Tiên, tất lúc này lấy khuynh cả nước lực lượng diệt. Trình Thành Văn nói rằng, Đại Cắt nói cực kỳ, có điều hiện tại Tề Vương quân đội đặt chân chưa ổn, lúc này ngược lại cũng tới kịp. Nột thuật cốt nhíu nhíu mày, chỉ là phụ hắn không muốn hai tuyến tác chiến. Mặc dù trợ giúp ngươi bây giờ cũng chỉ có thể phái ra 3 vạn kỵ binh cùng 70 ngàn nô lệ binh, chỉ có Triều Tiên chiến sự kết thúc chúng ta mới có thể tập trung tinh lực đối phó Tề Vương. Đại Các, chỉ là khi đó e sợ Tề Vương sẽ đem Triệu Vương cũng diệt, đến thời điểm liền không ai có thể trợ giúp đại Các. Trinh Thành Văn có chút nóng nảy. Hắn lần này đến vốn định kim trướng Hán Quốc có thể rất lớn nâng suất binh trợ giúp hắn đoạt lại lương quốc thành trì, cứ như vậy liền danh chính ngôn thuận là lương vương. Dù sao hiện tại lương vương bị tóm, hai hoàng tử chết trận, này lương địa chỉ còn dư lại hắn có thể kế thừa đại thống ngươi nói có đạo lý chỉ là bản đại các hiện tại còn không có biện pháp chút nào nước nhật chi hoạn đang ở trước mắt đây là đối với hán quốc khiêu khích phụ hán tức giận lúc này lại cũng không cố trên tề vương những này binh cũng là phụ hán dự bị cho ngươi cùng triệu vương cái khác đúng là thật không có nô thuật cốt nói rằng trịnh thành văn dị thường thất vọng những này binh nhiều lắm đầy đủ hắn bảo vệ cư dòng quan tựa hồ nhìn ra trịnh thành văn ý nghĩ nô thuật cốt nói rằng Những người này mã là vì để cho ngươi bảo vệ cư dung quan, chờ triều tiên chiến sự kết thúc, ta bảo đảm sẽ dẫn dắt đại quân diệt Tề Vương. Trịnh Thành Văn trong lòng thở dài một tiếng, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, hắn nói rằng chỉ nguyện đại cát sớm ngày có thể xuất binh đến đây. Lột thuật cốt gật gật đầu. Trịnh Thành Văn không dám ở thêm, cùng Lột thuật cốt sau khi cáo từ hắn liền vội vội vàng vàng chạy về cư dung quan, chỉ là khi hắn mang theo man tộc trợ giúp nhân mã đến quan ngải trước thời điểm, nhất thời chết tang thi phê. Lúc này cư dòng đóng lại cái nào vẫn là lương quốc binh lính, rõ ràng là ăn mặc màu xanh lục quân phục tề vương quân đội, chỉ là 6, 7 ngày cư dòng quan đã đổi chủ. Đưa ta cư dòng quan. Trinh Thành Văn mắng to, hắn thiên toán vạn toán đều không có dự tính đến tề vương quân đội sẽ nhanh như thế liền bắt cư dòng quan. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có pháo tiếng nổ vang rện. Cùng lúc đó, Như Buôn cũng đến cư dòng quan. Phục mệnh đến đây lúc chiến, không hề nghĩ rằng hắn vừa đến Khánh Châu phải biết lương vương bị bắt tin tức. Tiếp theo hắn lại vội vàng chạy tới Cư Dương Quan, bởi vì Lỗ Phi tiếp theo liền suất quân hành quân gấp tiến công nơi này, tiến vào Cư Dương Quan, Lưu Bôn lập tức cảm nhận được một loại chiến trước căng thẳng bầu không khí. Cư Dương Quan trung lưu tới bách tính đều là đi lại vội vã, trên mặt đều mang theo vẻ lo âu, trên đường phố một tiểu thương cũng không có, lính võ trang đầy đủ thỉnh thoảng từ cái này đầu hẻm xuất hiện. Tướng quân xa mã mệt nhọc, nhất định mệt không, chúng ta vẫn là trước tiên đi đại doanh đi. Lỗ Phi thấy Lưu Bôn sắc mặt có một tia ủ rũ nói rằng. Ngưu Bôn lắc lắc đầu, nói, không được, chiến sự gấp gáp, ngoài thành đến rồi bao nhiêu man tộc binh sĩ. Hồi tướng quân, căn cứ trong thành binh sĩ chỉ nhận, người này chính là cư dòng quan thủ tướng Trịnh Thành Văn, lần này hắn mang đến phòng trừng là từ man tộc mượn binh mã, con số đại khái ở 10 vạn người, trong đó 3 vạn kỵ binh, ngàn nô lệ binh. Cư dòng quan là đại du quốc Tây Bắc Môn Hộ, ở lương quốc cùng Kim Trướng Hãn Quốc danh giới trong lúc đó, cư dòng quan Chu Vi Sơn Mạch khá nhiều. Đặc biệt là ở tiếp giáp cao nguyên một bên càng là núi cao đường hiểm, này cư dòng quan an vị rơi vào đi về lương quốc viết hầu chỗ. Cư dòng quan kiến tạo cũng là căn cứ quân sự đặc điểm, tòa nam chiếu bắc, mặt phía bắc tưởng thành là lại dày lại cao, cư dòng quan đại doanh chính là đóng quân ở thành bắc, bất cứ lúc nào phòng ngự đến từ man tộc uy hiếp. Đang khi nói chuyện hai người đến Tây Thành, nơi này binh lính rõ ràng bắt đầu tăng lên, hơn nữa vô cùng bận rộn, không ngừng vãng lai qua lại, ôm đạn dược, vận hòn đá binh lính chỗ nào cũng có. Diệp Thanh Vân lúc này nói rằng, lần này có thể thuận lợi bắt cư dòng quan đúng là nhờ có ung Vương. lần này công thành Trần Tín Nhiên cũng là lĩnh binh mà tới, cùng chúng ta đồng thời bắt này lương quốc cuối cùng một chỗ thành trì. Ngưu Buôn nghe vậy lộ ra thần sắc tán thưởng, hắn nói rằng, không nghĩ tới này ung vương thủ hạ đúng là có một thành viên kiêu tướng. Cái này Trần Tín Nhiên đúng là một nhân tài. Lô Phi cũng không phủ nhận. Ba người nói đến đại doanh bên trong, phía trước chính là Tường Thành. Nay cư dòng quan Tường Thành cũng không cao. Chỉ có 12 mét mét, do tảng đá rèn đúc, ngược lại cũng có vẻ rất rắn chắc, theo rộng 2 mét cầu thang leo lên thành lầu, Như Buôn tầm nhìn nhất thời xuất hiện xanh mượn thảo nguyên. Ở quan hải cách đó không xa là chính đang tự do man tộc kỵ binh cùng man tộc nô lệ binh. Cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía cách đó không xa man tộc binh sĩ, Như Buôn quan sát một lúc trầm ngâm nói, không cần phải lo lắng, những này không phải man tộc tinh nguyện, hoàng thượng quả nhiên thần cơ diệu toán, man tộc hiện tại không muốn hai tuyến tác chiến vì lẽ đó phái ra kỵ binh cũng không phải tinh luyện lỗ phi cùng diệp thanh vân cũng thở phào nhẹ nhõm hắn nói rằng tướng quân các binh sĩ ác chiến mấy tháng hiện tại dị thường ngậy ngoài cũng nên để các binh sĩ tu sửa một quãng thời gian lưu bôn rõ ràng lỗ phi ý tứ kéo dài gian khổ tác chiến mang đến vấn đề chính là binh sĩ ghét chiến tranh tâm tình loại tâm tình này cần thông qua tu sửa cùng thả lỏng để phát tiết trầm ngâm một chút hắn đối với lỗ phi nói rằng ngươi đi đem lương quốc đuổi mù nữ tử vơ vét lại đây phó cho các nàng một ít bạc, để bọn họ cho binh sĩ xương cái khúc loại hình, có điều phải tránh không thể ép buộc các nàng, miễn cho bại hoại hoàng thượng danh tiếng. Lỗ Phi nhất thời hai mắt vẫn, không nói binh sĩ, chính hắn cũng cảm giác khoảng thời gian này tâm tình buồn bực, đây cũng là bởi vì chiến sự ngột ngạt dẫn đến, có cái này chuyện vui tự nhiên là hay lắm. Cho nên đối với việc này hắn tự nhiên là vui với chấp hành, liền hắn cười nói, tướng quân, có muốn hay không cho ngươi chọn cái đầu bạc. Ngưu Bôn trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, bản tướng khiến người ta tìm người không phải là vì gầm giường việc, ngươi nếu là làm bừa, xem bản tướng làm sao trừng trị ngươi. Chương 662, quân quyền ràng buộc. Trên thảo nguyên Quỳnh Phong không ngừng thổi qua, từng kia từng kia hàn ý báo trước cái kế tiếp trời đông giá rét sắp xảy ra. Ngưu Bôn tự nhiên rõ ràng lỗ phi chờ một các tướng lệnh ý nghĩ, lần này hắn đến vậy chính là vì giải quyết việc này. Thân là đại du quốc lao tướng, hắn mười phân rõ ràng binh sĩ sẽ ở trong chiến tranh xúc phạm các loại luật pháp. Mà tình huống như thế sẽ cho chiếm linh thành trì tạo thành phi thường ác liệt ảnh hưởng. Một năm qua đưa đến chiến báo trong tay của hắn trung sĩ binh ức hiếp địa phương đảng hoàng nữ tử thí dụ có tăng cường xu thế. Đối với việc này, hắn vốn là là ôm thái độ thờ ơ, bởi vì dưới cái nhìn của hắn quân đội chưa từng xuất hiện quy mô lớn cường. Giang cấp bóc hiện trường liền đủ để chứng minh đây là một con kỷ luật nghiêm minh quân đội, số ít binh sĩ phạm vào sai lầm không quan hệ phong nhã. Chỉ là làm chiến báo bị đưa đến tiêu minh trong tay thời điểm. Tiêu minh nhưng rất vì việc này lo lắng, liền hắn liền được khao quân mệnh lệnh. Lần này hắn đến một mặt là vì đốc chiến, một cái khác mục đích chính là khao quân. Đánh bại ba vương liên quân sau khi, Lỗ phi một các tướng lĩnh mang theo binh sĩ liên tục tác chiến, một thành trì một thành trì chiến đấu dưới dị thường gian khổ. Bây giờ bắt cư dòng quan, lương quốc chiến sự cuối cùng kết thúc, thế nhưng chiến tranh còn còn xa mới tới phần cuối, thành trường an hiện tại còn ở triệu vương trong tay, đón lấy còn có rất nhiều chiến dịch. Hơn nữa Lương Quốc bản thân rồi cùng Triệu quốc giáp giới, Lương quốc bị diệt, Triệu vương tất nhiên sẽ ngăn cản bọn họ tiếp tục tây tiến vào. Đối với loại này trường kỳ chiến tranh, thời khắc đối mặt sinh tử binh lính rất dễ dàng mất khống chế xúc phạm quân kỷ. Vừa bắt đầu hắn đối với khao quân chuyện này như hiểu mà không hiểu, thế nhưng Tiêu Minh giải thích sau đó, hắn nhất thời đống nhiên tỉnh ngộ. Dựa theo Tiêu Minh lời giải thích, binh sĩ cần không chỉ có là mỗi tháng này điểm tiền lương, bọn họ phấn đấu quên mình giết địch càng nhiều chính là cần vinh dự cùng quốc gia tán động. Này khao quân nhìn như là một cái có cũng được mà không có cũng được sự tình, thế nhưng chân chính thực thi sau đó sẽ cho quân đội mang đến ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, thậm chí có thể động viên binh sĩ bởi vì khô khan sinh hoạt sinh ra bất mãn. Nói đơn giản chính là để binh sĩ biết bọn họ ở tiền tuyến chém giết thời điểm quốc gia không có quên bọn họ, hơn nữa cũng vô cùng nhận cùng bọn họ đối với quốc gia làm ra công hiến. Nghĩ tới đây, như buôn trong mắt mang theo một nụ cười, loại này lý luận hắn là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng không thể không nói Tiêu Minh là nói đến hắn tâm khảm bên trong. Lần này chiến sự sau khi, không chỉ có khao quân sẽ trở thành quân đội định kỳ tổ chức hạng mục một trong, đồng thời nhằm vào binh sĩ địa vị sẽ ra đài càng nhiều chính lệnh. Tuy nói bởi vì đến trễ chiến sự tại triều công đường bị Tiêu Minh xú mắng một trận, thế nhưng lần này đến hắn dọc theo đường đi trong lòng là rất cao hứng. Bởi vì hắn nhìn ra, Tiêu Minh có ý định tăng cao quân đội địa vị, mà đây là đại du quốc chuyện xưa nay chưa từng có. Trước đây các đời đế vương đối với hoàn toàn trọng văn khinh võ. Đối với man tộc chiến sự nhiều lần thất bại cùng loại này để quân đội bất mãn chính lệnh vẫn để trong quân tướng lĩnh bất mãn, cái này cũng là dẫn đến các tướng lĩnh không muốn bán mạng một trong những nguyên nhân. Lỗ phi bị mắng, thế nhưng vẫn như cũ cập nhả, Hắn đối với Ngưu Buôn nói rằng, Đại tướng quân, thương cảm sĩ tốt thật làm cho chúng ta trong lòng cảm nhiệm, chỉ là như vậy làm sẽ không bị Hoàng thượng biết chưa. Việc này vốn là Hoàng thượng dưới khiến. Ngưu Buôn cũng không ẩn giấu. Các ngươi muốn cảm kích liền cảm kích Hoàng thượng đi. Hoàng thượng! Lỗ phi trừng lớn hai mắt, hắn không thể tin nói, Hoàng thượng luôn luôn đối với quân đội yêu cầu nghiêm khắc, lần này sao bàn giao việc này? Ừ, Hoàng thượng xác thực điều quân cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng Hoàng thượng cũng vẫn ở nhắc tới các ngươi, nói các ngươi ở bên ngoài chinh chiến gian khổ, các binh sĩ có bao nhiêu hy sinh, bất cứ lúc nào đối mặt tử vong, nói hắn không thể đích thân tới sa trường chỉ có thể để nghĩ biện pháp cho các binh sĩ giải giải buồn. Ngưu buôn đem tiêu minh nói một lần. Ngưu Buôn nghe vậy, trong lòng nóng lên, viền mắt đỏ, mấy ngày nay từ Thành Châu đến Vận Châu, từ Vận Châu đến Khánh Châu, bọn họ một đường đánh tới cảm giác mình ngoại trừ đánh trận chính là đánh trận. mỗi ngày dần dần mất cảm giác, dường như người rơm. Mà Ngưu Buôn lời nói này đống nhiên để bọn họ cảm thấy ăn nhiều hơn nữa khổ đều trị được. Được rồi, mau mau đi làm đi, thừa dịp hiện tại chiến sự tạm thời ngừng lại. Lô Phi vẻ mặt để Ngưu Buôn càng ngày càng tán đồng tiêu minh nói. Chỉ là này đơn giản một đạo mệnh lệnh liền để lỗ phi như vậy hán tử như vậy cảm động. Vâng, tướng quân. Ngưu buôn cười hì hì, lập tức chạy xuống. Diệp Thanh Vân chờ một các tướng lĩnh cũng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, hành quân đánh trận tháng ngày phi thường khúc hàn, nếu không là trong quân trưởng sự nghiêm ngặt khống chế quân đội kỷ luật, bọn họ thật muốn phóng túng binh sĩ cướp bóc. Mà hiện tại này việc tốt nhất thời để bọn họ không còn bực này nhớ nhung. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, Cư dòng quan ngoại man tộc kỵ binh cùng nô lệ binh bỗng nhiên xoay người hướng về thảo nguyên nơi sâu xa rút đi. Tất cả những thứ này để các tướng lĩnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng này man tộc là không chuẩn bị công thành. Tướng quân, man binh lui, này trịnh thành văn phòng trừng biết rõ không cách nào đánh hạ cư dòng quan. Diệp Thanh Vân nói rằng, như Bôn gật gật đầu, hắn nói rằng, như vậy liền được, lúc này nếu là man tộc quy mô lớn xâm lấn nhưng là phiền phức. Vì lẽ đó thừa dịp màn tộc cùng nước Nhật giao chiến thời cơ chúng ta một lần đánh hạ Trường An, diệt Triệu Vương. La Hoành cùng La Tín liếc mắt nhìn nhau, Trường An là bọn họ hồn khiên mộng nhiễu quê hương, bọn họ bức thiết nhất hy vọng đánh vào Trường An tướng lĩnh, bởi vì ở thành Trường An bên trong bọn họ còn có một chút người thân. Cho các tướng lĩnh nhắc nhở một hồi đón lấy chiến sự, Ngưu Buôn dặn dò tướng lãnh thủ thành không thể thư giãn, này lúc này mới cùng các tướng lĩnh đồng thời rơi xuống tường thành. Thanh châu Máy chạy bằng hơi nước xe mang đến hương phấn chỉ kéo dài 3 ngày, ngày thứ tư lâm triều trên hắn liền bị các quan lại trêu đến hỏa lên. Lần này trêu đến hắn tức giận sự tình chính là liên quan với quân đội địa vị vấn đề. Hoàng thượng, các đời các đời tướng lĩnh lớn mạnh, cầm binh tự trọng phản loạn chuyện của triều đình còn thiếu sao. Tại hạ quan xem ra bây giờ quân đội địa vị dĩ nhiên so với trước đây địa vị cao không ít, Thanh Châu cũng vì chết trận binh sĩ lập anh linh điện, lúc này cần gì phải tăng cường binh sĩ nắm giữ quyền lợi.